Hai cái người áo đen nắm chặt Sở Vân Hạo tay, càng không ngừng nói lời cảm tạ, nếu như không phải trước mắt người này trợ giúp bọn họ, bọn họ đều không nhất định có thể đi vào kinh thành. Sở Vân Hạo cười cười, không nói gì. Hai cái người áo đen cũng không thấy đến xấu hổ, trên đường đi bọn họ đối cái này nam đã đầy đủ hiểu rõ, hắn là một cái không thế nào người nói chuyện, tám côn đánh không ra một cái dám. Bất quá bọn hắn có cùng chung một đích nhân, đó chính là Trương Dương. Hai cái quần áo màu đen đoán chừng đã sớm quên, là bọn họ bắt đầu muốn theo Trương Dương trên người lấy chút đồ vật, thế nhưng là không nghĩ tới làm Trương Dương dạy dỗ. Kết quả thành quang minh chính đại lực nhân. Ta đi." Sở Vân Hạo hơi đốn một hồi nói, "Chờ một chút, Bằng Hữu." Thanh âm khẩn khẩn người vội vàng nói, còn không biết Bằng hưu kêu cái gì. Sở vân. Hắn báo một cái tên giả chữ. "Ta gọi Sa An, hắn gọi Sa Ninh." Thanh âm khẩn khẩn nam tử báo lên hai người tính danh. Sở Vân Hạo nhẹ gật đầu, không có tiếp tục cùng bọn họ nói, trực tiếp dự định rời đi. "Cái kia, chờ một chút, chúng ta tìm được Trương Dương ở nơi nào?" Sa Ninh cầm điện thoại nói, "Ở kinh thành cậu nhà công ty giải trí nói." Bọn họ mời Sao Trổi Trương Dương tới tham gia bọn họ niên hội ăn gà thi đấu. Chúng ta cùng đi xem một chút đi." Sa An nghe được Trương Dương tại cầu nhà công ty giải trí làm trực tiếp, chủ động tiến lên mời Sở Vân Hạo. Sở Vân Hạo nghe được đáp án này, hơi nhẹ gật đầu nói, "Tốt, ta đã biết." Chương 1212, bị hố. Đơn giản cơm nước xong xuôi, Trương Dương mở ra điện thoại nhìn một chút, hiện tại có quan hệ trực tiếp sự tình, đều đã cùng Sao Trổi kết nối online. Người còn nhớ rõ 2 năm trước cái kia Sao Trổi sao? Hắn năm nay lại trở về." 2 năm trước rưỡi vào miệng ăn gà nam nhân kia lại trở về. Hành đúng đúng không phải bật hặc đây. Trương Dương nhìn một ít có tao thao tác văn trường, cơ hội đều là chính mình bật hặc có quan hệ, nhìn trước đó những người kia nói chính mình bật hặc là không phải không có lý. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là lúc ấy chính mình thật sự là quá ưu tú. Trương Dương trong lòng âm thầm nghĩ, Dương ca, ngươi nguyên nguyên like lai ở cái địa phương này. Lý Mộc Tử nhìn thấy Trương Dương, vội vàng đi tới. Làm sao vậy? Trương Dương nhìn vội vã tới Lý Mộc Tử, thầm nghĩ chẳng lẽ lại xảy ra chuyện gì? Dương ca, ta là tới nhắc nhở ngươi một chút, hôm nay vẫn là đừng đi ra ngoài. Lý Mộc Tử dừng một chút nói, Ngươi không biết, bên ngoài bây giờ có thật nhiều nói Dương ca ngươi mà học, Têu là muốn tìm ngươi lần đấu. Trương Dương xấu hổ cười một tiếng, hắn bất quá chỉ là so người khác vận khí hơi tốt. Đừng không muốn mặt, là những người kia gặp được ngươi, vận khí quá kém. Trương Dương trong lòng suy nghĩ, hệ thống tình lình xuất hiện một câu. Trương Dương khỏe miệng giật một cái, cái hệ thống này, chỉ cần ta suy nghĩ một chút vấn đề này, hắn liền trở lại tìm ta sự tình. Ta đã biết, dù sao buổi tối hôm nay liền muốn thi đấu, chờ đến thời gian, để bọn hắn nhìn xem chính là trình độ liền tốt. Trương Dương cười nói, Lý Mộc Tử cũng cười. Hắn theo Trương Dương thao tác cũng có thể thấy được đến, hắn không có gì chân thực trình độ, chỉ là cái kia miệng quạ đen là thật sự có độc, chỉ cần Trương Dương mở miệng, đối với đối phương cơ bản liền xong đời. Bất quá Trương Dương là thật không có bất hặc, chẳng qua là miệng của hắn có điểm độc. Trên internet những cái kêu bản phía hiệp, bọn họ căn bản cũng không biết để ý chân tướng sự tình, chỉ cần có người nói ngươi bất hặc, như vậy ngươi chính là bất hặc. Trương Dương cười cười, loại chuyện này hắn nhưng là thấy cũng nhiều, thời điểm trước kia còn cảm giác làm cho người ta tức giận, bất quá cho tới bây giờ, Trương Dương nhìn thấy cái trạng diện này, mỉm cười, cũng liền đi qua. Mãi cho đến buổi chiều, Trương Dương lại nhận được Sở Vân Hạo phát tới một đầu tin nhắn. "Bọn họ đã tìm được ngươi, hiện tại dự định đi tìm ngươi." Trương Dương nhìn thấy đầu này tin nhắn, suy tư một hồi, không nghĩ tới bọn họ thế nhưng hào trực tiếp tìm tới. Đây là ta ngay từ đầu không nghĩ tới, nếu như không phải chính mình đi vào nơi này, đem sự tình làm cho như vậy lại, bọn họ cũng sẽ không tìm tới tới. Trương Dương nhìn tin nhắn suy tư, nghĩ đến trước đó những cái kêu bàn phím hiệp bình luận. Một cái bật hoặc người, còn không biết xấu hổ tham gia trận đấu. Loại người này ta gặp được một cái đánh một cái, liền hắn bằng hữu ta cũng phải đi đánh. Khoải cần phải nói, bật hực. Nếu như bọn họ tới tìm ta, liền nói là Trương Dương bằng hữu. Trương Dương cười tủng tìm cho hắn trở về một đầu tin nhắn. Hiện tại trên mạng chí ít có một nửa trở lên người tại thảo luận Trương Dương bật hực vấn đề. Mà những người tham dự vào người, đại bộ phận đều là không có nhìn qua Trương Dương mở trực tiếp, chỉ là nhìn một chút người khác văn chương cùng giải thích, bọn họ nhất định thuyết pháp này là đối. Sở Vân Hạo xem xong tin tức liền đem tin tức cho xóa bỏ. Sa Ninh, chúng ta lập tức liền muốn đến cậu nhà công ty giải trí. Sa An một tiếng nói, một hồi chúng ta như thế nào đi vào? Liên nói chúng ta là phóng viên, đến hỏi một chút Trương Dương đối với bật học sự tình thấy thế nào. Sa Ninh chỉ số thông minh rõ ràng so xa an chỉ số thông minh cao, hắn đi qua đơn giản suy nghĩ, hiểu nghĩ hiện tại nhất định không thể nói bọn họ cùng Trương Dương nhận biết. Vậy chúng ta có thể vào sao? Sa An buồn bực, nếu như bọn họ nói như vậy, kia môn khẩu bảo vệ chẳng phải sẽ không để cho bọn họ tiến vào. Không có việc gì, sẽ có người giúp ta cửa." Sa Ninh cười nói. Sở Vân Hạo nghe được bọn họ nói chuyện, nhíu thật chặt lông mày, Dương ga nghĩ đến sự tình, cái này gọi Sa Ninh cũng nghĩ đến. Chính mình hẳn là như thế nào là nói đâu? Sở Vân huynh đệ, người nghĩ như thế nào? Sa An nhìn Sở Vân Hạo vẫn luôn không nói gì, mà là nhíu thật chặt lông mày. Khả năng vào không được. Sở Vân Hạo bình tĩnh nói. Hắn mặc dù biểu hiện bình tĩnh, nhưng là trong lòng lại không phải nghĩ như vậy. Nếu không chúng ta liền nói là Trương Dương bằng hữu. Cắt dàn xếp một chút, hỏi một câu. Không được. Sa Ninh trực tiếp phủ định, tình huống này nói là Trương Dương bằng hữu, khẳng định bị người đuổi theo chạy a. Sở Vân Hạo cau mày, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì chỉ có thể cho Trương Dương lại gửi tới một cái tin nhắn. Dương ca, bọn họ đã quyết định đi tìm ngươi. Trương Dương nhìn thấy tin nhắn thời điểm, khóe miệng giật một cái. Ý nghĩ này tuyệt đối không phải cái kia thanh em khàn khàn ra hảng nghĩ đến, tên kia chỉ số thông minh hẳn không có như vậy cao. Trương Dương đốn một hồi, cho sợ Vân Hạo trở về một đầu tin tức, kế hoạch đến đây là kết thúc, ngươi tìm thời gian rời đi, sau đó trực tiếp tới cầu nhà công ty tìm ta. Xử lý xong những chuyện này, Trương Dương tìm được tổng thanh tra đem sự tình vừa rồi cho Lovi nói một lần. Còn có chuyện như vậy, Dương ca ngươi yên tâm. Ta cái này cho bảo vệ nói, tuyệt đối không cho bọn họ đi vào." Lô Vi chỉnh trọng nói, "Không cần như vậy." Trương Dương tại Lô Vi bên thai nhẹ nói vài câu, nghe xong sau, Trương Dương con mắt cơ hổ mạo hiểm tinh quang. Hắn giơ ngón tay cái lên, đối Trương Dương tán dương, "Dương ca, ngươi thực sự quá có ý nghĩ, cao thật sự là cao." Trương Dương xấu hổ cười một tiếng. Lô Vi đem Trương Dương bàn giao sự tình cho bảo vệ nói một lần, lúc này Sa An cùng Sa Ninh cũng tới đến cậu nhà công ty giải trí cửa ra vào. Công ty giải trí cửa ra vào lúc này có không ít người tự đi dạo. Bọn họ bình thường đều là rảnh đến nhàm chán, đến cửa ra vào nhìn xem có thể hay không gặp được Trưng Dương, mở trực tiếp, tiến lên đánh một trận tơi bời, mình trở thành đại danh nhân. Còn có thì là một ít sớm chuẩn bị hảo cầu tử phóng viên, bọn họ không có một cái dám đi đi đầu động, không người nào nguyện ý làm cái thứ nhất làm liệu đầu tiên người. Nhìn thấy công ty giải trí cửa ra vào nhiều người như vậy, Sở Vân Hạo tìm một cái cơ trực tiếp rời đi. Sa An cùng Sa Ninh nhẹ gật đầu, đi đến cầu nha công ty giải trí cửa ra vào, đối bảo vệ nói, "Ngươi tốt, chúng ta là phóng viên giải trí, muốn đến phỏng vấn một chút Trương Dương." Muốn phỏng vấn một chút Trương tiên sinh đối với bật học sự tình thấy thế nào? Bọn họ đi thẳng vào vấn đề nói. Ý tứ rất đơn giản, nếu như ngươi không cho chúng ta đi vào, vậy coi như trận công bố thân phận của chúng ta, đến lúc đó người trùng quanh khẳng định đều đứng tại bên người chúng ta. Bảo vệ nhẹ gật đầu, thầm nghĩ mấy người này chính là vừa rồi tổng thanh tra trò chuyện khởi những người kia. Nhìn thấy bảo vệ gật đầu, Sa An có chút một lần, liền muốn đi vào. Hai vị là Trương Dương tiên sinh bằng hữu, hắn đã ở bên trong đợi ngươi lão thời gian dài. Bảo vệ trực tiếp họng kêu gạo. Sa An cùng Sa Ninh đều sửng sốt ngoại tảo, bị hố. Chương 1213, mang ngồi ăn gà. Chúng ta không phải hắn bằng hữu. Sa Ninh trực tiếp đối bảo vệ quát, ta nói, chúng ta là phóng viên, là tìm đến Trương Dương tiên sinh. Hắn biết là bị người hố, nhưng là bây giờ làm thế nào cũng không có cách nào. Các ngươi không phải sao? Bảo vệ hứ một tiếng nói, các ngươi vừa rồi rõ ràng nói là Trương Dương tiên sinh bằng hữu. Ta đều nói, chúng ta không phải. Sa Ninh lại nói một lần. Thế nhưng là lúc này xung quanh đã chú ý tới hai người, bọn họ ánh mắt bất thiện nhìn Sa An cùng Sa Ninh. Sa An nhìn người xung quanh Dùng thanh âm khàn khàn quát, "Nhìn cái gì vậy? Có gì đáng xem?" Sa Ninh tốn một chút xa ăn nói, "Không nói, chúng ta đi bị người hố." Sa Ninh nói xong, lôi kéo Sa An liền rời đi. Hai vị chờ một chút, các người nói không phải Trương Dương bằng hữu, vì cái gì còn muốn chạy nhanh như vậy? Có mấy cái cậu tử nhìn bọn họ muốn đi, vội vàng đi theo. Bảo vệ nhìn rời khỏi hai người, khóe miệng lộ ra giảo hoạt mỉm cười, dương cam một chiêu này thật sự là quá lợi hại. Sa An cùng Sa Ninh chạy tới một cái không ai địa phương dừng lại. Hai người thể lực tốt như vậy, chạy thế nào nhanh như vậy? Đúng thế. Một tên khác người da đen, chạy nhanh thì cũng tôi đi, như thế nào người da trắng còn chạy nhanh như vậy? Không có một cái đuổi theo, tại ven đường thượng phàn nàn đứng lên. Vừa rồi cái kia Sở Vân đâu? Sa Ninh theo ra tới liền không có nhìn thấy Sở Vân, nhíu mày hỏi. Sa An suy tư một hồi, vô đùi nói, "Con chó, bị hắn lửa. Sa Ninh thở dài một hơi, hắn đến bây giờ mới phát hiện là bị lửa. Hắn khẳng định biết sẽ xuất hiện tình huống này, sở dĩ để chúng ta đi trước làm, chờ chúng ta đem người cho dẫn ra, hắn chỉ có một người đi tìm Trương Dương. Sa An bất đắc lắc đầu nói, Không nghĩ tới đến cuối cùng, hắn vẫn là không có dự định cùng chúng ta cùng nhau hợp tác. Sa Ninh nghiến răng nghiến lợi, con mắt trừng lớn, nhìn Trương Trừng, trừng Sa nói, người đang suy nghĩ gì đấy? Chúng ta là bị hố, cái kia Sở Vân vốn cũng không phải là chúng ta người. Sa An nghe nói như thế sử sốt, hắn cẩn thận hồi tưởng suy nghĩ một chút, phát hiện thật bị tên kia cho hố. Ta, tìm được hắn ta nhất định chơi chết hắn a. Sa An dùng thanh em khàn khàn hô, ta nếu là nhìn thấy hắn, nhất định phải chơi chết hắn a. Trương Dương nhìn người phía dưới trên cơ bản đều đổ tới, khóe miệng của hắn lộ ra vẻ mỉm cười. Một lát sau, Cửa mở ra, Sở Vân Hạo phóng lấy xuống mặt nạ đi đến. "Dương ca." Hắn đi tới, mặt trên không có cái gì biểu tình. "Lần này làm phiền ngươi." Trương Dương đối hắn mỉm cười nói, "Không phiền phức." Sở Vân Hạo dừng một chút nói, "Bọn họ trên đường đi cũng không nói gì, cũng không biết bọn họ là địa phương nào người." Trương Dương luốt luốt huyết thái dương nói, "Ta đã biết, ta cũng đoán được, bọn họ là sẽ không nói cái gì." Tại đến kinh thành thời điểm, Trương Dương nghĩ đến kia hai cái người áo đen có thể sẽ đuổi theo chính mình, tại Nam Cảng thời điểm, hắn liền làm hạ tinh thần cho Sở Vân Hạo dịch dung, làm hắn đang trên đường tới. Nhìn xem có thể hay không gặp được hai cái người áo đen, có thể thử thời vận. Nếu như có thể mà nói, thậm chí có thể giải một chút bọn họ là nơi nào người, bất quá dọc theo con đường này, đối phương rõ ràng cũng không nói gì. Bộ dáng của bọn hắn, ta đã phát đến điện thoại di động của người bên trên." Sở Vân Hạo dừng một chút nói. Trương Dương nhẹ gật đầu, vừa rồi hắn đã nhìn, không có bị nghĩ đến hai người, lại là một đen một trắng, còn cùng đen trắng không dạng buộc đồng dạng. Sở Vân Hạo đem tất cả mọi chuyện nói xong, trực tiếp liền rời đi. "Dương ca, người ở đây làm gì chứ?" Sở Vân Hạo vừa đi An Minh Tinh trực tiếp đi đi vào. "Nhanh lên, Lý ca bảo ngươi đâu." Còn không có đợi Trương Dương suy nghĩ, An Minh Tinh tiến lên kéo lại Trương Dương cánh tay, trực tiếp túm ra ngoài. Trương Dương đi tới một cái phòng, hạ tinh thần, Trương Hiểu Nguyệt cùng Từ Minh Bố đều đã vào chỗ. Trên đường đi An Minh Tinh cho Trương Dương nói một lần, "Buổi tối hôm nay liền muốn thi đấu, làm Trương Dương trước thời hạn kiểm tra máy tính, hảo hảo hấn luyện một phen." Hơn nữa An Minh Tinh còn thực bá đạo đoạt Từ Minh Bố vị trí, chính mình tự thân lên trận. Trương Dương bất đắc cười cười, cùng bọn hắn đánh mấy cục, kết quả đều không phải như thế nào tốt. Hắn nhưng là muốn giữ lại không may điểm tới thi đấu, nếu là ở cái địa phương này dùng, đó không phải là đại pháo đánh con muỗi. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, bốn người chơi chán đã là buổi chiều, thậm chí đến cuối cùng mấy cục, Trương Dương rơi xuống đất liền thành hộp. Ra tới cơm nước xong xuôi, Trương Dương mấy người bị Lý Mục Tử mời đến một cái sân bãi, bọn họ lần này niên hội chủ yếu là đối mặt mạng lưới, sở dĩ không có mở ra bán bé, cũng không có người xem ở đây. Trương Dương mới vừa vào cửa, Trương Dương liền nghe được có người gọi hắn, hắn ngẩng đầu một cái nhìn thấy một người đầu chọc ca đối hắn. Quang Đầu Long Trương Dương cười ha ha, nên ngang đi tới. "Long ca, ngươi tóc vẫn là không có mọc giá a?" Trương Dương chỉ vào Long ca đầu trống nói, "Miệng của ngươi vẫn là độc như vậy a?" Quang đầu Long chỉ Trương Dương cười nói, "Một hồi thời điểm tranh tài, đối với chính mình người nhất định phải hữu hảo một ít." "Tốt, các vị đều chuẩn bị xong, chúng ta còn có nửa giờ liền phải bắt đầu rồi." Lý Mộc Tử đi đến, hắn đổi một thân màu đen chính thức cấu phục, đi đến trong đám người cười nói, "Server đã xây dựng tốt, các vị hiện tại có thể đăng nhập." Long ca cùng Trương Dương dựng lên một cái ngón tay cái, mang theo chính mình người trước thời hạn Trương Dương cũng mang theo 3 nữ nhân nhập tọa, lúc này phòng phát sóng trực tiếp cũng mở ra, nhân số càng ngày càng nhiều, trong lúc nhất thời đều chen vào phòng phát sóng trực tiếp. 10 vạn, 20 vạn, 100 vạn, 200 vạn, 500 vạn, 1.000 ngàn vạn. Cuối cùng phòng phát sóng trực tiếp đứng tại 1.200 vạn tả hữu Trương Dương xem cái này 1.200 vạn, liền xem như có 200 vạn là tín đồ của mình, còn có 1.000 vạn, nếu như đều có thể trở thành tín đồ của mình. Chật chật, ngắm lại đều là chuyện vui a Ta càng nói có Dương ca, ta liền đến. Ta muốn nhìn Long ca. Bật hợp có gì đáng xem. Người đi thử xem, ta Dương ca có hay không bất hắc. Phòng phát sóng trực tiếp vừa mới bắt đầu, liền đã ồn ào. Bất quá bọn hắn ồn nào cái gì đều không quan trọng, đây đều là lưu lượng à, lưu lượng chính là tiền. Còn có nửa giờ liền muốn bắt đầu thi đấu, ông kính bắt đầu bốn phía khế động, người chủ trì thì là giới thiệu tham gia lần tranh tài này trực tiếp tuyển thủ. Ông kính rất nhanh liền chuyển qua chương Dương, mà trong đội ngũ của hắn có ba nữ sinh, Hạ Tinh thần lần này sau khi hóa trang, trở nên cao lãnh thân mỹ, Chương Hiểu kính cười một tiếng, phòng phát sóng trực tiếp trong, trong nháy mắt sôi trào, an minh tinh hoạt bắt sáng rực. Giang Ninh cười một tiếng, cũng góp nhặt không ít nhân khí. Ngược lại là Trương Dương, thành tầm thường nhất một cái. Lần này ăn gà hoạt động người chơi nữ nhiều nhất một đội ngũ. Người chủ trì cho Trương Dương một cái ống kính hỏi, "Xin hỏi các ngươi có cái gì đội danh sao? Mang Ngụ Ăn Gà." Chương 1214, Mang Ngụ Thành hộ. Trương Dương nhẹ nhàng vung tay lên, lông mày chân nhẹ nhàng liêu một cái nói, "Mang ngội Ăn Gà." Phong phát sóng trực tiếp trong lại một lần nữa xôi trào. "Ta cũng muốn làm chủ ba a." "Mang Ngụ Ăn Gà, mang ta một cái có được hay không?" "Trước mặt, ta chỗ này cũng có thể mang nha." Như thế nào cảm giác xe phương hướng có điểm không đúng? Phòng phát sóng trực tiếp trong mặc dù tại vui đùa, nhưng là không có một cái không ghen tị Trương Dương, ba cái đại mị nữ, cái này làm ai nhìn không ghen tị à, quả thực quá làm cho người ghen tị. Cái này ai có thể chịu được a? Trương Dương đối phòng phát sóng trực tiếp điệu thấp cười một tiếng, phất phất tay, thi đấu còn chưa có bắt đầu, của hắn nhân khí liền bắt đầu tiêu thăng. Bị Mục Ngư công ty, thật là bị cái kia xuất tận danh tiếng. Đúng đấy, mang ba nữ sinh, nếu không chúng ta đi vậy quanh hàn đi. Tốt, nếu có người phát hiện Trương Dương, liền nói trước một tiếng. Chúng ta vây quanh hắn. Trương Dương chính dương dương đã ý chính là thời điểm, bị mục ngư công ty người đã kế hoạch như thế nào đi vây quanh Trương Dương đám người kia. Dù sao hắn mang theo ba cái nữ, để ngươi mang muội, cái này để ngươi rơi xuống đất thành muội. 8 giờ, máy bay cất cánh, Trương Dương một đoàn người lên máy bay. Bay chỗ nào a? An Minh Tinh nhìn bản đồ hỏi. Tùy tiện. Trương Dương cũng không thèm để ý, dù sao đi chỗ nào đều là giống nhau. Nhiều người địa phương cũng tốt, Trương Dương nhất định phải làm sao trỗi năng lực thu hoạch được đầy đủ phát huy. Vậy trường học. An Minh Tinh tiêu một cái điểm nói. Ngươi nhảy cái chỗ kia, sẽ không rơi xuống đất thành ổ sao?" Hạ Tinh Thần cười hỏi. "Sẽ không, tin tưởng ta kỹ thuật." An Minh Tinh hừ một tiếng, nàng đối Hạ Tinh Thần không có hảo cảm gì, chính là nữ sinh này, còn nghĩ không cho nàng nhìn thấy Trương Dương. Một đoàn người trực tiếp nhảy trường học, Trương Dương vẫn là buồn bực ngán ngẩm dáng vẻ, chơi thời điểm tìm xem này, tìm xem kia, trung quanh có cả ổ nha công ty người, đi qua cũng không đi hỏi. Thậm chí có người nhìn thấy Trương Dương trong tay không có súng, còn ném cho hắn một cái súng ngắn. "Cái này? Các người đây cũng quá hồ đi. Không phải, ta là nhìn lầm trực tiếp sao?" Đây là ăn gà sao? Phong phát sóng trực tiếp nhìn thấy màn này thời điểm, màn hình lại một lần nữa nổi điên đồng dạng bắn ra tới. Cái này quả thực chính là không có đạo lý à, rõ ràng là một cái ăn gà trò chơi, các ngươi như thế nào còn giúp đỡ cho nhau đứng lên. Ta ngã. An Minh Tinh bị một cái bị mục ngư công ty chủ bá một cái bình xịn trực tiếp phun đến ngồi trên mặt đất. Mau tôi cứu ta, Dương. An Minh Tinh vừa định muốn gọi Dương ca, kết quả ca còn còn không có kêu đi ra, liền đã thành hộp. Hạ Tinh thần nhìn An Minh Tinh thành hộp, cười khanh khách ra tiếng, lúc này mới vừa vặn rơi xuống đất, liền đã thành hộ. Nàng còn cười đâu, đột nhiên một viên đạn trực tiếp đánh trúng đầu, Hạ Tinh Thần cũng tại chỗ ngã xuống đất, không bao lâu liền bổ rớt. Tỷ tỷ, như thế nào hai cái đều không khác mấy a? An Minh Tinh nhìn thấy Hạ Tinh Thần thành hộp, không chút kiêng kỵ nợ nụ cười. Nhìn thấy hai người lẫn nhau chế giễu vui vẻ như vậy, Trương Dương khỏe miệng giật một cái, không biết nên nói cái gì, nhìn dưới trời buổi chưa chơi thời điểm, mang cá nhân so với ai khác đều hung mãnh, như thế nào đến thi đấu, nơi này còn chưa bắt đầu đâu, hai người liền đã thành hộ. Cái này cũng quá chân thực một chút đi. Vì Mộc Ngư công ty giải trí. Lao đại Chúng ta đã phát hiện Trương Dương, bọn họ ở trường học, bọn họ trong công ty hô hào, bất quá bọn hắn bên cạnh còn có thật nhiều cậu nhà công ty người. Bất quá bọn hắn đã có hai người bị chúng ta xử lý. Bọn họ còn lại hai người, bên trong một cái kỹ thuật cũng không tệ lắm, một cái khác Trương Dương vẫn luôn chính là một cái lưu manh. Bọn họ thảo luận, như thế nào đi tìm Trương Dương, sau đó đi làm chết hắn. Chờ một chút đi, chờ con lại đọc thời điểm, bọn họ khẳng định liền sẽ phân tán ra đến. Cậu nha công ty giải trí, nhìn thấy Hạ Tinh Thần cùng An Minh Tinh đã thành hộ, Trương Dương thở dài một hơi, ngay tại học tập trong lục soát một hồi. Nhận qua nhồ lông, cái gì đều nhặt lên. Rốt cuộc có hay không chơi qua ăn gà, cái gì đều nhặt, một hồi ba lô liền không đủ dùng. Liền cái này kỹ thuật, lại còn có thể cầm đệ nhất. Phao câu gà đều ăn không được đi. Ta Dương ca không phải bằng vào kỹ thuật, hắn nhưng là một cái sao chổi. Phong phát sóng trực tiếp màn hình lại một lần nữa đánh đánh lên, rất có một bộ tại trong màn đạn đại sát tứ phương ý tứ. Trương Dương cũng có thể nhìn thấy màn hình, hắn nhìn cười cười, không nói gì. Chỉ chốc lát độc vòng đã bắt đầu rụt, ở trường học người bắt đầu bốn phía phân tán. Trương Dương tùy tiện cầm một khẩu súng cũng không hiểu rõ súng tính năng như thế nào, trực tiếp liền liền sông ra ngoài. Trương hiệu Nguyệt làm sao tới nói cũng là đặc thủ tổ chức người, súng vẫn là chơi qua, trong trò chơi, áp súng sạc kích, tìm kiếm công sự che chắn đều làm đặc biệt trô chạy. Trong lúc nhất thời, trương hiệu Nguyệt kỹ thuật bắt tù binh không ít friends. X... Lý Mộc Tử nhìn biểu hiện của nàng, trong lòng âm thầm nghĩ muốn hay không đem trương Hiểu Nguyệt ký kết xuống tới, làm chính mình chủ bá. Chờ người dần dần đi một chút tán thời điểm, đột nhiên theo một cái trong phòng lao ra ngoài một đội người, bọn họ đều là bị Mục Ngư công ty giải trí bá, tại trong phòng này đã đợi lao thời gian dài. Như vậy âm hiểm, bốn cái chủ bá đối phó một người nữ sinh. Ta chịu không nổi a, Dương Ca đâu, người mau chạy ra đời a. Người mang muội ăn gà, lập tức liền không có muội. Bốn cái chủ bá vây quanh Trương Hiểu Nguyệt, anh hùng hào hắn cũng song quyền nan địch tứ thủ. Trương Hiểu Nguyệt một con troi đạn sau khi đánh xong, đánh bại đối phương hai người, bất quá rất nhanh hắn cũng trực tiếp ngã trên mặt đất. Xong, lệnh, các người Dương Ca thổi đâu, hiện tại biến thành một đầu cô lang đi. Ta liền nhìn xem các ngươi còn có ai tại thuộc Trương Dương. Màn hình tập tục rất nhanh liên đổi, coi như Trương Dương tín đồ. Hắnfence thời gian này cũng đều không dám nói tiếp nữa. Trương Dương nhìn thấy màn hình, mặt trên không chút biểu tình, trong lòng lại kìm nén không để cho chính mình bật cười. Cũng hẳn là để bọn hắn nhìn xem, ta chân chính kỹ thuật. Trương Dương ở trong lòng âm thầm nghĩ. Trương Hiểu Nguyệt nhìn thấy chính mình biến thành hộp về sau, liếc qua ba người, phát hiện về sau Trương Dương còn sống, hơn nữa cũng đáng thương, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Nàng đốn một hồi, đối ba người thẩm tiếng nói, "Thật, các ngươi cũng không thích hợp chơi đùa." Trương Dương không thèm để ý chút nào, ống một khẩu súng liền hướng về khu vực an toàn chạy tới. Hung hãn như vậy a và thực chính là một người điên. Một người còn dám chơi như vậy, mang muội mang không được, ăn gà cũng ăn không được đi. Dương ca, van cầu ngươi đừng lại Tú. Phong phát sóng trực tiếp trong, Trương Dương Fenn cũng nhìn không được. Trương Dương ngay tại đường lớn trên chạy trước, đột nhiên nghe được một hồi cộc cộc cộc ban phá âm thanh, bốn người vọt thẳng tới. Vì Mục Ngư công ty giải trí đã tìm được Trương Dương. Có người hô một tiếng, chúng ta bốn người người, xử lý hắn khẳng định không có vấn đề. Không sai, ta còn không tin hắn một người có thể diệt chúng ta một đội. Đệ cử đô thị đại thần lão thi sẽ mới. Chương 1215 Diệt đội Trương Dương khi nghe đến súng vang lên thời điểm chính mình cũng giật nả mình hắn chơi cái trò chơi này lo lắng nhất chính là có người cho hắn hại ngầm như vậy hắn sao trội năng lực liền vô dụ thế nhưng là bốn người này lại trực tiếp xuất hiện tại hắn trước mắt nhìn thấy bốn người xuất hiện trước mặt mình thời điểm Trương Dươngết miệng lên cái này đưa phúc lợi đến rồi đánh không chúng ta đánh không chúng ta Trương Dương trong miệng lầm bẩm liền thấy đối phương đối Trương Dương cộ cộp cộp nổ súng Trương Dương một bên lui lại một lần trong miệng lầm bẩm toàn bộ phòng phát sóng trực tiếp người đều nghe được Trương Dương tại nói lời này không may điểm 100 100 100, Trương Dương không may điểm đang không ngừng giảm bớt, Trương Dương biết không chơi chết bọn họ, lại như vậy tiếp tục, còn không biết xuất hiện chuyện gì đâu. Xem trực tiếp người cũng sửng sốt, các người đây là tại làm gì, là đang biểu diễn cơ thể người Tô lại một bên sao? Ta chơi thời gian dài như vậy ăn gà, rốt cuộc thấy được cơ thể người Tô lại vừa đánh pháp. Bốn người đều là cơ thể người Tô lại một bên đại sư a. Trương Dương hơi chú ý một chút chính mình hệ thống, nhân số không có gia tăng, không may điểm cũng không có gia tăng. Người nào thể Tô lại một bên a, này rõ ràng chính là ta sao trồi uy lực a. Các người tình nguyện tin tưởng là bọn họ kỹ thuật không tốt, cũng không nguyện ý ngạch tin tưởng ta sao chọi. Trương Dương bất đắc dĩ thở dài một hơi, đều có một loại muốn tặng đầu người xúc động. Bất quá lại như vậy đánh xuống, đầu của mình khẳng định là phải bị bọn họ cho thua được. Vì Mục Ngư công ty giải trí. Các người bên kia như thế nào vẫn còn đang đánh a, còn chưa kết thúc sao? Cũng đừng nói, cái này súng chính là khó dùng, ta một viên đạn không có đánh chúng. Ta cũng vậy, quả thực quá mất mặt, liền không có trải qua loại chuyện này a. Trương Dương cũng lấy ra súng, đối bọn họ hô, các hỏa lực mạnh như vậy, co chừng đánh tới người một nhà a. Khấu trừ 5000 không may điểm. Tuyệt địa cầu sinh cái trò chơi này thế nhưng là có đội tổn thương, bọn họ đánh tới đồng đội, như vậy đồng đội khả năng liền lạnh. Trương Dương vừa nói xong, đối phương một người liền ngã trên mặt đất. Uy, các người đánh ta làm gì, mau đem ta nâng đỡ. Một hồi lại đỡ, trước tiên đem tên kia đánh bại trên mặt đất. Có người trực tiếp nói. Phong phát sóng trực tiếp phần lớn người đều nghe được Trương Dương câu nói kia. Đây là đóng phim đi. Đánh chính mình người liền sẽ không cơ thể người tô lại bên a. Đây chính là Dương ca năng lực. Chỉ giựt vào miệng pháo liền có thể đánh bạn ngươi. Sao trội Dương ca, ta tin tưởng ngươi. Nhìn thấy đối phương một cái ngã xuống đất, Trương Dương lấy ra súng lục nhỏ cộc cộc cộc trực tiếp đem đối phương ngã xuống đất đánh chết. Ta đều nói đỡ ta, hiện tại tốt, ta bị bổ rớt. Bị mục Ngư phòng phát sóng trực tiếp có người chuyển đến một tiếng gầm thét. Không phải liền là thành hộ, ngạc nhiên như vậy làm gì? Chúng ta không phải còn có ba người, cái này có cái gì tốt lo lắng. Trương Dương đào thải một cái về sau, vội vàng nút ở một cái cây tối đằng sau, nhìn ba người, suy tư sao có thể đem bọn họ ba cái toàn bộ giết chết. Đánh không chúng ta đánh không chúng ta. Trương Dương ngoài miệng tiếp tục lầm bẩm. Phong phát sóng trực tiếp trong đã có người bắt đầu phát màn hình. Miệm độn hộ thể. Miệm độn hộ thể. Nhìn tràn đầy màn hình miệng độn hộ thể, Trương Dương khỏe miệng giật một cái, rốt cuộc là ai phát minh cái danh từ này, hiện tại lại không có người tin tưởng ta là sao chọi? Trương Dương trong lòng mắng, nhìn nhiều người cũng không phải chuyện gì tốt, có người sẽ làm hư cái này tập tụ. Ba người chú ý tới Trương Dương tại một gốc cây đằng sau, thế nhưng lại không ai dám lên trước sở qua đi. Có một người lấy ra, hướng về Trương Dương cái phương hướng này ném tới. Cẩn thận một chút không muốn ném tới chính mình bên cạnh. Trương Dương nhìn bọn họ ha ha một lần, nói một câu. Chỉ thấy đối phương trực tiếp ném tới bên cạnh bọn họ, vang một tiếng. Ba người trong nháy mắt rốt cuộc biến thành hộp. Trương Dương nhìn ba cái biến thành hộp người, bất đắc dĩ cười cười, đi ra phía trước, đem lên cầm đồ vật đều thu thập một lần. Đây là tại đóng phim đi, nghiên hội trứng màu đi, miện độn vô địch. Màn hình chỉnh chỉnh tề tề thổi qua, Trương Dương nhìn màn hình trong lòng lại không cao hứng, loại trừ vừa rồi tiến đồ của mình cũng không may đốt thăng lên một ít, kế tiếp thao tác lại đều bị không hiểu soát màn hình người nói gạt. Hoàn toàn có thể kiếm một đợt fans cơ hội, rốt cuộc mà là ai đang cày màn hình, làm hắn ra tới, ta nhất định quyến rũ hắn. Trương Dương trong lòng nhao nhao không thôi nghĩ đến. Xem ra chính mình từ bỏ trực tiếp là một cái thực chính xác phương thức, loại trừ những cái kia đã tin tưởng mình là sao trời fans, đã có rất ít người đi tin tưởng, bọn họ sẽ chỉ ở ý chơi vui hay không? Cái gì miệt đột, cái gì đóng phim, kia là sao trời Dương ca. Đúng đấy, chính là. Trong màn đạn ngẫu nhiên có mấy cái loại này như vậy văn tự xuất hiện, nhưng là rất nhanh cũng sẽ bị gièm nọ, trong nháy mắt liền không thấy được. Vì mục ngư công ty giải trí, Bốn cái thành hộp chủ bá đều sửng sốt, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cũng không biết nên nói cái gì. Các ngươi làm sao vậy? Không nói lời nào đã kết thúc rồi hả? Cái khác chủ bá nhìn thấy bọn họ đã hai tay rời đi bàn phím. Không sai, đã kết thúc. Có người thở dài một hơi, nhìn màu sáng màn hình cùng còn tại Liếm Bao Chương Dương nói, chúng ta bị diệt đội. Cái gì? Có người kinh ngạc kêu lên, bốn người bị một người diệt đội, hơn nữa bốn người bọn họ đều là phục trong top 500 người, bị một cái rõ ràng là thái điều người diệt đội. Nhất định là bất hắc, tuyệt đối không có tuyệt đối không có bất hắc. Một cái bị Trương Dương giết chết chủ bà nói, ta vừa rồi đánh hắn thời điểm, không biết vì cái gì chính là đánh không chúng, nhưng là hắn tuyệt đối không có bất hắc. Cái khác chủ bá không biết nên nói thế nào, thật chẳng lẽ cùng màn hình đã nói đồng dạng, ra hỏa này là sẽ miên đột, là cái sao chổi. Miệng quá đen. Trương Dương liếm bao kết thúc về sau, trực tiếp tìm một chiếc xe, nên ngang hướng về khu vực an toàn phóng đi. Diện một đội, Trương Dương tơ máu hảo không có rơi, đối với Trương Dương tới nói, chính là vô sự phát thành. Long ca, ta vừa rồi xem trực tiếp, Trương Dương cái gì cũng không làm, diện một đội Long ca phúc tướng cũng thành hộ, hắn tại long ca bên người nói, ta sớm có thể đoán được. Long ca nét miệng cười một tiếng nói, ta thế nhưng là cùng hắn cùng nhau chơi đùa qua người, kỹ thuật của hắn chẳng ra sao cả, nhưng là miệng là thật đồ ca. kia long ca, ngươi gặp được hắn phải làm gì? Phúc tướng nhìn long ca màn hình nói, ngươi xem một chút, hắn ngay tại ngươi phía trước cách đó không xa. Long ca một đường chạy chậm, căn bản không có chú ý tới người phía trước, tập trung nhìn vào thật là trương dương. Hắn không nói hai lời, quay đầu liền chạy. Ai muốn cùng hắn đánh A, cùng hắn đánh khẳng định là không có phần thắng Hắn một bên chạy vừa hướng bên người phụ phu tướng nói, "Nhìn thấy không? Gặp được Trương Dương thời điểm, nhanh lên chạy chính là Đề cử đô thị đại thần Lao thi sẽ mới." Chương 1216, tự lôi. Nhìn thấy Trương Dương liền chạy long ca rất nhanh liền trở thành phòng phát sóng trực tiếp tiêu điểm. "Không phải đâu, lão niên gà Vương đôi nhìn thấy Dương ca đều chạy. Cái này Trương Dương chẳng lẽ lại thật là một cái sao chổi? Bọn họ đều là cậu nha trực tiếp công ty người, cũng là vì tiết mục hiệu quả đi." Trong lúc nhất thời phòng phát sóng trực tiếp trong duy trì người có, phản đối người cũng có, nhưng là càng nhiều hơn chính là đến ăn, ăn dưa. Dù sao đại gia tới đây xem trực tiếp chính là vì vui vẻ một chút, ta quản ngươi phản đối vẫn là duy trì, dù sao ta nhìn ta liền tốt. Trương Dương một đường lái xe, không may điểm lại tại một chút xíu tăng trưởng, mỗi người trên người có thể thu hoạch được 30% không may điểm. Hữu dụng. Trương Dương nợ nụ cười, vốn dĩ coi là lần này phải làm vô dụng công, không nghĩ tới lại còn có tác dụng. Trương Dương trong lòng lúc này mỹ tư tư, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Hắn nhìn thấy cách đó không xa ngay tại ra sức chạy trốn Long ca, trong lòng cười ha ha một tiếng, xem ra đây là Long ca công lao ha. Thật phải thật tốt cảm tạ Long ca. Một đường mở đến khu vực an toàn, Trương Dương trên đường lại gặp ba người, bất quá đều là trước đó kết quả, Trương Dương dùng phương thức giống nhau, đem ba người đều đưa về đăng nhập giao diện. Cùng ta một cái sao chổi đánh, người rốt cuộc đang suy nghĩ gì đấy? Trương Dương cười ha hả nói. Đúng đấy, Dương ca chính là sao chổi, ai khi dễ ta Dương ca, ai liền xui xẻo, ta Dương ca khi dễ ai, ai liền xui xẻo. Đột nhiên có người phát như vậy một cái màn hình, vốn dĩ Trương Dương tiến độ nhìn thấy cái này màn hình thời điểm, cả đám đều lai kinh. Không sai, ta Dương ca là sao chổi. Ai khi dễ Dương ca, ai liền muốn không may. Màn hình như Trường giang song sau, đẩy sóng trước, liền Trương Dương chính mình cũng xem động. Lưu Ly thành phố, Hậu Ngô công ty giải trí. Trí Hy Nghiên cầm điện thoại nhìn màn hình, khỏe miệng mang theo mỉm cười. Nàng vẫn luôn nhìn trực tiếp, cũng chú ý Trương Dương, cái này khiến nàng nhớ tới trước đó kinh thành thời điểm, cùng Trương Dương cùng nhau chơi đùa trò chơi thời gian, đoạn thời gian kia, có thể tính là nàng vui sướng nhất thời gian. Thế nhưng là vừa rồi, nàng nhìn thấy Trương Dương sắc mặt, hắn phát hiện Dương ca, không hề giải thực vui vẻ, khóe miệng của hắn có lại Rõ ràng là hắn không cao hứng một loại biểu thị phương thức. Trí Hy Yên suy tư một hồi, quyết định đem cái từ ngữ này phát lên, Dương Ca nhất định sẽ thích. Nhìn màn hình bá bá bá bay qua, Trí Hy Nghiên cũng cười, như vậy Dương Ca liền vui vẻ. Trương Dương lúc này cũng nhìn thấy màn hình, khóe miệng của hắn cũng phủ lên tới cười, không nghĩ tới chuyện tiến hành thuận lợi như vậy. Trí Hy Nghiên nhìn Trương Dương cười xuất sinh đến, nàng cầm nắm đấm, cười hắc hắc. Thật là sao chổi sao? Ta cũng có chút tin tưởng, tin tưởng hắn là sao chổi. Màn hình nội dung cũng trở nên có chút nghi vấn, bọn họ đều có chút tin tưởng Trương Dương là cái sao chổi. Trương Dương nhìn thấy phòng phát sóng trực tiếp màn hình nội dung, Trương Dương trong lòng không muốn để nhiều vui vẻ. Cái này phòng phát sóng trực tiếp trong thế nhưng là có 1300 fans, liền xem như có có 300 vạn người vốn là Trương Dương viewers. Đây chính là còn có 1000 vạn người, nếu như thành tín đồ của mình, này xui xẻo điểm cũng sẽ thu hoạch được không thể a. Trương Dương trong lòng đã bắt đầu ý nghĩ kỳ quái. Không muốn nghĩ như vậy, có đôi khi hiện thực so với người tưởng tượng tàn nhẫn. Hệ thống cho hắn gợi ý một chút, Trương Dương xấu hổ cười một tiếng, cái hệ thống này liền sẽ không liền không thể cho chính mình một chút lòng tin sao? Vô luận như thế nào, ta cũng hẳn là thử xem." Trương Dương trực tiếp nói, dù sao hiện tại không may điểm đã hồi vốn. Trương Dương một đường lái xe đi đến khu vực an toàn, mà lúc này đây trên bản đồ đã còn lại 7 người, lòng ca đội ngũ còn có 3 người, đối thực đội ngũ còn có 4 người, tăng thêm Trương Dương hết thảy còn có 8 cái. Trương Dương cười cười, xem ra đã không sai biệt lắm, một hồi đang thi triển một chút sao chổi năng lực, để bọn hắn đều biết chính mình là sao chổi. Hắn còn không có đi đến khu vực an toàn, đột nhiên phía trước chuyển đến cục cục cục tiếng súng. Trương Dương sửng sốt, hắn đánh kêu lên, "Không phải đâu, đã bắt đầu đánh, lưu cho ta cá nhân a." Trương Dương lái xe, trực tiếp tăng thêm chân ga. Lưu cho ta một chút người A. Trương Dương kêu to, các người sẽ không đều dết chết đi. Không nên đánh bên trong A. Khấu trừ không may điểm 5.000. Trương Dương vội vàng đạp xuống chân ga, hướng về an toàn đi phóng đi. Giờ phút này, Long ca 3 người ngay tại khu vực an toàn bên trong. Long ca, chúng ta bị bao vây. Long ca một đội người hô. Bọn họ một đường chạy tới khu vực an toàn, đang chuẩn bị ngồi sổn người đâu, không nghĩ tới người của đối phương lại vào lúc này đổi theo, trực tiếp đem bọn họ cho bao chắn công sự che chắn. Long ca một bên nói, một bên hướng về một gốc cây đằng sau nhiều trốn đi. "Long Ka, bọn họ không có đánh chúng chúng ta." Một cái khác đồng đội cũng trực tiếp nói. "Đánh không chúng chúng ta, vậy chúng ta liền đánh hắn nha." Long ca nghe xong bọn họ không có đánh chúng, trực tiếp gầm thét lên. "Bỉ mục Ngư công ty giải trí, Bị mục Ngư cuối cùng một đội là bản ca một đội, bản ca chẳng những liên minh huyền thoại đánh không sai, liền ăn gà cũng chơi đến tận lưu. Quang đầu Long bọn họ một đội liền thừa ba cái, chơi chết bọn họ." "Được rồi, bản ca, chúng ta đồng dạng vây quanh hắn." Kỳ quái ta như thế nào đánh bên trong hắn a? Ta cũng là a, ta con chuột như thế nào khó dùng. Vừa đem Long Ca một đội người vây quanh, bọn họ liền phát ra một hồi kêu rên. Long Ca một đoàn người ra tới, cộc cộc cộc trực tiếp đem người của đối phương tất cả đều cho thỉnh thịt chết rồi. Trên mặt đất trong nháy mắt xuất hiện bốn cái hố. Bị mục ngư công ty công ty người hỗn loạn tương mừng. Công ty bọn họ trong mạnh nhất 4 người trong nháy mắt liền đều thành hố, chuyện này ai cũng không tiếp thu được a. Ngoa tào, thật là quá xui xẻo, tổng theo gặp được cái kia sao chổi vẫn không may. Ban Ca đột nhiên hất lên con chuột nói: Hắn không nghĩ tới ngay tại cuối cùng cái kia thời gian, hắn con chuột trái khóa thế nhưng không thể dùng. Người còn lại cũng động, vừa rồi bọn họ đều đánh không ra đạn. Trương Dương lái xe vào vào, hắn nhìn còn lại ba người không hề động, thở dài một hơi. Còn tốt lưu cho ta ba cái. Trương Dương tự lầm bẩm nói, kế tiếp liền nhìn ta biểu diễn. Long ca, chỉ còn lại một cái Dương ca. Một cái đồng đội nhìn còn lại một người, liền biết là Trương Dương. Còn lại Trương Dương một cái, cái kia sao chổi. Long ca nghe được Trương Dương, nghĩ đến trước đó hắn kia há miệng, đem một cái bật học đều nói chết rồi bọn họ khẳng định không có không có bất kỳ cái gì phần thắng đi. Tự lôi đi. Long ca xấu hổ cười một tiếng, lấy ra lôi, không chút do dự ném tới trên mặt đất. Mắt khác hai cái đồng đội nhìn thấy Long ca làm như vậy đều ngậm, rơi vào đường cùng cũng ném ra. Trương Dương chạy đến khu vực an toàn còn không có tìm được người, đột nhiên màn hình tối xuống. Đại cát đại lợi, đêm nay ăn gà. Trương Dương nhìn trên màn ảnh nội dung, ngẫm 3 giây, ngươi ngược lại là cho ta một cơ hội a. 1217 là tin nhân. Trương Dương một tiếng hế thảm, các ngươi thực sự cũng quá nể tình, thế nhưng trực tiếp tự lôi Hắn nhìn thấy ba cái tiêu chí thời điểm, cả người đều mà bức, ngươi đây là ý gì à, cũng không cho ta một cái cơ hội sao? Ta là sao chổi a? Trương Dương trong lòng kêu gạo, chỉ ít cho ta một cái sao chổi thắng lợi phương thức. Không chỉ là Trương Dương ngộng, liên tại phòng phát sóng trực tiếp xem trực tiếp người cũng ngộ. Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Như thế nào đột nhiên sẽ chết rồi? Ta thấy được, ba người đều chết mất, bọn họ không hy vọng cùng sao chổi giao thủ. Quá lợi hại, ta về sau cũng tin phụng sao chổi, sao chổi phù hộ ta ăn gà. Không sai, cây chổi một chút chúc phúc ta. Phòng phát sóng trực tiếp trong màn hình điện cuồng suốt lên, Trương Dương nhìn trong lòng cũng cao hứng, chỉ cần có người nguyên nhân làm tín đồ của mình, đó chính là tốt nhất. Thế nhưng là liền xem như Trương Dương, bên trong còn có cái khác thanh âm, bọn họ đại đa số là không đồng ý. Ta cảm giác toàn bộ trò chơi chính là đặc biệt làm như vậy. Không sai, các ngươi lại còn thật cho là có sao chổi tồn tại. Trương Dương nhìn màn hình cười ra tiếng, hắn không thèm để ý, dù sao địa phương nào đều phải thanh âm phản đối, hắn đã thành thói quen. Tự mình làm sao chổi thời gian dài như vậy, có chất nghi thanh âm, cũng không phản đối thanh âm, có duy trì Hiện tại tín đồ cùng không may điểm đến tay Trương Dương mới lười nhắc cùng ngày không tin người tranh luận cái gì bị mục ngư công ty giải trí bàn ca Vũ bàn một cái sắc mặt trướng đến màu đỏ bừng như thế nào còn có loại chuyện này gặp được cái kia sao chhổi liền hắn á không may chẳng lẽ lại ra hỏa này thật là cái sao trhổi bàn ca lúc này cũng có chút tin tưởng hắn sợ lên cảm trong lòng tình tế suy tư gặp được Trương Dương trước đó phát sinh chuyện hắn nói chuyện thời điểm chính mình liền sẽ không may xem ra ra hỏa này thật là cái sao trhổi hơn nữa còn là một cái miệng qua đen bang ca Chúng ta muốn hay không tìm người đi dò tra Trương Dương nội tỉnh. Bàn Ca người đại diện đi tới, chơi hạ thân tại bàn ca bên thai nhẹ nói. Bàn Ca suy tư một hồi, khoát khoát tay nói, "Không cần, hắn ở kinh thành cũng dừng lại không được bao lâu thời gian, chúng ta đợi hắn đi, sau đó lại đối cậu nhà công ty ra tay." Người đại diện nghe được Bàn Ca nói như vậy, nhẹ gật đầu, Bàn Ca tại nhân viên cùng phiên hình tượng vẫn là một cái chất phát thành thật có thực lực hình tượng, bất quá trong lòng hắn nghĩ rất nhiều sự tình, hắn cái này người đại diện đều nghĩ mãi mà không rõ. Hắn cũng cảm giác mình không phải Bàn Ca người đại diện. Liên một cái mưu sĩ cũng không tính là. Bàn Ca nói xong sau, cho người đại diện nói mấy câu, liền trực tiếp đi ra ngoài. Trực tiếp kết thúc, Trương Dương nhìn thấy phòng phát sóng trực tiếp đóng lại, dùng tay vịn đỡ miệng. Trực tiếp cùng nghệ nhân thật không phải là người làm, ngoài miệng vẫn luôn muốn cười, cảm giác miệng của mình đều đã muốn căng gần. Thở dài một hơi về sau, Trương Hiểu Nguyệt đi đến trước mặt hắn, tại trên bả vai hắn trọng trọng bu nói, "Không tệ sao, không nghĩ tới ngươi còn có cái thiên phú này." Trương Dương xấu hổ cười một tiếng, Trương Hiểu Nguyệt biết chính mình sao chổi năng lực, không biết hắn nói như vậy là có ý gì. An Minh Tinh đi tới, Con mắt nhìn chằm chằm Chương Hiểu Nguyệt nhìn một hồi, Chương Hiểu Nguyệt sửng sốt một hồi. Nàng sau đó hé miệng cười khẽ nói, yên tâm đi tiểu cô nương, ta là sẽ không cùng ngươi có người. An Minh tinh nhẹ gật đầu, vừa rồi hoàn thành hộp về sau, Trương Dương cẩn thận Trương Hiểu Nguyệt cùng Hạ Tinh Thần. Cùng bọn hắn mang cá nhân so lời nói, chính mình thật là một chút ưu thế đều không có, nếu như Dương ca thích bọn họ, ta chẳng phải không có cạnh tranh vốn liếng sao? Hơn nữa hai năm trước Dương ca còn nói qua, bên cạnh hắn kỳ thật có không phải truy hắn nữ sinh, không biết những người kia lại là cái gì bộ dáng. Bất quá ta không cùng ngươi đoạn Không có nghĩa là những người khác sẽ không cùng ngươi đoạn." Trương Hiểu Nguyệt cười híp mắt nói, "Chính ngươi hẳn là chú ý nhiều hơn." An Minh Tinh Trịnh trọng nhẹ gật đầu, cầm đôi bàn tay trắng như phớ nói, "Tỷ tỷ ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đem cột vào bên cạnh ta." Trương Dương ngồi tại chỗ, sững sờ nhìn bọn họ, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Xem các ngươi tin tưởng yêu nhau dáng vẻ, nhưng thật ra là đem ta ném ở bên trong làm chất xúc tác. Hơn nữa ta nhớ được trước đó cũng cùng An Minh Tinh nói qua, ta là có mấy cái. Gia hỏa này là cho là ta đang nói sao? Chương Dương bất đắc dĩ lắc đầu. Nhất định phải tìm thời gian nói rõ ràng. Trương Hiểu Nguyệt nhìn An Minh Tinh một bộ lời thề son sắt dáng vẻ, thở dài một hơi. Cái này tiểu nữ sinh căn bản cũng không có hiểu ta rốt cuộc muốn nói điều gì, Trương Dương bên cạnh nhiều như vậy nữ sinh, chính mình muội muội hắn đều không đồng nhất để ý, chớ đừng nói chi là trước mắt người này. Thế nhưng là nữ sinh này vẫn là khăng khăng một mực dáng vẻ. An Minh Tinh coi là Trương Hiểu Nguyệt là đang nhắc nhở chính mình, để cho chính mình cẩn thận một chút cái khác đối thủ, chẳng hạn như cái kia Hạ Tinh Thần. Nàng nhìn Hạ Tinh Thần hướng về cái phương hướng này đi tới thời điểm, cả người sắc mặt liền không đúng. Hạ Tinh Thần hơi lườm nàng một chút, tư thế đi dáng vẻ thất tha mệt mại, phong tình vận chủng, không thể không nói, Hạ Tinh Thần thật là chăng, cái gì chính là suy nghĩ gì, loại chuyện này thật đúng là thấy nhiều. Trương Dương cũng đang nghĩ, nữ sinh này rốt cuộc là cái bộ dáng gì người, nàng chân thực diện mục, nguyên bản tính cách rốt cuộc là cái gì. Tất nhiên, những này chỉ là Trương Dương hiếu kỷ, hắn nhưng là chưa từng có nghĩ tới cùng Hạ Tinh Thần có quan hệ gì. Hạ Tinh Thần đi đến Trương Dương bên cạnh, nắm ở hắn cánh tay, hi hi cười một tiếng nói, "Dương ca, chúng ta đi thôi." Trương Dương liếc qua bên cạnh An Minh Đình, cười nói, "Đi thôi." Lần này Hạ Tinh Thần thật là giúp chính mình một đại ân, không bằng liền cùng Hạ Tinh Thần trước làm bộ nam nữ bằng hữu, làm An Minh Tinh tự động từ bỏ. Trương Dương cùng Hạ Tinh Thần đi ra công ty, Trương Dương vừa định muốn Hạ Tinh Thần bông ra, An Minh Tinh liền từ phía sau đuổi tới. Nàng khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên, trong hốc mắt nước mắt đang không ngừng đọng đảo quanh. "Ngươi, ngươi rốt cuộc cùng hắn quan hệ thế nào?" An Minh Tinh đệm bước tiểu toái bộ, cộc cộc cộc đi tới Hạ Tinh Thần bên người, phình lên miệng nhỏ hỏi, "Ngươi đến cùng phải hay không hắn bạn gái?" Hạ Tinh Thần khẽ miệng mang theo mỉm cười. Trương Dương không nói gì, chỉ là nhẹ đầu, xem như là chấp nhận. Hạ Tinh Thần nhìn Trương Dương gật đầu, câu môi thâm ý cười một tiếng, đối An Minh Tinh nói: "Ta không phải hắn bạn gái." Trương Dương sửng sốt một chút, An Minh Tinh thì là mặt mày hớn hở, chỉ ít biết nữ nhân này không phải Trương Dương bạn gái. Coi như nàng là Trương Dương bạn gái, An Minh Tinh cũng sẽ thử một chút. "Ta là tình nhân của hắn." Hạ Tinh Thần cười nói, "Nói như vậy, ngươi hiểu không?" An Minh Tinh nghe được câu trả lời này, lập tức liền động, cảm giác tựa như là bị trống rông xuất hiện tiềm điện đánh chúng, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Nếu như là bạn gái, đó còn là có cơ hội, nhưng là tình nhân đã nói lên hắn đã kết hôn rồi. Người cái đại lựa gạt. An Minh Tinh nước mắt nhịn không được như dợt mưa hào hào chảy xuống. Chương 1218, xảy ra chuyện. An Minh Tinh ngồi sổm trên mặt đất, bất tranh khí khắp lên. Hắn muốn làm gì, cũng nhớ ta trở thành tình nhân của hắn sao? Hai ta năm không có quên hắn, chính là vì kết quả này sao? Nàng một bên khóc, một bên cảm giác đầu của mình trống rỗng, nàng không biết hiện tại là đang nghĩ cái gì. Hạ Tinh Thần khẽ gật đầu, mang theo điểm ngượng vị tươi cười, không nghĩ tới cô gái này lý giải còn rất nhanh, bình thường làm độc lý giải đều là mắt điểm a. Trương Dương ngậm, bất quá liền một câu mà thôi, nói thế nào khóc liền khóc, vì cái gì còn có loại chuyện này đâu. Hắn thực sự không biết rõ vì cái gì còn có đây coi là sự tình. An Minh Tinh ngẩng đầu nhìn một chút điểm nhiên như không có việc gì Trương Dương đứng dậy, đứng thẳng lên thân thể, đối Trương Dương gần từng chữ nói, ngươi chính là một cái cặn bã nam. Nói xong, đầu nàng cũng không trở về liền rời đi. Trương Dương nhìn thoáng qua hạ tinh thần, trong lòng từ đáy lòng đội phục, loại chuyện này hắn thật là lần thứ nhất gặp được. Nhìn An Minh Tinh tức giận rời đi, hắn cũng thở dài một hơi, như vậy nàng liền sẽ không thích chính mình. Nhìn Trương Dương còn có thể lộ ra tươi cười, Hạ Tinh Thần cũng như mày. Vốn còn muốn muốn chỉnh chỉnh hắn, thấy thế nào hắn hiện tại cái dạng này, hắn còn giống như dáng vẻ rất vui vẻ. Ngươi như thế nào còn cười được? Hạ Tinh Thần hừ một tiếng nói, nữ sinh kia đều chạy. Hắn vốn là không nên đi theo ta. Trương Dương chuyện đương nhiên nói. Cận bạn nam. Hạ Tinh Thần hừ một tiếng nói. Trương Dương trong lòng khó chịu, vừa rồi An Minh Tinh liền nói chính mình là cận bạn nam, hơn nữa Hạ Tinh Thần rõ ràng là ngươi khí đi, như thế nào còn không biết xấu hổ nói ta là cận bạn nam đâu. Lúc ngươi đi học, độc lý giải đều là không điểm đi. Hạ Tinh Thần lật ra một cái liếc mắt, thử một tiếng hỏi. Trương Dương gật gật đầu, thầm nghĩ hắn là thế nào biết đến chuyện này. Ta mới vừa nói ta là tình nhân của ngươi. Hạ Tinh Thần tới gần Trương Dương bên tai nói, ngươi hiểu ta nói chính là ý gì a? Có ý tứ gì? Trương Dương chất phát hỏi, hắn đến bây giờ còn là không hiểu đến trong đó điểm. Ý tứ chính là, ngươi là thành ra người, chỉ có có vợ nhân tại hữu tình người. Hạ Tinh Thần cười hì hì nói, để ngươi trước đó gạt ta, ta cũng muốn hảo hảo chỉnh ngươi một phen, để ngươi biết cái gì gọi là tâm nhẫn. Trương Dương không mặn không nhạt ồ một tiếng. Hắn thật đúng là không có ý thức đến điểm này, vô luận như thế nào, chính mình cũng là muốn thành nhà người, An Minh Tinh rời đi cũng không có cái gì chỗ xấu. Nữ nhân bên cạnh đã đủ nhiều, Trương Dương tại thu xếp tốt bọn họ trước đó, không có ý định cùng những nữ nhân khác có cái gì gặp nhau. Ngẫm lại ở xa nước ngoài Tiêu Linh, vẫn luôn không có liên hệ chính mình, chờ ngày đó trở về, nhìn thấy Trương Dương bên người nhiều mấy cái nữ nhân, Tiêu Linh khẳng định ngay lập tức là sẽ không tiếp nhận. Sở dĩ nhất định phải bảo trì tốt chính mình thân phận, nhất định phải giữ mình trong sạch, mặc dù ta thực ưu tú, nhưng là ta cũng không thể là hái hoa ngắt cỏ. Ngươi nghĩ như vậy Trong lòng không xấu hổ sao? Hệ thống đọc được Trương Dương tiếng lòng, hừ một tiếng. Một lần kia không phải chính hắn đi trêu hoa ghẹo nguyệt, trả lại cho mình tìm như vậy một cái lý do. Hệ thống, ta đã rất lâu không có cùng nữ sinh có cái tiếp xúc thân mật. Trương Dương hừ một tiếng, bất mãn đối với hệ thống nói. Nhìn Trương Dương lên người, hạ tinh thần ta lập đầu, tự đủ nói một câu không có ý nghĩa trực tiếp rời đi. Từ ngươi nói cái gì? Trong lòng của mình năm chắc, không muốn cùng ta nói. Hệ thống không muốn cùng Trương Dương thảo luận vấn đề này. Đúng rồi. Trương Dương vỗ tay một cái, hưng phấn nói, ta không may điểm ta muốn nhìn nhìn lần này trực tiếp thu được bao nhiêu đến không may điểm. Hệ thống bảng. Trương Dương điều ra bảng. Túc chủ, Trương Dương. Đẳng cấp: Sao trổi. Không may điểm: 700 vạn điểm. Tín độ: 800 vạn. Năng lực: Loạn tâm chú, Ngũ cầm hí, Vĩnh xuân quyền, Thất thương công pháp, Lục tự quyết. Vũ khí: Độc giao gam hàn quang lưới đao. Khoảng cách tiếp theo đẳng cấp cần 1000 vạn không may điểm. Trương Dương nhìn thấy cái số này thời điểm, cả người đều mộng. một lát sau mới lớn tiếng kêu lên, 700 vạn không may điểm, 800 vạn tín độ. So với chính mình mong muốn muốn thấp rất nhiều, nhưng là so trước đó chính mình thu hoạch được bất kỳ lần nào không may điểm đều phải nhiều A Thế nhưng là một lát sau, Trương Dương liền có chút mộng, lần trước tín đồ của mình hẳn là ta 300 vạn, hiện tại tăng lên 500 vạn, một người cung cấp 10 giờ không may điểm, cũng hẳn là có 5.000 vạn điểm, như thế nào hiện tại chính mình trên người về sau 700 vạn không may điểm. Đây là tình huống như thế nào? Cũng không có khả năng ít nhiều như vậy a Hệ thống, hệ thống, người có phải hay không cho ta nuốt riêng? Trương Dương trực tiếp ở trong ý thức kêu gọi hệ thống, muốn hệ thống nhanh lên ra tới Gọi vì sao thế? Hệ thống tức giận nói, cho ngươi trừ điểm thuế. Xéo đi, liền xem như trừ thuế, ngươi cũng không thể trừ nhiều như vậy. Trương Dương tức giận giống lên một tiếng, 5000 vạn không may điểm, như thế nào đến trong tay ta liền thành 700 vạn. Hiện tại ăn tiết, nơi nào còn có xui xẻo như vậy người? Hệ thống tức giận nói, mỗi một thêm một cái tín đồ có thể thu hoạch được ngạch 10 giờ không may điểm, nếu như bọn họ vốn là không gặp xui, ngươi như thế nào còn có không may điểm. Trương Dương nghe xong hệ thống giải thích, bất đắc dĩ thở dài một hơi, làm nửa ngày vẫn là tự mình lựa chọn trực tiếp thời gian có quan hệ. Bất quá chỉ là Chương Dương, Trương Dương liền cảm giác thực vui vẻ. Dù sao trước lúc này, Trương Dương thế nhưng là không có nghĩ qua sẽ thu hoạch được nhiều như vậy không may điểm. Hắn chỉ là nghĩ thu hoạch được một ít không may điểm, đổi mấy cái công pháp, sau đó tại tham gia võ giả niên hội thời điểm, trên người có mấy cái át chủ bài. Đã sớm nghe Lưu Vũ Ngọc nói qua, võ giả bên trong đều là đặc biệt tố đấu. Bất quá xem Lưu Vũ Ngọc một nhà cũng có thể đoán được, bọn họ thật ra đặc biệt tố đấu. Dù sao lần này không lỗ. Trương Dương cười ha ha nói, đã sớm đem sự tình vừa rồi ném đến tận lên chín tầng mây đi. Trở về Đi sao trổi bảo tàng nhìn xem, không biết sẽ còn đại đến chút vật gì tốt. Đột nhiên chậm rãi thích hệ thống không gian cửa hàng chức năng, mỗi một lần đều có thể thu hoạch được một ít để cho chính mình hài lòng đồ vật, hơn nữa mỗi một lần cũng đều có mới cảm giác. An Minh Tinh một đường chạy, cũng không biết chạy tới địa phương nào, tại trong một ngõ hẻm o o cấp lên. Lúc này, một bóng người xuất hiện ở trước mặt nàng. An Minh Tinh lập tức ngẩng đầu lên, vô ý thức hô, Dương ca. Dương ca. Sa Ninh nghe được cái tên này, khẽ chau mày nói, ngươi biết Trương Dương? Không biết, hắn là ai? Ta không biết. An Minh Tinh nhìn hắn sắc mặt khó coi, lập tức phủ định đến. Có biết hay không, đi theo chúng ta đi một chuyến liền tốt. Sa Ninh hừ một tiếng, bị Trương Dương bày một đạo, hắn hiện tại phi thường khó chịu, đã bắt lấy một cái nhận biết Trương Dương, vậy đi thử xem. chương 1219, trao đổi. Trương Dương trở lại công ty, trực tiếp làm ý thức tiến vào hệ thống không gian, trước đó Trương Dương nhìn thấy cái kia thể thuật, hiện tại cũng không có ý nghĩ. Hiện tại không nóng nảy thăng cấp, Trương Dương cùng Lưu Gia giao thủ qua đi, biết chính mình thực lực cùng Lưu Gia tương xứng, chỉ là Lưu gia hiện tại thể so trước kia kém cho nên mới sẽ nhận thua. Mặc dù không phải thực hiểu, nhưng là hiện tại ta hẳn là tiến vào nội kình cao thủ tầng kia. Trương Dương một bên suy tư, một bên đi đến cây trổi một chút bảo tàng bên cạnh. Phải trang tiêu hao 10 vạn không may điểm mở ra sao trổi bảo tàng. Mở ra? Trương Dương không may điểm nhiều, Lý Trực Khí chẳng nói. Hiện tại không may điểm nhiều, Trương Dương nói chuyện lực lượng đều có. Đang đánh mở sao trổi bảo tàng. Hệ thống dần dần mở ra sao trổi bảo tàng. Trương Dương đi vào cẩn thận tìm kiếm. Cần một cái gia tăng thể năng năng lực. Trương Dương tìm một phen. Thể thuật cấp 3 thể thuật cao cấp, thể thuật trung cực. Trương Dương nhìn tên sững suốt một hồi. Cái tên này là tình huống như thế nào? Trương Dương ngẫm một hồi, nhìn cái tên này nhả ra một câu, bất quá cái này đều đến trung cực, phải rất khá đi. Trương Dương trong lòng suy nghĩ, đi đến thể thuật trung cực cái chỗ kia chạm đến một chút, cần 150 vạn không may điểm. Một thanh âm tại Trương Dương trong ý thức quanh quẩn đứng lên. Ta tuổi nhỏ chính là thời điểm, người yếu nhiều bệnh, phụ thân làm ta theo một cái sư phụ, từ đó về sau, sư phụ mang theo ta đi khắp đại giang nam bắc, mỗi ngày rèn luyện thân thể, đến trưởng thành, ta liền không ở sinh bệnh. Trương Dương nghe được thanh âm này, nhẹ gật đầu, không thể không nói, trong tàng bảo các thật đúng là chí kỷ, ở bên ngoài nghe được là thể văn ngôn, đến bên trong đã bị phiên dịch thành tiếng phổ thông. Chính là nghe có điểm kỳ quái. Trương Dương trong lòng suy tư, một lát sau tiếp tục nghe. Mãi cho đến ta lao niên, ta thể năng đã không thua tại lúc còn trẻ, lúc này, ta đột nhiên nghĩ đến chính mình cả đời này cũng không có làm chuyện gì, liền đem kinh nghiệm của mình viết thành một quyển sách, dùng thể thuật mệnh danh, hy vọng người đời sau có thể nhìn thấy, nhớ lấy, thể thuật huấn luyện cần tiến hành theo chất lượng. Trương Dương nghe xong trong đầu thanh âm Hắn nói như vậy, ta là muốn đem thể thuật tất cả mọi thứ đều mua đến rồi." Hắn như vậy nghĩ, đi đến thể thuật cao cấp cái chỗ kia, chạm đến một chút. "Thể trạng phù hợp, có thể tu luyện thể thuật cao cấp, cần 100 vạn không may điểm." Trương Dương trong lòng vui mừng, còn có loại chuyện này, vốn dĩ coi là muốn theo cấp thấp bắt đầu, không nghĩ tới ngay từ đầu liền có thể theo cao cấp bắt đầu. Bất quá này 100 vạn không may điểm thật là có điểm hú a." Trương Dương trong lòng âm thầm nghĩ. Liền xem như trong lòng không phải thực nguyện ý, nhưng là Trương Dương thân thể vẫn là thực thành thật mua cao cấp cùng trung cực. Dù sao tại mở một lần sau chổi bảo tàng cần 10 vạn không may điểm, còn không bằng thừa dịp hiện tại không may điểm nhiều, đổi một ít. Trương Dương dừng một chút một hồi, lần này liền tiêu hết 250 vạn không may điểm, 700 vạn không may điểm vẫn còn dư lại 450 vạn. Chỉ là tại dùng không may điểm đối phó võ giả thời điểm tiêu hao sẽ nhiều hơn một chút, liền xem như 400 vạn không may điểm, Trương Dương trong lòng biết, hắn cũng cần tỉnh một ít, nhất định không thể ném đi. Trương Dương không có vội vã theo hệ thống không gian trong ra gia tới, ra sao chổi bảo tàng về sau, Trương Dương tại hệ thống không gian ra gia tới, trực tiếp đem chính mình ý thức tiến vào thể thuật cao cấp. Đem thể thuật cao cấp nội dung đều là cớn tại trong đầu của mình. Không biết trải qua bao lâu, Trương Dương mở to mắt, cảm thụ thân thể một cái lực lượng, tăng cường cũng không phải là rất rõ ràng, có thể là bởi vì còn không có luyện tập nguyên nhân. Bất quá trong sách nội dung đã đều biết. Trương Dương hoạt động một chút thân thể, ý thức theo hệ thống không gian trong ra ngoài. Vừa ra tới hệ thống không gian, Sở Vân Hạo điện thoại vừa vặn đánh tới. Chuyện gì? Trương Dương kết nối điện thoại trực tiếp hỏi. Dương ca, vừa rồi hai người kia cho ta phát cái tin nhắn. Sở Vân Hạo đi thẳng vào vấn đề nói, bọn họ nói có cái nữ sinh trên người bọn hắn Hắn nói xong sau, cho Trương Dương phát một chương hình ảnh. An Minh Tinh đang bị bọn họ cột vào ghế trên, bên trong một cái người áo đen đứng tại bên cạnh hắn. Ngoa tảo. Trương Dương nhìn thấy cái này ảnh chụp, tức giận đến đều mắng ra tới, như thế nào An Minh Tinh còn để bọn hắn bắt lấy. Lúc này, tại một cái đen trong phòng, Sa Ninh cầm điện thoại, Sa An thì là đứng tại An Minh Tinh bên cạnh. Các ngươi là ai, biết ba ba ta là người nào không? An Minh Tinh bị trói trên ghế, lắc eo, làm ta ba biết, có các ngươi tốt chịu. An Minh Tinh không ngừng ngó léo người. Tiểu cô nương, ngươi không nên động ngươi như vậy nhích tới nhích lui, ta sợ ta nhịn không được làm chút chuyện khác." Sa An dùng hắn kia thanh em khàn khàn cười khanh khách. An Minh Tinh nghe nói như thế, không còn động, nàng có thể hiểu được người áo đen này trong miệng nói chính là lời gì. "Rất tốt." Sa An nhẹ gật đầu. "Ba ba ta là An Vân Long. An Minh Tinh ngẩng đầu, trừng mắt liếc hắn, không biết, không hứng thú. Người áo đen lắc đầu, nói ra hai cái đáp án, hắn nhìn An Minh Tinh điểm đạm đáng yêu mắt to, đốn một hồi nói, "Ngươi cùng trường dường quan hệ thế nào?" An Minh Tinh hừ một tiếng, khinh thường nói, "Cái kia cận bạn nam?" Ta cùng hắn quan hệ thế nào đều không có. Sa Ninh cầm điện thoại vẫn luôn tại video. Cầu nha công ty giải trí, Trương Dương nhìn trong điện thoại di động ảnh chụp, cảm giác đầu run lên, bó tay toàn tập, An Minh Tinh là thế nào cùng hai người kia gặp. Ngươi bây giờ, lập tức tới ta chỗ này. Trương Dương trực tiếp cho Sở Vân Hạo ngữ khí cường ngạnh nói. Sở Vân Hạo cúp xong điện thoại, không đến 10 phút đồng hồ liền đi tới Trương Dương nghỉ ngơi địa phương. Hắn vội vã lấy điện thoại di động ra, đưa cho Trương Dương nói, đây là bọn họ mới phát video, Dương, ca ngươi nhanh lên nhìn một chút. Ta biết cho các ngươi một cái ảnh chụp ngươi khả năng không tin, đây là ảnh chụp, hiện tại An Minh tinh tại chúng ta trên tay, dựa theo chúng ta nói làm, chúng ta liền thả nữ sinh này. Sa Ninh vừa hướng An Minh tinh video, vừa hướng video nói chuyện. Ta là Trương Dương, các ngươi muốn làm gì? Trương Dương trực tiếp gửi tới một đầu tin tức. Đen trong phòng Sa Ninh nhìn thấy cái tin này, cười hắc hắc nói, quả nhiên, hai người bọn họ là nhận biết, còn tốt lúc ấy lưu lại sở Vân luyện tập phương thức. Mở ra là video, ta muốn xác định một chút ngươi có phải hay không chân nhân. Đối diện trực tiếp trả lời một đầu tin tức. Trương Dương mở ra video, hắn mặt không biểu tình, nhìn Trương Dương nói, ta chính là Trương Dương, các người rốt cuộc muốn cái gì. San Linh đem video nhắm ngay An Minh Tinh, thế nhưng là An Minh Tinh lại quay đầu đi, không nhìn tới Trương Dương. Đem đầu của nàng chuyển tới. San Linh hử một tiếng nói. Không cần, các người rốt cuộc muốn làm gì, nói thẳng chính là. Trương Dương nghĩa chính nôn từ nói. Trương 1220, đến. San Ninh nghe được Trương Dương tiếng giống, nhẹ gất đầu, này vừa vận chứng minh nàng đối Trương Dương tầm quan trọng. Như vậy liền rất tốt. Không cần làm. Sa Ninh cười đối ra nói, Sa An hử một tiếng nói, làm tên kia mau tới, không thì ta đem hắn nữ nhân chơi, cái này nương môn vừa rồi lại còn cắn ta ngón tay. Trương Dương nghe được hắn nói chơi An Minh Tinh thời điểm, sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống. An Minh Tinh mặc dù không phải nữ nhân của ta, nhưng là ngươi cũng không thể làm như thế. Các ngươi ở nơi nào, ta cái này đi. Trương Dương ngữ khí băng lãnh, phản phất vạn cổ băng sơn thổi tới Hàn phòng, nếu như ta đi đến, An Minh Tinh thân thượng ra một chút vấn đề, chính các ngươi sức lượng. Sa An nghe nói như thế, trong lỗ mùi phát ra một hồi xem thường thanh âm. Ta coi như đụng phải nàng người có thể đem ta thế nào? Không cần nói. Sa Ninh đối đồng bạn gầm thét một tiếng, hắn đây là tại trọc giận Trương Dương, hắn rõ ràng không phải cái kia tức giận về sau không có phân tất, tương phản hắn tức giận về sau, đối bọn hắn khả năng càng nguy hiểm. Thế nhưng là hắn cái này đồng đội, từ khi làm Trương Dương cắt mất một cái ngón tay nhỏ về sau, cả người liền trở nên táo bạo bất an. Người chỉ có thể một người đến, chúng ta cần trên người người thất thương công pháp và lang băng thuật, còn có người trên tay cái kia vũ khí, độc giao gam hàn quang lưới lao. Sa Ninh từng cái nói ra bọn họ muốn đồ vật. Ý tứ kia là ngươi chuyện quan trọng trước chuẩn bị kỹ càng. Trước đó bọn họ bị đánh bại chủ yếu là bởi vì bên cạnh hắn còn có một người, nếu như không có mặt khác kia nữ nhân, bọn họ hoàn toàn có thể bắt lại Trương Dương. Thành giao, địa chỉ cho ta, ta hiện tại liền đi. Trương Dương sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn nghiêm trang nói. Ngươi tới trước đón xe đến ngoại ô, chờ ngươi đến, chúng ta lại nói. Sa Ninh trực tiếp cho một cái yêu cầu. Trương Dương dừng lại một chút, rất nhỏ nhẹ gật đầu nói, ta đã biết. Nhớ kỹ, ngươi muốn một người tới. Sa Ninh lại lặp lại một lần, lo lắng Trương Dương lại gọi những người khác lại tới đây. Cúp điện thoại về sau Trương Dương trực tiếp đi ra cửa sở Vân Hạo vội vàng đi theo ra đi đến Trương Dương trước mặt môi mỏng lạnh lùng phun ra mấy chữ muốn hay không tìm người Trương Dương khoát khoát tay nói không cần ta một người đến liền có thể ai cũng không thể nói hắn dừng một chút khỏe miệng câu môi thâm ý cười một tiếng ta dám một mình đi tự nhiên là có biện pháp ta một người dễ xử lý ngươi cũng không cần đi sở Vân Hạo trọng nhẹ ra đầu hắn nhìn Trương Dương đủ cười thời điểm liền biết Trương Dương đã nghĩ đến biện pháp hơn nữa hắn nói một cái dễ xử lý là không có ý định đem hai người kia giữ lại Trương Dương tùy tiện tìm vài cuốn sách, trực tiếp ném tới mang theo một cái trong túi. Như vậy hẳn là liền không có vấn đề. Trương Dương tự lẩm bẩm nói. Ngồi lên một chiếc xe, khoảng 20 phút, hắn đi tới ngoại ô. Sau khi xuống xe, Trương Dương trực tiếp lái xe trở về, hắn cho đối phương phát một đầu tin nhắn, ta đã đến ngoại ô, các ngươi ở nơi nào? Phát xong tin tức về sau, Trương Dương còn phát một cái video cho hắn. Sa Ninh nhìn video nội dung, mỉm cười. Hắn đã đến, mau nhường hắn lái xe tiếp tục hướng về bên này đưa. Sa An nhìn phát tới video nói, ngươi biết cái gì? Sa Ninh hừ một tiếng nói, làm hắn chạy trước tới tìm chúng ta, thượng một chiếc ta cẩn thận nhớ lại một chút, hắn lực bộ phát không sai, nhưng là thể lực quá kém, chúng ta đợi hắn đến sau, trực tiếp ra tay với hắn liền tốt. Sa Ninh nói xong, mặt trên đúng rồi, tà mị tươi cười. Sa An hừ một tiếng nói, chỉ một mình hắn, chúng ta còn không đánh lại hắn sao? Sa Ninh trắng Sa An một chút. Chính mình như thế nào cũng như vậy không có đầu góc người là huynh đại đâu. Quả thực là một chút ý nghĩ đều không có. Trương Dương sau khi xuống xe, nhìn ngoại ô bốn phía giống tuyết, thứ gì đều không có, thậm chí liền cái quỷ ảnh đều không gặp được ngoại Ô Nam, 10 km, ngươi trực tiếp tới liền tốt." Sa Ninh thanh âm đốn một hồi nói, nhắc nhở ngươi một chút, là thẳng tắp khoảng cách 10 km. Trương Dương nhìn một chút phương nam, tại Trương Dương chính nam phương còn có một cái đỉnh núi, thẳng tắp khoảng cách 10 km, Trương Dương nếu là vượt qua ngọn núi này, đoán chừng 20 km đều có. Hiện tại trời đã sắp tối rồi, sớm một chút tới. Hắn đốn một hồi, lại phát tới một cái tin tức. Trương Dương nhíu mày, nhanh như vậy liền đã phát hiện ra chỗ không đủ sao? Nếu như không phải hôm nay đổi một cái thể thuật, khả năng thật muốn bị bọn họ cho tinh kế. Trương Dương nội tâm cười một tiếng, đã bọn họ nghĩ như vậy, không bằng ta liền để bọn hắn đơn thuần nghĩ đến, từng kế tự từ kế. Hắn nghĩ đến hôm nay xem thể thuật, chính mình thể thuật đã rất tốt, thế nhưng là trực tiếp theo cao cấp bắt đầu tu luyện. Vận dụng thể thuật trong phương thức huấn luyện, chạy xong này 20 km lộ trình hắn không có vấn đề gì à. Trương Dương trong lòng suy tư, dựa theo thể thuật trong phương thức, trước hơi hít thở sâu mấy hơi thở, vận hành khởi lục tự quyết. Sau đó chậm rãi chạy, chỉ cần hô hấp cân xứng, tốc độ đều đều, liền sẽ không đối thể lực tạo thành quá nhiều sói mòn, phương diện này đang chạy mạ dạ tổng thượng cũng là thực thực dụng. Trương Dương chậm rãi ra tốc, rất nhanh liền lên núi đầu, chỉ cần lên núi đầu, như vậy dưới núi đường liền tạm biệt nhiều. Trong sách rõ ràng nói qua, ở trên đỉnh núi, có được thiên địa hạo nhiên chi khí, ở cái địa phương này vận dụng thuật thổ nạp nghỉ ngơi, có thể mau chóng khôi phục thể lực. Trương Dương cũng không hiểu đúng hay không, dù sao xem sách trong nội dung cùng hệ thống giới thiệu hẳn là sẽ không sai. Hắn ngồi xếp bằng xuống, mấy lần hô hấp về sau, cảm giác đan điền nơi có khí lưu vờn quanh. Làm xong đây hết thảy, Trương Dương hét dài một tiếng, trực tiếp chạy xuống đỉnh núi, không nghĩ tới hiệu quả vậy mà lại tốt như vậy. Một đường đến chạy 20 km, Trương Dương đã đến một cái thôn trang nhỏ. Bất quá thôn trang này rõ ràng là bỏ phế, cỏ dại rậm rạp, bóng người đều không có. Trương Dương nhìn thôn trang này, khỏe miệng giật một cái, thật đúng là sẽ tìm, tốt như vậy một chỗ. Ta đã đến. Trương Dương phát một đầu tin tức, suy tư một hồi lại bổ sung một câu, chỉ có một mình ta. Sa Ninh nhìn thấy cái tin này, cười đến không ngậm miệng được, nhanh như vậy liền chạy đến, hắn thể lực đoán chừng đã hết sạch. Phía trước 30 m, rẽ trái một cái màu đen phòng ở, đi vào chính là. Sa Ninh phát một đầu tin nhắn đi qua. Qua chừng 10 phút đồng hồ, Trương Dương mới đi đến phòng ở bên cạnh, hắn thở hồn hển gõ cửa, "Đối bên trong hồ, ta đã đến, các người nhanh lên mở cửa đi." "Dương ca." An Minh Tinh nghe được Trương Dương thanh âm, cánh môi có chút chua chua, nàng vừa rồi cũng nghe đến bọn họ nói chuyện, Dương ca vì cứu nàng, nhanh chóng như vậy chạy đến. "Mở cửa, hắn đến rồi." Sa Ninh nghe được Trương Dương hiếu khí vô lực thanh âm, khỏe miệng có chút dương lên. Sa An thì là đi tới cửa, thử một tiếng mở cửa. Chương 1221, tác dụng phụ. Trương Dương sắc mặt đỏ bừng, lớn tiếng thở hổn hển, đối Sa nói ta đến, đến rồi, các ngươi mau đem người thả. Sa An nhìn Trương Dương mặt đỏ lên, bắt lại Trương Dương nói, thật là, không nghĩ tới ngươi thế, nhưng chật vật như vậy. Nhìn thấy ngươi cái dạng này, ta đều ngượng ngùng ra tay sao? Sa An cười ha hả nói, nhìn thấy Trương Dương cái dạng này, trong lòng của hắn đừng đề cập nhiều cao hứng. Trương Dương nhìn hắn con mắt, xem thường hừ một tiếng. Đều bộ dáng này, ngươi vẫn là như vậy nghịch khí. Sa An nói xong, nắm chặt nắm đấm liền muốn hướng về trên đầu của hắn đập tới. Không nên động thủ. Sa Ninh bước nhanh đi tới, bắt lại Sa An nắm nói, Hắn quay đầu nhìn về phía Trương Dương nói, "Đồ vật mang đến sau. Trương Dương nhẹ gật đầu, triển lãm một chút trong tay bao khoản nói, "Đều ở nơi này, các người muốn thất thương công pháp và lang băng thuật, bên trong còn có độc giao găm hàn quang lưới đao." Hắn nói xong sau, Sa An muốn đi lên đoạn, Trương Dương đem đồ vật đặt ở phía sau, nhìn ánh mắt của bọn hắn hỏi, "An Minh tinh người đâu?" "Tại cái kia phòng trong." Sa Ninh đối Sa An nói, "Ngươi đi đem tiểu nữ Hải kia mang ra." "Vì cái gì ta đi?" Sa An nghe nói như thế, thử một tiếng nói. Sa Ninh nhíu mày, "Hắn một người cũng sẽ không nói riêng." Như thế nào Sa An sẽ còn để phòng chính mình. Chúng ta cùng đi. Sa Ninh nhìn Sa An đổi ánh mắt hoài nghi, thở dài một hơi nói, An Minh Tinh bị bọn họ dùng sợi dây cột vào trong một phòng khác ghế trên, nàng nhìn thấy Trương Dương thời điểm, cao hứng nói, Dương ca. Thế nhưng là vừa nghĩ tới Trương Dương là một cái có ra thất người, cả người lập tức cảm giác không tốt, lập tức bay đầu đi chỗ khác, không còn đi xem Trương Dương. Trương Dương cười khan một tiếng, bất quá thấy được nạng cái dạng này, Trương Dương liền thở dài một hơi, nói rõ bọn họ không có đối An Minh Tinh làm chuyện gì. Đem nàng thả, ta liền đem đồ vật cho các ngươi. Trương Dương chân tính nói, có thể, bất quá cũng muốn để chúng ta nhìn xem đồ vật có phải thật vậy hay không. Sa Ninh đầu náo rõ ràng, lúc này là nhất không thể lấy thả đi An Minh Tinh. Bởi vì An Minh Tinh ở cái địa phương này, Trương Dương trong lòng còn có điều cố kỵ, hơn nữa chỉ cần ở trong phòng này, nàng chính là Trương Dương vương hiểu. Thả đi An Minh Tinh cũng được, bất quá nàng tuyệt đối không thể rời đi phòng này. Sa Ninh, chúng ta đem nàng thả chính là. Sa An cười hít mắt nói, hiện tại chỉ một mình hắn ở đây, có thể lật ra đến cái gì chơi đến. Sa Ninh lắt đầu, hắn vẫn kiên trì chính mình ý nghĩ Cô gái này Trương Dương càng là lo lắng, bọn họ càng là không thể thả đi. Sa An nhìn thấy Sa Ninh lắc đầu, hư một tiếng nói, "Ta xem ngươi liền đúng tiểu nữ hải này có hứng thú." Trương Dương nhìn ra, bọn họ trước mắt quan hệ không phải rất tốt, cụ thể nguyên nhân gì, Trương Dương cũng không rõ ràng. Bất quá Sa Ninh rõ ràng là chiếm cư Quang Ngẫu quyền lên tiếng, nếu như hắn không nói thả An Minh tinh, cái này Sa An cũng sẽ không động. Sớm biết vào liền động thủ. Trương Dương ở trong lòng thở dài một hơi. "Trương Dương tiên sinh, đồ vật lấy ra chúng ta xem một chút đi." Sa Ninh nhìn chằm chằm Trương Dương con mắt nói. Trương Dương dừng một chút, nhìn bên trong An Minh Tinh nói, các người muốn trước thả người. Sa Ninh nhẹ gật đầu, quay đầu nhìn thoáng qua Sa An nói, đi cho An Minh Tinh tiểu thư đem sợi dây bông ra. Sa An hừ một tiếng, trong miệng tự lẩm bẩm nói, mới vừa nói không thả là ngươi, bây giờ nói thả cũng là ngươi. Hắn buông ra An Minh Tinh sợi dây, An Minh Tinh lập tức chạy tới Trương Dương phía sau, kéo lại Trương Dương cánh tay. Mặc dù nàng trong lòng ghi hận Trương Dương, nhưng là không phải hiện tại thời gian này, lần này có thể đem đồ vật lấy ra đi. Sa Ninh hài hước nhìn Trương Dương, khóe môi nhếch lên nhìn như người vật vô hại tươi cười. Ngươi đi trước, ta một hồi liền ra ngoài." Trương Dương đối phía sau An Minh Tinh nhẹ nói, "Điều này e rằng không được." Sa Ninh lắc đầu nói, "Ngươi muốn trước đem đồ vật giao ra." Hắn nói xong hơi nháy mắt, Sa An nhìn thấy cái này ánh mắt, sắc mặt mặc dù không phải rất dễ nhìn, nhưng là hắn vẫn là đứng ở cửa ra vào, dù sao mục đích của bọn hắn vẫn là đồng dạng, Sa Ninh so với chính mình đầu dùng tốt, nên hắn đi làm. Nhìn thấy hai người bọn họ đồng tâm hiệp lực dáng vẻ, Trương Dương khỏe miệng giật một cái, sự tình tiến triển tổng không phải đơn giản như vậy. Trương Dương đem đồ vật đưa cho Sa Ninh nói, "Chính ngươi xem đi." Hắn đem đồ vật đưa tới thời điểm, trên tay dùng sức tại An Minh Tinh trên bờ vai hơi bấm một cái. An Minh Tinh không hiểu nhìn thoáng qua Trương Dương, Trương Dương chỉ là hướng về nàng khẽ gật đầu. Sa Ninh cầm tới bao, từ bên trong lấy ra một quyển sách, hắn nhìn thoáng qua sách nội dung, diễn viên bản thân tủ dưỡng. Đây là sách quỷ gì? Hắn hơi sững sốt một chút. Loại vật này cũng không thể rõ ràng viết ở phía trên đi, nội dung vẫn là đồng dạng. Trương Dương mặt trên cười nói, bên trong còn có một cuốn sách. Người nói chính là bản này heo mẹ hậu sản hộ lý, hơn nữa còn là có phối đồ. Sa Ninh lấy ra tiếp theo quyển sách, cười nói: Thừa dịp Sa Ninh lấy ra sách nói chuyện thời điểm, Trương Dương trực tiếp đem An Minh Tinh đẩy đi ra. Chạy mau, trực tiếp đi ra ngoài. Trương Dương nói xong, trực tiếp chạy tới Sa An bên cạnh, một cái níu lại hắn, trực tiếp ném ra ngoài. Làm sao có thể? Sa An bị ném ra trong nháy mắt, cả người đều sửu sốt, hắn như thế nào còn có khí lực lớn như vậy? Rõ ràng đến thời điểm, hắn còn một mặt dáng vẻ mệt mỏi, như thế nào lúc này có khí lực lớn như vậy? Sa Ninh cau mày, hắn đã sớm đoán được không phải tốt như vậy hầu hạ, bay người về phía An Minh Tinh phóng đi. Cẩn thận, không muốn ngã sắp xuống. Trương Dương nhìn Sa Ninh hướng về An Minh Tinh phòng đi, trực tiếp đôi hắn hét lớn một tiếng. "Khấu trừ không may điểm 10000 điểm." Trương Dương nghe được câu trả lời này thì một tiếng khinh miệt, quả nhiên đối phó có điểm người có bản lĩnh chính là không giống nhau, thế nhưng trực tiếp hao phí chính mình một vạn điểm không may điểm. Sa Ninh vừa chạy hai bước, dưới chân mất thăng bằng, trực tiếp ném xuống đất, kém chút đem răng hàm trò ngã rơi. An Minh Tinh thời gian này cũng chạy ra ngoài, Sa Ninh trọng trọng một quyền đệm xuống đất, mắng một câu đáng chết. Trương Dương nhìn An Minh Tinh đi ra ngoài, đóng cửa lại, trên mặt mang theo chiến nhận mỉm cười nhìn bọn họ nói: Vốn dĩ ta là muốn cho các ngươi một cái cơ hội, thế nhưng là không nghĩ tới, các ngươi thế nhưng tự mình kiếm chuyện. Trương Dương nói xong, vận dụng khởi Thất Thương Quyền trong tàng lý quyết. Sa An Hỏa, Sa An lúc này con mắt đều trở nên đỏ như máu, cái này chính là Thất Thương Quyền, nhất định nghĩ biện pháp thu hoạch được cái này Thất Thương Quyền. Hai người không chút do dự hướng về Trương Dương vọt tới, hẳn không thể đem hắn tháo thành tảng khối. Trương Dương vội vàng lui về phía sau mấy bước, không nghĩ tới tàng lý quyết còn không có dùng, đối người tinh thần ảnh hưởng cứ như vậy lại, tác dụng phụ như vậy lại, về sau nên ít dùng a. Chương 1222 Điểm hối đoái đơn giản nếu như hết thầy võ giả đều ngấp nghé hắn thất thương quyền như vậy hắn chẳng phải nguy hiểm liền xem như có hệ thống không may điểm cũng hữu dụng tận một ngày, liền xem như chính mình bây giờ vượt qua thường nhân nhưng là cũng đủ không được xung tháo không biết cái này tác dụng vụ đến tầng cuối cùng có hay không có thể tiêu trừ loại này tác dụng vụ cái thứ nhất tu luyện môn công pháp này người là tại không ai chỗ tu luyện cũng không biết còn có cái này tác dụng vụ bất quá bây giờ cũng không phải nghĩ chuyện này thời điểm Trương Dương nhìn hai cái như làm anh thú người trực tiếp hướng về chính mình nào tới 25 để bọn hắn càng thêm có tính công kích. Trương Dương tránh trái tránh phải, trong lúc nhất thời thế nhưng tìm không thấy tiến đánh bọn họ phương thức. Vài lần trốn tránh về sau, Trương Dương tìm được đối phương một cái sơ hở, một quyền đánh vào Sa An trên huyệt thái dương, Sa Ninh nhìn thấy Sa An bị đánh, cả người con mắt càng đỏ. Ta muốn giết ngươi. Sa Ninh một đôi mắt phẫn hận nhìn hắn chằm chằm, sắc mặt tức giận đến trắng bệnh, hô hấp đều trở nên nặng, ta nhất định phải giết ngươi. Trương Dương vội vàng lui về phía sau mấy bước, vừa rồi một quyền kia, hắn dùng bảy phần lực, tên kia đã ngã xuống đất, hơn nữa xanh cả mặt, miệng rùi bặm. Đoán chừng nhất thời bán hội sẽ không đi lên. Hắn cầm chính mình nắm đấm, hơi sững sốt, mình bây giờ đều mạnh như vậy sao? Hai người này thực lực hẳn là cũng không tầm thương a." Trương Dương ở trong lòng suy tư. Sa Ninh mắt đỏ, nhè răng, cùng một đầu điên dỗi cầu một chút, hướng về Trương Dương phương hướng vào tới. Trương Dương lui về sau hai bước về sau, phát hiện trong lúc nhất thời lại có chút trốn không thoát công kích của hắn. Gia hỏa này công kích thật nhanh. Trương Dương miễn cưỡng mới có thể thấy rõ ràng công kích của hắn. Giết ngươi, giết ngươi, giết giết giết. Ninh một bên quơ nắm đấm, một bên hô to Trương Dương cau mày, thấy rõ ràng hắn quy luật, một phát trọng quyền đánh vào hắn trên huyễn thái dương, Sa Ninh bị một quyền đánh vào trên tường, nghe được một hồi xương cốt đứt gãy thanh âm. Trương Dương hừ một tiếng, "Có phiền hay không?" nói đến không xong. Nhìn thấy hai người đều ngã trên mặt đất, đi đến trước mặt bọn hắn, Sa An bị một quyền của mình đánh vào trên mặt đất, đã sẽ không đi lên. Sa Ninh theo trên tường trượt đến trên mặt đất, trực tiếp mở chân, hắc hắc nhìn Trương Dương. Trương Dương khỏe miệng giật một cái, mỉm cười nói, "Ngươi vẫn là rất có cốt khí." Hắn ngồi xổm ở Sa Ninh trước mặt nói, "Nói cho ta, các ngươi là làm cái gì?" San Đinh xì một tiếng kinh miệt, đối Trương Dương nói, ta là cái gì cũng sẽ không nói. Trương Dương khỏe miệng mang theo tàn nhẫn mỉm cười, lấy ra độc dao găm hàng quang lưới đao nói, không nói cũng được, dù sao ta cũng không dám hương thú. Nói xong, Trương Dương một quyền đánh bại San Đinh, tại trên người của hai người thi triển một phen tàng lý quyết. Không có gì bất ngờ xảy ra, hai người kia tỉnh lại sau liền sẽ trở thành người điên, về sau bọn họ sống thế nào, có sống hay không xuống chính là chính bọn hắn vấn đề. Trương Dương vốn dĩ muốn trên người bọn hắn lục soát một phen. Nhìn xem có thể hay không thu hoạch được điểm thực dụng đồ vật, nghĩ đến nếu như từ trên người bọn họ thu hoạch được đồ vật, người sau lưng bọn họ khả năng sẽ còn tìm tới cửa, dứt khoát đem bọn họ ném vào trong phòng, trực tiếp đi ra ngoài. Dương ca. Trương Dương vừa đi ra, An Minh Tinh như là nhũ yến bình thường, trực tiếp nhào tới Trương Dương trong. Dương ca, ngươi không có bị thương chứ? An Minh Tinh nghĩ đến vấn đề này, vội vàng vây quanh Trương Dương nhìn một vòng, nhìn thấy Trương Dương vết thương trên người, nàng cánh muối chua chua, nước mắt kém chút chảy ra. Trương Dương sờ sờ đầu của hắn nói, không có việc gì. Ngươi nhìn ta bây giờ không phải là một chút chuyện không có sao. Lời này nói chưa dứt lời, nói chuyện An Minh Tinh trực tiếp ghé vào Trương Dương ngực trong cấp lên. "Dương ca, đều là lỗi của ta, lỗi của ta." An Minh Tinh một bên nói một bên khóc, nước mắt đều đạp ướt Trương Dương quần áo. Nàng cũng không không biết nên nói cái gì, trong miệng lặp lại một câu, "Chính là ta sai." Trương Dương cười cười xấu hổ, thật không biết nên như thế nào đi nói. Có cái so tải một chút so vấn đề nghiêm trọng. Trương Dương dừng một chút nói, "Vấn đề gì?" An Minh Tinh ngẩng đầu, nhìn Trương Dương, khóe mắt còn mang theo nước mắt. Chúng ta có thể muốn đi tới trở về." Trương Dương lung túng nói, hắn biết xa Ninh bọn họ đến thời điểm nhất định là lái xe tới, nhưng là Trương Dương là không thể nào mở xe của bọn hắn, không thì cảnh sát liền có thể sẽ tìm được hắn. "Không có việc gì." An Minh Tinh con mắt híp lại thành một đường, cười hì hì nói, "Dương ca, ngươi giúp ta trở về." Thế nhưng là nói xong lời này, nàng nghĩ đến Trương Dương là có vợ người, chính mình yêu cầu này có điểm quá khi dễ người. Hơn nữa, An Minh Tinh lắc lắc đầu, đối Trương Dương nói, "Dương ca, chúng ta cùng đi đi." Trương Dương cung hạ thân thể, quay đầu về An Minh Tinh mỉm cười nói, Lên đây đi, ta có ngươi trở về. An Minh Tinh nhìn đã không người xuống Trương Dương, trong lúc nhất thời chân tay luôn cuống, không biết nên nói cái gì. Ta đến rồi. An Minh Tinh có chút nhảy một cái, ghé vào Trương Dương trên lưng. Trên đường đi, hai người trầm mặt không nói, ai cũng không nói lời nào. Trở lại kinh thành thành trấn An Minh Tinh liền trực tiếp trở về, Trương Dương thì là một người về tới cậu nhà công ty giải trí. Sở Vân Hạo vẫn luôn tại cửa ra vào chờ Trương Dương, nhìn thấy hắn bình yên trở về, hắn rốt cuộc thở dài một hơi. Sự tình đã đều giải quyết sở Vân Hạo em lãnh đạo Bất quá Trương Dương vẫn là nghe được, trong giọng nói của hắn vẫn là mang theo một tia lo lắng. Trương Dương niết miệng lên, không nghĩ tới cái này vẫn luôn không thế nào nói chuyện Sở Vân Hạo, lại còn sẽ quan tâm một người. Hắn rất nhỏ nhẹ gật đầu nói, "Vẫn được, đã kết thúc, ngày mai chú ý một chút tin tức, nhìn xem có hay không đưa tin." Hiện trường đều đã xử lý tốt. Sở Vân Hạo lại hỏi một câu. Trương Dương bất đắc dĩ thở dài một hơi, quay đầu đi nhìn Sở Vân Hạo nói, "Chúng ta lại không phải đi phạm tội, là bọn họ tìm đến sự, tối đa cũng bất quá là cái này phòng vệ chính đáng mà thôi." Lúc đó trận xử lý tốt sao? Sở Vân Hạo rất cố chấp hỏi một câu, Trương Dương bất đắc dĩ lắc đầu, hắn là không có nghe được ta đang nói cái gì sao? Lại nói, loại chuyện này, hiện trường làm sao có thể không đi xử lý. Trương Dương bất đắc dĩ thở dài một hơi nói, hiện trường đã xử lý tốt, cái này ngươi cũng không cần lo lắng. Hắn nói xong sau, vẫn luôn cao mày Sở Vân Hạo mới khẽ gật đầu, hắn trước nghề nghiệp thích, nhất định phải chính mình suy nghĩ nhiều như vậy. Nghe được Trương Dương nói như vậy, hắn cũng trực tiếp rời đi. Dương ca mới vừa nói lời này thời điểm, vô cùng kiên định, giải quyết tốt hậu quả sự tình khẳng định ra làm xong. Sở Vân Hạo rời đi về sau, Trương Dương rót một chén trà nước, hơi uống một ngụm, trong lòng suy nghĩ có quan hệ thể thuật sự tình. Hôm nay là ta ngày đầu tiên luyện tập thể thuật, hiệu quả phi thường tốt, hơn nữa ta có thể trực tiếp theo cao cấp bắt đầu luyện tập, vậy tại sao lúc trước chiến đấu sẽ làm cho ta cảm giác có chút cố hết sức đâu? Chương 1223, an lão trong nhà. Trương Dương uống một hớp nước trà, nhắm mắt lại suy tư, rốt cuộc là cái gì phương diện nào ra tới vấn đề? Có phải hay không hẳn là lại đổi một cái võ học, Vĩnh Xuân Quyền Thốn Quyền tiêu hao quá cao, thất thương công pháp vốn chính là năng lực yêu cầu thực cao một cái. Thể thuật cao cấp cùng trung cực nhất thời bán hội là không thể nào trực tiếp luyện tập đến tối cao, như vậy chỉ có thể tìm một cái lượng sức mà đi võ học. Trương Dương trong lòng suy tư, nhắm mắt lại, ý thức tiến vào hệ thống không gian. Tiến vào hệ thống không gian, Trương Dương lần này không có tiến vào sao chổi bảo tàng, đối với hắn mà nói, bây giờ còn chưa có quá nhiều tất yếu, hơn nữa còn cần lãng phí ta 10 vạn không may điểm. Đi vào hệ thống không gian về sau, Trương Dương tùy đi dạo, nhìn thấy từng cái từng cái võ học, phần sơn vô ảnh cước. Trương Dương nhìn cái này võ học, khóe miệng giật một cái, có phải hay không là có điểm quá đơn giản? Mặc dù trong lòng nhà giấy một câu, Trương Dương vẫn là hao tốn 2 vạn không may điểm đem nó đổi, không nóng nảy thăng cấp Chương Dương, cảm giác hiện tại không may điểm đầy đủ rồi nhiều. Thế nhưng là một cái Phật Sơn vô ảnh cức là không đủ, Trương Dương tại hệ thống không gian trong có nhìn một hồi, thấy được một cái Thái cực bắt quái liên hoàn trưởng. Thái cực bắt quái liên hoàn trưởng, cái này không phải các đại gia rèn luyện thân thể sao? Trương Dương nói xong, thuận tay hao tốn 3 vạn không may điểm, trực tiếp đem cái này công pháp cũng cầm đi. Một cái trên chân công pháp, một cái trên tay công phu, có phải hay không hẳn là còn có một cái ngoài miệng công phu? Trương Dương tự lầm bầm nói, không nói chuyện nói ra miệng về sau, hắn liền cảm giác có chút không được bình thường. Ta vốn chính là ngoài miệng công phu tương đối lợi hại đi, bất quá lại đến một cái cũng không có cái gì trở ngại, tỉ như nói tìm sư hung công cái gì. Trương Dương đi chưa được hai bước, thật đúng là thấy được một cái sư hung công, bất quá Trương Dương nói chỉ là một chút, hoàn toàn không có muốn đi đổi ý tứ. Vật này, người đánh nhau thời điểm đi lên giống một cú họng, cho người cảm giác tựa như là một cái đồ đần. Trương Dương khi nhìn đến sư hống công về sau, trực tiếp giở, mình miệng pháo liền đã rất lợi hại, còn muốn cái gì sư hung công? lại nói, còn cần bảo vệ tốt cuốn họng đâu, cuốn họng hỏng như thế nào đi phát huy sao chọi năng lực. Đội những vật này về sau, Trương Dương ý thức theo hệ thống không gian trong ra gia tới. Phật Sơn vô ảnh cứ cùng Thái Cực Bát Quái Liên Hoàn Trưởng đối với hiện tại Trương Dương tới nói đều là thực rất đơn giản võ học, Trương Dương rất dễ dàng liền học được bọn chúng, chủ yếu nhất một cái mục đích là bọn họ tiêu hao ít, chờ đánh nhau thời điểm, Trương Dương trước tiên có thể cùng đối phương tiêu hao một hồi, không cần cùng hôm nay đồng dạng, một cái chốc mắt liền dùng ra đòn sát thủ. Một ngày trôi qua, đã đến võ giả niên hội ngày. Trương Dương ngày này sớm tỉnh lại, Ra ngoài chạy chạy bộ bình thường Trương Dương đều là sẽ không làm loại chuyện như vậy bởi vì thể thuật nguyên nhân Trương Dương mỗi ngày đều muốn đi rèn luyện một chút loại chuyện này là hắn chuyện đã phải làm một chuyến chạy cự ly dài trở về Trương Dương tìm một cái mái nhà không ai chỗ tu luyện khởi lục tự quyết Trương Dương tuyệt đối sẽ không để cho chính mình chuyện này tiết lộ ra ngoài liền bên cạnh tín nhiệm nhất mấy người hắn đều chưa hề nói ngắn ngủi tu luyện qua về sau Trương Dương cảm giác cơ năng của thân thể có tăng lên một cái cấp độ quả nhiên chỉ cần tìm được phương pháp liền có thể làm ít công to a Trương Dương ở trong lòng âm thầm ý tới tựa như là trước kia thốn quyền cùng lục tự quyết nội lực kết hợp với nhau liền thành nội kinh. Hiện tại lục tự quyết cùng thể thuật cộng lại cũng làm ra một cộng một lớn hơn hai hiệu quả. Làm xong đơn giản tu luyện về sau, Trương Dương trở lại công ty liền gặp được vô cùng lo lắng chạy đến Lưu Vũ Ngọc. "Làm sao vậy?" Trương Dương nhìn vô cùng lo lắng Lưu Vũ Ngọc, ngậm một chút hỏi. "Dương ca, võ dạ niên hội liền phải bắt đầu rồi, đều cho ngươi phát mấy cái tin tức, ngươi như thế nào còn ở nơi này a?" Lưu Vũ Ngọc lôi kéo Trương Dương liền đi. Trương Dương sững sốt một chút, lấy ra điện thoại vừa nhìn, phát hiện trong điện thoại di động nhiều mười mấy điều tin tức. Hắn xấu hổ sờ sờ cái mũi nói, ngượng ngùng, ta vẫn luôn không nhìn thấy." Lưu Vũ Ngọc lôi kéo Trương Dương nói, "Hiện tại thế nhưng là không có cái gì hảo xin lỗi, nhanh lên đi thôi." Trương Dương trực tiếp đi hắn lôi đi. Hắn trực tiếp bị kéo đến một cái xe trên, lái xe là Trương Hiệu Nguyệt. Mới vừa lên xe, Trương Dương còn không có ngồi vững vàng đầu, Trương Hiệu Nguyện từ sau xem trong kính trừng mắt liếc Trương Dương nói, "Người đều đủ đi, chúng ta bây giờ đi nhanh lên đi." Nói xong, xe liền trực tiếp liền xông ra ngoài. Trương Dương còn kém chút ngã sấp xuống trên xe. Xe một đường phi nhanh. Trương Hiểu Nguyệt con mắt nhìn chầm chằm vào phía trước, tốc độ xe cũng không ngừng tăng tốc. Xem ra ta là thật đến muộn. Trương Dương ở trong lòng trách cứ chính mình, loại chuyện này, hắn lại còn đến muộn. Rốt cuộc, xe đứng tại một cái khác thự cửa ra vào, sau khi xuống xe, Trương Dương trực tiếp động. Sẽ không là trùng hợp như vậy chứ? Trước mắt căn biệt thự này, không phải người khác địa phương, chính là An Vân Long biệt thự, Trương Dương mặc dù hai bên chưa có tới nơi này, nhưng là đối nơi này vẫn là rất quen thuộc. "Uy, ngươi nhìn cái gì đấy?" Hạ Tinh Thần sau khi xuống xe chọc lấy một chút Trương Dương, hắn đứng tại cái chỗ kia sững sờ ngẩn người. Không biết trong lòng đang suy nghĩ gì. Không có gì. Trương Dương dạ một chút nói, "Chúng ta đi vào trước xem một chút đi." Lưu Vũ Ngọc đem giấy thông hành cho cửa ra vào kiểm an nhân viên, một đoàn người liền trực tiếp đi vào. Mới vừa vào cửa, An Vân Long ngay tại đứng ở cửa, đối đám người mỉm cười nói, "Cảm tạ các vị đến Hà Xá." Trương Dương nhìn thấy An Vân Long này khiêm tốn dáng vẻ, trong lúc nhất thời trực tiếp động, võ giả ở kinh thành như vậy ẩn nấp, an lão là thế nào biết đến? Vẫn là nói tứ đại ẩn thế ra tộc người, nhưng thật ra là có An gia. Không có khả năng a, nếu có An gia lời nói, ở kinh thành nơi này An gia hẳn là trương gia bình khởi bình toán, thế nhưng là ta lần trước đến thời điểm, đối phương còn không phải kinh thành tứ đại gia tộc, vẫn là dựa vào sự giúp đỡ của hắn, bọn họ mới thành một trong tứ đại gia tộc. Như vậy kinh thành tứ đại gia tộc cùng tứ đại ẩn thế quan hệ của gia tộc là cái gì đây? Trương Dương nghĩ đến thời điểm, An Vân Long vừa vặn ngẩn đầu nhìn đến Trương Dương. Nhìn thấy An lão dáng vẻ, hắn trước tỏ ra trẻ lại rất nhiều. An lão? Trương Dương rất cung kính lên tiếng chào hỏi. An Vân Long cũng sứng sở, hắn không nghĩ tới Trương Dương cũng sẽ xuất hiện ở cái địa phương này, hai người đều là sửng sốt một hồi. An lão mặt trên lộ ra nụ cười hiền lành. Trương tiểu đệ cũng tới, thật là anh hùng xuất thiếu niên a. An lão khỏe môi có chút giơ lên một mặt cười. Trương Dương xấu hổ cười một tiếng, không nghĩ tới lần này võ giả niên hội lại là tại An lão địa phương. Cùng An lão tùy tiện hàn huyên hai câu, Trương Dương liền trực tiếp tiến vào. An lão nhìn Trương Dương thân ảnh, khẽ gật đầu nói, trước đó ta như thế nào không có đoán được đâu, hắn khả năng chính là Trương gia người đâu. Như vậy nghĩ, An lão tươi cười càng sâu, cơ hội là không ngậm miệng được, nữ nhi cũng như vậy một cái kết giao, tóm lại là tốt. Chương 1224 giữ hận. Trương Dương một đoàn người đi vào sau, Trương Hiểu Nguyệt hầu nghi nhìn Trương Dương hỏi: "Ngươi biết An Vân Long?" Trương Dương nghe được Trương Hiểu Nguyệt thế nhưng trực tiếp gọi An Vân Long tên, hơi mộng một chút. Nhìn ẩn thế gia tộc Trương gia cùng kinh thành An gia có không hiểu liên hệ. Trương Dương cũng không giấu giếm, trực tiếp đem trước đó đến kinh thành gặp được An lao sự tình hơi nói một lần. Trương Hiểu Nguyệt nghe được Trương Dương trả lời, suy tư một hồi. Có cái sự tình ngươi khả năng không biết. Trương Hiểu Nguyệt dừng một chút, đùa bỡn tinh tế ngón tay nói: "Kỳ thật An gia cũng là Trương gia bồi dưỡng ra được." Lúc ấy tại Trương gia nhanh muốn xong đời thời điểm, Ở thế Trương gia liền đã tìm được người rồi chọn, mà bọn họ thì là coi trọng lực lượng tương đối đủ an gia, quyết định dựa vào sự giúp đỡ của ngươi, hỗ trợ đem An gia nâng đỡ. Trương Dương nghe được Trương Hiểu Nguyệt lời nói, bán tín bán nghi. Như thế nào cảm giác nói cùng thám tử mạnh giống như, làm cho ta cũng không biết hai mới là phía sau màn hắc thủ. Nhìn Trương Dương bán tín bán nghi bộ dáng, Trương Hiểu Nguyệt cười một cái nói, ta biết ngươi khả năng không tin, ngươi căn bản không biết võ giả trên thế giới này bối cảnh cùng năng lực. Mặc dù ngươi bây giờ so đại bộ phận võ giả phải mạnh mẽ hơn nhiều. Trương Hiểu Nguyệt nói xong lại cho Trương Dương một cái cổ vũ. Lưu Vũ Ngọc nghe bọn hắn đàm luận, sững sờ tại chỗ một câu không thể nói, bọn họ rốt cuộc đang đàm luận cái gì, tựa như là An gia cùng Trương gia có quan hệ. Thế nhưng là nghe bọn hắn đàm luận, Dương ca giống như cùng cái kia ẩn thế gia tộc Trương gia không có bất cứ quan hệ nào. Tới đây trước đó, phụ thân cùng gia gia còn đặc biệt từng nói với mình, nhất định không thể đi trêu chọc cái kia gọi Trương Hiểu Nguyệt nữ nhân, nàng thật sự là quá nguy hiểm. Đây không phải Hồ Châu thành phố Lưu Vũ Ngọc sao? Đột nhiên một cái thanh âm âm dương quái khí từ một bên truyền đến. Trương Dương quay đầu nhìn thấy ba cái mặc ngay ngắn người đi tới. Đứng ở chính giữa người kia trên mặt mang theo ý cười, thế nhưng là cái kia tươi cười lại không thiện ý tươi cười, mà là mang theo một kia ý coi thường. Trương Dương lúc trước nhìn thấy qua loại nụ cười này, khi nhìn đến cái kia nụ cười thời điểm, hắn cảm giác một hồi phản cảm. Bên trái thì là một đám đầu không cao, mũi lệch ra mắt lác nam tử. Vừa rồi câu nói kia chính là từ lời hắn bên trong nói ra. Mà tại nam tử bên phải là một người đàn ông cao lớn, hắn lưng hồn vai gấu, mặt to như cùng đĩa, mũi vệnh lên trời, hoàn toàn không nhìn Trương Dương mấy người. Lưu Vũ Ngọc nhìn thấy ba người, hừ một tiếng, năm đấm nắm kẹt, kẹt vang làm gì còn nghĩ đánh nhau a mũi lệch ra mắt Lắcc Nam tử hử một tiếng nói ngươi quên một năm trước ngươi là thế nào bị đánh sao Trương Dương ở bên cạnh lặng lặng nghe bọn họ nói chuyện biết bọn họ trước đó liền có nhất định mâu thuẫn hơn nữa nghe bọn hắn ý tứ mấy người này công phu cũng đều là tại Lưu Vũ Ngọc phía trên trí ít tại thượng một năm thời điểm là như vậy Lưu Vũ Ngọc tức giận đến không biết nên nói cái gì trực tiếp đi ra ngoài đứng cách hắn không xa địa phương mắt mở trừng trừng, ng mắt nhìn trong chú không tận nhìn người kia Trương Dươngếu thật chặtông mày rốt cuộc là bao lớn cửu hận Mới khiến cho Lưu Vũ Ngọc tức giận đến nói không ra lời. "Trừng cái gì trừng?" Tiên Hèn Mọn hừ một tiếng nói, "Có bản lĩnh, chúng ta tìm một chỗ không người đánh đấu." "Được." Lưu Vũ Ngọc bình tĩnh nói, dù sao chính là muốn cùng hắn đánh một trận. Hơn nữa hiện tại Lưu Vũ Ngọc, đánh cái này Hèn Mọn nam tử cũng không thành vấn đề. Tiên Hèn Mọn nghe được Lưu Vũ Ngọc đã nói, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. "Chúng ta trên sàn thi đấu thấy đi, hiện tại cùng người đánh, lão tử ta không hứng thú." Tên Hèn Mọn nói xong, khoác khoác tay liền rời đi. Nhìn bọn họ đi, Trương Dương một đoàn người đều ngậm, cứ đi như thế không phải trực tiếp đánh một trận sao? Quan hệ thế nào? Nhìn mới vừa rồi còn hi hi ha ha Lưu Vũ Ngọc, hắn lúc này sắc mặt âm trầm xuống, tựa như là nhanh muốn trời mưa rào đồng dạo. Ba người kia năm ngoái thời điểm, âm ta một lần. Lưu Vũ Ngọc hừ một tiếng nói, cái kia nhìn đứng đắn nam tử gọi Đường Dương Băng, hẹn bọn nam tử gọi Chu Bình Khuê, cái kia to còn cứ gọi Lưu Chấn Thước. Lưu Vũ Ngọc chỉ là báo một chút tên của bọn hắn. Đường Dương Băng. Trương Hiểu Nguyệt nghe được cái tên này, dừng một chút nói, cái này không phải mấy năm gần đây võ giả trong đặc biệt tú một người, đã đến nội tao thủ hơn nữa còn có khả năng tiến vào hóa cảnh. Trương Dương không phải thực hiểu cái gì là hóa cảnh, nhưng là vừa rồi nam tử kia xuất hiện thời điểm, hắn cảm giác nam tử kia chính là bên cạnh hai người người tâm phúc. Một năm trước ta cũng tới tham gia niên hội. Lưu Vũ Ngọc dừng một chút nói, mỗi một năm niên hội đều là có luận võ luận bản trợ hứng, thắng được người có thể thu hoạch được một phần lễ vật, người thua cũng kết giao bằng hữu. Ta một năm trước chính là cùng Chu Bình Khuê luận bàn. Nói tới chỗ này, Lưu Vũ Ngọc nghiến răng nghiến lợi, nắm nắm đấm phẫn nói, thế nhưng là cái kia gọi Chu Bình Khuê, mang theo lưu trấn tước lặng lẽ đem ta đả thương chính mình thắng được cuộc thi đấu kia, thời điểm còn nhục nhạ ta. Trương Dương nghe xong sau, cũng nhíu thật chặt lông mày. Còn có loại chuyện này? Trương Hiểu Nguyệt nghe được kết quả này, có chút nhíu mày. Chuyện này còn lại một số người cũng không biết sao? Lưu Vũ Ngọc bất đắc di lắc đầu nói, "Một năm trước vừa lúc là tại Chu gia tổ chức niên hội, sở dĩ chuyện này liền mở một con mắt, nhắm một con mắt đi qua." Trương Dương nghe xong trả lời, lý giải nhẹ gật đầu, cường long không áp địa đầu sả, lúc ấy tại Chu gia lời nói, rất nhiều người cũng liền đều đệ Chu gia. Lần này tại An gia, chúng ta cũng có thể dùng kỳ nhân chi đạo trả lại cho người. Trương Dương vô vô Lưu Vũ Ngọc bà vai. Lưu Vũ Ngọc ánh mắt chắc chắn, lắc đầu nói, "Như vậy ta không phải liền là giống như bọn họ người, ta lần này muốn cùng hắn so, nhất định phải cùng hắn so, hơn nữa muốn đem hắn đánh xuống." Lưu Vũ Ngọc lúc nói lời này, nam thật chặt nắm đấm, hắn hận không thể hiện tại liền cùng Chu Bình Khuê tỷ tỷ một trận. Vẫn luôn không thế nào nói chuyện Sở Vân Hạo cũng cho Lưu Vũ Ngọc dựng lên một cái ngón tay cái nói, "Ta tin tưởng ngươi." "Đừng nói nữa, ngươi xem các ngươi khí nặng như vậy, chúng ta trước tiên tìm một nơi uống chút trà, sau đó hảo hảo chơi đùa đi." Hạ Tinh Thần ôm lấy Trương Dương cánh tay nói, Trương Dương nhẹ gật đầu, dù sao đứng ở chỗ này cũng không có chuyện làm, còn làm người lui tới nhìn tới nhìn lui, không biết trong lòng đang suy nghĩ gì. Một đoàn người tìm một cái cái đỉnh, bên trong sớm đã có người đã chuẩn bị tốt nước trà, Trương Dương một đoàn người đi vào sau, bọn họ pha xong nước trà, liền có thứ tự rời đi. Mấy người vừa ngồi xuống, Trương Hiểu Nguyệt bưng lên nước trà, vừa muốn uống, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén như đao, nhìn thấy Trương Hiểu Nguyệt cái dạng này, Trương Dương sững sốt một chút. Trương Hiểu Nguyệt trực tiếp để ly xuống, đối người đang ngồi nói, ngượng ngùng ta có việc đi ra ngoài một chuyến, một hồi trở về chương 1225 trong nhà Việt tư Trương Dương nhìn thấy Trương hiệu Nguyệt ra ngoài khẽ cho mày hôm nay đều là làm sao vậy một đám đều có điểm gì là lạ chẳng lẽ cái này võ giả đại hội vẫn là một cái cáiể hận tràn đầy địa phương Trương Dương cảm giác được này một kia không đúng bầu không khí lặng lẽ đi theo ra ngoài hạ tinh thần nhìn Trương Dương ra ngoài cũng muốn cùng ra ngoài Lưu Vũ Ngọc bắt đầu ra hiệu nàng không muốn đi cùng tất cả mọi người không biết chuyện gì xảy ra một mặt mà mịt chỉ có thể liên lạc uống nước trà Chờ đợi Trương Dương cùng Trương Hiểu Nguyệt trở về. Trương Hiểu Nguyệt xuyên qua đám người, một đường đi tới một nữ nhân bên cạnh, nữ nhân nhìn có 20 tuổi trở lên, bất quá con ngươi trong mang theo vũ mị, cả người biểu hiện được phong tình và trùng. Nữ nhân nhìn thấy Trương Hiểu Nguyệt thời điểm hơi sức sở, trên mặt mang theo tươi cười cầm Trương Hiểu Nguyệt tay nói, "Tiểu Nguyệt đã lâu không gặp, gần nhất trôi qua thế nào?" Trương Hiểu Nguyệt sụ mặt nói, "Tỷ tỷ ngươi tốt, tốt lâu không thấy." Trương Hiểu Nguyệt mặc dù là tại trở về, thế nhưng là sắc mặt của nàng âm trầm, nàng nhìn trước mắt nữ nhân này, như là nhìn từ địch đồng dạng. Trương Dương trên đường đi theo sau. Nhìn thấy Trương Hiểu Nguyệt kia trương mặt tâm trầm là hắn biết sự tình không đúng. Hắn vội vàng đi theo ra ngoài, đi đến Trương Hiểu Nguyệt bên cạnh, trên người nàng nhưng tất cả đều là âm khí, vạn nhất nàng tính tình đến đến rồi, còn không biết sẽ xảy ra làm được cái gì ngốc sự tình. Trạng thái này Trương Tiểu Hiểu vui làm Trương Dương cảm giác được một tia sợ hãi, nàng vốn chính là một cái đặc thù tổ chức người, loại khí thế này chỉ có tại nàng đối một ít chuyện cảm thấy phẫn nộ thời điểm mới có thể bày ra, tỉ như nói nàng muốn giết chết trước mắt người này. Cũng là bởi vì như vậy, Trương Dương mới vội vàng đi tới, coi Trương Hiểu Nguyệt. Hắn đi đến Trương Hiểu Nguyệt bên cạnh, Đứng thẳng, một cái kia nữ nhân cũng chú ý tới Trương Dương. Nhìn thấy Trương Dương thời điểm, nàng hơi sửng sốt một chút, sau đó cười híp mắt nói, "Tiểu Nguyệt đã lâu không gặp, ngươi cũng tìm bạn trai, cũng không cho Tỷ Tỷ nói một tiếng. Ngươi sắc mặt khó coi như vậy, là thân thể không thoải mái sao? Vẫn là cùng bạn trai cãi nhau đến cùng Tỷ Tỷ nói một chút, Tỷ Tỷ giúp ngươi giáo hơn hắn." Nữ nhân lại nhại lẩm bẩm nói một mảng lớn. Nhìn phong tình vạn trùng nữ nhân nịnh nọt tới cười, Trương Dương không có bất kỳ cái gì phản ứng, ngược lại cảm thấy làm cho người ta buồn lôn. Bất quá còn có một việc, Trương Dương giở khóc giở cười. Đi đến đâu cái địa phương đều bị xem như nữ sinh bạn trai, có như mình lớn lên đẹp trai cũng không thể như vậy à, không thì lại bị nói thành hái hoa ngắt cỏ. Bất quá những vấn đề này, Chương Hiểu Nguyệt một cái không có trả lời, nàng lặng lặng nhìn cái này nữ. Nàng đối cái này nữ có thể nói là tràn đầy phẫn hận. Bởi vì lúc ấy kia đặc thù tổ chức đến gia tộc tuyển người thời điểm, tỷ tỷ này liền đề cử chính mình. Lúc ấy Trương Hiểu Nguyệt con nhỏ, không biết có loại chuyện này, còn tràn đầy phấn khởi đi cái kia đặc thù tổ chức, về sau mới biết được chính mình là vào một cái địa phương nào, cái kia đặc thủ tổ chức phụ trách một ít không thể làm người hiểu sự tình. Đối chương gia tới nói nàng là kiêu ngạo, nhưng là đối với chương hiệu nguyệt bản thân tới nói, nàng ngay cả chính mình tuổi thơ đều không có, nàng vẫn luôn hi hi ha ha, biểu hiện cùng một cái bình thường nữ hài đồng dạng, có khi xinh đẹp, có khi vũ mị, nhưng là kia cũng là nàng giả vờ. Nàng căn bản cũng không biết những này có tác dụng gì, đây đều là trong tổ chức giao cho hắn. Chương Dương nhìn sự tình không thích hợp, cũng không biết nên nói cái gì. Nữ nhân nhìn chương hiệu nguyệt biểu tình, cả người cũng không thoải mái. Nàng gái mặt này sắc là có ý gì. Ta thiếu nàng tiền sao. tới kêu một tiếng tỉ tỉ. Sau đó liền một câu không nói rồi. Nữ nhân ở trong đầu thực khó chịu nghi đến, thế nhưng là nữ nhân này lại là quốc gia đặc thù tổ chức người, nếu như là những người khác ở chính mình trước mặt cái mặt này sắc, nàng đã sớm một bàn tay quất lên. Trương Hiểu Nguyệt, người rốt cuộc có chuyện gì? Trương Dương cũng nhìn không được, không nói một lời Trương Hiểu Nguyệt, trực tiếp hỏi, cảm giác không đánh gãy đề tài của bọn họ, các nàng có thể sẽ bảo trì cái dạng này cả ngày. Ta chính là muốn tới cùng tỷ tỷ gặp mặt, tâm sự. Trương Hiểu Nguyệt ngữ khí băng lánh, tựa như vạn cổ băng nguyên thượng tới hàn phong. Nghe được bọn họ nói chuyện, Trương Dương khẽ miệng giật một cái. Các ngươi nói chuyện phiếm có như vậy nói chuyện phiếm sao? Đứng ở nơi đó không lúc đích, sụ mặt nhìn nhân ra. Trương Dương biết đây nhất định là trong gia tộc sự tình, hắn khẳng định là không có cơ hội chen vào lời nói. Không đến trước đó hắn nghe Trương Hiểu Nguyệt có ý tứ là đối với chính mình gia tộc đánh giá cũng không tệ lắm, thậm chí còn có kéo hắn nhập bọn ý tứ, thế nhưng là vì cái gì đến bây giờ lại thay đổi cái dạng này? Nàng có phải hay không đang giấu giếm chính mình cái gì? Trong lòng ta buồn mực, suy tư. Tỷ tỷ, ta đây là ở nơi đó thời gian dài, dĩ không thế nào biết nói chuyện, không nên quá để ý. Trương hiểu nguyệt không có nụ cười, chỉ một cái mặt đơ dáng vẻ nói. Tỷ tỷ biết. Nữ nhân cười hiếp mắt nói, gần nhất tiểu mội trôi qua thế nào. Tiểu mội cũng là ta để cử đi qua. Trương hiểu nguyệt nghe được câu trả lời này, cho mày, tay để ở sau lưng đã nắm thành quyền đầu. Tiểu mội hiện tại sống rất tốt, chờ có cơ hội cùng đi nhìn xem tỷ tỷ. Trương hiểu mặt trăng không biểu tình nói chuyện, con mắt nhìn chừng chừng lấy trước mắt nữ nhân này. Nghe bọn họ nói chuyện, Trương Dương toàn thân nổi ra gà, nữ nhân ở giữa nói chuyện thật sự là quá nguy hiểm ngươi cũng không biết các nàng nói chuyện phiếm nội dung cùng bọn hắn nghĩ đến nội dung có hay không xung đột. Tỷ tỷ ta còn có chuyện, đi trước, ngươi tủy tiện ở đây chơi đùa, chỉ cần nói chúng ta trương ra tên, liền không có người dám đi trêu cho ngươi. Trên mặt nữ nhân mang theo một mặt nụ cười ý vị thâm trường. Nói xong, nữ nhân trực tiếp rời đi, Trương Hiểu Nguyệt vẫn luôn nhìn bóng lưng của nàng, đợi đến bóng lưng của nàng biến mất về sau, Trương Hiểu Nguyệt mới thở dài một hơi, đối Trương Dương nói, chúng ta đi thôi. Trương Dương tới một chuyến, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, dù sao vừa rồi khí thế không phải giả. An gia biệt thử cái nào đó phòng trong. Nữ nhân vừa trở lại gian phòng, một cái lật ngược cái bàn, hừ một tiếng kêu lên, chưa hiểu Nguyệt kia nữ nhân, cũng dám dùng cái loại này biểu tình nhì ta, thật cho là ta không biết sao. Tỷ tỷ, một cái Trương Hiểu Nguyệt liền để ngươi như vậy lớn hòa khí. Một người nam nhân theo sát vách tại ra tới, câu môi thâm ý cười một tiếng, dù sao nàng cũng không tính là Trương gia người. Nàng hiện tại vẫn là Trương gia người. Nữ nhân hừ một tiếng nói, chỉ cần có một ngày nàng là Trương gia người, trong tim ta liền không an ổn. Nam nhân đi đến phía trước bàn, Một tay đặt ở chân bàn thượng có chút dùng sức trực tiếp đem cái bàn lật lên. Chỉ cần chúng ta dùng điểm phương thức, liền có thể để các nàng tỷ bội rời đi trương gia không phải sao? Khuôn mặt nam nhân thượng mang theo trêu tức tươi cười, hoàn toàn không đem Trương Hiểu Nguyệt cùng Trương Hiểu đỉnh hai người thực ở trong mắt. Lập tức liền có cơ hội, chỉ bất qua không phải hiện tại. Nữ nhân gật gật đầu, mang theo tà mị tươi cười. Chương 1226, An Sa Ga. Trở lại trong đám người Trương Hiểu Nguyệt một câu không nói, chỉ là lặng lặng đang ngồi ở ghế trên uống trà, người chung quanh cũng không biết nên nói cái gì. Bọn họ lẫn nhau trao đổi ánh mắt. Một lát sau, đại gia liền đều nhìn về Trương Dương. Trương Dương bất đắc dĩ nhún vai, gia hiệu chính mình cũng cái gì cũng không biết, vì sao lại xuất hiện vấn đề này. Bất quá hắn duy nhất có thể xác định sự tình chính là, giữa Trương Hiểu Nguyệt cùng Trương gia quan hệ cũng không khá lắm xem, hơn nữa hiện tại Trương gia hẳn là còn không chỉ có một người nói giữ lời. Bất quá Trương Dương thế nhưng là không có ý định đi chuyến cái này vũng nước đục, chỉ cần Trương Hiểu Nguyệt cùng Trương gia người đều không nói, như vậy Trương Dương liền không quay về hỏi. Nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện. Chờ Trương Hiểu Nguyệt uống xong trà về sau, đối đám người xấu hổ cười một tiếng nói, ngượng ngùng làm các vị chế giễu. Không có, không có." Lưu Vũ Ngọc vội vàng nói, "Chúng ta đều có điểm không thể cho ai biết bí mật, tựa như là trước khi đến, ta cũng không có nói qua ta chuyện." Sở Vân Hạo nghe được đáp án này, cũng nhẹ gật đầu, liền Hạ Tinh Thần cũng nhẹ gật đầu, bí mật của nàng càng khiến người ta mê muội, đến bây giờ cũng không có người thấy nàng dáng vẻ vốn có. Liên bên người nàng mấy cái hảo hữu đều chưa ai từng thấy, dù sao mỗi một lần đều sẽ đổi một cái bộ dáng, đối với cái này hắn đã thành thói quen. Đối với cái này, giống như tất cả mọi người đã thành thói quen. Nghiên hội lúc nào bắt đầu? Trương Dương nhìn đồng hồ, hiện tại đã là 1 giờ chiều, bọn họ vội vã chạy đến, nhưng đến bây giờ niên hội vẫn là không có bị mở. Hẳn là trở lại buổi tối mở, bất quá bọn hắn mở cửa thời gian ngay tại 12 giờ trưa trước đó. Lưu Vũ Ngọc lấy ra thiệp mời. Phía trên rõ ràng cười mời tại 12 giờ trưa trước đó ra trận. Như thế nào còn có dạng này yêu cầu kỳ quái, nếu như buổi tối mở niên hội lời nói, bọn họ hiện tại mai cho đến buổi tối, hẳn là địa phương nào? Chúng ta khắp nơi chơi đùa đi. Trương Dương dừng một chút nói, dù sao thời gian còn nhiều nữa. An ta vẫn là tương đối quen thuộc có thể khắp nơi dạo chơi. Đám người nghe được Trương Dương đề nghị, nhau nhau đồng ý hắn ý nghĩ. Một đoàn người vừa ra tới, gặp một cái ôn nhuận trang nhã nữ tử. Trương Dương tiên sinh, trùng hợp như vậy. Nữ tử đối Trương Dương khẽ vuốt cảm nói: "Không nghĩ tới, người cái kia tiểu mê muội còn có khí chất này." Hạ Tinh Thần ở bên cạnh trêu chọc nói: "Như thế nào, người hối hận đi." Trương Hiểu Nguyệt là có muội muội người, nàng nhìn chằm chằm An Minh Nguyệt nhìn một hồi nói: "Cái này hẳn là tỷ tỷ a." An Minh Tinh khẽ miệng mang theo mỉm cười, đối đám người khẽ vuốt cảm nói: "Ta là An Minh Tinh tỷ tỷ An Minh Nguyệt." Nghe các ngươi nói chuyện đã gặp muội muội ta." Trương Dương nhẹ gật đầu, không nghĩ tới có 2 năm thời gian không có nhìn thấy, An Minh Nguyệt khí chất càng hơn ngày xưa, nữ nhân này tại vượt qua 2 năm, tuyệt đối là một cái bị đám người theo đuổi nữ tử. An Minh Nguyệt đôi mắt sáng nhìn Trương Dương, đối đám người ấy nãy cười một tiếng nói, "Các vị, ta muốn cùng Trương Dương tiên sinh đơn độc nói một chút." Đám người nghe xong lời này, lập tức đi tứ tán, trong nháy mắt, Trương Dương bên người liền đã không có người. Trương Dương một mặt ngộp bức, như thế nào còn có loại chuyện này, các ngươi cũng quá không rạng nghĩa khí An Minh Nguyệt nhìn thấy người quanh rời đi, Gót sen nhẹ nhàng đi đến Trương Dương cách đó không xa, chỉ một chút cái đỉnh nói, "Trương Dương tiên sinh, ngồi xuống chúng ta hơi nói một cái đi." Tất cả mọi người không có đi xa, bọn họ tìm một chỗ trốn đi, lặng lẽ nghỉ luận lên. Dương gia thật là quá lợi hại, bên cạnh như thế nào có nữ nhân như vậy. Đúng thế, ta còn nhìn thấy qua mấy cái, lần trước lúc gặp mặt còn không giống chứ. Các người ai biết bên cạnh hắn có mấy cái nữ nhân. Trương Hiểu nguyện cau mày, nàng vẫn luôn không có điều tra qua Trương Dương bên người rốt cuộc có mấy cái nữ nhân. Nãy giờ không nói gì sợ Vân Hạo đi theo Trương Dương thời gian tương đối dài. Hắn nhắm mắt lại tự hỏi, bắt đầu nắm chặt lấy ngón tay tính toán đứng lên. Hẳn là có 10 cái tả hữu. Đám người kém chút liền kinh hô lên, cái này tại từng cái nữ nhân trong lúc đó thành thạo điêu luyện xuyên qua, quả thực chính là một người mới a. Trương Dương an minh nguyệt mặt đối mặt làm, hai người đều đang đợi đối phương mở miệng. Hắn cũng không biết An Minh Nguyệt là thế nào tìm tới mình. Cảm giác đến xem cái này võ giả đại hội, sự tình liền không có ít qua, ngay từ đầu là Lưu Vũ Ngọc, về sau là Trương Hiểu Nguyệt, hiện tại có đến phiên chính mình rồi. Người trường nào thì đến? An Minh Nguyệt thẳng tắp ngồi tại Trương Dương đối diện. Tra hỏi ngựa khi cùng thẩm vấn không sai biệt lắm. Đến rồi có một đoạn thời gian, Trương Dương suy tư một hồi nói, "Đã có 5 ngày đi." An Minh Nguyệt nghe xong câu trả lời này, khẽ gật đầu nói, "Vậy ngươi cũng đã nhìn thấy ta muội muội a. Ngươi có phải hay không đối nàng làm cái gì?" An Minh Nguyệt không có trả lời, trực tiếp đứng lên, nhìn chằm chằm Trương Dương con mắt hỏi. Trương Dương buồn bực, bất đắc dĩ nhún vai. Hắn còn đối An Minh Tinh làm cái gì? Hắn cũng không có làm gì a. An Minh Tinh làm sao vậy? Trương Dương buồn bực, chẳng lẽ lại An Minh Tinh lại xảy ra vấn đề gì? Nếu lẽ cho ta biết người đối ta muội muội làm cái gì, ta tuyệt đối sẽ không tha người. An Minh Nguyệt không có vừa rồi ôn nhu trang nhã dáng vẻ, không cười, đối Trương Dương cơ năm đấm. Thế nhưng là Trương Dương lại nhìn thấy một cái trắng bóng thịt tại trước mắt của mình lúc gần lúc hiện, trong lúc nhất thời có chút ngốc trệ. Tuy rằng đã đến tháng 12, nhưng là An Minh Nguyệt xuyên qua một cái màu trắng buông lỏng áo, tại cái này xoay người trong náy mắt, Trương Dương đều nhìn thấy rõ ràng. Trương Dương chất phát nhẹ gật đầu. "Thật không phải là ta cố ý, là chính người không cẩn thận dựa đi tới." Trương Dương trong lòng suy tư. An Minh Nguyệt nhìn Trương Dương con mắt ngốc trợn, nàng túi đầu muốn nhìn, vừa vặn cũng nhìn thấy chính mình bộ ngực không nghiêng lệch toàn bộ hiện ra cho Trương Dương, hơn nữa hôm nay ta còn không có. An Minh Nguyệt lập tức đứng thẳng người, khuôn mặt tuấn tú thượng khó nén đỏ mặt, Liền Ngọc nhuận vành thai cũng đỏ thành một mảnh. Ngươi nhìn cái gì đấy? Có gì đáng xem? Cái gì cũng tốt xem. Trương Dương nhìn sắc mặt cùng dáng đỏ đồng dạng An Minh Nguyệt, đột nhiên khởi một tia đùa giỡn trong lòng, nửa đùa nửa thật nói: An Minh Nguyệt bị Trương Dương như vậy một giỡn, sắc mặt càng đỏ. Nàng tại chỗ giậm chân, tức giận hừ một tiếng liền rời đi. Trước khi đi nàng còn quay đầu trừng mắt liếc Trương Dương, chỉ về phía nàng quát: "Ta lại cho ngươi nói một lần, đừng mong muốn đối ta muội muội làm cái gì, tại trong mấy ngày này, ta sẽ hảo hảo nhìn ngươi." Nàng nói xong sau, đầu cũng sẽ không rời đi. Trương Dương tại cái đỉnh trong cười khan một tiếng, lúc này, trốn ở một bên người đều trực tiếp đi ra, một đám mặt mày hớn hở nhìn Trương Dương. "Chính là không nghĩ tới, ngươi lại còn ăn xảy ra. Trương Hiệu Nguyệt đi đến Trương Dương trước mặt, buộc một tiếng bắt lấy hắn cổ áo. Chương 1227, đường ra chuyện xấu. Trương Hiểu Nguyệt nhìn thấy vừa rồi Trương Dương lão thái đế dáng vẻ Liên biết gia hỏa này khẳng định là một cao thủ, thật không biết chính mình muội muội là sao nhóm nhìn chúng hắn. Hơn nữa đang tìm Trương Dương trước đó, Trương Hiểu Đình đem Trương Dương nói không đáng một đồng, thậm chí dèm pha đến trình độ nhất định. Thế nhưng là một lần hợp tác về sau, chính mình muội muội lại còn đối người như vậy có cảm tình, thật không biết nàng là thế nào nghĩ. Cái gì gọi là ăn sạch? Trương Dương dơ tay lên nói, các ngươi vừa rồi cũng nhìn thấy, ta cũng không có làm gì. Mấy cái nam nhẹ gật đầu, loại này đưa phúc lợi sự tình, ai không biết đi xem một chút. Nhưng lạ nữ nhân lại không nghĩ như vậy, đặc biệt là Chương Hiểu Nguyệt. Muội muội của nàng đối người này thế nhưng là có hảo cảm, vạn nhất gia hỏa này thật là một cái sắt lang, cái kia hẳn là làm sao bây giờ đâu. Cái kia, ta cảm giác ta muốn bị ngươi giết chết." Trương Dương thanh âm khàn khàn, chỉ vào Trương Hiểu Nguyệt tay nói. Trương Hiểu Nguyệt hư một tiếng, vung lòng ra Trương Dương. Đám người lẫn nhau hàn huyên trò chuyện, lại bốn phía đi dạo, tại mà trong thời gian này, Trương Dương còn nghĩ tìm kiếm một chút An Minh Tinh, thế nhưng là đi dạo một buổi chiều, nàng đều không nhìn thấy An Minh Tinh ở nơi nào. Đoán chừng là đem An Minh Tinh ẩn mất rồi. Trương Dương khẽ miệng giật một cái, cái này làm tỉ tỉ Có phải hay không đối với chính mình mỗi muội đều có bệnh trạng đồng dạng ý muốn bảo hộ. Trương Hiểu Nguyệt là cái dạng này, An Minh Nguyệt cũng là cái dạng này. Đám người vẫn luôn đi dạo đến buổi tối. Đợi đến 8 giờ tối thời điểm, hết thảy mọi người tập hợp tại một cái võ đài phía dưới, một cái lao giả, Long Hành Hổ Bộ, đập đập đập đi tới trên đài. Hắn là gia gia của ta, cũng là gần nhất võ giả trong cảnh giới tối cao một người. Trương Hiểu Nguyệt nhìn một cái lao giả đi lên, tại Trương Dương bên thai nhẹ giọng giới thiệu một chút. Mặc dù là Trương Hiểu Nguyệt gia gia, thế nhưng là nàng lúc nói lời này, rõ ràng không có cái gì cảm tình chỉ là đơn giản giới thiệu một chút lao ra ra hướng về Trương Dương cái phương hướng này trừng mắt liếc Trương Dương không có túi đầu đứng thẳng người cùng lao nhân nhìn nhau lao nhân đầu tiên làm ngộng một chút sau đó khỏe miệng mang theo vẻ mỉm cười cảm tạ các vị tham gia mỗi năm một lần võ giả niên hội khả năng có người mới đến ta hơi cho đại gia giới thiệu một chút chúng ta võ giả niên hội lao nhân đứng tại trên đài, không có mịô bất quá hắn nói chuyện rõ ràng người chung quanh đều có thể nghe rõ rằng lao nhân hơi giới thiệu một chút võ giả thế giới thuận tiện giới thiệu một chút lần này nên hội mục đích Trương Dương ngậng một chút con cần giới thiệu võ giả thế giới, chẳng lẽ lại người tới còn có không biết. Trương Hiểu Nguyệt nhìn thấy Trương Dương Nghi vẫn sắc mặt, ghé vào lỗ thai hắn nhẹ nói, hàng năm đều sẽ có người bình thường tiến vào võ giả thế giới, nếu như chỉ dựa vào chính mình gia tộc sinh sôi lời nói, hiện tại võ giả khả năng liền không tồn tại. Trương Dương nghe xong Trương Hiểu Nguyệt giải thích, lý giải nhẹ gật đầu. Đến nỗi võ giả đại hội mục đích là vì đám người giao lưu, nâng đỡ người mới dùng. Thi đấu phương thức là tương đối truyền thống lôi đài thi đấu. Chứ cứ lôi đài người có thể bị người khiêu chiến, nếu như cảm giác thể lực chống đỡ hết nổi cũng có thể xin hạ tràng. Thi đấu chủ yếu chủ trương là hữu nghị thứ nhất, thi đấu thứ hai. Trương Dương nghe xong bọn họ thi đấu phương thức, hài lòng nhẹ gật đầu, không nghĩ tới võ giả thế giới vẫn là rất có nhân tình vị. Lão giả cũng công bố ra, trong trận đấu trên lôi đài thu hoạch được thắng trận nhiều nhất sẽ ban thưởng cả người pháp võ công. Đi qua lão giả một nhắc nhở như vậy, Trương Dương mới nghĩ đến chính mình còn không có có quan hệ thân pháp võ công, tại thi đấu trước đó, có lẽ đi hệ thống không gian trong đội một phần. Thi đấu thời gian là ngày mai buổi sáng 8 giờ. Cái lôi đài này thi đấu không chỉ là thử thách một người thực lực, còn thử thách một người thể lực, khả năng tính toán bình thường ngu cái kia, đều là trước hết nhất đi thượng. Tu chỉnh một đêm, sáng sớm hôm sau, 8 giờ trước đó bên cạnh lôi đài một bên liền đã đứng đầy người, tại mấy cái cái đình nơi, mấy cái lao nhân uống nước trà, nhìn lôi đài bên này. Lao Trương, ngươi cảm giác lần này ai sẽ là đệ nhất? Lao Trương lắc đầu, lần này hắn thật đúng là khó mà nói, đến cái này mấy người, năng lực đều không thấp, hơn nữa cháu gái của nàng cũng tới, không biết nàng tới đây làm gì. Bên người nàng nam nhân kia, ta cũng nhìn không thấu. Một cái khác lao đầu dâu bạc vuốt vuốt chòm râu nói, cái này trên cơ bản không cần phải nói đi. Ta cảm giác là cái kia Đường Dương Băng, một năm trước hắn không phải liền là thứ nhất, không trải qua một năm không phải chọn dùng lôi đài thi đấu. Cũng là bởi vì cái dạng này, mới có người tại thi đấu trước đó hạ độc thủ, lần này liền xem bọn hắn năng lực còn có đầu góc. Có cái trẻ tuổi lão ngoan đồng đưa tay, cười ha hà nói: Người ở dưới đài rộn rộn rằng rằng, thế nhưng lại không ai ra sân." Mọi người đều biết, cái thứ nhất ra sân không phải thực lực mạnh nhất, như vậy tuyệt đối chính là ngu nhất. Tại mọi người thảo luận thời điểm, một cái người áo trắng thân ảnh xông lên. Đường Dương Băng. Mọi người thấy Đường Dương Băng thời điểm, đều mộng. Không phải lần đầu tiên tham gia liên hội, đều biết Đường Dương Băng là một năm trước quản quân. Nhìn thấy Đường Dương Băng đi lên, trong lúc nhất thời không dám có người đi lên. Bọn họ cũng đều biết Đường Dương Băng thực lực, hiện tại đi lên chính là tặng đầu người, chỉ có thể chờ đợi mấy một người lợi hại vật đi lên. Thế nhưng là mấy cái có điểm người có bản lĩnh cũng ở phía dưới tính toán, bọn họ khả năng không nghĩ cái thứ nhất đối mặt chính là Đường Dương Băng, như vậy, liền xem như đánh thắng, đừng nói thể lực chống đỡ hết nổi, liền sát chiêu khẳng định cũng đều để người ta biết. Sự tình trong lúc nhất thời lâm vào tử cục. Đây là, một cái gầy gò nam tử đi tới. Có chút không người chào nói, cùng đường đại ca luận bàn hai chiêu, hy vọng đại ca hạ thủ lưu tình. Đường Dương băng hừ một tiếng, không nói gì. Tiểu tử này là ai? Tại sao không có nhìn thấy qua? Cái đỉnh trong một cái lao giả nhìn nam tử, dừng một chút hỏi, hơn nữa nhìn Đường Dương băng dáng vẻ, giống như đối với hắn rất bất mãn. Đường ra con riêng. Có cái lao giả trên mặt mang theo tươi cười nói, các ngươi cũng không biết, chuyện này Đường ra liền không có đối ngoại nói qua. Nghe được câu trả lời này, mấy cái lao giả đều cười cười. Chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, loại chuyện này bọn họ làm sao lại nói ra? Bất quá xem Đường Dương Băng dáng vẻ, hắn sẽ không hạ sát thủ a." Trương Dương tại dưới đài nhìn, hắn nhìn Đường Dương Băng con ngươi, khẽ nhíu mày. Gầy gò nam tử sau khi túi người chào, bày xong tư thế, một cái đấm thẳng xông tới. Đường Dương Băng cười khinh bỉ, đưa tay rất nhỏ chặn lại, trực tiếp liền chặn hắn đấm thẳng, hắn mỉm cười nói, "Đệ đệ, ngươi cái này nắm đấm còn muốn tiếp tục luyện một chút." Gầy gò nam tử thấy đối phương không dùng lực, thu hồi nắm đấm, một hồi tấn công mạnh. Đường Dương Băng ứng đối tự nhiên, chậm rãi lui về phía sau mấy bước, hắn vẫn luôn dùng tay trái đỡ đỡ, tay phải vẫn luôn bất động. Trương Dương có thể thấy được Nắm đấm của hắn mặc dù vẫn luôn bất động, bất quá lại vẫn luôn tại tụ lực, chuẩn bị tụ lực nhất kích. Chương 1228, dựng thẳng nó giữa. Chương Dương con mắt vẫn luôn nhìn Đường Dương Văng, Lưu Vũ Ngọc nói qua, gia hỏa này là một thiên tài, là trước mắt tại thế hệ trẻ tuổi trong võ giả cảnh giới tối cao. Hắn dám cái thứ nhất đi lên, vậy đã nói do hắn là đối chính mình có tin tức. Thế nhưng là hắn người lợi hại như vậy, vì cái gì còn muốn đối một người hạ sát thủ đâu? Lúc này cái đỉnh trong ánh mắt của lão giả vẫn luôn nhìn hắn cái kia tay nói, các ngươi nhìn ra cái gì sao? Còn lại mấy cái lão giả cũng nhẹ gật đầu, trong ánh mắt của hắn mang theo sát khí. Tay phải của hắn mặc dù vẫn luôn không lúc nhích, bất quá mấy cái lao giả nhìn thấy hắn cái dạng này thời điểm, liền đã biết hắn trong lòng đang suy nghĩ cái gì. Ta tìm người đi xem hắn." Lao đầu dâu bạc cau mày, dùng tay đội tròm dâu của mình nói, "Bất quá đây là bọn họ Đường ra việc tư, đem hắn cứu được về sau, liền không có chúng ta bất cứ chuyện gì." Mấy người nghe được câu trả lời này, đều nhẹ gật đầu. Trương Dương nheo miệng lên, không nghĩ tới có thể nghe được bọn họ nói chuyện, bất quá cái này Đường gia việc tư là chuyện gì? Mới vừa rồi không có chú ý nghe, xem ra nghe có ý tứ. Trong đám người đột nhiên có người một tiếng kinh hồ, đem trương Dương suy nghĩ kéo lại, hắn ngẩn đầu nhìn lên, vừa rồi cái kia gầy gò nam tử lúc này bị một chân đạp bay đến trên trời. Đường Dương băng mau chóng đuổi phía trên, tay phải nắm đấm nắm chặt, một quyền này đánh lên đi, đầu khẳng định cũng muốn bể nát. Mọi người thấy cái chàng diện này, đều hít vào một ngụm khí lạnh, trong lúc nhất thời, xung quanh đều trở nên an tĩnh lại. Đường Dương băng thực lực mọi người đều có biết một hai, không có người tiến đến đi lên đón lấy một quyền này. Tại thượng 1 năm thời điểm, hắn cũng đã là đám người này lực mạnh nhất. Một năm này ai biết hắn mạnh đến trình độ gì. Mọi người ở đây ngừng thở thời điểm, một cái quần áo trắng, đánh cả vạt người đột nhiên vọt tới trên này, trực tiếp đem gầy gò nam tử kéo đến một bên. Đường Dương Băng một quyền đánh vào trên sàn nhà, mặt đất trực tiếp bị đánh ra cái hố, trái lại Đường Dương băng tay, không có thu được bất cứ thương tổn gì. Đánh cả vạt nam nhân kéo ra gầy gò nam tử về sau, đứng thẳng người, đối Đường Dương Băng nói, ngươi cũng đã thắng, còn muốn lấy tính mạng người ta. Đường Dương Băng hừ một tiếng, lườm hắn một cái nói, liên quan gì tới ngươi? Đánh cả vạt nam tử nghe nói như thế, sắc mặt đỏ bừng. Hét lớn một tiếng, ngươi là không đem ta buôn lôi thủ văn thái lai để vào mắt. Nói xong, hắn lui về sau một bước, đâm một cái ổn định trung bình tấn, liên tiếp đánh ra mười mấy quyền, không trung đều chuyển đến ba ba âm thanh xé gió. Cuối cùng một quyền, hắn toàn bộ quần áo áo sơ mi đều nổ bể ra, làm ra một bộ đường lang quyền bộ dáng, trong miệng nha nha tê. Đường Dương Băng nhìn thấy người này, một quyền đánh tới, trực tiếp đem hắn đánh bại trên mặt đất. Người ở dưới đài cả đám đều nín thở, vốn dĩ coi là phải lớn đánh một trận, kết quả một chút liền ngã hạ. Lao đầu dâu bạc thấy cảnh này, bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn chính là cũng một cái quyết điểm, chính là quá khinh định. Một trận nháo kịch đi qua, Gầy gò nam tử cũng bị cứu lại, Đường Dương Băng sắc mặt tâm trầm chậm, mắt nhìn phía dưới, đối người phía dưới nói, các ngươi còn có ai? Đám người nghe nói như thế, đều thổn thức không thôi, cả đám đều không biết nên làm sao nói, hắn ở phía trên, thật là không người nào dám đi lên. Đi lên làm gì? Tặng đầu người sao? Đường Dương Băng nhìn một hồi, thử một tiếng nói, ta xin nghỉ ngơi. Đường Dương Băng hạ chàng về sau, người còn lại cũng không dám đi lên, bọn họ sợ đi lên, Đường Dương Băng đi sau có đi theo đi lên. Như thế nào không có người có thể hảo hảo giáo huấn một cái cái này Đường Dương Băng đâu. Lưu Vũ Ngọc đánh giá xung quanh, Đường Dương Băng xuống tới về sau, cái kia hèn mọn nam tử lập tức đi qua tiếp nhận Đường Dương Băng. Đường thiếu, người đi lên liền trấn áp toàn trường, hiện tại cũng không ai dám đi tới. Tên hèn mọn Chu Bình khuê dơ ngón tay cái lên nói, Đường Dương Băng hừ một tiếng nói, một cái có thể đánh cũng không có. Hắn nói nghe được lời này là không thể, người phía dưới không có mấy cái có thể cùng Đường Dương Băng có thể đánh cùng một chỗ, mà mấy cái kia cùng Đường Dương Băng thân sướng, đều ở trong lòng đánh chính mình bản tính. Thế nhưng là làm đường dương băng làm thành như vậy, hiện tại liền lên đài cũng không có. Cái lôi đài này thi đấu giống như có điểm sai sót so ta. Lão đầu dâu bạc nhìn không ai đi lên, cười đến không ngậm miệng được. Còn không phải đường dương băng tiểu tử kia làm loạn, cho hay đều không cho ta xem. Lão ngoan đồng dựng dâu trừng mắt nói. Trương ra lão giả nhìn võ đài nơi nói, không cần phải gấp, bọn họ một hồi liền sẽ lên lại. Qua không bao lâu, một người dáng dấp khôi ngô to con đi tới. Cái này không phải người khác, chính là Lưu chân Đức, hắn đi lên về sau, quay đầu nhìn về phía người phía dưới, lạnh một tiếng, lớn giọng trực tiếp hô Ai muốn đi lên cùng ta đánh? Người ở dưới đài đều mộng, cùng người đánh cái cái rắm. Người lớn như vậy khổ người, là ăn phân hóa học lớn lên sao? Không có người nào cùng ta đánh, ta liền tự mình lựa chọn một cái. To con hừ một tiếng, con mắt nhìn chừng chừng người ở dưới đài, cuối cùng tại Trương Dương một đoàn người cái chỗ kia ngừng lại. Trương Dương nhìn thấy hắn đôi mắt tại đám người bọn họ ở giữa ngừng lại, nhíu mày, quay đầu nhìn thoáng qua đường Dương băng cái chỗ kia, phát hiện Chu Bình Khuê ngay tại hắc hắc bật cười. Quả nhiên là gia hỏa này nghĩ chủ ý. Tò con lưu chấn tức nhìn chầm chầm người phía dưới nhìn một hồi, chỉ vào Lưu Vũ Ngọc nói: Liên Nguy, đi lên cùng ta đánh. Mọi người thấy hắn chỉ vào Lưu Vũ Ngọc, cả đám đều ngộp. Ngươi đây là ý gì? Chí ít tìm cùng ngươi thể trạng không sai biệt lắm. Như vậy trắng trận khi dễ người, ngươi gương mặt kia chỗ nào phòng a? Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế mặt dày vô sỉ người, không muốn lên đi. Lưu Vũ Ngọc nhìn thoáng qua Chu Bỉnh Khuê phương hướng, cũng vừa đẹp mắt đến Chu Bình Khuê nhìn thấy hướng về nơi này nhìn. Hắn cười, cười đến thực sảng lạn, an chu Bình Khuê vị trí làm một cái khẩu hình, ngươi tên hèn nhát này. Nói xong sau, hắn trực tiếp đi lên đài. Người ở dưới đài nhìn thấy hắn đi lên, cả đám đều che mặt, bất đắc di lắc đầu, đây là đa số. Cũng có số ít con mắt nhìn chằm chằm Lưu Vũ Ngọc, có võ giả thậm chí cho Lưu Vũ Ngọc giơ ngón tay cái lên. Lưu Vũ Ngọc sau khi lên đài, nhìn về phía Chu Bình Khuê cái hướng kia, dựng lên một ngón giữa. Hết thảy mọi người nhìn thấy cái trạng diện này, đều vội vàng quay đầu nhìn lại, Chu Bình Khuê nghiến răng nghiến lợi, không nghĩ tới cái này Lưu Vũ Ngọc lại đem sự tình làm tuyệt tình như vậy. Hắn cúi đầu, không dám nhìn tới người chung quanh ánh mắt. Thế nhưng là chung quanh âm, hắn lại nghe được nhất thanh nghi sở. Chính là gia hỏa này a. Hóa ra là da hỏa này, chính mình không dám lên, tìm người khác đi trên, hẹn nhát. Bằng Hữu, coi như ngươi thất bại, ta tới giúp ngươi giáo hơn hắn. Lưu Vũ Ngọc quay đầu, con ngươi nhìn chằm chằm Lưu Chấn Thước, tâm tình bình tĩnh. Tới đi. Chương 1229, đánh thắng. Lưu Vũ Ngọc nói xong sau, Lưu Chấn Thước mỉm cười, di chuyển thân thể, cầm nồi đất lớn năm lẫm, đối Lưu Vũ Ngọc cười nói, về sau, ta muốn đánh đau ngươi, nhớ rõ trước thời hạn nói ra, không thì ta sẽ không hạ thủ tình. Lưu Vũ Ngọc cau mày, khẽ hừ một tiếng nói, còn không có đánh đâu, đánh xong rồi nói sao? Lưu Trấn thứcố vô, vô cơ bụng của mình nói ta có thể để người đánh trước ta ba quyền Lưu Vũ Ngọc nghe nói như thế cũng không khách khí gia hỏa này vốn là mạnh hơn chính mình hắn cũng không phải không có đầu góc đã đối phương làm ta đánh trước ba quy quyền ai không đánh người đó là đồ đần hắn như vậy nghĩ xài bước đi đến lưu Trấn thức trước mặt hít vào một hơi thật sâu vận dụng khởi lục tự quyết đem chính mình hết thể chân khí đều tụ tập tại chính mình nằm đâm phía trên lưu Trấn thức ha ha cười nói nhanh lên đánh đi không muốn cùng một đứa bé đồng dạ một chút khí lực cũng không có Lưu Vũ Ngọc trên mặt mang theo giả hỏa tươi cười Ngẩng đầu nhìn một chút Lưu Trấn Thức nói, yên tâm đi, sẽ không để cho người thất vọng. Một quyền đánh đi ra, không có một tia tiếng vang, người chung quanh đều mộng, người khác đánh quyền, chí ít còn có đánh vào trên thịt cảm giác. Thế nhưng là xem Lưu Vũ Ngọc một quyền này, tựa như là đánh vào trên bông đồng dạng, một điểm động tĩnh đều không có. Uy, ngươi đang làm cái gì a? Ngươi là đến thôi hài sao? Như vậy một quyền liền đánh thành cái dạng này. Người ở dưới đại nhìn thấy một quyền này, bất mãn kêu gào nói. Trương Dương nhìn thấy một quyền này, biết bọn họ là tình huống như thế nào, hắn mỉm cười. Một quyền này thế nhưng là toàn dùng nội kình, mặt ngoài nhìn không có cái gì vấn đề, nhưng là ngũ tạm lục phủ vị trí nhất định là nhận được tổn thương. Hắn có thể là hiện tại không có cảm giác, nhưng là một hồi hành động thời điểm, tệ nạn liền hiện ra. Ha ha ha, một quyền này là đang làm gì? Lưu Trấn Thức bị đánh như vậy một quyền về sau, cười lên ha hả, ngươi đây là chơi học sinh tiểu học đánh nhau sao? Lưu Vũ Ngọc cũng không có cảm thấy quấn bách, hắn cảm giác được chính mình vừa rồi một quyền kia, rắn rắn chắc chắc đánh vào hắn trên người, hiện tại khả năng không có chuyện gì. Nhưng là một lát nữa, hắn bắt đầu dùng sức thời điểm, liền biết là chuyện gì. Lưu Vũ Ngọc cầm 5 đấm nói, đã đánh xong một quyền, kế tiếp là quyển thứ hai. "Tốt, tốt, ngươi lại đến đánh quyền thứ hai." Lưu trấn thức vô cơ bụng của mình nói, liền ngươi cái này khí lực, một hồi ngươi đánh ta 30 quyền, ta cũng sẽ không nói cái gì." Lưu Vũ Ngọc nghe hắn trả vúng, cũng không cảm giác xấu hổ. Vừa rồi đánh là bên phải, kế tiếp bắt đầu đánh bên trái. Lưu Vũ Ngọc trong lòng tính toán. Cách đó không xa cái đỉnh, Trương lão nhìn trước mắt cảnh tượng này, bất đắc dĩ lắc đầu nói, "Cái này to con thật là quá kinh địch." Lão đầu râu bạc gật đầu đồng ý Trương trả lời. Bất quá tiểu tử kia thật thật lợi hại còn trẻ như vậy liền có thể thuần thục vận dụng nội kinh chuẩn bị kỹ càng nhân viên y tế đi Trương lão nhìn quyền thứ hai đánh đi ra khỏe miệng giật một cái Gia hỏa này thật đúng là không có chú ý tới như vậy hai quyền trên cơ bản chính là phế bỏ Lưu Vũ Ngọc đánh xong quyền thứ hai vẫn như cũng là vừa rồi giá vẻ người chung quanh đều không có cảm giác được cái gì người ở dưới đài đều cười A người còn có một quyền lưu trấn thức đều không đi xem Lưu Vũ Ngọc tâm tư suy tư hán quyền thứ ba sau khi đánh xong dùng dạng gì tư thế đem cái này raỏa em ra Liên xem như Chu Bình Khuê cùng hắn đánh, cũng có thể thật đơn giản dạn hơn hắn. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua dưới đài, Chu Bình Khuê đã cười đến không ngầm miệng được. Còn tưởng rằng Lưu Vũ Ngọc hiện tại mạnh cơ nào đây? Không chỉ là không có tiến bộ, mà xuống thực lực còn không bằng trước kia. Chu Bình Khuê đang cười, dưới đài Trương Dương cũng đang cười, hơn nữa hắn cười đến đặc biệt vui vẻ. Hắn trong lòng có chút không thoải mái, không nói được hương vị, tựa như là bị một con rắn cắn trái tim đồng dạng. Lưu Vũ Ngọc quyền thứ ba không có đánh, người phía dưới cũng đều từ bỏ, bởi vì trước hai quyền thật sự là quá cỏi, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ý tứ. Hắn khoát khoát tay nói, "Ta không thể khi dễ ngươi, này quyền thứ ba ta liền không đánh, chúng ta bắt đầu đi." Lưu Vũ Ngọc chỉ đánh hai quyền, bởi vì đánh quyền thứ ba thời điểm, hắn thể lực liền không đủ. Vừa rồi kia hai quyền, Lưu Vũ Ngọc liền cảm giác chính mình đã là không có quá nhiều khí lực. Như thế nào cũng muốn giữ lại một ít thể lực, cùng cái này tò con qua mấy chiêu. Lưu Trấn Thức nhìn Lưu Vũ Ngọc dáng vẻ, nhếch miệng cười nói, "Ngươi sẽ không là không có cái gì khí lực a? Kia thật là rất tiếc rối, ta hiện tại liền đưa ngươi xuống." Lưu Chấn Tức trong miệng lẩm bẩm, bước nhanh đi tới Lưu Vũ Ngọc diện trước. Lưu Vũ Ngọc vội vàng tránh ra, đối phương một quyền đánh một cái không, Lưu Trấn Thức kém chút té ké lăn trên đất. Tình huống như thế nào? Như thế nào vừa rồi kia một chút, không có đứng vững. Lưu Trấn Thức sửng sốt một chút, vừa rồi một quyền kia, hắn rõ ràng muốn đánh chúng, đối phương lại nhẹ nhõm né tránh. Hơn nữa chính mình còn kém chút ngã sắp xuống rồi. Tình huống như thế nào a? Các người là đang đùa hầu tử sao? Hóa ra là hai cái mới vừa vào cửa người mới, rốt cuộc là ai lính tới? Hóa ra là Thái Kê lẫn nhau mồ a. Lưu Chấn Tước nghe được phía dưới làm luận, toàn bộ mặt đều đỏ lên. Hắn nhưng là nhanh muốn tu luyện tới nội kình võ giả, lúc này lại bị trở thành người mới. Loại chuyện này hắn tuyệt đối nhẫn nhịn không được. Lưu Chấn thức đứng dậy, cơ nắm đấm hướng về Lưu Vũ Ngọc phóng đi. Không tránh. Không tránh ngươi liền đợi đến bị đánh cho tàn phế đi. Lưu Chấn thức trên mặt mang theo tàn nhẫn nụ cười, nắm đấm mang theo kình phòng, hướng về Lưu Vũ Ngọc phóng đi. Lưu Vũ Ngọc vươn đầu đứng thẳng tắp, hắn nhìn dưới lại, Trương Dương đối hắn nhẹ gật đầu. Hắn cũng kiên định gật đầu, lần trước ngươi xoát cảm chiêu, lần này ta muốn nhìn nhìn, ngươi rốt cuộc còn có thể làm được cái gì. Lưu Vũ Ngọc không có chênh né, một quyền đánh tới một tiếng ầm vang, hai quyền va nhau, phát ra một hồi tiếng kinh minh, người chung quanh đều sửng suốt, cảm tình không phải tân thủ a. Vừa rồi mà là tại làm gì? Biểu diễn tiết mục sao? Một quyền đánh xong, Lưu Trấn Thức không có tiếp tục truy kích, hắn đột nhiên cảm giác cổ họng mình một ngày, một ngụm máu tươi sinh phương ra. Tình huống như thế nào? Người ở dưới đài đều ngộp. Vừa rồi liền đánh một quyền, liền ngã xuống đất rồi. Một quyền siêu nhân. Lưu Trấn Thức một mặt chất vẫn nhìn Lưu Vũ Ngọc, ôm bụng, dùng thanh yếu ớt nói, nội kình. Lưu Vũ Ngọc nhẹ gật đầu, vừa rồi hai quyền đúng là nội kình. Thanh em của hắn không lớn, nhưng là người ở dưới đài đều mậu. Nội kình. Gia hỏa này vậy mà lại nội kình. con trẻ như vậy liền sẽ nội kình, vốn dĩ tưởng rằng cái thái kê, không nghĩ tới lại còn là một cao thủ. Ta thua. Lưu Trấn Thức nghĩ đến vừa rồi kia hai quyển nhìn như chuyện gì đều không có, lại là đối phương đòn sát thủ. Hắn nằm trên đất, mặt trên lộ da kính nghề tươi cười, bại bởi một gia hỏa như thế, không lỗ. Dưới đài chu bình khuê sắc mặt lại trở nên xanh biếc. chương 1230, không dễ chọc đại tiểu thư Hắn căn bản cũng không có thấy rõ ràng Lưu Chấn thức là thế nào ngã xuống đất, chính là vừa vặn kia một chút, hắn liền ngã xuống đất. Hắn trực tiếp mộng, như thế nào còn có loại chuyện này đâu? Ta người làm sao có thể bại bởi Lưu Vũ Ngọc tên kia? Trương Dương khỏe miệng mang theo mỉm cười, Lưu Vũ Ngọc lần này trực tiếp đem danh tiếng của mình cho đánh tới. Hắn mặc dù không hiểu nội kình cao thủ là một cái khái niệm gì, nhưng là nơi nơi trận trong những người này, có nội kình người cũng không ít, nhưng là nội kình cao thủ, đoan chừng cũng liền về sau cái kia mấy cái. Mọi người ở đây kinh hô không thôi thời điểm, Nhân viên y tế lập tức lên đài đem lưu trấn thức cho khiêng đi. Ta còn tưởng rằng là tiểu nhân vật đâu, hóa ra là giả heo ăn thịt hổ a. Thật là, giữa người và người tín nhiệm đi nơi nào. Chu Bình Khuê trong đám người gian run dậy, một câu nói không nên lời. Làm sao lại cái này mà bộ dáng? Như thế nào thành bộ dáng này đâu? Ta còn có cần phải ra sân sao? Xin nghỉ ngơi. Lưu Vũ Ngọc không có vội vã khiêu chiến Chu Bình Khuê, gia hỏa này mặc dù nhìn hẹn mọn, thế nhưng là cũng không phải là không có năng lực. Nhìn Lưu Vũ Ngọc xuống tới, người phía dưới đều thở dài một hơi. Đây chính là một cái nội kình cao thủ a, bây giờ không cùng bọn họ đại tốt nhất rồi." Đường Dương Băng nhìn Lưu Vũ Ngọc xuống tới, trừng mắt liếc Chu Bình Khuê nói, "Ngươi vừa rồi như thế nào không đi lên?" "Đường thiếu, ngươi chính là biết nói chuyện." Chu Bình Khuê hỏi nói móc nghiêm mặt nói, "Ta vừa rồi đi lên, không phải liền là đi cho người ta tặng đầu người." Hắn mới vừa rồi cùng Lưu trấn thức một phen đánh nhau, rõ ràng là hao phí không ít thể lực, ngươi đi lên còn có thể đánh thắng được, chờ hắn tu chỉnh tốt, ngươi liền thật đánh không lại." Đường Dương Băng xem bọn hắn đánh ra một quyền kia thời điểm, liền biết hắn tùy mặc dù dùng nội kình nhưng là còn chưa tới mức lô hỏa thuần thành. Vừa rồi kêu bà quyền đã hao hết hắn thể lực, hiện tại đi lên nhất định có thể đánh bại hắn, hơn nữa còn rất dễ dàng, thế nhưng là Chu Bình Khuê lại vẫn cứ từ bỏ cơ hội này. Chu Bình Khuê nghe được Đường Dương băng phân tích, trong lòng cùng chỉ tiết rèn sắt không thành thép, thế nhưng là hắn trên đài dáng vẻ, hoàn toàn chính là một cái không có việc gì người đồng dạng. Gian trá, thật là quá gian trá. Lưu Vũ Ngọc xuống đài về sau, đi đến Trương Dương bên người. Thế nào? Thân thể còn tốt sao? Trương Dương hơi giúp đỡ một chút Lưu Vũ Ngọc, động tác này rất đơn giản, người khác hoàn toàn nhìn không ra. Trương Dương nhẹ nhàng giúp đỡ như vậy một chút, mới biết được Lưu Vũ Ngọc trên đài thời điểm ngay tại gặp trống, hắn thể lực trên cơ bản là tiêu hao hầu như không còn. Hạ Tinh Thần, người trước mang theo Lưu Vũ Ngọc đi nghỉ ngơi đi. Trương Dương làm Hạ Tinh Thần mang theo Lưu Vũ Ngọc đi ra ngoài, lại cho Sở Vân Hạo nháy mắt. Hiện tại Sở Vân Hạo, hẳn là sẽ không so nơi này người kém cỏi bao nhiêu. Trương Dương nhìn cái đỉnh nơi ba cái kia lao đầu, cái kia ba cái lao đầu vừa vặn cũng nhìn về phía bọn họ. Chính là có ý tứ, lần này trong đám người trà trộn vào đến rồi một cái tên kỳ quái. Lao đầu râu bạc nhìn Trương Dương, con mắt đều tỏa sáng muốn hay không xử lý một chút hắn. Trương lão đã sớm chú ý hắn, hơn nữa ở bên cạnh hắn nữ sinh kia còn nói cháu gái của mình, chỉ là cháu gái này. Trương lão nghĩ tới đây, hắn bất đắc dĩ thở dài một hơi. Mà khác hai cái lão đầu là ai? Trương Dương tới gần Trương Hiệu Nguyệt bên tai hỏi. Bên trong một cái là Trương Hiệu Nguyệt hắn ra ra là biết đến, cái kia lão đầu dâu bạc còn có cái kia cùng lão ngoan đồng đồng dạng lão đầu đều là ai? Dâu trắng lão đầu kia gọi Chu Văn Tinh Thần, là một cái rất có học thức người, ẩn thế một trong tứ đại gia tộc, chỉ tiếc hắn hải tử bất chính khí. Một cái khác cùng lão ngoan đồng không sai biệt lắm gọi Nhậm Tinh Hà, cũng là một trong tứ đại gia tộc. Trương Dương nghe xong Trương Hiểu Nguyệt lời nói, sửng sốt một hồi, không phải có tứ đại ẩn thế gia tộc sao? Như thế nào trước mắt chỉ có ba cái đâu? Người có phải hay không tại suy nghĩ một cái khác gia tộc tại sao không có? Trương Hiểu Nguyệt nhìn Trương Dương hầu nghi biểu tình hỏi. Trương Dương nhẹ gật đầu, vẫn luôn nói là tứ đại ẩn thế gia tộc, như thế nào đến nơi đây chỉ còn sót ba cái đây? Còn lại cái kia một cái đi chỗ nào rồi? Nói thật, ta cũng không phải rất rõ ràng, bất quá nghe nói một cái khác gia tộc người quản sự là cái nữ họ Hàn trừ cái đó ra liền không có cái khác tin tức. Trương Dương nghe họ hàn thời điểm, cả người đều mộng, sẽ không liền muốn trùng hợp như vậy sự tình a. Ta còn chọc tới một cái lợi hại nhất gia tộc. Võ giả đại hội còn tại kết thúc, loại trừ Đường Dương băng cùng Lưu Vũ Ngọc chiến đấu còn có chút ý tứ, Trương Dương tiếp tục xem tiếp, phát hiện bọn họ chính là so với người bình thường mạnh một chút, phần lớn người đều là ngoại kình, tu luyện tới nội kình thật đúng là không có mấy cái. Một lát sau, một cái grim lưu loát đuôi ngựa nữ sinh đi tới. Nàng mặc một thân công phu áo, thân thể thướt tha, tư thái yếu điệu, mặc đơn giản giày cạp vạn cộc cộc đi đến này liếc qua phía dưới, Trương Dương vốn dĩ coi là phía dưới muốn phát ra một tiếng kinh hồ, thế nhưng là không nghĩ tới vậy mà đều không có người nói chuyện, lúc này cả đám đều thành thật cùng chim cút đồng dạng. Chẳng lẽ lại cái này nữ cũng là một cao thủ? Nàng là ai? Trương Dương tại Trương Hiểu Nguyệt bên thay hỏi. Nhậm Thanh Thanh, Nhậm Tinh Hà cháu gái, thực lực hẳn là nội kình cao thủ, so Đường Dương bằng kém chút. Trương Hiểu Nguyệt nhỏ giọng giải thích một chút. Trương Dương nghe xong, nhẹ gật đầu. Chẳng trách đều không có người nói chuyện đâu, hóa ra là tứ đại ẩn thế gia tộc người. Đoán chừng cũng sẽ không có người đi lên đánh. Nhậm Tinh Hà nhìn thấy cháu gái đi lên, vô duyên nói: "Mà thời gian này đi lên làm gì? Ta thông minh như vậy, gia hỏa này như thế nào đần như vậy đâu?" Hai cái lao giả đều ha ha mà cười cười, hoàn toàn không có để ý chuyện này. Nhâm Thanh Thanh nhìn thoáng qua phía dưới, phát hiện Trương Dương cùng Trương Hiểu Nguyệt ngay tại xỉ xào bàn tán. "Uy, phía dưới cái kia, đi lên đánh một trận." Nhâm Thanh Thanh nhìn Trương Dương, thử một tiếng nói. Trương Dương chỉ chỉ chính mình, buồn bực lặp lại một lần: "Ngươi nói chính là ta sao?" Nói nhảm, không phải ngươi là ai? "Lên mau." Nhậm Thanh, thanh ba đạo nói. Hoàn toàn không giống như là một người nữ sinh người ở dưới đài đều bật cười đây là cái người mới đi khẳng định là cái người mới còn không biết Nhâm tiểu thư không dễ chọc đi khẳng định là ta còn nhớ rõ một năm trước Nhâm tiểu thư vi phong nghe được người trung quanh nói chuyện Trương Dương cũng cũngộng chính mình cứ như vậy vô duyên vô cơ chọc tới một gia họa như thế Nhâm tinh Hà nghe được cháu gái của mình thế nhưng lựa chọn Trương Dương tức giận đến không ngừng tự chụp mình đùi nàng chọn cái gì người không tốt vì cái gì nhất định phải lựa chọn tên kia đâu Trương Dương xấu hổ cười một tiếng đây là chính mình lại tới đây lần thứ nhất lên này Đánh đi. Nhậm Thanh Thanh đứng tại trên đài, hai tay nắm tay đối Trương Dương nói. Trương Dương khỏe miệng giật một cái, cảm giác gia hỏa này cùng Lưu Vũ Ngọc không kém cạnh, không biết hai người bọn họ gặp được cùng nhau sẽ là một cái trạng thái gì. Hắn nghĩ tới cái kia hình ảnh thời điểm, phất một tiếng bật cười. Chương 1231, Nhật vua. Ngươi còn cười, có gì đáng cười? Nhâm Thanh Thanh nhìn Trương Dương đối với chính mình không chút nào giữ lại bật cười. Chút nghiêm túc, ta muốn cùng ngươi lần đấu. Nhâm Thanh Thanh đứng thẳng người, một tay eo, một tay chỉ vào Trương Dương nói. Trương Dương nhìn thấy như vậy có ý tứ nữ sinh, chơi tâm cùng nhau, Trịnh Trọng nhẹ gật đầu nói, "Tốt, ta để ngươi ba chiêu." Nghe được Trương Dương muốn để nàng ba chiêu, Nhậm Thanh Thanh sắc mặt càng đỏ. Nàng vốn chính là một cái nữ hán tử tính cách, hơn nữa nàng nữ hán tử này tính cách không phải người khác cho, mà là tự xưng là. Ghét nhất một việc chính là nam nhân ở chính mình trước mặt giả bộ như cao đại thượng dáng vẻ. "Không cần ngươi làm ba chiêu." Nhậm Thanh Thanh hét lớn một tiếng, hướng về Trương Dương vào tới, bay lên chính là một chân, Trương Dương có chút lùi lại, đơn giản một cái nghiêng người liền tránh khỏi. "Một chiêu, ngươi dùng tốt nhất điểm toàn lực." Trương Dương hài hước nói. Nhậm Thanh Thanh đá ra đi một chân về sau, cũng hơi sửng sốt, dừng lại mấy giây. Vốn dĩ coi là ở phía dưới xỉ sào bàn tán chính là một cái cái gì cũng đều không hiểu người, không nghĩ tới hiểu được còn có thể không ít. Cho chính mình téo lên đến rồi một cái phiền toái. Trương Dương nhìn nàng có chút nhíu mày, hơi dừng một chút nói, nếu như ngươi cảm giác phiền phức, ta trước hết đi xuống. Không cần. Nhâm Thanh Thanh hừ một tiếng nói, ta hiện tại cảm giác có chút hưng phấn. Nhâm Thanh Thanh nói xong, mặt trên thật hiện ra vẻ hưng phấn, khóe miệng nàng mang theo ý tứ tư tươi cười, nắm chặt nắm đấm, hơi lui về phía sau mấy bước. Người ở dưới đài nghe được nhậm Thanh Thanh lời này, cũng không khỏi tự chủ ồ một tiếng. Có chút hưng phấn, lời này vốn là rất có nghĩa khác, làm cho người ta luôn là nghĩ đến một ít những chuyện khác cả. Nghe được dưới đài nam nhân một hồi sói chu, nhậm Thanh Thanh hai bên gương mặt nổi lên một mặt đỏ ửm nhàn nhạt, nhạt. Bất quá rất nhanh, trong mắt của nàng liền chấn định lại, hai tay có chút mở ra. Giới thiệu lần nữa một chút, ta gọi nhậm Thanh Thanh. Nàng trong ánh mắt mang theo hưng phấn, thái độ thành khẩn, động tác nghiêm túc, nhìn không ra một chút hạt kia. Trương Dương cũng đứng thẳng người, đối với chính mình đối thủ, hẳn là có tối thiểu nhất tôn trọng. Ta gọi Trương Dương." Thành khẩn nói xong sau, sau, Trương Dương mặt trên lại một lần nữa hiện ra bất cần đời mỉm cười nói, "Vừa rồi nhường ngươi nhất chiêu, bây giờ còn có hai chiêu." Đại tỷ đại đều báng nổi, gia hỏa này lại còn ở nơi đó nói đùa. Thật đúng là cho là chính mình có thể đánh qua đại tỷ đại sao? Thế nhưng là không nghĩ tới, bị bọn họ trở thành đại tỷ đại người thế nhưng không có phản đối, ngược lại là ở trên mặt mang theo tươi cười nói, "Vậy ngươi nhưng là muốn giữ lời nói, ta nhưng là muốn bên trên." Ngươi ở dưới đài nghe nói như thế, đều ngậm, hơn nữa lời này đối một người nam có thể nói là quá có sức hấp dẫn quả thực chính là làm cho người ta ghen tị a. Vì cái gì vừa rồi đi lên không phải ta sao? Có người ở thời điểm này đã bắt đầu phản trách. Trên đài Nhậm Thanh Thanh vừa nói xong, vợt thẳng Trương Dương liền đi, một bộ liên hoàn thích, Trương Dương cũng không ra tay, chỉ là không kìm nổi mà phải lùi lại chờ Nhậm Thanh Thanh đánh xong một bộ về sau, Trương Dương vẫn như cũng là không có ra tay. Đã là chiêu thứ hai. Trương Dương dừng lại, nhìn nàng nói. Nhậm Thanh Thanh ngừng, hơi thở hồn hển một chút khí. Tại cái đỉnh trong ngồi Nhậm Tinh Hà hơi sững sốt một chút, cháu gái của mình là cái gì trình độ, hắn lạ biết đến. Thế nhưng là trước mắt cái này Trương Dương, cái này hắn đều chưa từng nghe qua tên, thậm chí cũng không biết võ giả thế giới lại còn có người như vậy. "Uy, Trương lão, người này ngươi biết không?" Nhậm Tinh Hà không làm, gia hỏa này cường có điểm không hợp tối thưởng, nhìn hắn nhẹ nhàng như vậy dáng vẻ, liền Đường Dương băng đều không nhất định có thể đánh bại hắn. Trương lão lắc đầu, hắn chỉ là biết hắn là theo chân cháu gái của mình đến, chuyện còn lại hắn cũng không hiểu rõ. Lúc này trên đài, Nhậm Thanh Thanh đã ra khỏi chiêu thứ 3, Nhậm Thanh Thanh tiến công như là gió tác bình thường, từng quên hướng về Trương Dương chỗ yếu đánh tới. Thời gian dần qua, Trương Dương cũng có chút thấy không rõ động tác của nàng. Thế nhưng có thể nhanh như vậy? Trương Dương tự lầm bầm nói, "Còn có càng nhanh đâu." Nhậm Thanh Thanh nghe được quá Trương Dương lời nói, khẽ cười nói, "Cái gì?" Trương Dương nghe nói như thế, ngạc nhiên kêu lên. Vừa nói xong, động tác của nàng càng lúc càng nhanh, Trương Dương cũng không nghĩ tới sẽ là nhanh như vậy. Người thật rất lợi hại. Nhậm Thanh Thanh một bên công kích, một bên tại ngoài miệng nói xong, vẻn vẹn giựt vào mắt thường, người liền có thể tránh né công kích của ta. Nhiều lần chống tránh, Trương Dương tại bị đánh mấy quyền về sau, rốt cuộc né tránh nhậm thành thành công kích, ba chiêu kết thúc. Trương Dương thở dài một hơi, vừa rồi chính mình thật là phóng đại lời nói, nhường đối phương ba chiêu, kém chút liền đem chính mình làm tiếp. Ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Trương Dương lắc nhi mặt trên hiện ra một tia tàn nhẫn nụ cười. Người ở dưới đài nhìn thấy bọn họ đánh xong, trong lúc nhất thời đều mọc ra một hơi. Liền xem như Trương Dương không có ra tay, nhưng là bọn họ xem cũng là đặc biệt thoải mái. Thế nhưng là ba chiêu sau khi đánh xong, người ở dưới đài đều có chút không vui. Đặc biệt là Trương Dương mang theo hắn hắn kia tản nhẫn nụ cười. Nói ra câu kia hiện tại đến phiên ta thời điểm, dưới đài đều có chút không vui. Nhân ra là nữ sinh à, ngươi tại sao có thể đối nữ sinh nói ra đáng sợ như vậy, lộ ra như vậy tàn nhẫn mỉm cười đâu. Tại cái đỉnh nhậm tinh hà thấy cảnh này cũng không bình tĩnh, trên đài thế nhưng là cháu gái của hắn a. Nếu như Trương Dương thật muốn ra tay, đem hắn cháu gái bị đả thương, hắn nhất định phải đem Trương Dương cũng cho đánh cho tê người một trận. Trương lão, ngươi nhanh lên nghĩ một chút biện pháp. Nhậm Tinh Hà đối Trương lão nói, hắn muốn đối cháu gái của ta ra tay sao? Trương lão xấu hổ cười một tiếng. Cái này hắn thật đúng là không có bất kỳ cái gì biện pháp. Bất quá xem Trương Dương tiểu tử kia, hẳn là sẽ không ra tay độc các đi, hắn bất quá liền muốn chơi đùa mà thôi. Trên này, Trương Dương xoa nằm đấm, hoạt động một chút cổ. "Ta nhận thua." Nhậm Thanh Thanh trực tiếp nói, hoàn toàn không quan tâm Trương Dương đang nói cái gì. "Nhận thua?" Trương Dương ngộng, ngươi đem ta đánh xấu rồi, bây giờ lại nhận thua. Ta đây không phải khổ sở uổng phí đánh. "Nhận thua tốt, nhận thua đi." Dưới đại võ giả nghe được Nhậm Thanh Thanh thua, lập tức bản lại nói: "Ngươi ngưỡng ta ba chiêu, ta sát chiêu đều dùng đến, ngươi cũng không có bị thương." Nhậm Thanh Thanh xấu hổ cười một tiếng, nàng mặc dù tốt chiến, nhưng là nàng cũng biết chính mình thực lực. "Sở Dĩ, ta muốn nhặt thua." Nhậm Thanh Thanh nói xong, trực tiếp liền xuống đài. Dưới đài Nhậm Tinh Hà nhìn thấy cháu gái của mình nhặt thua, cũng thở dài một hơi. Trương Dương bất đắc dĩ lắc đầu, chính mình đi lên chính là bị đánh, sớm biết liền không được. "Mặc dù ngươi không có đụng tới ta, nhưng là về sau chúng ta có thể làm bằng hữu." Nhậm Thanh Thanh xuống đài về sau, quay đầu đối Trương Dương mịm cười nói. Người ở dưới đài nghe được nữ thần mời, lại một lần nữa kêu không ngừng, vì cái gì còn có loại chuyện này a. Vì cái gì loại chuyện tốt này hắn liền không gặp được a. Chương 1232, đánh giấm. Trương Dương xuống đài về sau, người chung quanh đều quăng tới ánh mắt âm mộ. Gia hỏa này vận khí tốt như vậy, vì cái gì chuyện tốt như vậy chính là không đến lượn ta đây. Trương Dương trở lại trong đám người bên trong, Hạ Tinh Thần nhìn hắn mỉm cười nói, chính là có ý tứ a, ngươi lại câu đáp một người nữ sinh. Nàng vừa nói, một bên nắm ở hắn cánh tay. Trương Dương vội vàng nguông lòng ra nàng. Ngươi nói ta hái hoa ngắt cỏ, vậy ngươi còn muốn giãn ta? Là có ý gì? Bất quá hắn hơi sững sốt một chút không phải làm nàng đi chiếu cố Lưu Vũ Ngọc rồi. Nàng hiện tại như thế nào xuất hiện ở cái địa phương này đâu? Hạ Tinh Thần ngăn cản Trương Dương cánh tay về sau, đối hắn máy mắt, trôi hướng Chu Bình Khuê phương hướng. Lúc này Chu Bình Khuê ngay tại đường dương mặt băng trước định nọ mà cười cười, miệng há ra hợp lại, không biết nói cái gì. Trương Dương hơi tập trung, hơi nghe rõ ràng một chút. "Đường thiếu, ta đã biết Lưu Vũ Ngọc đi đâu?" Trương Dương hơi sửng sở, hắn tìm Lưu Vũ Ngọc làm gì? Hắn không biết, khi hắn trên đài đánh nhau thời điểm, Chu Bình Khuê liền bắt đầu tìm Lưu Vũ Ngọc hướng đi, muốn lập lại chiều cũ. Trước đó Đường Thiếu còn cố ý nhắc nhở hắn một chút, quyết định để cho chính mình người đi tìm xem xem, thuận tiện nhìn xem Lưu Vũ Ngọc đến cùng phải hay không nhận được trọng thương. Này hơi một tìm kiếm, Chu Bình Khuê phát hiện Lưu Vũ Ngọc cũng đã bị trọng thương, hiện tại ngay tại một cái trong phòng nằm đâu. Nghe được tin tức này, lúc ấy liền cười, hắn vốn coi là Lưu Vũ Ngọc là thực lực mức độ lớn để cao. Thật không nghĩ tới những cái kia thật đúng là hắn giả vờ, nếu như lúc này lại cho đánh hắn một trận, làm hắn ngày mai lên không được đại liền có thể không cần khiêu chiến chính mình. Làm quyết định này về sau, Chu Bỉnh Khuê trực tiếp tìm được Đường Dương Băng. Hy vọng hắn có thể giúp chính mình một cái. Thế nhưng là Đường Dương Băng nghe được Chu Bình Khuê lời nói, nhíu mày, hắn cùng Chu Bình Khuê cùng một chỗ chỉ là nhìn chúng ra thế của hắn, làm sao tới nói lên một lần võ giả đại hội vẫn là tại Chu gia mở, cái này đủ để nhìn ra nhà của hắn phòng. Thế nhưng là Chu Bình Khuê người này không sửa đổi nói, hết lần này tới lần khác đi một ít tạ môn ma đạo, liên đối phó một số người, cũng dùng xuống ba lạm chiêu số, Đường Dương Băng nhiều khi đều là xem thường hắn. Chu Bình Khuê tự nhiên biết Đường Dương Băng xem thường chính mình, nhưng lại vẫn đối hắn định ngoật mà cười cười. Dù sao nhân gia thực lực ở nơi đó chỉ cần đường thiếu đi cho ta chiếm cái bãi là được rồi. Đường Dương băng suy tư một hồi, nhẹ gật đầu nói, "Ta có thể đi, nhưng ta không hề làm gì." "Không cần ngươi làm, không cần ngươi làm." Chu Bình Khuê cười hắc hắc, "Chỉ cần hắn đi lên chiếm cái bãi, vậy ta còn có cái gì sợ sự tình?" Trương Dương ở thời điểm này cũng nghe xem rõ ràng bọn họ nói chuyện, nhíu thật chặt lông mày. "Cái này Chu Bình Khuê thật đúng là không phải cái thứ tốt, lại còn là loại này hạ lưu chiêu số." "Lưu Vũ Ngọc bây giờ ở địa phương nào đợi?" Trương Dương sốt ruột hỏi Hạ Tinh Thần. "Hắn vẫn là Hạ Tinh Thần an bài đi." Hiện tại Sở Vân Hạo hẳn là cũng ở nơi đó, đại khái không có vấn đề gì. Trương Dương nhìn cách đó không xa Chu Bình Khuê, bọn họ đã bắt đầu hành động. Trương Dương một đoàn người vừa mới chuẩn bị rời đi, nhậm Thanh Thanh nhanh chân đi qua tới. Nàng chụp Trương Dương bả vai nói, mới quen bằng Hữu cũng không nhiều lời hai câu nói. Trương Dương mang theo hắn náy mỉm cười, lúc này còn nói trò chuyện cái gì này, bọn họ đám người kia đều muốn đi đánh ta bằng Hữu. Ta muốn đi xử lý một ít chuyện. Trương Dương ngữ khí có chút nóng nảy, liền xử lý chuyện gì đều không nói, trực tiếp liền rời đi. Ta cũng đi theo ngươi qua một chuyến. Nhậm Thanh Thanh nghe được Trương Dương có chuyện phải xử lý, nhìn hắn sắc mặt dáng vẻ lo lắng quyết định cùng qua đi nhìn xem. Làm sao tới nói nàng cũng là tứ đại ẩn thế gia tộc Nhậm gia đại tiểu thư, ai cung cấp cho nàng một ít mặt mũi. Trương Dương suy tư một hồi, Nhậm Thanh Thanh đi đến cũng không phải chuyện gì xấu, liền dứt khoát đáp ứng xuống. Tại võ giả đại hội trong khó tránh khỏi sẽ có thương vong, sở dĩ tại loại này đại hội trên đều sẽ đem đặc biệt nhân viên y tế mời đến nơi này, hơn nữa những này người cũng đều là võ giả. Trương Dương đi vào Lưu Vũ Ngọc nghỉ ngơi cửa phòng thời điểm, liền thấy cửa ra vào đã đứng đầy người. Trong đó Bao Quát Chu Bình Khuê cùng Đường Dương Băng. Người chung quanh đoán chừng đều là Chu Bình Khuê mời đến người. Lúc này ở cửa ra vào người chính là Sở Vân Hạo, nó nhìn thấy một đám người tới, không nhúc nhích đứng ở nơi đó. Cho dù là đối phương mấy chục người, Sở Vân Hạo mỹ mắt đều không nháy mắt một cái. Chúng ta chính là đến thăm một chút Lưu Vũ Ngọc, huynh đệ vẫn là để chúng ta đi vào. Sở Vân Hạo không nói một lời, chỉ là lặng lặng mà nhìn trước mắt Chu Bình Khuê, hắn kia nụ cười bị uội, còn có hắn kia giọng nói chuyện, làm cho người ta không thể tin. Chu Bình Khuê lại vội vàng nói mấy câu lời hữu ích. Thế nhưng là Sở Vân Hạo vẫn như cũng là một câu không nói. Nói xong nói xong, Sở Vân Hạo cũng lật ra, bọn họ rõ ràng là tới bất thiện, vẫn là không bằng nói thẳng. Có chuyện gì nói thẳng? Sở Vân Hạo khinh miệt hơi lườm bọn hắn, lạnh lùng nói, nhìn đối phương không có ý định nhường đường dáng vẻ, Chu Bình Khuê trực tiếp đổi một cái sắc mặt trừng mắt Sở Vân Hạo gầm thét lên, "Ta hôm nay liền đem lời đặt xuống cái này, Lưu Vũ Ngọc đà thương huynh đệ của ta, huynh đệ của ta bị cái gì dạng tổn thương, hắn liền muốn thành bộ gì?" Lời này cơ hồ là gào ra tới. Trương Dương nghịch một đoàn người cũng vừa hảo đi vào. Nhậm Thanh Thanh nghe nói như thế, lúc ấy liền đến tinh khí. Võ giả đại hội vốn chính là dùng để luận bàn, luận bàn cái gì? Thương vong vốn là gặp nạn miễn. Chu Bình Khuê thế nhưng nói ra những lời này, quả thực chính là vi phạm võ giả đại hội tinh thần. Trương Dương nghe nói như thế cũng cười, ngươi nói lý do gì không tốt, thế nhưng nói ra loại lời này, không sử dụng ra được đầu tú đầu. Chúng ta nếu như không cho đâu. Trương Dương ở sau lưng bồi thêm một câu. Chu Bình Khuê nghe được thanh nghe âm lập tức nhìn lại, Trương Dương một đoàn người lúc này thế nhưng cũng theo tới. Các ngươi không cho cũng phải để. Chu Bình Khuê là khịt gấp mặt tượng. Trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói như thế nào, tựa như là làm việc trái với lương tâm bị người ta tóm lấy nhược điểm. Trương Dương trên mặt mang theo một bộ tiện tiện mỉm cười nói, người có phải hay không lo lắng đánh không lại Lưu Vũ Ngọc, sở dĩ trước thời hạn tới muốn duồng nghịch đám chiêu?" "Đánh rẫm, ta là cái loại này duồng nghịch đám chiêu người sao?" Chu Bình Khuê nghe xong, mặt liền trướng đến càng đỏ, thẹn quá thành giận nhìn hắn chằm chằm quát. Chung quanh cũng thời gian dần qua xông lên xem náo nhiệt tan dương người. Nghe nói như thế, cũng không khỏi tự chủ nhẹ gật đầu, bao quát Chu Bình Khuê người bên cạnh, bọn họ cũng ở trong lòng tình tế nghĩ đến những lời này. Sát thực chính là. Như vậy, Chu Bình Khuê mặt trong nháy mắt đỏ đến giống một cái hầu tử cái mông, không kịp chờ đợi hy vọng dưới chân có cái động, có thể để cho chính mình chui vào, như thế nào sự tình liền biến thành cái dạng này. Rõ ràng kế hoạch đều là hào hảo. Đường Dương Băng ở bên cạnh một câu không nói, hắn trước tới nói qua hắn chính là đến xem bãi, bây giờ người ta rõ ràng là người đông thế mạnh, bãi là xem không được, nhưng là mặt mũi còn muốn bảo trụ. Chúng ta đúng là đến thăm Lưu Vũ Ngọc. Đường Dương Băng trên mặt mang theo nụ cười thân thiện nói, "Đánh giấm." Trương Dương không khách khí chút nào nói, Chương 1233 thân pháp Trương Dương không chút khách khí nói một câu đánh giám người chung quanh đều sử sốt, người cái này cũng quá trực tiếp một chút đi trực tiếp liền đối người bất quá như vậy thật đúng là thoải mái à phóng nhiều người đã sớm không quen nhìn hắn cao cao tại thượng Bộ Giáng nhìn thấy có người trực tiếp đối đường Dương băng tất cả mọi người là ngầm hiểu lẫn nhau đường Dương băng nghe được Trương Dương nói thẳng lời này đều sử sốt. khoe miệng của hắn có lại trương trong mắt nhìn Trương Dương một câu không nói không cần chúng ta ta biết các ngươi nghĩ như thế nào Trương Dương lật ra một cái liết mắt nói Hắn thực sự không quen nhìn loại này mỹ cô tử. Vừa rồi tại trên đài thời điểm, ngươi còn muốn chơi chết người đệ đệ không phải sao? Trương Dương Trảo Phùng nói, đối với chính mình đệ đệ đều phải hạ tử thủ người, ngươi coi như thứ gì? Người chung quanh tại nội tâm phụ họa, thượng một trận luận võ Đường Dương Băng làm cái gì, bọn họ đều nhìn ở trong mắt. Nghe Trương Dương một nhắc nhở như vậy thật đúng là đạo lý này. Đường Dương Băng nghe được Trương Dương lời nói, tròn mắt tấn nức, chứng mắt Trương Dương nói, chuyện ngươi không biết thì không nên nói lung tung. Trương Dương cười cười, mặc kệ hắn hiểu rõ không hiểu rõ. Đối với chính mình đệ đệ hạ tử thủ chính là một cái không đúng sự tình. Mấu chốt là Trương Dương cũng chú ý tới đệ đệ của hắn là người, không giống như là một cái người xấu. Trương Dương bất đắc dĩ nhún vai nói, "Tốt, ta không nói, nhưng là người lời nói mới rồi có phải hay không đánh giám. Các người đến thăm bằng hữu của ta, còn mang nhiều người như vậy đến." Trương Dương chỉ vào trung quanh một đám hung thần ám sát người nói, một đám dáng dấp còn khủng bố như vậy, các ngươi là tới quay phim mà sao? Bên cạnh Nhậm Thanh Thanh nghe được Trương Dương lời nói này đến một bộ một bộ, cười ha hả. Thế nhưng là Đường Dương băng sắc mặt cũng có nhìn, hiện tại bài xem không được. Mặt mũi cũng không giữ được. Tới đây có chuyện gì, Đường Dương Băng trong lòng cũng biết, hắn vốn chính là đối lý một phương, ngoài miệng công phu còn không bằng Chu Bình Khuê, căn bản là nói không lại Trương Dương. Trương huynh đệ không tin chúng ta coi như xong. Đường Dương Băng cắn răng nghiến lợi nói, chúng ta cũng không nhiều giải thích cái gì. Trương Dương hừ một tiếng. Không nhiều giải thích cái gì? Là căn bản không biết nên đi giải thích thế nào a. Nhìn thấy mấy người bọn hắn rời đi, Trương Dương đưa lưng về phía bọn họ, một câu không nói. Đường Dương Băng đi một hồi, dừng lại, quay đầu đối Trương Dương nói, Trương huynh đệ, ta nghe ngươi công phu rất cao. Ngày mai trên đài đánh một trận. Trung quanh người xem náo nhiệt nghe nói như thế, trong lúc nhất thời đều náo nhiệt đứng lên. Đây là ý gì? Muốn trên đài quyết thắng thua sao? Đường Dương băng à, thế hệ trẻ tuổi trong thực lực cao nhất võ giả, cái này Trương Dương căn bản cũng không có nghe nói qua a. Cũng không thể nghĩ như vậy, vừa rồi thi đấu ta xem, Trương Dương không có ra tay liền đem nhậm thanh thanh đánh bại. Nghe được này bạo tạc tính chất tin tức, người chung quanh đều nhau nhau nghị luận lên. Cái này quả thực là trước mắt lớn nhất tin tức, Đường Dương băng chủ động đơn đấu a. Trương Dương nhẹ gật đầu nói, "Tốt, ta đáp ứng." Vậy ngày mai chúng ta trên đại đấy. Đường Dương băng khỏe miệng mang theo mỉm cười. Ta nói không lại ngươi, ta liền dùng nắm đấm nói chuyện. Trương Dương cười lạnh một tiếng, gia hỏa này thật đúng là có ý tứ, nói không lại liền muốn dùng nắm đấm nói chuyện sao? Ta sẽ làm cho ngươi thua rất thảm a. Ta còn có một cái yêu cầu. Trương Dương nhìn bọn họ muốn đi vội vàng cũng nói, Chu Bình Khuê không cùng ta bằng hữu so tài một phen sao? Trương Dương quay đầu, ánh mắt giảo hoạt nhìn Chu Bình Khuê, dù sao lần trước thời điểm. Ta so. Chu Bình Khuê đứng ra, sốt giọng nói, hắn là thế nào biết chuyện này? Lưu Vũ Ngọc còn không biết xấu hổ đem cái này sự tình nói ra. Trương Dương khỏe miệng mang theo mỉm cười, nhẹ gật đầu nói, "Ta đây một hồi đi lên cùng Lưu Vũ Ngọc nói một tiếng", hai vị đi thong thả. Đường Dương Băng nghe được Trương Dương lời nói, hừ một tiếng, trực tiếp liền rời đi. Nhìn thấy bọn họ giận đùng đùng rời đi, Trương Dương mặt trên lộ ra không che giấu chút nào tươi cười. Nhậm Thanh Thanh nhìn thấy bọn họ rời đi, vỗ vỗ Trương Dương bả vai nói, "Lợi hại à, không nghĩ tới ngươi vốn dĩ thực lực không tệ, ngoài miệng công phu cũng không tệ sao." Trương Dương sờ, sờ cái cằm nói, "Còn có thể đi, miệng ta thượng công phu còn có lợi hại hơn đâu." Nhậm Thanh Thanh ngượng một chút, sắc mặt đỏ lên, ra hỏa này như thế nào mở miệng liền nói về chuyện cười người lớn. Trương Dương nhìn thấy Nhậm Thanh Thanh ngượng, chính mình cũng sửng sốt một chút, mới nghĩ đến chính mình vừa rồi câu nói kia có điểm nhếch khác. Đường Dương băng một đoàn người không tiếp tục đi luận võ đài, mà là về tới cho bọn họ đặc biệt an bài phòng. Vừa về đến phòng trong, trên đường đi sắc mặt cũng không tệ lắm, Chu Bình Khuê cả khuôn mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. An trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Chu Bình Khuê hừ một tiếng, một bàn tay đập vào mặt bàn trên nói, như thế nào là gặp loại chuyện này đâu? Chúng ta vẫn luôn đi mắng. Hắn là thế nào biết chuyện này? Hắn ở trong phòng đi tới đi lui, như thế nào cũng muốn không rõ Trương Dương là thế nào làm được. Đường Dương băng hừ một tiếng. Lần này không chỉ là ngươi bêu xấu, ta cũng đi theo bêu xấu. Ngươi không nhìn thấy người đứng bên cạnh hắn sao? Đường Dương băng ngồi trên ghế, rót một chén trà nước hỏi. Ta thấy được, ta tại sao không thấy được? Chu Bình Khuê còn lặp lại một lần, nếu không phải bên cạnh hắn còn có nhậm thanh thanh, ta sẽ còn sợ hắn sao? Bên cạnh hắn còn có một người. Đường Dương băng đùa bỡn trên tay chén trà nói, cái kia vẫn luôn không nói gì nữa nhân, hẳn là trương gia người Nghe nói như thế, Chu Bình khue sắc mặt đều xanh biết, đây là ý gì? Bên cạnh hắn có mang cái người của đại gia tộc, như vậy chính mình mới vừa rồi là đang làm cái gì? Dê vào miệng có sao? Kia, Đường thiếu, chúng ta vì cái gì còn muốn cùng hắn đối nghịch? Chu Bình khue đột nhiên nghĩ đến, Trương Dương cũng là họ Trương, như vậy hắn cùng Trương gia có quan hệ gì đâu? Không phải đối nghịch, chúng ta là luận bản. Đường Dương băng một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay dáng vẻ, hơn nữa đang luận bản thời điểm, khó tránh khỏi sẽ có tổn thương gì không phải sao? Thế nhưng là Đường thiếu, cái kia Trương Dương vẫn là có bản lĩnh. Chu Bình Khuê lo âu nói, "Ngươi vừa rồi cũng nhìn thấy biểu hiện của hắn, hắn hoàn toàn không ra tay, cái kia nhậm Thanh Thanh đều đánh không đến hắn." Đường Dương Băng lén cười một tiếng, "Ngươi không phải thật thông minh, chẳng lẽ nhìn không ra hắn vừa rồi đánh nhau thời điểm dáng vẻ?" Hắn dừng một chút nói, "Hắn là một cái sẽ chỉ công pháp lại sẽ không thân pháp người, mà kia vừa lúc là ta cường hạng." Đường Dương Băng cầm nằm đấm, trong mắt đều là phơ mang. Lưu Vũ Ngọc nghỉ ngơi phòng trong, hắn còn đang ngủ, đến bây giờ còn không có tỉnh lại. "Trương Dương, ngươi cảm giác ngươi có thể đánh thắng Đường Dương Băng sao?" Nhậm Thanh Thanh thừa dịp Trương Dương một người thời điểm, Đi ra phía trước hỏi, ta cùng Đường Dương băng giao thủ qua, biết hắn một ít ngạch chiêu số. Trương Dương vẫn không trả lời, Nhậm Thanh Thanh trực tiếp nói, ngươi không có cái gì thân pháp, mà miệng hắn nam hiểu chính là thân pháp. Chương 1234, tiếp tục xem thi đấu. Thân pháp sao? Trương Dương khỏe miệng mang theo mỉm cười. Ở trước mặt ta chơi thân pháp, không phải liền là tự tìm khổ sao? Ngươi còn cười, biết cả người pháp đối với võ giả tới nói quan trọng cỡ nào sao? Nhậm Thanh Thanh trừng mắt liếc Trương Dương, rốt cuộc là ai giao cho ngươi những thứ này, như thế nào là không có dạy ngươi thân pháp đâu? Đều là ta tự học. Trương Dương nhún nhún vai nói, không có người dạy qua ta, thế giới của võ giả cũng là ta không cẩn thận phát hiện. Nhậm Thanh Thanh sửng sốt một chút, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn Trương Dương, đây đều là hắn tự học. Ngươi từ lúc nào bắt đầu tự học? Nhậm Thanh Thanh lại hỏi một câu. Ước chừng chính là tại một năm trước đi. Trương Dương tay để tại hạ hàm, hơi suy tư một chút. Một năm trước? Nhâm Thanh Thanh cơ hồ kinh hô ra tới, chỉ dùng một năm thời gian liền đến trình độ này. Đây quả thực là thiên tài, không đối ứng nên nói là ma quỷ, từ nhỏ bắt đầu tu luyện hơn 20 năm mới lấy được thành tích như vậy. Thế nhưng là gia hỏa này lại là tại một năm trước. Đường Dương Băng cũng là từ nhỏ đã bắt đầu tu luyện, tại Trương Dương trước mặt so sánh, quả thực chẳng phải là cái gì. Nhậm Thanh Thanh thở dài một hơi, cố gắng để cho chính mình bình tĩnh trở lại. Có sao nói vậy? Nhậm Thanh Thanh tâm tình bình tĩnh xuống tới, xuống mà nói, bất quá thân pháp của ngươi vẫn là không bằng Đường Dương Băng. Trương Dương nhẹ gật đầu, hôm nay không bằng Đường Dương Băng, nhưng đã đến ngày mai liền không đồng dạng. Trên người của ta thế nhưng là có 400 vạn không may điểm, đổi cả người pháp không phải rất đơn giản sự tình. Ta tới cho nói một chút Đường Dương Băng thân pháp. Nhậm Thanh Thanh nghiêm trang nói, "Trương Dương vốn là muốn cự tuyệt, thế nhưng là nhìn thấy Nhậm Thanh Thanh chứng chặt đàng hoàng dáng vẻ, hắn vẫn gật đầu, không muốn lãng phí nhân ra một mảnh hảo tâm." Đường Dương băng thân pháp là đường ra chuyên dụng đường thị thân pháp, chủ yếu phương thức là lấy nhanh chóng bộ pháp cùng trận pháp, đem đối thủ khống chế tại công kích của mình phạm vi trong vòng, cần thực tinh vi tính toán. Nhậm Thanh Thanh đầu tiên là đơn giản giới thiệu một lần, Trương Dương nghe song sau nhẹ gật đầu, không nghĩ tới cái này không có không phải rất hiểm hay, bất quá năng lực này vẫn là rất mạnh. "Nếu như ngươi thấy thân hình của hắn khẽ động, phương pháp đơn giản nhất chính là né tránh hắn." không thể để cho hắn đem ngươi vây khốn." Nhậm Thanh Thanh vừa nói, một bên tại trống không vẽ lên một cái hình vuông nói, nói đơn giản một chút, chính là cái dạng này. Nhâm Thanh Thanh hai cái tinh tế tay tại không trung linh hoạt hoạt động. Trương Dương cũng cẩn thận nghe, không cơ phụ nhân ra một mảnh hào tâm. "Nếu như ngươi không có né tránh, mà là bị vây ở bên trong." Nhâm Thanh Thanh dừng một chút nói, nhất định không thể chủ động tiến công, lúc này nguyên lên phòng thủ làm chủ, có thể không cần tiêu hao thể lực. Nhậm Thanh Thanh đem đơn giản chế địch phương pháp nói một lần, Trương Dương cẩn thận nhớ lại một chút, biểu thị chính mình toàn nhược khí. Nhậm Thanh Thanh mới không có trò Trương Dương nói tiếp. Lưu Vũ Ngọc tỉnh. Lúc này Chương Hiểu Nguyệt vừa vặn đi ra, nhìn thấy Trương Dương cùng Nhậm Thanh Thanh ngay tại nói chuyện thiếm, ngữ khí lãnh đạm nói: Tên đại sắc lang này, mới quen một người nữ sinh liền câu được, trở về nhất định phải cùng muội muội hảo hảo nói một chút, không thể để cho nàng đối người này có ý tưởng." Cũng không biết lão đại vì cái gì muốn giám thị người này, cảm giác cũng không có cái gì chuyện phiền phức. Nghe được Lưu Vũ Ngọc tỉnh, Trương Dương đối Nhậm thanh thanh ấy cười một tiếng, vội vàng đi vào. Nghe hạ tinh thần trước đó ý tứ, Lưu Vũ Ngọc đi vào phòng về sau liền ngủ mất. Cho tới bây giờ mới tỉnh lại. Cảm giác thế nào? Trương Dương ngồi ở mép giường, lo lắng hỏi Lưu Vũ Ngọc. Lưu Vũ Ngọc khỏe miệng có chút giơ lên một mặt cười nói, "Dương ca, không có vấn đề gì, ta hiện tại cảm giác ta còn có thể ra sân." Trương Dương nhẹ gật đầu, hắn chủ yếu là lo lắng Lưu Vũ Ngọc sử dụng hết Vĩnh Xuân Quyền cùng Lục Tự Quyết về sau có tác dụng phụ, xem hiện tại hắn sắc mặt, hẳn là không có vấn đề gì. "Bất quá ngươi hôm nay không thể ra sân." Trương Dương câu môi thâm ý cười một tiếng, "Ta đã giúp cho ngươi chu bình khôi hạ chiến thư." "Thật." Lưu Vũ Ngọc một trào ở Trương Dương cánh tay trông mắt đặt vào Tinh Quang hỏi. Trương Dương chỉnh chọc nhẹ gật đầu nói, "Thật, sở dĩ ngươi hôm nay phải thật tốt nghỉ ngơi, ngày mai liền ngươi ra sân. Hơn nữa, ngày mai ta cũng phải lên trận." Trương Dương cầm nắm đầu nói, "Dương ca, ngươi cũng tới trận?" Lưu Vũ Ngọc nghe xong, buồn bực hỏi, "Dương ca ra sân muốn cùng ai đánh?" Hắn đều đã cùng ra ra đánh ngang tay, thực lực bây giờ cũng không so Đường Dương bằng kém. "Không sai, cùng Đường Dương bằng đánh." Trương Dương ngữ khí bình thản, tựa như là nói một cái rất bình thường tên. "Ta tin tưởng ngươi." Lưu Vũ Ngọc trầm mặc một hồi, Giơ ngón tay cái lên nói, "Ngươi hôm nay liền hảo hảo nghỉ ngơi, ta phải thật tốt đi luyện một chút." Trương Dương nói xong, trực tiếp đi gian phòng của mình. Đường Dương Băng cũng là trước mắt mạnh nhất, đối với đối thủ, Trương Dương vẫn là có tối thiểu nhất tôn trọng. Đại luận võ bên trên, Đường Dương Băng cùng Nhậm Thanh Thanh đều không thấy về sau, đại gia liền cũng bắt đầu bên trên, không, có cái kia hai người cao thủ, bọn họ đánh nhau trong lòng cũng không cần cố kỵ quá nhiều, chỉ cần không phải trận đầu liền chặt vật xuống tới liền tốt. Dù sao chính mình bao nhiêu cân lượng cũng đều biết, bọn họ đến võ giả đại hội cũng không phải là vì giải thưởng đi. Chủ yếu là vì kết giao một số nhân mạch mệnh sở dĩ bọn họ chỉ cần đánh thoải mái là được rồi nay một hồi không thấy mấy người kia đâu lao ngoan đồng nhìn trên đài người buồn bực ngán mà nói trong mắt hắn trên đài người đều là tại tiểu đà tiểu nháo những này người hắn căn bản cũng không nhìn ở trong mắt hơn nữa cháu gái của ta đâu nàng đi nơi nào nhập tinh Hà lúc này mới chú ý tới cháu gái của hắn hiện tại đã không trong đám người còn lại hai cái lao nhân nghe nói như thế đều cười lên ha ha người phát hiện này cũng quá chấm đi cháu gái của ngươi vừa rồi liền theo nhân ra chạy đi theo tên kia chạy Nhậm Tinh Hà nghe xong Trương lão Chu Văn Tinh thần trả lời, tại chỗ liền động, vội vã đứng dậy nói: "Không được, ta hiện tại liền đi tìm nàng." "Không được, ngươi còn muốn ở đây tiếp tục ngồi." Nhìn thấy Nhậm Tinh Hà muốn đi, Trương lão côn đồ một trảo, trực tiếp đem hắn lại kéo trở về: "Tôn nữ của ngươi sự tình để ngươi cháu gái chính mình đi làm là được rồi, ngươi quản nhiều như vậy làm gì?" Nhậm Tinh Hà hư một tiếng, đối Trương lão quát: "Ta coi như ngươi một cái cháu gái, không giống ngươi đồng dạng, có hai cái cháu gái người." Lời này nói xong, Nhậm Tinh Hà vội vàng bịt miệng lại, nhìn Chu Văn Tinh thần, Ơ, đúng nói: "Cái kia ta có phải hay không nói sai Trương lão Mặc dù có hai cái cháu gái nhưng là hai cái cháu gái đều không ở bên người hôm nay mặc dù đến rồi một cái kết quả đều không có đi lên chào hỏi ba cái lao nhân ngồi tại cái đình trong trong lúc nhất thời lâm vào xấu hổ trầm mặc. thật lâu Trương lão khỏe miệng gạt ra vẻ mỉm cười nói ngạch tiếp tục xem thi đấu đi chương 1235 loại phương pháp thứ hai Nhâm tinh Hà xấu hổ cười một tiếng trong miệng là bẩm tiếp tục tiếp tục xem thi đấu ba cái lao nhân lại một lần nữa đem lực chú ý tập trung vào võ đài bên trên lúc này Trương Dương phòng Hắn chính ngồi xếp bằng trên giường, ý thức đã tiến vào hệ thống không gian. Cho tới nay Trương Dương đều không để mắt đến một cái vấn đề, chính là mình thân pháp. Tại không có nhậm Thanh Thanh nhắc nhở trước đó, Trương Dương đều không có để ý qua những chuyện này. Cho tới hôm nay Trương Dương mới phát hiện cái này tai nạn. Sớm biết liền ngay từ đầu đem những loại đồ vật đều tu luyện tốt. Trương Dương trong lòng thở dài một hơi, yên lặng nghĩ đến. Hắn tại hệ thống không gian trong chuyện một hồi, thấy được một bản lăng ba vi bộ. Trương Dương con mắt soát liền sáng lên, loại vật này đều có. Lam nhìn qua cơ bản tiểu tuyết vo người. Hắn tự nhiên biết cái này thân pháp chỗ lợi hại. Hắn bắt tay nhẹ nhàng đặt ở phía trên, hơi cảm thụ một chút, một thanh âm tại chính mình trong ý thức xuất hiện. Tại thần tiên tỷ tỷ trước mặt khái 100 cái đầu, thu mà được. Một cái ngắn gọn giới thiệu, liền kết thúc. Trương Dương nghe chơi giới này Thiệu Phốc một tiếng bật cười, cái này cũng quá sơ lấp đi, ta cũng biết là tổng thần tiên tỷ tỷ nơi đó thu mà được. Bất quá hệ thống ngỡ như thế nào liền loại vật này đều có. Trương Dương ngoài miệng nhà rẫn, trong lòng vẫn là cao hứng, vận khí của mình cũng xem là tốt đi. Có ngươi liền dụng, quản nhiều như vậy làm gì? Hệ thống không kiên nhẫn nói. Ta đường đường một cái sao chổi hệ thống, nếu là những vật này đều không có, ta cần thứ này làm gì? Trương Dương nhìn một chút đổi, cần 150 vạn không may điểm. Không may điểm, thời gian sử dụng phương hận y ta. Trương Dương trong lòng hối hận nghĩ. Không thể không nói Trương Dương cảm giác lần này đã có rất nhiều không may điểm, kết quả đổi mới không đến 2 3 lần 700 vạn không may điểm, trong nháy mắt liền muốn biến thành 200 vạn không may điểm. Trương Dương khóc không ra nước mắt, nhưng là vẫn như cũ đổi lăng ba vi bộ, lần tiếp theo đụng tới cũng không biết là lúc nào, hệ thống cũng không gia tăng một cái giỏ hạng công năng. Đổi xong lăng ba vi bộ về sau, Trương Dương tại hệ thống không gian tinh tế thể hội một phen. Lăng Ba Vi Bộ chủ yếu là lấy dịch kinh 64 quẻ làm cơ sở, dựa theo đặc biệt chỉnh tự đạp trên quẻ tượng phòng vệ tiến lên, đi đến về sau vừa lúc có thể hình thành một vòng tròn lớn, đem đối phương vây quanh ở bên trong. Trương Dương nghĩ đến nhậm thanh thanh trước đó liền nói đến, cái này cùng đường thị thân pháp thật là có chút tương tự, Đường Dương băng cái kia hẳn là đồ lâu a. Bất quá Lăng Ba Vi Bộ cần phải có cường đại nội công, dựa theo Trương Dương tình huống hiện tại, cũng chỉ có thể đi ra 1 phần 3. Nếu như đi đến một vòng Lăng Ba Vi Bộ, có thể sẽ tạo thành tự giác kinh mạch nguy cảnh giới. Trương Dương thể hội xong lăng ba vi bộ về sau đã là xế chiều, võ giả đại hội cũng đã kết thúc. Nếu không phải Lưu Vũ Ngọc một đoàn người đến kêu chính mình ăn cơm, hắn đoán chừng còn có thể ngồi vào bữa tối. Cơm nước xong xuôi, Trương Dương về đến phòng, lại hào hảo luyện tập một phen, mới chậm chậm ngủ. Sáng sớm hôm sau, Trương Dương sớm tỉnh lại, tại an lão biệt thự trong hơi huấn luyện một chút, đồng thời còn thí nghiệm một phen lăng ba vi bộ, hiệu quả so Trương Dương nghĩ còn tốt hơn. Nghĩ không ra chính mình còn rất có thiên phú, Trương Dương nghịch trong lòng mỹ tư tư nghĩ đến. Lại thêm thể thuật năng lực, một phen huấn luyện xuống tới về sau, Trương Dương cảm giác chính mình thân thể lại tốt không chỉ một điểm nửa điểm. Đường Dương băng trong phòng. Chu Bình Khuê ngay tại đi tới đi lui, trong lòng nặch bực bội không thôi. Sớm biết hôm qua liền không đáp ứng Trương Dương, hiện tại làm cho chính mình lên đài đánh không lại, không lên đài liền sẽ làm cho chính mình mặt mũi hoàn toàn không có. Hơn nữa hắn buổi sáng hôm nay còn nghe được Lưu Vũ Ngọc kỳ thật không phải bị cái gì trọng thương, hắn chỉ là trong phòng hào hảo ngủ một giấc, hiện tại cũng đã tu chỉnh đến đây. Rốt cuộc là ai cho chính mình tin tức giả? Chu Bình Khuê hiện tại hận không thể đụng đầu vào trên tường phía nam. Được rồi, người khác chuyện. Đường Dương Băng lấy mặt nói: "Bình thường ngươi không phải rất có biện pháp sao? Bây giờ nghĩ còn kịp." Hắn nhìn Chu Bình Khuê ngừng lại, dùng thanh âm trầm thấp nói: "Thế nhưng là ta hiện tại ngạch suy nghĩ gì biện pháp?" Chu Bình Khuê ngược lại gặm má: "Hôm nay ta liền muốn cùng hắn thi đấu." Đường Dương Băng một chút không hoàn hốt, hắn lặng lặng mà ngồi tại đầu giường bên trên. Một hít một thở trong lúc đó còn đang tiến hành huấn luyện. Hắn biết Trương Dương không thể coi thường, mới chiều hôm qua, cho tới hôm nay buổi sáng, hắn liền không có nhìn thấy qua Trương Dương. Đoán chừng hắn là tại chuẩn bị đòn sát thủ gì. Không có cái gì đại sự chỉ cần ta chặn Trương Dương, vẫn đứng trên lôi đài liền tốt." Đường Dương Băng ngữ khí bình tĩnh nói. Chu Bình Khuê nghe xong Đường Dương Băng lời nói, vỗ tay một cái nói, "Tốt, chỉ cần Đường thiếu ngươi trước lên trận, chặn Trương Dương, kia chẳng phải không có ta chuyện gì sao? Ai còn dám khiêu chiến ngài đâu?" Chu Bình Khuê cuối cùng còn rất tốt vô vỗ Đường Dương Băng mông ngựa. "Cái kia Trương Dương tính là cái gì người, ta đều chưa nghe nói qua, Đường thiếu ngươi nhất định có thể đánh bại hắn." Chu Bình Khuê trên mặt mang theo tươi cười nói. Đường Dương Băng không nói gì, hắn cũng không xác định đánh thắng được hay không Trương Dương. Đường thiếu Chu Bình Khuê nhìn ngay người Đường Dương Băng, lặng lẽ hô một tiếng. Đường Dương Băng dừng một chút nói, "Bất quá ngươi cũng muốn chính mình nghĩ thêm đến biện pháp, ta không nhất định có thể đánh được hắn." Chu Bình Khuê sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới Đường Dương Băng trong miệng nghe được một câu nói như vậy. Nếu như Đường Dương Băng không được, hắn càng là không có hy vọng gì, hắn liền lưu trấn thức đều đánh không lại, chớ đừng nói chi là Lưu Vũ Ngọc. Nếu như Đường Dương Băng thua, như vậy hắn liền có thể trực tiếp nhận thua. "Đường thiếu, ngươi nhất định có thể." Chu Bình Khuê giơ ngón tay cái lên, nhất định khiến Đường thiếu có lòng tin, không thì ta liền một chút không có hy vọng. Đường Dương Băng cuối cùng khẽ gật đầu. Nếu như không phải là bởi vì nhà của ngươi phòng, ta mới sẽ không cho ngươi hỗ trợ, còn muốn chuyến một lần vung nước đục. Thế giới của võ giả trong cũng không phải là trong tưởng tượng thực lực vi tôn, lục đục với nhau sự tỉnh cũng là thường xuyên tồn tại. Đúng rồi Đường thiếu, ngươi vừa nói như thế, ta còn có có một cái ý nghĩ. Chu Bình khuê tỉnh táo lại về sau, đột nhiên nghĩ ra một cái biện pháp. Nói nghe một chút. Đường Dương Băng nhìn thấy hắn lộ ra tinh quang con mắt, biết hắn đã có ý tưởng. Đến lúc đó ngươi trước tiên có thể ra sân, lựa chọn Lưu Vũ Ngọc làm đối thủ, trước thời hạn đánh bại hắn. Người ra sân về sau, ta trực tiếp ra sân, làm bộ bị ngươi đánh thành trọng thương. Chu Bình Khuê dừng một chút nói, dù sao chúng ta chỉ cần nghĩ hết tất cả biện pháp đi tránh đi là được rồi. Chỉ cần ta không cùng Lưu Vũ Ngọc tên kia đụng tới là được rồi. Chu Bình Khuê cười nói. Đường Dương Băng điểm gật đầu, phương pháp này ngược lại là có thể đi. Nhìn thấy Đường Thiếu gật đầu, Chu Bình Khuê mang theo nụ cười tươi cười nói, Đường Thiếu, cái kia Lưu Vũ Ngọc liền vào ngươi. Không phải, ta nói thứ hai phương pháp có thể đi. Đường Dương Băng lẫm bạc nói, ta trực tiếp đem ngươi đánh thành trọng thương, Lưu Vũ Ngọc liền chắc chắn sẽ không ra tay với ngươi. Chương 1236, làm sao có thể? Chu Bình Khuê vốn dĩ mặt trên còn mang theo tươi cười, trong nháy mắt cả khuôn mặt liền tiêu nhuệ xuống, khỏe miệng giật một cái. Ta như thế nào là như vậy miệng thiếu a? Người nghĩ đến, cái kia gọi Trương Dương khả năng cũng nghĩ đến. Đường Dương Băng dừng một chút nói, bất quá chúng ta hai cái đánh đối thủ diễn, bọn họ sẽ không nghĩ tới. Chu Bình Khuê cau mày, cuối cùng vẫn nhẹ gật đầu, thua ở Đường Dương Băng thủ hạ là không mất mặt, dù sao cũng so thua ở Liêu Vũ Ngọc thủ hạ muốn tốt. Tâm ý đã quyết, Chu Bình Khuê cùng Đường Dương Băng trực tiếp chạy tới võ giả đại hội võ đài bên cạnh. Dương ca, ngươi liền không nghĩ tới bọn họ có thể sẽ dùng cái gì ám chiêu sao? Trên đường, Lưu Vũ Ngọc hỏi Trương Dương. Chu Bình Khuê ra hỏa này là suốt ám chiêu hắn đều là biết đến, đối với loại người này đã nói, trong 10 câu có 10 câu là không thể tin. Trương Dương câu môi thâm ý cười một tiếng, đối Lưu Vũ Ngọc nói, chờ ngươi ra sân về sau, trực tiếp tuyên bố khiêu chiến Chu Bình Khuê là được rồi, ta sẽ cho ngươi xử lý tốt chuyện sau đó. Ta đây lúc nào ra sân? Lưu Vũ Ngọc nhìn thấy Dương ca dáng vẻ tự tin. Trương Dương vỗ Lưu Vũ Ngọc bả vai nói, ta để ngươi sân thời điểm, ngươi liền lên trận tốt. Lưu Vũ Ngọc chỉnh trọng nhẹ gật đầu, đã Dương Ca nói như vậy, hắn cũng không cần hắn lo lắng. Đi vào võ đài, loại trừ hôn qua ra sân, hôm nay phía trên đã có người đánh. Này, người qua đây. Nhậm Thanh Thanh nhìn thấy Trương Dương tới, vội vàng đi tới. Này, Trương Dương xấu hổ cùng Nhậm Thanh Thanh lên tiếng chào hỏi, phóng khoáng như vậy trực tiếp nữ há tử, hắn thật đúng là không biết nên như thế nào nói chuyện hiếm. Cách đó không xa cái đỉnh, Nhậm Tinh Hà nhìn thấy cháu gái của mình sáng sớm liền đi tìm Trương Dương, tức giận đến không ngừng chửi bới, gia hỏa này rốt cuộc cho ta cháu gái rốt cái gì mê. Ta muốn lên đi hỏi một chút." Chu Văn Tinh thần một cái kéo lại muốn đi ra ngoài Nhậm Tinh Hà nói, "Ngươi cũng không nhìn một chút, là tôn nữ của ngươi chính mình đi lên chào hỏi." Vậy hắn còn cái kia sắc mặt là có ý gì? Nhậm Tinh Hà chỉ vào Trương Dương nói, "Đẹp mắt không dậy nổi cháu gái của ta, nữ nhân bên cạnh nhiều thì ngon a." Nhậm Tinh Hà như vậy gầm ghét, dù sao thấy thế nào đều không vừa mắt. Trương Dương nhưng không biết hiện tại tứ đại gia tộc trong đó một lao đều không quen nhìn chính mình. "Hôm qua chuyện ta nói, ngươi cũng nhớ kỹ sao?" Nhậm thanh thanh đi đến Trương Dương trước mặt, ân cần hỏi han. Trương Dương nghe được nhậm thanh thanh giọng quát, nhẹ gật đầu. Lúc này, Đường Dương băng một đoàn người cũng tới đến nơi này. Hai người vừa vặn đối thượng mắt. Đường Dương băng hừ một tiếng, phi thân mà lên, đi thẳng đến võ đài bên trên. Trên đài đánh thắng chính là một cái thanh niên, nhìn thấy Đường Dương băng đi lên, cả người đều không được đánh bệnh sốt rét. Ta bất quá là mới thắng một ván, người đại ca này như thế nào đi lên? Chính người xuống dưới. Vẫn là ta đưa người xuống dưới. Đường Dương băng lạnh lạnh nhìn thoáng qua cái kia thanh niên. Thanh niên vội vã chạy tới dưới đài. Chu Bình Khuê nhìn thấy trên đài người xuống tới, Nệ bước nhanh chân liền muốn lên đi ngược lại Trương Dương sâu kín nói khấu trừ không may điểm 5.000 điểm Chu Bình Khuê vừa chạy mỗi hai bước vừa vặn một người hơi rỗi một chút chân Chu bình Khuê trực tiếp một cái ngã gục ngã vang ra ngoài người trung quanh một chàng tốt lên đường Dương băng trên đài thấy cảnh này thử lạnh một tiếng thành sự không có bại sự có thừa cũng giống như hôm qua đường Dương băng ở phía trên một chạm đều không có dám lên Trương Dương mấy bước nhảy lên võ đài tay để ở trước ngực đứng tại đường Dương băng đối diện người làm Đường Dương Băng nhìn phán qua tại dưới đài còn không có đứng lên Chu Bình Khuê hỏi: "Ngươi nói cái gì? Ta nghe không hiểu." Trương Dương nhún núm bay, giả bộ như cái gì cũng đều không hiểu dáng vẻ. Bất quá Chu Bình Khuê vừa rồi cầm một chút rơi cũng không nặng, nằm dạng trên mặt đất không nổi, đoán chừng muốn giả chết. Đường Dương Băng biết tại Trương Dương thân thượng hỏi không ra đến cái gì, hắn siết chặt nằm đấm, con mắt như là liệp ưng đồng, dạng nhìn Trừng Trừng trưng Dương. Người ở dưới đài nhìn thấy hai người, cũng không khỏi tự chủ nhíu trợ. Một cái là trước mắt công nhận thiên tài, một năm trước võ giả đại hội quán quân. Một cái khác thì là võ giả đại hội trên một con người ô nhất chiêu không ra đánh thắng nhậm Thánh anh nhìn thấy hai người đứng chung một chỗ người phía dưới đều xỉ xào bàn tán đứng lên các người đoán xem ai sẽ thắng ta cảm giác là đường Dương băng cái kia Trương Dương năm thứ nhất tham gia võ giả đại hội kinh nghiệm thượng tuyệt đối không bằng đường Dương băng ta cũng cảm giác là đường Dương băng phần lớn người vẫn là đứng tại đường Dương băng bên này chỉ có số ít người đứng ở Trương Dương bên này cái đình trong ba cái lao nhân cũng đều lực chú ý cũng đều tập trung ở võ đài bên trên Đây mới là lần này võ giả đại hội nhất làm cho người làm người khác chú ý một trận thi đấu. Mọi người tại trong nháy mắt này đều nín thở. Trong một nhịp hít thở, Đường Dương băng động, nện bước cực nhanh bộ pháp hướng về Trương Dương phóng đi. Nhậm Thanh Thanh nhìn thấy Trương bộ pháp này, cầm nắm đấm nhìn Trương Dương. Nhanh lên né tránh a, không né tránh liền phiền toái. Trương Dương như mày, nhìn hắn phóng ra phương vị, có như vậy một chút lang ba vi bộ ý tứ. Hắn vốn dĩ đối lăng bá vi bộ lý giải không sâu, nhìn thấy Đường Dương băng tác, đột nhiên lại khá sâu một ít. Trương Dương không có nhu nhả, ngược lại tụ tinh hoàn hồn quan sát đến động tác của hắn. Nhậm Thanh Thanh nhìn Trương Dương không có chút nào động tác, tức bực dầm chân, ra hỏa này trước đó rốt cuộc có hay không nghe ta. Xong đời, vây lên. Nhìn thấy hắn bị vây lên, Nhậm Thanh Thanh thở dài một hơi, tự lầm bẩm nói. Đường Dương băng thuận lợi đem Trương Dương vây lại, trên mặt mang theo ý cười, chỉ cần để cho chính mình dùng thân pháp vây quanh người, liền không có một cái có thể đi tới. Đường thị thân pháp là năm đó một cái cao nhân cho mình ra ra một đời, mặc dù không phải rất đủ mặt, nhưng là đối phó Trương Dương loại người này đã đầy đủ. Trương Dương con mắt nhìn chằm chằm vào đối phương bộ pháp, Đường Dương băng ra chiêu. Trương Dương liền đưa tay đón đỡ. Người ở bên ngoài xem ra, hai người chính là đánh nhau ở cùng nhau. Cái đình trong, ba cái lao giả nhìn bọn họ đánh nhau. Đường ra tiểu tử kia liền Đường thị thân pháp đều dùng đến. Chu Văn Tinh thần nhìn đường Dương băng bộ pháp nói, "Vậy cái này một ván các ngươi đoán là ai có thể thắng?" Nhập Tinh Hà con mắt nhìn chằm chằm Trương Dương, "Ta xem tiểu tử kia vẫn luôn không chút hoang mang, không biết là có đòn sát thủ gì." Trương Dương vài lần đón đỡ về sau, đã nhìn thấu bước tiến của hắn, hắn mỗi một bước cũng là giẫm lên dịch kinh 8864 quẻ, bất quá lại không bằng Lăng Ba vi bộ tinh diệu ngươi chạy đủ chưa? Trương Dương cũng xem phiền, đối Đường Dương băng lành lạnh nói. Đường Dương băng hừ một tiếng, một câu không nói, gơ nắm đấm, hướng về Trương Dương mặt đánh tới. Trương Dương một bên cất bước lui lại, một bên đưa tay đón đỡ. Cái gì? Làm sao có thể? Đường Dương băng cùng ba cái lão giả nhìn Trương Dương bộ pháp, cơ hồ đều trong lòng đều kinh hô ra tới, hắn nhanh như vậy liền cho học đi rồi. Chương 1237, tâm sự. Ta Đường thị thân pháp bị hắn học rồi. Đường Dương băng đầu ông một tiếng, hoàn toàn không có hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Dưới đại nhậm thanh thanh cũng sững số. Nang nhìn Trương Dương cùng Đường Dương Băng nện bước nghịch đồng dạng bộ pháp, cơ hồ mỗi một bước đều là giống nhau. Gia hỏa này là cố ý làm cho đối phương vây quanh, sau đó nhận điện thoại học xong thân pháp của hắn. Ba cái lao giả con mắt thẳng lăng lăng nhìn chầm chầm Trương Dương. Chu Văn Tinh thần cao mày, nhìn một hồi nói, "Không đúng, không giống nhau, Trương Dương ưu thế rõ ràng hơn một ít. Tại sao ta cảm giác Đường Dương Băng ưu thế rõ ràng hơn?" Nhậm Tinh Hà nhìn hai người bộ pháp, Trương Dương mặc dù cùng đối phương đồng dạng, nhưng là Đường Dương Băng mỗi một bước đều âm vang hữu lực, mà Trương Dương bộ pháp lại không được, mềm nhũn như là giống tại trên đông đồng dạng. Chu Văn Tinh thần lắc đầu, chỉ vào Trương Dương bộ phán nói, người nói một chút là giống tại cọc gấu người lợi hại, vẫn là giống tại trên bông người lợi hại. Một câu điểm tình người trong động, Chu Văn Tinh thần một câu nói kia, liền làm nhậm Tinh Hà biết cái chỗ kia không đồng dạng. Hai người đã là đánh nhau ở cùng nhau, Đường Dương băng không ngừng tiến công, Trương Dương thì là không ngừng chôn tránh, thực sự không tránh khỏi, ngẫu nhiên đón đỡ một phen. Đánh khó phấn khó hợp, chỉ chốc lát liền đến đánh bại võ đài bên cạnh. Phải kết thúc sao? Hẳn là phải kết thúc, đường thiếu chính là lợi hại. Không có đường lui. Nhậm Thanh Thanh thấy cảnh này, trái tim đều cổ họng bên trên. Đi xuống đi." Đường Dương Băng hét lớn một tiếng, đá chân như roi, hướng về Trương Dương bụng dưới đá vào, vị trí này, ngươi như thế nào trốn tránh cũng không biết đến dưới bàn mặt. Trương Dương nhướng mày, đưa tay đón đỡ. Mà Đường Dương Băng này một chân cũng là dùng toàn lực. Văng một tiếng, quyền chân đụng vào nhau, Trương Dương tiếp nhận đối phương này như là roi một chân, cũng chấn động đến chính mình bụng hơi đau. Hắn thở vào một cái, khẽ nhảy một cái né tránh Đường Dương Băng lần công kích sau. Chủ quan, vẫn luôn chú ý bước tiến của hắn, thế nhưng quên đi còn có danh giới. Trương Dương luốt luốt phân bụng, hắn này một chân, ta nếu là không có ngăn trở, đoán chừng xương cốt đều phải chặt đứt, ra tay thế nhưng như vậy hung ác thì nên trách không được ta. Trương Dương hừ một tiếng, nện bước lăng ba vi bộ hướng về Đường Dương băng phong đi. Vừa rồi hai người đánh nhau ở cùng nhau thời điểm, người chung quanh đều không có thấy rõ ràng, lúc này Trương Dương dấm lên lăng ba vi bộ, người ở dưới đài đều đã nhìn ra. Hắn, hắn đem Đường thiếu thân pháp học, gia hỏa này là ma quỷ sao? Thời gian ngắn như vậy, ta quyết định ta là sẽ không cùng hắn đánh. Nhậm Thanh, thanh nhìn bộ pháp này, Có chút nhíu mày, nàng cùng Đường Dương Băng giao thủ qua, đối phương thân pháp gì, cái gì động tác nàng cũng biết một ít. Hiện tại hai người tách ra, Trương Dương lại một lần nữa bước ra thân pháp này thời điểm, Nhậm Thanh Thanh liền biết cái này kỳ thật không phải Đường thị thân pháp. Đường Dương Băng cũng nhìn ra Trương Dương thân pháp khác biệt. Chính là không nghĩ tới, hắn vẫn luôn bảo lưu lại thực lực, không muốn đi thần. Trương Dương dẫm lên lăng ba vi bộ, đã đến Đường Dương Băng trước mặt, một quyền vung ra đi, không khí đều lao lao vang. Đường Dương Băng vội vàng nện bước bộ pháp lui lại, vừa rồi tích ưu thế hiện tại mất giáo, cả người cũng lâm vào bị động chỉ có thể nhất chiêu phân thắng thua. Đường Dương băng trên trán chạy xuống mồ hôi lấm tấm, nắm đấm nắm chặt. Trương Dương nhìn hắn sắc mặt, biết hắn khẳng định là đang suy tư nhất chiêu kết thúc chiến đấu, cái này cũng vừa vặn phù hợp Trương Dương ý tứ. Nhất chiêu kết thúc chiến đấu sao? Trương Dương trêu tức cười một tiếng nói, không sai. Đường Dương băng nheo miệng lên, mang theo cười trảo phúng dung nói, ngươi dám không? Có cái gì không dám? Trương Dương hừ một tiếng, lui về sau hai bước, vận dụng Khởi Lục Tự Quyết cùng Vĩnh Xuân Quyền. Một chiêu này chính là trước đó Lưu Vũ Ngọc dùng qua, bất quá Trương Dương lý giải càng xuất thần nhập hóa. Đường Dương băng lúc này cũng lui về phía sau mấy bước tay phải nắm thật chặt nằm đấm dưới đài thấy cảnh này đềuì xào bàn tán đứng lên bọn họ là muốn nhất chiêu kết thúc chiến đấu sao? phải là cao thủ đối chiêu chỉ ở một ít một thở trong lúc đó cái đình trong Trương lão nhìn thấy động tác của bọn hắn đối bên người Văn Thái Lai nói người đi qua xem trọng đừng có thương vong gì Văn Thái Lai vội vàng bắt đầu lần trước bị đường Dương băng đánh một quyển đến bây giờ còn ký ức khắc sâu làm ăn lão chuẩn bị kỹ càngng nhân viên y tế nếu có thương vong nhanh lên xử lý Chu Văn Tinh thần sắc mặt không phải rất dễ nhìn, đối Văn Thái lai nói. Trương Dương lui về phía sau mấy bước, hơi nhún chân, như là gió tác bình thường vào ra. Đường Dương Băng cũng không chút nào yếu thế, không có chút nào dừng lại, hướng về Trương Dương phóng đi. Người ở dưới đài trong lúc nhất thời đều nín thở, nhìn cuối cùng này một quyền chiến đấu. Ầm ầm. Ầm. Một tiếng băng trầm, hai người từng quyền va nhau. Trương Dương ngẩng đầu lên, trên mặt mang theo tươi cười, một quyền này hắn đã dùng hết thể lực, trực tiếp đem thôn quyền cùng nội kình hoàn mỹ dung hợp ở cùng nhau. Đường Dương Băng sững nhìn Trương Dương. Từng tia từng tia đỏ thấm vết máu theo khỏe miệng xuôi dòng mà xuống. Ngươi, nội kình, hóa cảnh." Đường Dương Băng thấp giọng hỏi, vừa rồi một quyền kia hẳn là hóa cảnh mới có thể đánh ra đến. Trương Dương không nói gì, thu hồi nắm đấm. Không có Trương Dương chảo trống, Đường Dương Băng bịch một tiếng ngã trên mặt đất, dòng máu đỏ sẫm chạy tới trên mặt đất. "Dương ca." Lưu Vũ Ngọc nhìn thấy Trương Dương đánh bại Lưu Vũ Ngọc, ta hứng kêu lên, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Trương Dương có chút phất tay, đi hai bước, chậm rãi hạ võ đài. Lưu Vũ Ngọc nhìn thấy Trương Dương đi đường lung la lung lay, Viên hắn cũng nhận được môn công pháp kia tác dụng phụ, vội vàng tiến lên đỡ Trương Dương. Đồng thời cùng lúc đi lên còn có Nhậm Thanh Thanh. Ta cũng muốn ra sân, nữ thần có thể hay không tới đỡ ta một chút. Nhậm Thanh Thanh mặc dù tự xưng là cái nữ há tử, nhưng là thân hình của nàng nhỏ bột mì mạo, tuyệt đối có thể xưng là nữ thân cấp. Nhậm Tinh Hà tại cái đỉnh trong thấy cảnh này, chép chép miệng, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì. Không nghĩ tới, con người của ta cháu gái vẫn là rất có ánh mắt. Trương Dương xuống đài về sau, vỗ vỗ Lưu Vũ Ngọc bả bà vài nói, một hồi liền ngươi ra sân, ta đi nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Lưu Vũ Ngọc đối Trương Dương chỉnh trọng nhẹ gật đầu, hắn nhất định không thể để cho Dương Ca thất vọng. Trương Dương về đến phòng về sau, liền làm nhậm thanh thanh rời đi. Hắn nằm ở trên giường, vận dụng lục tự quyết hơi hít thở mấy lần. Thật là xem thường lần này võ giả đại hội, không nghĩ tới Đường Dương băng kia một lần cuối cùng thế, nhưng lợi hại như vậy, không chỉ ta thể lực tiêu hao hầu như không còn, hơn nữa thân thể còn bị thương nhẹ hại. Tiểu Hữu, người còn tốt sao? Lúc này cửa ra vào đột nhiên vang lên một thanh âm. Ai ở bên ngoài? Trương Dương sững sốt một chút, sợ Vân Hạo lúc này hẳn là tại cửa ra vào nhìn đâu. Như thế nào còn có người đi vào một cái lao giả đẩy cửa ra đi đến trên mặt hắn mang theo nụ cười hình lành, ta muốn cùng tiểu hữu tâm sự chương 1238 Trương ra bẻ cánh lao giả tiến vào thời điểm Trương Dương còn cònậ một chút khi thấy người thời điểm Trương Dương cũng liền suy nghĩ minh bạch đây là Trương hiểu Nguyệt ra ra hắn có thể đi vào cũng là một cái chuyện rất bình thường như vậy một cái Đức cao vọng trọng lao giả tìm đến chính mình hẳn là không có vấn đề gì đi hơn nữa Trương Dương đánh nhau trên đường bởi vì lo lắng thất thương công pháp sẽ dẫn tới những người khác ngấc ngẽ liền vô dụng qua thất thương công pháp Trương lão, Trương Dương trên ngực, khục hai tiếng hỏi, Trương lão tìm ta có chuyện gì sao? Tấm mặt mơ thượng mang theo nụ cười hiền lành, đi đến Trương Dương cạnh đầu giường trên, nhìn một chút nói, cái kia, ta có thể đi xuống sao? Trương Dương cảnh giác một chút, hắn mặc dù là lần thứ nhất tiếp xúc võ giả đám người này, nhưng là đối bọn hắn chơi một ít chiêu số vẫn là hiểu rõ, này kỳ thật cùng nhân loại bình thường không có gì khác biệt. Nhìn Trương Dương cảnh giác dáng vẻ, Trương lão xấu hổ cười một tiếng nói, ngươi yên tâm, chúng ta đều hỗ trợ, nếu có cơ hội lợi nói, ta còn hy vọng ngươi có thể gia nhập Trương gia đầu. Trương Dương nghe nói như thế, Nhíu mày, quả nhiên cùng Trương Hiểu Nguyệt nói đồng dạng. "Trương lão, ngươi tới nơi này không chỉ là vì cùng ta nói loại lời này a?" Trương Dương không thích vòng vo tam quốc nói chuyện, cái này Trương lão đi vào sau, có chuyện gì đều không nói, còn cùng Trương Dương quanh coi lòng vòng. Chủ yếu hơn chính là Trương Dương bây giờ muốn nghỉ ngơi thật tốt, hắn lúc này đến, làm cho Trương Dương tâm tình cũng không phải rất tốt. Trương lão nhìn ra hắn tâm tình không tốt, tay để trên vai của hắn. Trương Dương lập tức cảm giác một dòng nước ấm tiến vào ngũ tạng lục phủ của mình, vừa rồi chiến đấu nhận tổn thương, lúc này cũng khá hơn phần nữa. "Cảm ơn Trương lão." Trương Dương vẫn như cũng là bảo trì cảnh giác. Trương lão thái độ này, thật làm Trương Dương không dám đi nói cái gì. Một cái lao giả, không hiểu tìm đến chính mình, hơn nữa còn chữa thương cho mình, đặt ở ai thân thượng, ai cũng không dám lấy lòng đi. Trung Quốc có câu ngạn ngữ nói hay lắm, vô sự hiến nhân cần, phi gian tức đạo. Bất quá tại Trương lão cho Trương Dương chữa thương thời điểm, có một chuyện là có thể xác định. Vừa rồi cảm giác tựa như là nội kinh ngoại phóng, càng có chút hơn như là trong võ hiệp tiểu thuyết chân khí, Trương lão cảnh giới khả năng tại hóa cảnh đỉnh phong, thậm chí so hóa cảnh còn muốn cao. Như vậy một cái lao giả tìm đến đến chính mình. Hẳn không phải là vì công pháp gì, như vậy rốt cuộc vì cái gì? Trương lão tới đây có chuyện gì sao? Trương Dương lúc nói lời này trở nên kính trọng rất nhiều, dù sao vừa rồi nhân ra mới vừa rồi còn cho ta chữa thương đâu. Trương lão nhìn thấy Trương Dương thái độ tốt lên rất nhiều, mỉm cười nói, ta chính là muốn hỏi một chút người cùng ta cháu gái cùng một chỗ thời điểm, nàng có hay không hướng ngươi nói đến ta. Trương lão nói lời này, lúc biểu tình như cái hài tử, cả người đều có vẻ hơi mất tự nhiên. Trương Dương suy tư một hồi nói, nói qua một lần Rốt cuộc biết Trương lão tại sao tới tìm chính mình, nguyên lai là vì Trương Hiểu Nguyệt sự tình, bất quá vì cái gì không trực tiếp đi tìm cháu gái của mình hiện tại tới tìm ta là vì cái gì? Vương lão nghe nói như thế mặt mày hớn hở lập tức nói, "Thật, nàng nói cái gì?" Trương Dương nhìn thấy Trương lão biểu tình lập tức nói không ra lời, hắn tựa như là đang chờ đợi một kinh hỉ hải tử. Nếu như biết Trương Hiểu Nguyệt đối với chính mình ra ra thái độ, kết quả là có thể nghĩ. Nhìn thấy Trương Dương không nói lời nào, Trương lão ra mặt mày, một thở dài thở ra một hơi, biết hẳn không phải là cái gì tốt lời nói. Trương Dương sờ sờ cái mũi, Dừng một chút nói, ngươi lên đài thời điểm hắn nói một câu, đây là gia gia của ta. Trương lão nghe nói như thế trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì, hai người lâm vào xấu hổ không khí. Vậy ngươi và tôn nữ của ta hiện tại là quan hệ như thế nào? Trương lão lại hỏi một câu, như là đang hỏi thăm học sinh có phải hay không nói yêu thương lão sư. Nhìn thấy Trương lão cái biểu tình này, Trương Dương biết Trương lão là thật tâm đối cháu gái tốt. Bất quá Trương hiểu nguyện thái độ, Trương Dương không đoán đều biết, nàng đối Trương gia vốn là không quan tâm. Hơn nữa chính mình cùng Trương Hiểu Nguyệt quan hệ. Trương Dương sấu hồ gái, gái đầu. Nàng phụ trách giám thị ta. Nghe nói như thế Trương lão cũng hỏi không nổi nữa. Đáp án này có điểm không thể tưởng tượng, nhưng là có hợp tình hợp lý. Hai người lại tùy tiện hàn huyên vài câu. Lúc này cửa ra vào chuyển đến cục cục cục tiếng bước chân, Trương lão xấu hổ cười một tiếng, rời đi Trương Dương phòng. Cửa bị đẩy ra đi tới chính là An Minh Tinh. hắn nhìn thấy Trương Dương nằm ở trên giường lập tức chạy chậm tới, bắt lấy Trương Dương tay nói, "Dương ca ngươi như thế nào không cẩn thận như vậy, vì cái gì còn muốn tham gia người võ giả kia đại hội?" Trương Dương ai cũng nghĩ tới, chính là không có nghĩ đến An Minh Đình sẽ đến, hắn sững sốt một chút nói, Sao ngươi lại tới đây?" An Minh Tinh hai bên gương mặt nổi lên một mặt đỏ ửng nh nhạt, nhạt, nói quanh có nói, "Dương, Dương ca, lúc ngươi tới ta liền biết, Tỷ Tỷ không cho ta gặp ngươi, ta là vụng trộm chạy đến." Trương Dương cái mũi chua chua, cảm giác chính mình thật là thiếu quá đa tình nợ, không nghĩ tới cái này tiểu nữ sinh thế nhưng vụng trộm chạy đến thấy ta. "Ta không có việc gì, đừng để Tỷ Tỷ ngươi phát hiện, vẫn là mau trở về đi thôi." Trương Dương nghĩ đến mau nhường An Minh Tinh trở về. Vốn dĩ hắn chính là muốn dự định cùng An Minh Tinh phân rõ quan hệ, nhưng bây giờ thứ nhất nếu để cho An lão thấy được, còn không biết có chuyện gì đâu. An Minh Tinh do dự một hồi, ngồi tại bên giường cho Trương Dương rót một chén nước nóng. Không lâu lắm Hạ Tinh Thần cũng tới, đi vào nhìn thấy An Minh Tinh hai người nhìn nhau. An Minh Tinh hử một tiếng, quay đầu đi. Nhìn nàng đến bây giờ còn cho rằng Hạ Tinh Thần là tình nhân của ta. Hạ Tinh Thần đi vào sau ngồi xuống Trương Dương bên kia, còn thuận tiện trắng an Minh Tinh một chút. Trương Dương nhìn Hạ Tinh Thần hỏi, sự tình đều biết sao? Hạ Tinh Thần nhẹ gật đầu, có chút nhíu mày nói, sự tình có điểm phức tạp, nhất thời bán hội, khả năng nói không rõ ràng. An Minh Tinh nghe được hai người nói chuyện tìm một cái cớ vội vã đi ra ngoài. Nàng rõ ràng cảm giác được Trương Dương là đang làm một cái không thể làm người hiểu sự tình. Lúc này, nàng liền không thể ở đây nhìn. Đến sau, ta đã làm từ Minh Bố bốn phía tìm hiểu tin tức đi." Hạ Tinh Thần hơi dừng một chút nói, hiện tại biết đến chính là Trương gia bên trong tương đương với chia hai cái phe phái. Trương Dương nhẹ gật đầu, cái này cũng nằm trong dự đoán của hắn, đến thời điểm xem Trương hiểu nguyện thái độ, liền biết Trương gia bên trong khẳng định là nội đấu. Một phái trong đó hệ tương đương với phái cấp tiến, bọn họ hy vọng đem võ giả mở rộng ra ngoài, làm tất cả mọi người biết võ giả tồn tại. Một cái khác chính là lấy Trương lão cầm đầu phái bảo thủ, bọn họ hy vọng võ giả vẫn là ban đầu như vậy, chỉ là một bộ phận người biết, không phải là ngoại nhân biết. Hạ Tinh Thần giải tinh tế nói một lần. Trương Dương nhẹ gật đầu, trong lòng tràn đầy nghi vấn nói, kêu ban đầu phái cấp tiến người là ai? Cái này có người biết không? Chương 1239, lôi kéo. Cái này còn không phải rất rõ ràng, nhưng là nghe nói bọn họ đã làm được rất đại của mặt. Hạ Tinh Thần có chút lo hô nói, rất lớn một cái bối mặt. Trương Dương suy tư một hồi, trong lòng nghĩ thầm, không phải là trùng hợp như vậy chứ? Cái kia cái thứ nhất làm thành không phải là Hàn gia a. Chính mình không hiểu ra sao chọc tới một người, trước lúc này lại là tứ đại ẩn thế gia tộc trong mạnh nhất. Trương Dương go gõ đầu, không nghĩ tới trước đó tùy tiện xử lý một người bối cảnh thế nhưng như vậy lớn. Làm sao vậy? Hạ Tinh Thần nhìn Trương Dương go go đầu, buồn bực hỏi. Trương Dương khoát khoát tay nói, ngươi nói cái kia cái thứ nhất phải cấp tiến, khả năng chính là ta địch nhân. Hạ Tinh Thần nghe nói như thế sững sờ một chút, trực tiếp kinh ngạc ra tới, ngươi là thế nào chọc tới như vậy một đám người? Trương Dương sờ, sờ cái mũi nói, kỳ thật ngay từ đầu chính là một điểm nhỏ xung đột. Chuyện sau đó liền chậm rãi xung đột đi lên. Hạ Tinh Thần nghe được cái này lớn lên, bất đắc dĩ thở dài một hơi, hy vọng chỉ là suy đoán của ngươi đi. Chẳng qua trước mắt Trương gia phái cấp tiến hẳn là Trương Hiểu Nguyệt một cái biểu tỷ gọi hứa nhã chi, cái kia ngươi là gặp qua. Hạ Tinh Thần vốt vuốt huyệt thái dương nói, chính là nàng nha, vậy những này ta liền hiểu. Trương Dương vỗ tay một cái nói, xem ra Trương gia đã là có nội ứng. Trương Dương nói song sau nhắm mắt lại, đối Hạ Tinh Thần khoát khoát tay nói, ngươi đi về trước đi, ta phải thật tốt nghỉ ngơi. Hạ Tinh Thần nhẹ đầu, rời đi Trương Dương phòng. Nghe được tiếng mở cửa, Trương Dương mở to mắt hơi nhìn một chút, lén lút từ trên giường xuống tới, dự định đi xem một chút Lưu Vũ Ngọc thi đấu. Về sau liền đi nhìn xem Trương Hiểu Nguyệt, hỏi nàng một chút có biết hay không Trương ra những chuyện này. Trương Dương trong phòng tìm một cái mũ mang lên, tới lặng lẽ đến võ đài đi đến. Đánh bại hắn, nhanh lên đánh bại hắn. Trương Dương còn không có đi đến võ đài bên cạnh, liền nghe được trong đám người tiếng lao, hắn nhìn thấy Lưu Vũ Ngọc đang cùng Chu Bình Khuê đánh thành một đoạn. Chu Bình Khuê là không có biện pháp gì, hắn biết chính mình đánh không lại Lưu Vũ Ngọc, vừa vào sân thời điểm liền hung hăng buộc lại Lưu Vũ Ngọc thậm chí đều đã vận dụng nắm tóc loại này mạnh khỏe, dưới đài nhìn là vừa tức vừa cười. Tên kia thật là không muốn mà ta. Đánh bại hắn, ta thật không quen nhìn ra hòa này. Như thế nào còn có người như vậy đâu? Nắm tóc, người là nữ nhân sao? Người chung quanh đều nhao nhao phàn nàn đứng lên, Trương Dương ở một bên nhìn, cũng cười ra tới. Lưu Vũ Ngọc rốt cuộc tránh thoát Chu Bình Khuê trói buộc, một chân đem hắn đá phải bên ngoài sân, xì một tiếng kinh miệt, nhịn không được mắng một câu lời thô tục. Mạn mãi, mãi, thật bọn họ phiền. Chu Bình Khuê bị đá đến dưới đài, trong miệng la lên, nhanh lên, cho ta gọi nhân viên y tế. Đám người cười lên ha hả, từ trước tới nay chưa từng gặp qua không biết xấu hổ như vậy người, hắn đây là sợ mất mặt, nhưng là hiện tại càng mất thể diện. Tất cả mọi người biết hắn đánh không lại Lưu Vũ Ngọc. Nhìn đến so thi đấu kết thúc, Trương Dương mặt trên cũng lộ ra tươi cười, hắn mang lên mũ, lặng lẽ rời đi đám người. Người là đang tìm ta sao?" Trương Hiểu nguyện thanh âm đột ngột vang ở trong không khí. Trương Dương nhìn lại, Trương Hiểu đỉnh đang đứng sau lưng mình, nàng lần này xuyên qua một cái màu đen áo jacket, màu đen quần dài, nhìn tựa như là bộ đội đặc chủng trong ra tới người. "Làm sao ngươi biết ta đang tìm ngươi?" Trương Dương quay đầu. Nhìn Trương Hiểu Nguyệt bộ trang phục này, hơi sửng sốt một chút. Ta đoán. Trương Hiểu Nguyệt con mắt híp lại thành một cái khe hở, cười nói, "Chúng ta tìm một chỗ tâm sự." Trương Dương nhìn cách đó không xa một cái cái đỉnh, chỉ một chút nói, "Chính là cái địa phương kia." Trương Hiểu Nguyệt hồ nghi nhìn Trương Dương, vẫn là cười một tiếng, đi theo Trương Dương đi cái đỉnh. Tại cái đỉnh trong, Trương Dương nhấp một miếng trà, suy tư một hồi nói, "Ta vừa rồi nhìn thấy ngươi ra ra." Trương Hiểu Nguyệt còn tưởng rằng Trương Dương cấp cho nàng nói cái gì lời nói, lời này vừa nói ra nàng trực tiếp mậu. Sau đó thì sao? Trương Hiểu Nguyệt ngữ khí đột nhiên trở nên băng lãnh, không có một tia cảm tình. Hắn giống như rất nhiều người. Trương Dương suy tư một hồi, trực tiếp nói: "Chẳng lẽ không phải sao?" Trương Hiểu nguyện phạm vào một cái liếc mắt nói: "Hắn tại ta lúc nhỏ liền từ bỏ, hắn chẳng lẽ không phải muốn ta sao? Không chỉ là như vậy, hắn còn có cảm thấy hối nãy, bởi vì hắn vốn là không có làm tốt một cái thân phận của gia gia, cũng không có làm tốt một cái làm phụ thân thân phận." Trương Hiểu nguyện trong lòng tức giận không thôi nghĩ đến, nắm chặt nắm đấm. Trương Dương nhìn Trương Hiểu Nguyệt biểu tình, hắn ngậm miệng không nói chuyện, xem ra chính mình vẫn là hiểu rõ qua ít. Ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Chương Hiểu Nguyệt nhìn Chương Dương ngậm miệng không nói dáng vẻ, thử một tiếng hỏi. Trương Dương sờ sờ cái cằm nói, "Thật xin lỗi, là ta lời nói nhiều lắm. Ngươi biết liền tốt." Trương Hiểu Nguyệt nói xong, đứng dậy liền muốn rời khỏi. "Bất quá ta vẫn là có một câu muốn nói." Trương Dương đứng dậy, đối Trương Hiểu Nguyệt hô một tiếng, bước nhanh đi tới bên thai của nàng, nhẹ giọng nói, "Các ngươi trưởng gia khả năng ra nội ứng." Trương Hiểu Nguyệt mi vũ siết chặt, bắt lại Chương Dương cổ áo quát, "Ngươi đang điều tra gia. Tốt nhất từ bỏ việc ngươi cần sự tỉnh." Chương Dương câu môi thâm ý cười một tiếng. Nàng nghe được tin tức này thời điểm, phản ứng đầu tiên không phải nổi ứng là ai, mà là ta đang điều tra Trương gia. Như vậy cái này nói rõ một việc, nàng là tại lo lắng Trương gia, hơn nữa từ đầu đến cuối cho là mình là Trương gia một phần tử. Người cười cái gì? Trương Hiểu Nguyệt nhìn Trương Dương tới cười, hư một tiếng nói, người âm thầm điều tra Trương gia, ta hiện tại có thể đem người giao ra. Gia. Trương Dương trên mặt mang theo tới cười, hoàn toàn không có bởi vì uy hiếp của hắn cảm giác được khó chịu. Đây chính là Trương Dương cần kết quả, hắn phải biết Trương Hiểu Nguyệt đối Trương gia rốt cuộc là tình hình gì thái độ. Quan tâm chính là toàn bộ Trương gia. Trương Dương trêu tức cười nói, "Ta không cho rằng ngươi sẽ đem ta giao ra. Ngươi phía trước không có như vậy gian trá. Trương Hiểu Nguyệt bất đắc dĩ thở dài một hơi, buông xuống Trương Dương. Tiên là ngươi vẫn luôn không có nghĩ như vậy qua." Trương Dương nam nói đùa nói, "Ta trước khi đến chuẩn bị nhiều người như vậy, tự nhiên không thể nào là mang theo bọn họ đến kinh thành chơi. Ngươi bây giờ có hai lựa chọn." Trương Dương dừng một chút nói, "Đi gặp ra ra của ngươi, sau đó đem sự tình nói ra. Đây không có khả năng, hơn nữa làm sao ngươi biết Trương già có nội ứng?" Trương Hiểu Nguyệt một tiếng nói. Trương Dương giơ lên một cái ngón tay. Trương Hiểu Nguyệt trước mắt lung lay nói, "Đó chính là phương pháp thứ hai, chúng ta hợp tác, nghiệm chứng một chút ta cái thứ nhất phỏng đoán có phải hay không đúng." "Cái thứ hai?" Trương Hiểu Nguyệt không chút nghĩ ngợi nói, "Nếu như ngươi phỏng đoán là đối, ta sẽ đồng ý ngươi phương pháp thứ nhất." "Trương 1240, lần nào cũng đúng." Trương Dương nghe được Trương Hiểu Nguyệt trả lời, nhẹ gật đầu nói, "Ta cũng là nghĩ như vậy." Trương Hiểu Nguyệt lật ra một cái liếc mắt, "Ngươi nói lời này quả thực chính là chẳng biết xấu hổ a." Nàng nhìn Trương Dương hỏi, "Ngươi là ngay từ đầu liền định điều tra chưa ra?" Nàng cùng Trương Dương nói Trương ra sự tình lúc Trương Dương hoàn toàn không có những này biểu hiện, thậm chí đều có chút phẫn nộ. Thật không biết hắn là thế nào nghĩ, một cái chấp mắt liền đến điều tra chương gia. Trương Dương câu môi thâm ý cười một tiếng đối Trương hiệu người nói, kỳ thật rất sớm, làm ta tiếp xúc đến võ giả thế giới cùng tứ đại ẩn thế gia tộc thời điểm, ta liền nghĩ qua muốn điều tra, chỉ là vẫn luôn không có tìm được điểm đột phá. Trương Dương nói, khỏe miệng mang theo tươi cười, có chút chỉ một chút Trương hiệu người nói, bởi vì ngươi cùng ta nói những chuyện kia, ta mới nghĩ đến muốn điều tra chương gia. Trương Dương vì hiểu rõ bọn họ, ngay từ đầu liền làm chuẩn bị. Tựa như là thuyết phục dịch thông thiên một đoàn người cho chính mình làm việc. Hơn nữa hắn lần này mang đến chính là Giang Tương phái người, đối với thu thập tin tức những chuyện này đều là thực cảm hiểu. Trương Hiểu nguyệt nhẹ gật đầu, không nghĩ tới gia hỏa này làm chuẩn bị, làm thời gian dài như vậy. Trương Dương xấu hổ cười một tiếng, nếu không phải là bởi vì Hàn ra, hắn mới sẽ không tranh vào vũng nước đục. Từ vừa mới bắt đầu phá đổ Thanh Nguyên công ty, hắn liền cùng Hàn gia cho chơi lên, về sau Hàn tư văn, cùng đoạn thời gian gần nhất Hàn Bang, Trương Dương có thể nói là đem bọn họ đắc tội một cái lần. Không đúng, là bọn họ đem ta đắc tội một cái lần. Trương Dương ở trong lòng âm thầm nghĩ. Nhìn thấy Trương Dương không có ý định nói phương diện này sự tình, Trương Hiểu Nguyệt cũng không có hỏi nhiều. Kia liên quan tới Trương gia có nội ứng sự tình, ngươi là thế nào suy đoán? Trương Hiểu Nguyệt trực tiếp đổi một cái chủ đề, con mắt nhìn chằm chằm Trương Dương con ngươi hỏi. Hai người rất nhanh đạt thành chung nhận thức, đều xác định Trương gia khẳng định có nội ứng, chỉ là Trương Hiểu Nguyệt lúc nói lời này. Khóe miệng của nàng có lại, rõ ràng là không nghĩ nhắc lên chuyện này. Dù sao Trương gia là hiện tại trong tứ đại gia tộc lớn nhất. Trương gia phân liệt, tại mỗi một cái Trương gia người đến xem, đều là không muốn đối mặt Trương Dương đem hắn làm hạ tinh thần cùng từ minh bố làm sự tình nói đơn giản một chút một cái sẽ dịch dùng một cái sẽ tiếng địa phương đồng thời hai người đều là lao thủ đang lừa dối người phương diện này tuyệt đối là thực cam hiểu rất đơn giản liền thu được một ít tin tức Trương Dương đem sự tình nói xong sau Trương Hiểu Nguyệt nhẹ gật đầu đã sớm suy đoán qua mấy người kia tuyệt đối không phải người bình thường không nghĩ tới lại còn có loại năng lực này tại về sau Trương Dương cùng Trương Hiểu vui trao đổi một ít tin tức hai người trò chuyện xong một hồi Trương Dương biết Trương già theo rất sớm trước đó liền chia làm phái bảo thủ cùng phái cấp tiếng Vấn đề này tồn tại đã không phải là một ngày hai ngày, không chỉ là Chu gia, liền cái khác gia tộc cũng xuất hiện vấn đề này. Mà trong tứ đại gia tộc chỉ có một cái gia tộc thành công thay đổi, đó chính là Hàn gia. Hiện tại mặc dù vẫn luôn xưng hô tứ đại gia tộc, kỳ thật chỉ còn lại có ba cái gia tộc mà thôi. Một cái khác gia tộc, Hàn gia ngươi biết là ai sao? Trương Dương cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Đây hết thể thật sự là quá trùng hợp, Trương Dương không thể không hỏi rõ, hơn nữa nội tâm vội vàng hy vọng hắn suy đoán chính là sai. Người của Hàn gia là bọn họ đại tiểu thư. Trương Hiểu nguet ngón tay tại trên bàn đá gõ. Nàng gọi Hàn tư ý nghe nói nàng là đem ra tộc hết thể phái bảo thủ đều cho độc chết cái này không ai nói rõ được Trương hiệu mặt trăng sắc âm âmầm nói độc nhất là lòng dạ đàn bà A Trương Dương bất đắc dĩ là đầu không nghĩ tới ta hết lần này tới lần khác đắc tội như vậy như bức một nhân vật Trương nguyệt đem chuyện sau đó từ từ nói tới hiện tại Trương gia phái cấp tiến cùng phái bảo thủ bọn họ dùng Trung phương thức chính là thành trừ người của hai bên lực thanh trừ nhân lực đợt thứ nhất người bị hại chính là Trương hiệu nguyệt phụ thân hắn được phái đến một cái đặc tù tổ chức sau đó lại cũng không trở về nữa Bài này về sau chính là Trương Hiểu Nguyệt cùng nàng mội mội Trương Hiểu Đình. Trương Dương không nghĩ tới một cái gia tộc sự tình, lại còn sẽ dính dấp đến quốc gia trong phương diện. Mấy năm gần đây ra ra đã không còn hướng quốc gia tổ chức tặng người. Trương Hiểu Nguyệt nhìn thoáng qua Trương Láo cái đỉnh chỗ nơi nói. Nghe nói như thế Trương Dương cười cười, nàng vẫn là đối với chính mình ra ra có chút quyến luyến. Hai người trao đổi xong tin tức về sau, liên bắt đầu tính toán như thế nào làm nội ứng tự mình hiện thân. Nội ứng bọn họ đều có chỗ suy đoán, chính là Trương Hiểu Nguyệt biểu hứa nhà chi chính là nàng đem Trương Hiểu Nguyệt cùng Trương Hiểu Đình đưa đến quốc gia cái kia đặc thủ tổ chức. Trương Dương ngạch nghĩ đến một cái lần nào cũng đúng phương pháp, đối Trương Hiểu Nguyệt nói, "Buổi tối hôm nay ngươi tìm đến ta." Trương Hiểu Nguyệt gương mặt hơi đỏ lên, không nói gì. Hai người lại hơi hàn huyên vài câu, đặt thành chung nhận thức. Trương Dương đi ra lúc, vừa vặn gặp Lưu Vũ Ngọc. Hắn nhìn thấy Trương Dương, như bị điên hướng về Trương Dương chạy tới, đi lên cho Trương Dương một cái gâu ôm. "Dương ca, ta đánh bại Chu Bình Khuê, hơn nữa ta còn đánh bại mấy cái." Lưu Vũ Ngọc tượng là một cái được rồi 100 điểm hài tử đồng dạng, ôm Trương Dương kêu lên. Trương Hiểu Nguyệt nhìn thấy bộ dáng của bọn hắn, xấu hổ cười một tiếng vội vã rời đi. Hai người kích tình quả thực liền không đành lòng nhìn thẳng a. "Dương ca, ngươi không biết tên kia rốt cuộc nhiều vô sỉ, mặc dù ta đã sớm biết hắn là một cái thực người vô sỉ." Lưu Vũ Ngọc nói chuyện đều trở nên nói năng lộn xộn đứng lên. Hơn nữa hắn nói một hồi, Trương Dương mới biết được gia chu Bình Khuê, Lưu Vũ Ngọc còn tại phía trên đánh bại ba người. Có thể nói là lần tranh tài này hất mã. Trương Dương vô vô bở vai của hắn, khóe môi có chút lên một mặc cười. Thời gian trôi qua rất nhanh, màn đêm buông xuống. Võ giả đại hội so tài cũng vào hôm nay buổi tối triệt để kết thúc. Trương Dương phòng trong, Trương Hiệu Nguyệt đến đúng giờ tới. Trương Dương lấy ra một cái kẹo que chỉ vào nó nói, chính là cái vật này. Trương Hiểu Nguyệt nhìn thấy cái này kẹo que, nghĩ đến muội muội mình nói sự tình, có chút nhíu mày, đây là thật hay giả? Ngươi làm gì? Trương Hiệu Nguyệt như là xem biến thái đồng dạng nhìn Trương Dương, một cái kẹo que thế nhưng là không lừa được ta. Trương Dương chỉ vào kẹo que nói, đem cái này cho ngươi biểu thị, về sau ngươi hỏi nàng cái gì, hắn liền sẽ nói cái gì, thậm chí ngươi không hỏi nàng đều sẽ nói. Này một cái phương pháp thật lạ lần nào cũng đúng, trước đó phá độ thanh nguyên quốc tế công ty giải trí chính là dùng phương pháp này. Trương Hiệu Nguyệt cũng nghe qua muội muội từng nói với mình cái này kẹo que, nghe nói còn giống như thành công. Nàng cầm lấy kẹo que, nhìn cùng phổ thông kẹo que không hề khác gì nhau, chính là lớn một chút. Cái này thật có tác dụng sao? Trương Hiệu Nguyệt cầm kẹo que nghi ngờ hỏi. Giá một buổi 10. Trương Dương vô vũ chính mình bộ ngực nói, tuyệt đối là có tác dụng. Vậy ngươi cho ta thử xem. Trương Hiểu Nguyệt đưa ra đi kẹo que, con mắt nhìn chằm chằm Trương Dương nói. Trương Dương đội vàng khoát khoát tay Ăn thứ này còn không biết nói ra cái gì đến đâu. Chương 1241, đốn nộ. Đã ngươi không dám ăn, ta an tâm. Trương Hiểu Nguyệt nhìn Trương Dương sợ hãi dáng vẻ, khíp mắt cười nói. Trương Dương lau một vệt mồ hôi lạnh, ngươi cái này thật sự là quá dọa người. Biết ăn thứ này có kết quả gì sao? Trương Dương đều lo lắng không biết nói ra không nên nói lời nói, chủ yếu là có một ít lời nói, nói ra đều là thật xấu hổ. Trương Hiểu Nguyệt cầm kẹo que nhìn một hồi, bộ dạng phục tùng nhìn Trương Dương hỏi, vật này ngươi là thế nào thu được? Kỳ thật chính là một loại dược liệu, ta đem hắn đã làm kẹo que dáng vẻ. Trương Dương chứng chặt đảng hoàng nói hiệp nói vượng, chính mình lừa gạt mình. Trương Hiểu Nguyệt nghe được câu trả lời này, giảo hoạt nhìn Trương Dương. Trương Dương thầm nghĩ đến, ngươi hái tâm không tin, dù sao ta cứ như vậy nói. Ngươi nói thật, ngươi trước kia có phải hay không dùng kẻo que lừa qua không ít tiểu cô nương. Trương Hiểu Nguyệt giảo hoạt nhìn Trương Dương, khoe miệng giơ lên một mặt ý vị thâm trường mỉm cười. Trương Dương khoát khoát tay, không kiên nhẫn nói, xéo đi, xéo đi, ngươi nhìn ta như vậy người chính trực, sẽ đi lừa gạt tiểu nữ hai đâu. Trương Hiểu trịnh trọng nhẹ gật đầu. Trương Dương mặt, không biết nên nói cái gì, hắn khoát khoát tay nói, Ngươi thích nghĩ như thế nào thì cứ nghĩ như thế đó đi. Ngươi chuẩn bị như thế nào đem ngươi kẹo que cho ngươi biểu tỷ. Trương Dương sau khi hỏi xong, những mày nói, "Không đúng, các ngươi biểu tỷ cũng các ngươi xa như vậy, nàng như thế nào cũng tại các ngươi trong ra. Cái này nói đến liền tương đối phức tạp, dù sao nói ngươi cũng không hiểu. Trương Hiểu Nguyệt vẫn luôn không có giải thích chuyện này, Trương Dương cũng thực tức thời không có đi hỏi. "Nhớ rõ đem cái này cho ngươi biểu tỷ." Trương Dương lại dặn dò một lần. Trương Hiểu Nguyệt không nhịn được điểm mấy cái đầu nói, "Ngươi không cần nói, cái này ta đã biết." Trương Hiểu Nguyệt nói xong sau liên trực tiếp theo cửa sổ rời đi. Trương Dương đi tới trước cửa sổ, sững sốt một hồi, tự lầm bẩm nói, chính là có ý tứ, đều không đi đường thường a. Nhìn Chương Hiểu Nguyệt rời đi, Trương Dương ngồi tại bên giường, suy tư một hồi gọi ra ý thức tiến vào hệ thống không gian. Hiện tại Thất Thương Quyền mới tu luyện đến tầng thứ tư, đằng sau 3 tầng còn không có tu luyện được, hắn hơi suy tư một hồi, quyết định đem tầng thứ năm cũng tu luyện được. Nếu như đã luyện thành Thất Thương Quyền, Trương Dương xác định tại võ giả trong những người này, hẳn là không có đối thủ mình. Đi vào hệ thống không gian, Trương Dương tìm một cái rộng lớn địa phương ngồi xếp bằng xuống. Thất Thương công pháp tầng thứ 5 là Tinh Mắt Quyết, đều là đối người tinh thần tạo thành tổn thương, tu luyện thì tương đối chú ý cá nhân năng lực phân tích. Trương Dương nhắm mắt lại, trong đầu tràn đầy thất thương công pháp tin tức, Tinh Mắt Quyết chủ yếu tác dụng là làm cho người ta tinh thần thất thường, mà Tang Ly Quyết là làm cho người ta tinh thần phân liệt. Cả hai phương pháp sử dụng cơ hội là đồng dạng, nhưng là kết quả lại là không giống nhau. Bởi vì ý thức tại hệ thống không gian nguyên nhân, Trương Dương Tinh mất Quyết tu luyện phi thường thuận lợi, quả thực là nước chảy mây trôi. Lúc này, Trương lão trong phòng, hắn cũng nhắm mắt lại tu luyện, đột nhiên cảm giác trong đầu một hồi mê muội. Hắn vội vàng mở to mắt, vận dụng thổ nạp hô hấp chi thuật, mấy hơi thở về sau, hắn mới đứng vương tâm thần. Trưng lão thở dài một hơi, vừa rồi kém chút liền tẩu hỏa nhập ma, chẳng lẽ xuất hiện ở đây cái gì cao nhân? Hắn thận trọng nhắm mắt lại, lại tỉ mỉ đi cảm thụ một phen, lại phát hiện không có vừa rồi triệu chứng. Không có khả năng a. Vừa rồi rõ ràng là cảm nhận được, như thế nào một cái chớp mắt liền không có, hơn nữa vừa rồi cảm giác chân thật như vậy. Trưng lão tự lầm bầm nói, con mắt mê viễn, hắn nhìn ngoài cửa sổ tinh hà, lên tiếng mỉm cười. Quả nhiên là cường trung tự hữu cường trung thủ a. Trương Dương tại hệ thống không gian trong chậm rãi đi thẩm thấu thất thương công pháp trong tính mất quyết, lúc này trong đầu cũng là một đoàn đầy rối, cái này có thể so sánh tu luyện tiền ba tầng thời điểm có nhiều. Tính mất quyết làm cho người ta tinh thần thất thường, chủ yếu là tại mất cái chữ này trên, cái này mới là trọng điểm, mục đích là thất thượng, đầu người tựa như là máy móc đồng dạng, một khi không thể vận tác, chính là thất thường. Cái này tựa như là tàng ly quyết cách chữ là đồng dạng, vì ngạch làm cho người ta trong đầu xuất hiện một cái tách rời tinh thần. Trước đó Trương Dương đối với mấy cái này lý giải còn không phải rất sâu sắc, bất quá này đột nhiên đốn ngộ, Làm Trương Dương biết hắn làm rốt cuộc là chuyện gì. Ta hiểu được." Trương Dương mở chòm mắt, tại hệ thống không gian trong hô to một tiếng. Đều là cái gì? Hệ thống giật nảy mình, ngươi tại hệ thống không gian thảo luận lời nói liền không thể nói nhỏ thôi." Trương Dương xin lỗi cười một tiếng nói, "Ta rõ ràng đằng sau ba tầng là thế nào tu luyện." Nói xong, Trương Dương lại một lần nữa nhắm mắt lại, tiếp tục đi nghiên cứu tinh mắt quyết, theo ý thức xâm nhập, Trương Dương cũng không có để cho chính mình tinh thần bị thương tổn, ngược lại thành thạo điêu luyện vượt qua vừa rồi mỗi một cái nan đề. Chậm rãi, Trương Dương mở mắt, tại hệ thống không gian trong đánh ra một quyền. Động tĩnh gì đều không có. Xong rồi, Trương Dương trên mặt mang theo tươi cười nói, "Một quyển này nhìn là không có cái gì thượng cổ thương, nhưng thật ra là đối người tinh thần tạo thành tổn thương." Xét thực lạng Yên không một tiếng động, vậy nói rõ môn công pháp này luyện tập càng là thành công. "Không sai, không nghĩ tới ngươi thật đúng là có thiên phú, về sau không không cần phải nói ngươi là miệng thảo." Hệ thống thanh em tại Trương Dương trong đầu nói. Trương Dương lắc đầu, cầm nắm đấm nói, "Cái này còn chưa đủ." Hệ thống sửng sốt một chút, gia hỏa này rốt cuộc bao lớn vị, chỉ là Trương Dương cũng còn không đủ. Trương Dương nói xong sau Lại một lần nữa ngồi xếp bằng đứng lên, thừa dịp hiện tại lý giải, trực tiếp bắt đầu tu luyện ý hoàng hốt quyết. Cái này xếp tại thất thương công pháp vị trung ngũ, Trương Dương cảm giác nó là có nguyên nhân. Vô luận là tàng ly quyết cùng tinh mắt quyết, tại dùng ra ngoài trong nháy mắt, là hiệu quả gì liền có thể hiện ra, mà ý hoàng hốt quyết liền không giống nhau, thậm chí bị thương tổn người chính mình trong lúc nhất thời đều không phát hiện được. Đây chính là nó xếp ở vị trí trung ngũ nguyên nhân, bởi vì nó ẩn nấp, không dễ dàng bị người phát hiện. Chương Dương nhắm mắt lại, suy tư ý hoàng hốt quyết nội dung, chậm rãi tu luyện. Bởi vì có vừa rồi lý giải Trương Dương rất nhanh liền tìm được đột phá khẩu. Lộ Tơ giúp hắn, so tinh mắt quyết còn muốn thuận lợi tu luyện thành ý hoàng hốt quyết. Trương Dương thở vào một cái. Không nghĩ tới đơn giản như vậy liền thành công. Trương Dương thở vào một cái, luyện tập ý hoàng hốt quyết dùng thời gian, so luyện tập tinh mắt quyết dùng thời gian còn ít hơn. Trương Dương luyện tập xong về sau, cảm giác đầu mê man, hắn theo hệ thống không gian ra tới, trực tiếp nằm lì ở trên giường ngủ tiếp đi. Không nghĩ tới tiểu tử này vẫn là rất có thiên phú. Hệ thống cảm nhận được Trương Dương đã ngủ say, cảm thán một tiếng. Sáng sớm hôm sau, Thần hy xuyên thấu qua sáng sớm bầu trời, tỉnh lại ngủ say mặt đất. Một ngày mới tiến đến. Trương Dương rũ cái lưng mệt mỏi, từ trên giường đứng lên. Chừng 1242, tiểu họa tử chờ một chút. Trương Dương mới từ trên giường đứng lên, hơi rửa mặt, liền nghe phía ngoài chuyển đến một tiếng hùng hậu thanh âm. Hôm nay là võ giả đại hội ngày cuối cùng, đầu tiên cảm tạ các vị đến. Trương Dương nghe phía bên ngoài thanh âm, thổi phù một tiếng bật cười, cái này bản thảo là, thật sự là quá có bức cách đi. Dương ca, ngươi như thế nào vừa mới đứng lên? Lưu Vũ Ngọc trở lại trong phòng. Nhìn thấy Trương Dương mới vừa vặn mặc quần áo tử tế, kéo lại cánh tay của hắn nói, "Tất cả mọi người đi võ đài." "Võ giả đại hội đều đã kết thúc, còn đi võ đài làm gì?" Trương Dương luốt bước đầu, đêm qua tu luyện quá nhập thần, làm cho hiện tại vẫn có chút chóng đầu. "Kết thúc là không sai, bất quá còn cần trao giải đâu." Lưu Vũ mặt ngọc mang theo một tia hương phấn nói, "Hơn nữa ta càng nói Dương ca ngươi là người thứ nhất ta. Ta liền đánh bại hai cái, như thế nào là người thứ nhất?" Trương Dương buồn bực. Chẳng lẽ lại là Trương lão vì chiếu cố chính mình, như vậy nhặt mình thành người thứ nhất? Ta cũng không phải rất rõ ràng. Chúng ta đi qua nhìn một chút liền biết. Lưu Vũ Ngọc một bên nói, một bên lôi kéo Trương Dương đi tới võ đài phía dưới. Lần này võ giả đại hội, làm ta thấy được trẻ tuổi một đời, các ngươi chiều khí phồn thịnh. Trương Dương thực sự nhịn không được, che miệng ngươi cố gắng không để cho chính mình bật cười, nguyên lai địa phương nào đều là giống nhau. Hơn nữa này trường học nhỏ giống nhau lời kịch, Trương Dương cảm giác được hào xấu hổ. Bởi vì thi đấu xảy ra chút vấn đề, lần này chúng ta thứ hạng là từ văn tinh thần đến hàng, nếu có không hài lòng, có thể tự thân lên tới khiêu chiến. Trương lão nói xong sau, hơi lui về sau hai bước, đã đến võ đài bên cạnh. Tại người ở dưới đài nhìn thấy động tác này, cũng không khỏi kinh hô, một chiêu này chính là chương gia thân pháp tinh tuy quân tử vạn giảm đi, có thể tại mấy bước trong lúc đó liền đi đến mấy chục bước lộ trình. Văn Tinh Thần chính là lao đầu dâu bạc, hắn đi lên khục một tiếng, dừng một chút nói, "Ta đến tuyên bố lần này kết quả trận đấu, đầu tiên theo người thứ ba bắt đầu." Văn Tinh Thần nói xong người thứ ba, người chung quanh đều sửng sốt một chút, bởi vì cái này tên hoàn toàn không có người nghe qua, bất quá đại gia cũng không có để ý. Người thứ hai, Lưu Vũ Ngọc. Hắn vừa nói xong, Lưu Vũ Ngọc gào to một tiếng trực tiếp nhảy dựng lên. Hắn tối nơi này thời điểm, thật không nghĩ tới hắn cầm tới người thứ hai. Chúc mừng, người là người thứ nhất. Nhậm Thanh Thanh trong đám người tìm một vòng, thấy được Trương Dương thân ảnh, đi qua chụp hắn một chút. Người chung quanh nghe nói như thế, cũng không khỏi tự chủ hướng về nhìn bên này một chút, phía trên còn không có nói người thứ nhất là ai đâu. Người làm sao sẽ biết rồi? Người thứ nhất, Trương Dương. Văn Tinh Thần dùng hùng hổ thanh âm gọi, hướng về dưới đài Trương Dương nhẹ gật đầu. Nghe được đáp án này, có người vẫn là lý giải, dù sao cũng là đánh bại Đường Dương Bang cùng Nhậm Thanh Thanh người, mặc dù chỉ đánh bại này hai cái Nhưng lần này đã chứng minh Trương Dương thực lực. Thế nhưng là không có nhìn qua thi đấu người có điểm không vui, vừa rồi Nhậm Thanh Thanh nói Trương Dương là người thứ nhất, kết quả hắn chính là người thứ nhất. Như thế nào cảm giác đều giống như đi cửa sau đồng dạng. Có người trực tiếp bật đi ra, chỉ vào Trương Dương phương hướng nói, ta muốn khiêu chiến hắn. Tìm hiểu tình huống người đều cùng xem đồ đần đồng dạng, nhìn về phía cái kia nói chuyện tiểu tử, một cái chừng 20 tuổi mao đầu tiểu tử, còn không biết tự mình làm cái dạng gì quyết định. Không hiểu rõ tình huống người thì là nhẹ gật đầu. Loại chuyện này chính là hẳn là có đứng ra. Trương Dương thì là khỏe miệng giật một cái, nhìn thoáng qua Nhậm Thanh Thanh, hắn đã nhìn ra, có người là coi hắn là thành đi cửa sau người. Nhậm Thanh Thanh xấu hổ cười một tiếng, nàng cũng không nghĩ tới chính mình một câu, trong tới như vậy một chuyện. Mao Đầu tiểu tử từ trong đám người đi ra, giữ lại một cái đầu viên đạn, liếc một cái Trương Dương. Trương Dương xấu hổ cười một tiếng, thật là ngẻ con mới để không sợ gọi. Hắn đi lên võ đài, đã tên đã vắt rồi, không bằng liền lại khai hỏa một phen, để bọn hắn đều biết ta là ai. Hắn khục một tiếng, đối người phía dưới hô, các ngươi có muốn khiêu chiến ta, trực tiếp cùng lên đi. Có ý gì? để chúng ta cùng tiến lên. Như vậy của người, ta đến bây giờ còn chưa từng nhìn thấy. Ta buôn lôi thủ văn thái lai đều nhìn không được. Ba cái lao giả cũng không nghĩ tới sự tình phát triển hiện tại tình trạng này, ba người liếc nhau một cái, cuối cùng nhẹ gật đầu, đứng ở trên đài ba cái góc, vạn nhất có người nào viên thương vong, bọn họ hảo kịp thời ngăn lại. Trong ngay mắt, trên đài đã bên trên mười mấy người, Trương Dương đứng nghiêm tại võ đài ở giữa, nhìn lướt qua người xung quanh. Thượng a. Vừa rồi cái kia mao đầu tiểu tử hô to một tiếng, dẫn đầu xung tới. Thế nhưng là hắn tiếp xúc Trương Dương thời điểm, Trương Dương tay có chút nhất đương, tá lực đả lực, trực tiếp đem đối phương đẩy đi ra, vành một tiếng ngã một cái ngã gục. Ba cái lao giả nhìn thấy cái trạng diện này, cũng hơi nhíu mày. Gia hỏa này rốt cuộc có bao nhiêu át chủ bài? Sẽ nhiều ít công phu. Vừa rồi một chiêu kia rõ ràng là tứ lạng bản thiên cân biện pháp. Mọi người thấy cái dạng này, đều sửng sốt một chút. Trương Dương chân đạp bắt phương, đạp trên 886 tư quẻ, rất nhanh liền đi ra vây quanh hắn người nhóm. Hắn cười ha ha, đối cách mình gần nhất ba người sử xuất Phật Sơn vô cước, trực tiếp đem ba người đá phải bên ngoài sân tiếp tục dùng Thái Cực Bát Quái Liên Hoàn Trưởng, lại đánh ra bốn người, mười mấy người, trong nháy mắt biến thành vị trí. Nay Phật Sơn Vô Ảnh Cước cùng Thái Cực Bát Quái Liên Hoàn Trưởng đều là Trương Dương tại hệ thống không gian trong tùy tiện đổi. Này hai cái công phu hao phí không may điểm cũng không nhiều, là khá đại chúng công phu, cũng sẽ không để người ngất ngẽ. Trương Dương đã sớm muốn sử dụng một chút thử một chút, chỉ là trước lúc này, hắn gặp được Đường Dương Băng cùng Nhậm Thanh Thanh đều không có cho hắn dùng cơ hội, lần này vừa có có người cho chính mình bán ấn tình. Vừa rồi cái kia là Vô Ảnh Ca. Hẳn là Vô Ảnh Cước. Còn có tứ lạng bạc tiên Hắn là thế nào học được những này? Có thể hay không làm ta huấn luyện viên a? Người phía dưới hô hào thời điểm, Trương Dương đã trên đài rõ ràng xong trận, một trận náo kịch kết thúc, người ở dưới đài cũng đều chế rêu đứng lên. Nếu như nói Trương Dương cùng Đường Dương băng trận chiến kia làm hắn nổi danh lời nói, như vậy vừa rồi náo kịch chính là làm rất nhiều người đều biết Trương Dương người này. Hơn nữa gia họa này là một thiên tài, công phu xem một lần liền sẽ, hơn nữa hắn vốn là biết không ít võ công. Trương Dương đối dưới đài tiêu sái lên tiếng chào hỏi liền xuống đi, về sau tinh thần lên đài, đem về sau giải thưởng bàn bố một lần. Trên bố võ giả đại hội chính thức kết thúc, bởi tối còn có một trận tiệc tối, tiệc tối kết thúc về sau, đại gia liền có thể trở về. Trương Dương nghe được còn có một trận tiệc tối, nghĩ đến đi tìm Trương lão tâm sự, lần này đến chả không có tìm Trương lão nói chuyện qua đâu. Tiểu hòa tử, ngươi chờ một chút. Một thanh âm từ phía sau gọi hắn lại. Chương 1243, vấn đề giống như vậy. Trương Dương nhìn lại, vừa định muốn nói chuyện, nhầm Thanh Thanh nhìn thấy lão giả kia hơi sương sở. Ra ra, ngươi tại sao cũng tới? Nhậm Thanh Thanh trực tiếp kêu lên. Nhậm Tinh Hà trừng mắt liếc cháu gái nói, ngươi kêu đi ra làm gì? Như vậy hắn không phải liền là biết chúng ta là ông cháu. Trương Dương ở một bên nhìn, dở khóc dở cười, không biết nên nói cái gì. Lại nói, liền xem như ta đã biết lại có vấn đề gì. "Tiểu tử, ta muốn cùng người tâm sự." Nhậm Tinh Hà đi đến Trương Dương trước mặt, sống lưng thẳng tắp, con mắt nhìn chừng chừng Trương Dương. Trương Dương khỏe miệng giật một cái, trước đó Trương lão muốn cùng ta tâm sự, hiện tại tại sao lại xuất hiện một người, muốn cùng chính mình tâm sự? Người đây là ý gì? "Nhậm lão." Trương Dương cung kính nói, xem Nhậm lão nói chuyện cùng làm việc, Trương Dương liền biết hắn là một cái không có tâm cơ người. Ngươi cùng ta cháu gái là quan hệ như thế nào?" Nhậm lão hừ một tiếng, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói. Trương Dương nghe xong ngậm, vấn đề này không phải Trương lão cũng hỏi qua. Như thế nào Nhậm lão cũng tới hỏi cái này a một câu? Ra ra, ngươi đang hỏi vấn đề gì?" Nhậm Thanh Thanh hai bên gương mặt nổi lên một mặt đỏ ửm nh nhạt, nói quanh có nói, "Ta cùng Trương Dương quan hệ thế nào đều không có." Trương Dương nhìn gương mặt thượng đỏ Nhậm Thanh Thanh. Nhậm lão hừ một tiếng, đối Nhậm Thanh Thanh nói, "Ngươi biết cái gì, nam sợ chọn sai đi, nữ sợ gả sai làng, ta đây là giúp ngươi trước thời hạn giữ cửa ai? Lúc ấy ta chính là dùng loại phương thức này đuổi theo nãi nãi ngươi." Nhìn thấy Nhậm lão vẻ mặt thành thật, không giống như là nói đùa dáng vẻ, Trương Dương cũng không cười, hắn sát mặt nghiêm túc đối với Nhậm lao nói, "Nhậm lão, ta cùng Nhậm Thanh Thanh thật là không hề có một chút quan hệ." Nhậm Thanh Thanh cũng nhẹ gật đầu. Bất quá sắc mặt của nàng không phải rất dễ nhìn. Không có quan hệ liền không có quan hệ, còn nói đến như vậy nghiêm túc, là lo lắng người khác hiểu lầm sao? Như thế nào còn có như vậy nam nhân, thật không hề có một chút quan hệ." Nhậm lão nghi nhìn Trương Dương, muốn phát hiện sơ hở gì? Trương Dương khẽ miệng giật một cái, Tại sao ta cảm giác muốn có quan hệ chính là ngươi đồng dạng." Nhậm lao nghe được tin tức này vẫn còn có chút thất vọng, dù sao Trương Dương hai ngày nay biểu hiện là ba người bọn hắn gia tộc đều muốn lôi kéo. Vốn dĩ để hòa hợp cháu gái của mình có quan hệ, thế nhưng là không nghĩ tới thế nhưng không hề có một chút quan hệ, liền người bằng hưu cũng không bằng. "Thanh Thanh, ngươi cùng đi theo đi." Nhậm lao hử một tiếng, lôi kéo Nhậm Thanh Thanh liền rời đi. Nhậm Thanh Thanh bị lôi đi trước đó, còn cùng Trương Dương lên tiếng chào hỏi. Trương Dương cũng xấu hổ cùng nàng lên tiếng chào hỏi, liền trực tiếp đi tìm An lão đi. Hắn đi vào một cái cái đỉnh Nhìn thấy An lão còn tại luyện thành hắn trước cho An lão Ngũ Cầm Hí, Ngũ Cầm Hí mặc dù làm không được võ giả trình độ kia, làm sao tới nói cũng là hoa đà phát minh, làm thân thể bách bệnh bất sầm vẫn là có thể. Trương Dương ở một bên nhìn, chờ An lão một bộ Ngũ Cầm Hí sau khi đánh xong, hắn mới đi đi qua, cùng An lão lên tiếng chào hỏi. "Trương tiểu Hưu đến đây." An lão nhìn thấy Trương Dương về sau, nhanh chân đi tới, vô vô bờ vai của hắn nói, "Chính là không nghĩ tới, người vẫn là võ giả đâu." Trương Dương xấu hổ gãi đầu một cái, đối An lão nói, "Ta cũng là vừa tiếp xúc, đối với những này đều không phải hiểu rất rõ." Vậy ngựa nhưng so với ta mạnh hơn nhiều. An lão mang theo Trương Dương tìm một cái cái đỉnh ngồi xuống nói, "Ta tiếp xúc một đoạn thời gian, kết quả liền tham gia võ giả đại hội vốn liếng cũng không có." An lão sau khi nói đến đây, thở dài một hơi. "Trương Dương, ta hỏi một cái vấn đề." An lão dừng một chút, ngữ khí như là tại xin chỉ thị Trương Dương đồng dạng. Trương Dương nhẹ gật đầu, nghĩ thầm là vấn đề gì, An lão hỏi tới còn như thế thần thần bí bí. "Ngươi cùng Trương gia là quan hệ như thế nào?" An lão dạ một hồi hỏi, "Các ngươi đều họ Trương, hơn nữa tại ngươi theo kinh thành đi về sau, hắn người lại tìm chúng ta." Trương Dương nghe được vấn đề này, trịnh trọng đối với An lão nói: "An lão, ta cùng Trương ra không có bất cứ quan hệ nào, ta chính là Trương Dương, nếu quả thật muốn nói có điểm quan hệ thế nào, chính là chúng ta đều họ Trương." An lão nghe xong sau, mặt mày hớn hở, ngay cả nói mấy tiếng khỏe. Người là không biết, bọn họ gia tộc này nhiều chuyện đây, tới tới lui lui tìm ta người, không chỉ một cái." An lão nhấp một miếng nước trà nói: "Cuối cùng ta xem Trương lão làm người không sai, mới đáp ứng hắn." Trương Dương nghe xong, lại còn không chỉ một người tới tìm An lão, xem ra Trương gia cái này phân liệt sự tình đã là công khai bí mật không biết toàn bộ đặt ở Trương lão trên người một người, hắn có thể hay không tiếp nhận được. "An lão, kia trước đó tới qua người, ngươi biết còn có ai sao?" Trương Dương nhỏ giọng hỏi. An lão làm dùng tay ra hiệu, làm Trương Dương tới gần, ở bên tai của hắn nhẹ nói, "Còn có một cái gọi là Hứa Nha Chi." Trương Dương nghe xong sau, ngón tay trên bàn gõ gõ. Loại chuyện này Trương lão không có khả năng không biết, hắn như vậy mở một con mắt, nhắm một con mắt rốt cuộc là bởi vì cái gì. Nếu như sự tình đã rõ ràng như vậy, như vậy là không phải có thể cùng Trương lão thương lượng một chút, đem cái này sự tình cho hắn nói một câu. Trương Dương trong đầu tính toán, hẳn là như thế nào đi đi nước cờ này. "An lão, chuyện này ngươi còn có cùng ai nói qua sao?" Trương Dương thấp giọng hỏi. An lão lắc đầu nói, "Kia là nhân gia việc nhà, ta chính là một cái tiểu gia tộc, bọn họ sự tình ta liền xem như không biết." Trương Dương nghe được An lão trả lời, chỉnh trọng nhẹ gật đầu, đối An lão dặn dò, "Chuyện này liền ta biết là được rồi, An lão ngươi nhất định không muốn cho những người khác nói." Trương Dương không có lưu lại, biết những chuyện này về sau, Trương Dương luôn cảm giác trong lòng có cái gì chẳng lấy. Dựa theo Trương Hiểu ngụ nói, Gia tộc có hai cái bệ cánh sự tình đã tồn tại thời gian rất dài vì cái gì gần nhất phái cấp tiến hành động làm sao lại chậm rãi nhiều đâu bọn họ là tại kế hoạch cái gì sao vẫn là nói tại cái này phía sau là có một đôi tay tại th thôi động còn cần làm hạ tinh thần tiếp tục điều tra đi sao như vậy đối bọn hắn có hay không nguy hiểm đâu Trương Dương đầy trong đầu đều là vấn đề trong lúc nhất thời cảm giác một cái đầu hai cái đánh vốn gì tìm ăn láo chính là muốn tâm sự không nghĩ tới tớiọ thăm như vậy cảnh bạo tin tức. tìm thời gian đi trương ra tự mình xem một chút đi hỏi một chút Trương hiểuu nguyệnệt có cơ hội hay không Một ngày thời gian đi qua. Ban đêm, toàn bộ An gia bắt đầu tiến hành tiệc tối, đi qua hai ngày đánh nhau, sống phóng túng là nhất hài lòng dễ chịu sự tình, coi như tại võ giả bên trong cũng không thiếu liêu muối, uống rượu, đây đều là chuyện rất bình thường. Trương Dương đột nhiên cảm giác, võ giả cũng không phải một cái thực thần bí tồn tại. Trương tiểu đệ. Tại Trương Dương ngây người thời điểm, Trương lão đi đến Trương Dương trước mặt, vỗ vô, vô bờ vai của hắn nói, làm lần này võ giả đại hội người thứ nhất, ngươi có cái gì muốn sao? Chương 1244, phong quang hiển thị rõ. Trương Dương nghe nói như thế mộng một chút. Người thứ nhất không phải hẳn là có thân pháp sao? Hắn suy tư một hồi hỏi, nếu như không có nhớ lầm lời nói, rõ ràng nhớ rõ người thứ nhất phần thưởng là cái thân pháp. Trương lão xấu hổ cười một tiếng, đối Trương Dương nói, "Tiểu huynh đệ, ngươi cũng không cần nói giỡn, trên người ngươi đều phải cả người pháp, ngươi còn cần cái gì sao?" Trương Dương suy nghĩ một chút, nói như vậy cũng không sai, nếu quả như thật nếu nói như vậy, hắn hiện tại đã là cái gì cũng không thiếu, thân pháp, công pháp, vũ khí, thuật pháp hắn đều có. Nói như vậy lời nói, ta hiện tại cái gì đều không cần, nếu không Trương lão ngài đem thân pháp cho Lưu Vũ Ngọc đi. Trương Dương sờ sờ cái mũi, suy tư nửa ngày, phát hiện chính mình muốn đồ vật trên cơ bản đều tại hệ thống trong đổi. Trương lão khẽ miệng giật một cái. Trước đó cùng hắn nói chuyện phiếm thời điểm, phát hiện hắn còn không có như vậy cuồng, như thế nào đột nhiên trở nên như vậy cuồng? Chẳng lẽ lại chúng ta trương ra đồ vật, ngươi cũng đều không cần sao? Bất quá tiểu tử này, ngày sau nhất định có thể thành đại khí, không bằng liền trực tiếp cho hắn một cái nhân tình, thuận nước đầy thuyền. Cũng tốt, cái kia thân pháp liền cho Lưu Vũ Ngọc. Trương lão đốn một hồi nói, bất quá ngươi là lần này người thứ nhất, đồ vật vẫn là muốn cho. Không bằng ngươi cùng ta đi Trương gia nhìn xem. Được. Trương Dương không chút do dự đáp ứng xuống. Vừa vẫn muốn tìm một cơ hội đi Trương ra đâu, không có cái gì so Trương lão mời dễ dàng hơn. Trương lão nghe được Trương Dương đáp ứng, mặt trên cũng lộ ra vẻ tươi cười. Nếu như Trương Dương đi Trương ra lời nói, nhỏ như vậy nguyện hẳn là cũng đi thôi, cũng không biết nàng có thể hay không nhận ta cái này ra ra. Hai người trong lòng có thể nói là mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Lúc này, Đường Dương băng phòng, hắn đang nằm trên giường, Chu Bình Khuê ở một bên đổi tới đổi lui, trong miệng lẩm bẩm. Thật là Lần này mất mặt thế nhưng là ném đi được rồi, chưa từng có mất mặt như vậy qua. Cái kia Trương Dương thật đúng là lợi hại, không biết là từ chỗ nào đến. Người không muốn chuyện. Đường Dương băng bản thân bị trọng thương, nằm ở trên giường không nhúc nhích, nếu như có thể hành động, hắn hận không thể xuống giường một chân đem Chu Bình Khuê đã tàn phế. Đường thiếu lại bị người đánh thành cái dạng này. Cửa ra vào đột nhiên vang lên một nữ nhân tiếng cười. "Hứa tỷ, Hứa tỷ ngài đến đây." Chu Bình Khuê nghe được thanh âm lập tức đi qua mở cửa, Hứa Nhã Chi xinh đẹp đi đến. "Hứa tỷ." Đường Dương băng cung kính hô. Hứa Nhã Chi nhẹ gật đầu. Nhìn nằm ở trên giường Đường Dương băng, có chút nhíu mày, bất quá rất nhanh trên mặt của hắn liền nợ một nụ cười, là Trương Hiểu Nguyệt bên cạnh người kia đánh. Đường Dương băng điểm điểm nói, hắn gọi Trương Dương, ta cũng không mò ra lộ số của hắn. Ta biết, hắn là một cái quái nhân. Hứa Nhã Chi nói, ta đã điều tra qua hắn, hắn tự khoe là sao chổi, kỳ thật chính là một cái miệng qua đen, hơn nữa tại trong hiện thực còn có không ít tín đồ. Hứa Nhã Chi tại nhìn thấy Trương Dương thời điểm, liền đã đem hắn đến điều tra rõ ràng. Cao thủ so chiêu, thắng thua chỉ ở trong nháy mắt, còn lại thì đều là đang suy tư đối thủ làm cái gì. Tại Trương Dương điều tra Chu gia, tìm hiểu Hứa Nhã Chi thời điểm, hắn cũng đã bị điều tra. "Hứa tỷ ngươi định làm như thế nào?" Đường Dương Băng nằm ở trên giường, không lúc nick, Trương Dương một quyển kia lúc ấy nhìn không có vấn đề gì, nhưng là đã thương tới ngũ tạng nội phủ. Hắn bây giờ nói câu nói, có đôi khi đều đau nhè răng niết miệng. "Lê tẩm Trương Dương, nếu có cơ hội lời nói, ta nhất định phải đánh ngươi răng rơi đầy đất." Hắn ở trong lòng hung hăng nghĩ đến. "Ngươi bây giờ trong lòng ác sao?" Hứa Nhã Chi đi đến Đường Dương Băng trước giường, ở bên tai của hắn nói. Đường Dương Băng nghe nói như thế, đốn một hồi Trịnh Trọng nhẹ gật đầu nói, "Hận, đặc biệt hận." Hắn vẫn là những này người mới trong công nhân ưu tú nhất người, thế nhưng là ngay tại hôm qua, Trương Dương một quyền, đem hắn hết thảy vinh quang một quyền đều cho đánh không có, một chút không giữ thừa. "Hận liên tốt, ngươi phải biết một người không có hận ý, là không thắng được những người khác." Hứa Nhã Chi trên mặt mang theo tà mị tươi cười, "Kế tiếp khoảng thời gian này, ngươi hảo hảo dưỡng thương là được rồi, chờ ta tới tìm ngươi liền tốt." Đường Dương băng điểm gật đầu, đã hứa tỷ đều nói như vậy, ta liền không có cái gì có thể đề ý. Bên kia, Trương Dương cùng Trương lão đạt thành chung nhận thức về sau, Trương Dương liền trở về chính mình gian phòng. Về đến phòng, Trương Dương trực tiếp ngồi xếp bằng trên giường, trong lòng suy tư như thế nào đi thất thương công pháp thất thương tổng quyết lựa ra. Trương Dương hôm qua vốn dĩ muốn tiếp tục tu luyện, thế nhưng là hoàn toàn không có một chút đầu mối, trực tiếp cắm ở nơi này. Không cần suy nghĩ, ngươi hôm nay vẫn là nghỉ ngơi thật tốt đi. Hệ thống tại Trương Dương muốn lúc tu luyện, trực tiếp nhắc nhở hắn một câu. Tầng cuối cùng ngươi nhất thời bán hội khẳng định là không học được. Hệ thống lại đả kích một lần Trương Dương, ngươi còn không bằng ngẫm lại ngày mai đi Trương gia lấy chút thứ gì. Trương Dương lật ra một cái liếc mắt nói, Trương gia những vật kia ta đoán chừng còn trướng mắt đâu. Cái gì trướng mắt? Trương Hiểu Nguyệt không có gõ cửa, trực tiếp đi đi vào, đem Trương Dương giật nảy mình. Ngươi tiến vào thời điểm, liền không thể trước gõ cửa a. Trương Dương lôi kéo chăn phủ lên thân thể nói, ta đều nhìn thấy. Trương Hiểu Nguyệt giả bộ như kinh ngạc nói, ngươi mặc quần áo đâu? Trương Dương bất đắc dĩ lầy ra chăn, trong miệng lầm bẩm nhằn chán. ngày mai ta muốn đi trường ra, ngươi còn muốn giám thị ta sao? Trương Dương từ trên giường xuống tới, cho Trương Hiểu Nguyệt rót một chén trà nước hỏi, đi, tại sao không đi? Chương Hiểu Nguyệt một tiếng nói, Ngươi không sợ nhìn thấy ngươi ra ra sao?" Trương Dương nửa đùa nửa thật nói. "Không sợ." Trương Hiểu Nguyệt Đại đại liệt liệt nói. "Dù sao sớm muộn là muốn đi, sớm muộn đều như thế. Hơn nữa còn muốn tìm biểu tỷ tính sổ xét đâu, vừa vặn thừa dịp cơ hội lần này, đi qua hảo hảo chiếu cố hắn." Hai người nhìn nhau không nói chuyện, một lát sau Hạ Tinh Thần đi đến. Vừa rồi hứa nhã chi đi tìm Đường Dương Băng. Nàng đi vào liền thẳng vào chính để, trực tiếp đem vừa rồi phát sinh chuyện nói. "Bọn họ nói cái gì sao?" Trương Dương có chút vùng tay lên, ra hiệu làm Hạ Tinh Thần ngồi xuống cũng cho thấy Trương Hiểu Nguyệt hiện tại là người một nhà, không có cái gì có thể dùng tin tức. Hạ Tinh Thần nhấp một miếng nước trà nói, bất quá có thể xác định hắn cùng Chu ra đường ra quan hệ cũng không tệ. Trương Dương như mày, ngón tay trên bàn gõ nhìn Trương Hiểu Nguyệt, muốn biết hắn ý nghĩ. Ta cũng không phải rất rõ ràng, không nên hỏi ta. Trương Hiểu Nguyệt bưng lên nước trà uống một ngụm. Trương Dương khỏe miệng giật một cái, nhún vai nói, vậy không có gì để nói nữa rồi, đều trở về nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai đi Trương ra đi. Trương Hiểu Nguyệt nghe xong, đồng ý nhẹ gật đầu, rời đi Trương Dương phòng. Hạ Tinh Thần vừa định đi Trương Dương trực tiếp gọi hắn lại. Còn có chuyện gì sao? Hạ Tinh Thần xoay người lại, cho Trương Dương nhẹ nhàng một cái mị nhắn nói, Dương ca là muốn làm ta ở đây cùng người sao? Chương 1245, đi Trương lão nhà. Trương Dương dừng một chút nói, cái tiếng ngươi cùng Tử Minh bố bọn họ trở về đi, đi nam cảng thành phố, đem nơi đây chuyện cho dịch thông thiên nói một tiếng, thuận tiện cho A Minh bọn họ mang một ít đồ vật đi qua. Không điều tra sao? Hạ Tinh Thần không nghĩ tới hắn nói một câu nói như vậy, đều đã đến nơi đây, lập tức chân tướng liền có thể tìm đến, sau đó không điều tra rồi. Đã không sai biệt lắm. Trương Dương dừng một chút nói, ngày mai sẽ phải đi trường gia, ta một người đi xem là được rồi, nhiều người, cảm giác chúng ta có chút tật lực. Ta đây thay cái diện mạo trà trộn vào đi chẳng phải có thể. Hạ Tinh Thần cười tủm tìm nói, ta vẫn là tin tưởng ta thuật dịch dung. Trương Dương điểm không có gật đầu, nàng lời nói này không sai. Như vậy Dương ca ngươi là đồng ý. Nhìn thấy Trương Dương gật đầu, Hạ Tinh Thần cao hứng nói, không có. Trương Dương ngữ khí lạnh như băng nói, ta cũng đồng ý ngươi thuyết pháp, ta đối với ngươi thuật dịch dung vẫn là thừa nhận. Hạ Tinh Thần hừ một tiếng, tức giận không thôi giậm chân. Ta cũng muốn đi xem một chút náo nhiệt, muốn biết Trương gia rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, thế nhưng là Trương Dương thế nhưng không cho ta đi. Nàng trực tiếp liếc một cái Trương Dương, "Ngươi đừng nghĩ đến chính mình đi, ta sẽ làm cho Sở Vân Hạo coi trọng ngươi." Trương Dương dừng một chút nói, "Hiện tại là bởi vì có một cái chuyện trọng yếu hơn cho ngươi đi làm." Hạ Tinh Thần sửng sốt một chút, "Chuyện trọng yếu hơn? Có cái gì chuyện trọng yếu hơn cần ta đi làm?" Trương Dương đem sự tình nói đơn giản một lần. Hạ Tinh Thần mang tâm tình kích động nghe xong, về sau toàn bộ mặt hục xuống. "Chuyện quan trọng gì, không phải liền là để cho chính mình ra ngoài mật báo?" Hơn nữa còn muốn để dịch thông thiên đi làm, rõ ràng chính là đối ta không tin. Hạ Tinh Thần bất mãn trong lòng nghĩ đến. Hạ nhiều như vậy bất cở, lập tức đến cuối cùng, chuyện không thể đi nhầm một bước. Trương Dương sắc mặt nghiêm trọng, nhìn chằm chằm con mắt của nàng nói, hắn nhìn ra, Hạ Tinh Thần là không nghĩ trở về. Hạ Tinh Thần nhìn Trương Dương ánh mắt, nàng đốn một hồi, cuối cùng nhẹ gật đầu nói, ta đã biết. Hắn sắc mặt nghiêm trọng, ánh mắt kiên định, hi vọng ta làm tốt chuyện này, tại chuyện này trên, ta không thể đùa nghịch tính tình. Hạ Tinh Thần mà trong lòng không hiểu nghĩ đến. Trương Dương nhìn thấy Hạ Tinh Thần nghĩ thông suốt, cũng thở dài một hơi, nếu như nàng không nghĩ ra lời nói, Trương Dương cảm giác hắn phiền phức liền lớn. Hạ Tinh Thần tại chính mình bên cạnh, vô luận là đổi dạng gì mặt, chỉ cần nhìn nàng động tác còn có thần tình, Trương Dương trên cơ bản liền có thể đoán được. Thế nhưng là một khi không ở bên cạnh hắn thời điểm, Trương Dương cũng không biết nên làm gì bây giờ, nàng sẽ thuật dịch dung a, đặt ở trong đám người người căn bản là nhìn không ra. Hạ Tinh Thần đi về sau, Trương Dương cho Sở Vân Hạo đánh tới một cái điện thoại. Sở Vân Hạo rất nhanh liền xuất hiện ở cửa ra vào. Dương ca, chuyện gì? Sở Vân Hạo đi vào liền đi thẳng vào vấn đề hỏi. Ngươi trở về Nam Cảng một chuyến, trên đường nhìn hạ tinh thần bọn họ, không muốn để bọn họ tự tiện chạy ra ngoài. Trương Dương trong phòng đi lòng vòng, dừng một chút nói, "Hồi đến Nam Cảng về sau, ngươi giúp ta nhìn dịch Thông Thiên." Trương Dương vẫn là không thể tin tưởng dịch Thông Thiên, không phải lo lắng hắn là của người khác gián điệp, mà là lo lắng gia hỏa này tư tâm. Sở Vân Hạo nghe được Trương Dương an bài, chỉnh trọng nhẹ gật đầu nói, "Ta đây ngày mai liền xuất phát." Còn có một chuyện. Trương Dương giữ chặt muốn đi đến Sở Vân Hạo, "Gia hỏa này tính tình như thế nào vội vã như vậy? Ta sẽ dạy ngươi hai chiều, trở về sau, ngươi đem hết thảy học qua." giao cho A Minh cùng quách đại đám người bọn họ. Trương Dương vốn là không có ý định đem những lại võ công giao cho bọn hắn, nhưng là hiện tại xem ra, sự tình không phải đơn giản như vậy, biện pháp tốt nhất chính là làm nhiều điểm chuẩn bị. Trương Dương nói xong sau, mang theo Sở Vân Hạo đi một cái chống trải địa phương, đem chính mình học qua Phật Sơn vô ảnh cước cùng Thái cực Bát quái liên hoàn trưởng đều giao cho Sở Vân Hạo. Chờ hết thể làm xong về sau, Trương Dương làm Sở Vân Hạo sáng mai liền rời đi. Sáng sớm hôm sau, Trương Dương ngủ một giấc đến hừng đông. Vẫn luôn chờ Trương Hiểu Nguyệt đến gõ cửa, Trương Dương mới từ trên giường bò lên. Hắn làm là như vậy có nguyên nhân, muốn cho sợ Vân Hạ bọn họ xung túc rời đi lúc gian. Đến rồi, gấp cái gì? Trương Dương vừa đi về phía cửa ra vào, một bên thầm nghĩ đến thời gian này bọn họ hẳn là sớm đã đi. Trương Dương mở cửa, nhìn thấy đứng tại cửa ra vào Trương Hiểu Nguyệt, lần này nàng đổi lại một câu màu đỏ áo khoác, bôi lên màu sáng son môi, hóa đạm trang, ở cửa chờ Trương Dương. Bất quá Trương Dương biết, đây không phải cho hắn xem, nàng là muốn nói cho nàng ra ra, nàng đã lớn lên, nàng là đang thị uy. Nhìn thấy Trương Dương ra tới, Trương Hiểu Nguyệt hừ một tiếng nói, ngươi cũng không nhìn một chút mấy giờ rồi? Có phải hay không hôn qua ta đi, các ngươi làm cái gì vận động, hiện tại mới lên. Đi thôi." Trương Dương đi tới, hiện tại An gia đã y mắng, đại bộ phận võ giả sáng sớm liền rời đi. "Ngươi cũng đã nhìn ra, đều đi, liền chờ ngươi." Trương Hiểu Nguyệt một cái nếu lại Trương Dương, lôi kéo hắn rời khỏi phòng. "Đừng nóng độ, đừng nóng độ." Trương Dương bị nàng lôi kéo một bên chạy một bên gọi, một lát sau nhìn thấy Trương lão ngay tại cách đó không xa chờ bọn họ. Loại trừ Trương lão, bên cạnh hắn còn có người nhậm tinh hà văn tinh thần. Trương lão nhìn thấy Trương Dương cùng Trương Hiểu Nguyệt thân mật dáng vẻ, Mặt ngoài cười đến hợp không làm miệng, thế nhưng là trong lòng nhưng lại có một ít chua sót, hắn rõ ràng nhớ rõ Trương Dương chính miệng nói qua, Tiểu Nguyệt là phụ trách giám thị hắn. Bất quá vạn nhất bọn họ bởi vì thường xuyên cùng một chỗ, có tình cảm cũng không nhất định. Trương láo trong lòng suy nghĩ. Nhậm Tinh Hà bên cạnh là cháu gái của hắn Nhậm Thanh Thanh, xa xa nhìn thấy hai người thân mật dáng vẻ, sắc mặt của nàng lại không phải nhìn rất đẹp. Sớm biết chính mình nên ra tay sao? Tốt như vậy một người nam nhân, thế nhưng làm nàng xuống tay trước. Nghĩ tới đây, Nhậm Thanh, Thanh nắm chặt nắm đấm. Đi vào Trương lão trước mặt, Trương Hiểu Nguyệt một câu không nói chỉ là đứng tại Trương Dương bên cạnh. Trương lão cũng thực xấu hổ, không biết nên nói cái gì. "Trương lão, nhầm lão, Văn lão tốt." Trương Dương sờ sờ cái mũi, cùng ba cái lão giả lên tiếng chào hỏi, ngượng ngùng, ngủ qua. Ba cái lão giả lại tán dương một fan Trương Dương, làm cho Trương Dương cũng không biết trả lời thế nào. Lại hàn huyên một hồi, Trương Dương ngồi lên Trương lão xe. Vốn gì coi là sau khi lên xe, sự tình liền sẽ không lúng túng. Thế nhưng là trên xe, Trương Hiểu Nguyệt cùng Trương lão đều không nói lời nào, bầu không khí đặc biệt táp lực, Trương Dương làm một người không biết chuyện, càng là không biết nên nói cái gì. Ta lạ vì giám thị hắn mới đi chưa ra. Thật lâu, Chương Hiểu cuối tháng tại nói ra câu nói đầu tiên, vẫn là tại giải thích. Ta biết. Chương lão gật đầu nói, cái này ta đã hỏi qua Chương Dương. Hai người nói xong cũng không có sau văn. Chương Dương ngồi trên xe không núc đích, càng là không biết nên nói cái gì. Chương 1246, diễn ngươi. Rốt cuộc đi tới chưa ra. Chương Dương vội vã xuống xe, thích một hơi thật sâu không khí mới mẻ, trong xe khẳng định là muốn ngẹt chết. Lái xe một đường lái xe, lời gì đều không nói. Chương lão thì là ngồi ở vị trí kế bên tài xế trên. Xuyên qua kính chiếu hậu không ngừng quan sát đến cháu gái của mình, thậm chí càng nhìn nhìn lại Trương Dương. Liên vẫn luôn rất bình tĩnh Trương Hiểu nguyện, trên xe cũng có chút đứng ngồi không yên. "Chúng ta đến." Trương lão xuống xe nói. Trương Dương nhìn trước mắt phòng ở, nó là một cái cổ lão kinh thành nhà cấp 4 tạo hình, trước mặt là một cái cao lớn cửa, đi vào sau, trong sân không gian chẳng một trận bóng rổ như vậy lớn. Nó viện lạc rộng rãi sơ lãng, tứ phía phòng ốc từng người độc lập, lại có hành lang kết nối lẫn nhau, đi lại đứng lên vô cùng thuận tiện. Trương Dương trước đó nhìn thấy biệt thự liền cảm giác đã không tệ, đây là lần thứ nhất nhìn thấy nhà cấp 4. Đi trong phòng ngồi một chút đi." Tấm mặt mơ thượng mang theo nụ cười hình lành, đối Trương Dương nói. Trương Dương nhìn thấy nhà cấp 4 chính là thời điểm, hơi có chút chất phác, tiếp tục đi đến phía trước. Rộng rãi trong sân còn có thực cây cùng tắm hoa, xếp thạch đật cảnh, nhiều một chút không nhiều, ít một chút không ít. Trương Dương xem hoa mắt, đều không không biết nên đi xem địa phương nào. Người cũng đã lâu chưa có trở về đi." Trương lao đứng ở cháu gái trước mặt, xấu hổ cười một tiếng nói. Cháu gái thật là trưởng thành, chỉ là ở chỗ nào, không biết trải qua cái gì." Trương Hiểu Nguyệt nhẹ giọng ừ một tiếng nói, cùng khi còn bé giống nhau như đúc. Ba người đi tới phòng chính, Trương lão ngồi tại hai người đối diện, ai cũng không nói lời nào. Ta nghe mọi người trở về. Lúc này một cái thanh âm quyến rũ theo cửa ra vào chuyển đến, nàng tiến vào thời điểm, con mắt đều mang ý cười. Tỷ tỷ, Trương Hiểu Nguyệt đứng dậy, cùng Hứa Nhã Chi lên tiếng chào hỏi. Trương lão nhìn thấy Hứa Nhã Chi xuất hiện, nhíu mày, đoạn thời gian này, nàng xuất hiện tần suất càng ngày càng nhiều, Trương lão có thể cảm giác được, nàng nhất định nghĩ đến làm cái gì, chỉ là hiện tại đôi cáo còn không có ra tới, Trương lão cũng bắt không được nhược điểm gì. Nghe được này thanh tỷ tỷ Từ Nhã Chi cười đến đầu lông mày đều cong. Muội muội đã lâu không đến, buổi tối cùng nhau ăn bữa cơm. Hứa Nhã Chi hảo ý mời. Trương lão khục một tiếng nói, cái này cũng không cần, Tiểu Nguyệt hôm nay vừa tới, ngồi xe tương đối mệt, hẳn là nghỉ ngơi thật tốt. Không cần. Trương Hiểu Nguyệt nghe được Trương lão nói chuyện, lạnh lùng nói. Trương Dương ở một bên nhìn thấy cái dạng này, cũng không biết nên nói cái gì. Hơn nữa cái này Hứa Nhã Chi diễn thật sự là quá tốt rồi, nếu như Trương Dương không biết, đoán chừng cũng nhìn không ra nàng là đang diễn trò, nữ nhân này thật sự là thật là đang sợ. Đã muội muội đều nói không cần. Vậy thì tỷ ta liền tự mình xuống bếp." Hứa Nhã Chi nói xong, hoàn toàn không có tính toán tiếp tục trò chuyện xuống, cười đến nhánh hoa run rẩy, "Ha ha đi ra ngoài." Không biết vì cái gì, Trương Dương thấy cảnh này thời điểm, đột nhiên nghĩ đến Hồng lâu động trong Vương hí phượng. Nhìn Hứa Nhã Chi sau khi đi ra ngoài, ba người lại một lần nữa lâm vào xấu hổ, Trương Dương tại giữa hai người, càng là không biết nên nói cái gì. "Các ngươi còn có như vậy tới khi nào?" Trương Dương hừ một tiếng nói, vỗ bàn một cái đứng lên. "Ngươi nói các ngươi rốt cuộc muốn làm gì?" Hắn đứng dậy, chỉ vào Trương Hiểu Nguyên nói, Có lời gì liền không thể hào hảo nói sao? Ông cháu vậy mà tại nơi này chiến tranh ảnh, có ý tứ sao? Ngươi không biết các ngươi Trương gia đều gặp phải nguy cơ sao? Trương Dương tức giận đến đỏ mặt tía tai, cái gì nhẹ cái gì nặng đều không biết rõ, một cái là nhất gia chi chủ, một cái là quốc gia ngành đặc biệt người. Như thế nào gặp được loại chuyện này, đầu óc liền không có đây. Trương Hiểu Nguyên không nghĩ tới Trương Dương có thể có như vậy lớn tính tỉnh, đi vào trên đường, hắn vẫn là một câu không nói, bây giờ lại đến tính khí. Trương lão nghe được Trương Dương lời nói, cũng xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt. Qua không bao lâu, Hắn thở dài một hơi, bất đắc dĩ lắc đầu nói, "Trương tiểu hữu ngươi đi theo ta đi, phần thưởng cho cuộc tranh tài còn không có cho người đâu." Trương Dương nhẹ gật đầu, đi theo Trương lão đi tới hắn tàng thư các. Trương Hiểu Nguyệt thì là đi theo Trương Dương đằng sau, lăng là một câu không nói. Trương Dương trong lòng tính toán, như thế nào mới có thể làm ông cháu quan hệ tốt một chút, bằng không, kế hoạch của hắn đến một bước này khả năng liền muốn nghẹn chết. Thật tại một bước này nghẹn chết lời nói, làm nhiều như vậy cố gắng, há không đều là phải làm phía đi. Ba người đi tới tàng thư các, Trương Dương đột nhiên lấy ra độc dao găm hàn quang lưới lao, bắt lại Trương lão. Một cái tay bắt lấy hắn cổ, một cái tay khác tha cho hắn chỗ cổ. "Trương lão, đem ngươi giấu đồ vật theo đi ra đi." Trương Dương trên mặt mang theo tàn nhẫn nụ cười nói. "Trương Dương, ngươi muốn làm gì?" Trương Hiểu Nguyệt thấy cảnh này, vội vàng từ trong túi móc xuống đến, đối Trương Dương Huệ Thái Dương nói, "Nhanh lên thả." "Cái gì giấu đồ vật?" Trương lão trên tay âm thầm dùng sức, Trương Dương cũng có thể cảm nhận được. "Trương lão, ngươi tốt nhất đừng loạn động, vì một ngày này ta thế nhưng là đã làm nhiều lần chuẩn bị." Trương Dương nhếch miệng cười, "Trôi này giao gam thế nhưng là có kịch động, ngươi động một cái khả năng liền trực tiếp sống đời." Ta cho tới bây giờ không có bị giấu qua thứ gì, ngươi nói cái gì ta không biết." Trương lão nghĩa chính luôn từ nói. "Trương Dương, ngươi nhanh lên bố ra." Trương Hiểu Nguyệt ngữ khí có chút như nhũ ra, nàng không nghĩ tới vậy mà lại xuất hiện vấn đề này. Cái kia dao gam hiệu quả gì, nàng tận mắt thấy qua, lại biết rõ rành rành. "Ngươi có không lo lắng cái lao giả đáng trên này, ta chơi chết hắn ngươi cũng sẽ không lo lắng." Trương Dương trên mặt mang theo trêu tức cười, chủ thủ trên tay quơ. Trên tay có chút dùng sức, tại Trương lão trên cổ hơi bấm một cái. "Ngươi đánh dám?" Trương Hiểu Nguyệt bốc cổ, nhắm ngay Trương Dương mi tâm nói, Ngươi nếu là dám động ra ra một chút, ngươi cũng muốn nằm ở đây." Trương Dương cười ha ha một tiếng, thu hồi dao găm, giơ tay lên nói, "Như vậy không phải tốt, toàn ra sung sướng." Trương lão sững sốt một hồi, nhìn Trương Dương cũng cười theo. Trương Hiểu nguyện thì là không hiểu ra sao, còn không biết chuyện gì xảy ra. "Trương tiểu hữu thật đúng là cảm ơn ngươi." Trương lão đi qua vỗ vô, vô Trương Dương bả vai nói, "Xuất kỳ chế thắng a, ngươi ân tình này ta nhớ kỹ." Trương Dương bất đắc dĩ nhún vai, "Giúp các ngươi cũng là vì giúp ta chính mình a. Nếu như các ngươi đều không hợp, ta dùng như thế nào tới đối phó Hàn gia?" Ngay bọn họ nói chuyện, Trương Hiểu Nguyệt mới nghĩ đến mới vừa rồi là bị Trương Dương lửa, tức giận dậm chân, cầm súng ngắn chỉ vào Trương Dương nói: "Tốt, Trương Dương ngươi cũng dám giễu ta." Trương Dương vội vàng dơ tay lên, chỉ vào Trương Hiểu Nguyệt súng ngắn nói: "Cẩn thận, ngươi cẩn thận cái cổ." Trương Hiểu Nguyệt hư một tiếng thu hồi súng ngắn, số mặt nhìn ra ra. Trương lão đối nàng hiền lành mà cười cười, nàng hư một tiếng, đi ra ngoài. Chương 1247: Suy đoán. Nhìn Trương Hiểu Nguyệt đi ra ngoài, Trương Dương đối Trương lão xấu hổ cười một tiếng. "Vừa rồi xin lỗi, Trương lão." Hắn mang theo thái náy mỉm cười nói: Vừa rồi hắn không có cùng Trương lão thương lượng, chỉ là vì đạt tới cái kia hiệu quả. Hiện tại hiệu quả là đến, bất quá Trương lão khẳng định nhận lấy kinh hãi. Trương lão hào sảng cười một tiếng, khoát tay chặn lại nói, không có việc gì, ta đều nói, ta phải cảm ơn ngươi. Ngươi xem một chút có cái gì ngươi muốn sao? Trương lão tâm tình tốt, đối Trương Dương phất phất tay nói, nơi này sách ngươi tùy tiện lấy chút chính là. Trương Dương cười cười, cái này cũng quá chân thực một chút, mới vừa rồi còn chỉ nói là làm hắn chọn lựa một bản, kết quả bây giờ lại làm chính hắn tùy cầm. Trương lão nói xong sau, trực tiếp rời đi hoàn toàn không có để ý Trương Dương sẽ cầm tới bao nhiêu. Nhìn Trương lão ra ngoài, Trương Dương tại trong tàng thư các đi dạo, cũng không có thấy chính mình cần dùng, chủ yếu là đồ vật trong này, còn không bằng hắn theo hệ thống bên trong đổi dùng tốt. Bất quá suy tư thật lâu, Trương Dương vẫn là cầm hai bản, dù sao Trương lão mời mình vào đến một chuyến, nếu như thứ gì đều không cầm, chẳng phải là quá không lễ tình. Trương Dương tìm một cái nhân thể việt vị các loại một ngón tay pháp thương võ công, vừa vận phối hợp hắn lang băng thuật một ít nội dung, nói không chừng còn có thể đứng hàng công dụng. Tìm xong sách về sau, Trương Dương ra tới mới nhà cấp 4 đi dạo. Nhìn thấy Trương lão cùng Trương Hiểu Nguyệt ngay tại đàm luận cái gì. Hai tử, nhiều năm như vậy chính là hủy khuất ngươi. Trương lão trong hốc mắt mang theo nước mắt, nhìn cháu gái của mình. Trương Hiểu mặt trăng sắc lạnh lùng như cũ, thế nhưng là không có kiên trì vài giây, Trương Hiểu Nguyệt hai mắt liền giống lọt thực chất thùng nước, nước mắt phóng túng hướng bên ngoài trôi. Nàng ôm lấy Trương lão khóc không thành tiếng. Trương Dương nhìn thấy bọn họ cái dạng này, xa xa tránh đi, mặc dù không biết gia tộc bọn họ rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhưng là hiện tại kết quả hẳn là tốt nhất. Trương Dương tránh đi về sau, Trương Hiểu Nguyệt ngẩng đầu lên, lau sạch hốc mắt nước mắt. Ngươi muội muội thế nào?" Trương lão trong giọng nói tràn đầy hối nãy, hắn thật không biết nên nói thế nào. Lúc ấy chính mình nhỏ nhất hai cái cháu gái, tại vừa vận hiểu chuyện thời điểm, liền loé lòng đi qua. "Muội muội còn tốt." Trương Hiểu Nguyệt nhẹ gật đầu nói, Hình Chấn Phong đội trưởng vẫn luôn thực chiếu cố chúng ta. Trương Hiểu Nguyệt nghĩ đến trước đó đội trưởng đối bọn hắn điên cuồng huấn luyện, lúc kia hắn vẫn cho là đội trưởng là tại hành hạ bọn họ, đến lúc sau mới biết được, đội trưởng của nàng chính là tướng quân của bọn hắn, là vì bọn họ tốt, mới có thể điên cuồng để các nàng huấn luyện, chỉ có như vậy, mới có thể tại nhiệm vụ bên trong sống sót. Hình Chấn phong. Trương lão nghe được đội trưởng tên thời điểm, thôi sững sốt một chút. Ngay sau đó hắn cười một cái nói, quả nhiên, hình Trấn phong vẫn là không có khiến ta thất vọng. "Da da, đội trưởng của chúng ta là người phái đi." Nghe được da da nói như vậy, Trương Hiểu Nguyệt sững sốt nói, "Không sai." Trương lão nhẹ gật đầu, sờ sờ Trương Hiểu Nguyệt đầu nói, "Kia là ta một cái bà cũ, các người đi thời điểm, ta từng nói với hắn chuyện này, chỉ là hắn vẫn luôn cho ta trả lời qua." Trương Hiểu Nguyệt trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, nàng vẫn cho là da da đem các nàng ném tới cái chỗ kia, liền chuyện gì đều không có làm qua. Vậy lần này nhiệm vụ làm ta giám thị Trương Dương. Trương Hiểu Nguyệt sửng sốt một chút, vì cái gì làm hắn đi giám thị Trương Dương? Là bởi vì đội trưởng đã sớm biết Trương Dương sẽ tham gia võ giả đại hội sau. Nếu như vậy, cho nên sự tình đều có thể vẽ thành một vòng tròn. Trương lão lắc đầu nói, cái này ta còn thực sự không biết, ngươi không nói ngươi đội trưởng là hình chấn phong thời điểm, ta còn thực sự là không nghĩ tới, đoán chừng là tên kia cũng ghi hận ta. Ghi hận. Trương Hiểu Nguyệt có điểm nghe không hiểu, bất quá nàng rất nhanh lắc đầu nói, gia gia, ta cùng muội muội chưa từng có ghi hận qua ngươi. Trương lão gạt ra vẻ tươi cười bởi vì phụ thân của ngươi cùng hắn là huynh đệ. Trương lão nói chỉ là một câu, Trương Hiểu Nguyệt liền biết. Chốc lát sau, Trương Dương phủi tay đi tới. Hai vị, ta biết ta hiện tại không phải đánh gãy, bất quá chúng ta còn có những chuyện khác phải xử lý. Trương Dương mang theo xấu hổ tươi cười đi đến giữa hai người. Trương Hiểu Nguyệt ôm ra ra của nàng, đối ngạch Trương Dương hử một tiếng nói, ai cần ngươi lo. Trương lão cũng cười, hắn nhìn Trương Dương trong tay hai bản sách, hơi sửng sốt một chút nói, nhanh như vậy liền đã chọn xong rồi. Trương Dương nhẹ đầu. Trương lão đi qua nhìn xem Trương Dương trong tay lựa chọn hai bản sách. Những mày, "Này hai bản sách, một quyển là phổ thông chỉ pháp, một quyển là cơ thể người huyết vị biểu, hoàn toàn không có ý nghĩa gì. Ta kia tàng thư các mặc dù không lớn, nhưng là hảo sách cũng không ít, hắn như thế nào lựa chọn như vậy hai bản đâu?" Trương Dương nhìn thấy Trương lão cao mày, sờ sờ cái mũi nói, "Này hai bản thư vừa hảo cùng ta học một môn khác công phu phối hợp lẫn nhau." Hắn như vậy một giải thích, Trương lão nhẹ gật đầu. "Tiểu Hữu, ngươi nói còn có những chuyện khác phải làm? Rất gấp sao?" Trương lão trong lòng cũng có chút không cao hứng, chính mình cùng cháu gái còn có rất nhiều lời không nói đâu, hắn liền trực tiếp xuất hiện nơi này là liên quan tới Trương gia sự tình. Trương Dương đốn một hồi nói, không phải nói như vậy, là liên quan tới toàn bộ võ giả sự tình. Trương lão nghe nói như thế, sửng sốt. Tiểu tử này mới là vừa vận tiếp xúc võ giả đi, nói ra những lời này, có phải hay không khẩu khí quá lớn một điểm. Bất quá nhìn hắn ánh mắt kiên định, cũng không giống là nói khoác. Trương lão làm Trương gia chi chủ, đối với võ giả một loại người hiện tại là tình huống như thế nào, trong lòng cũng đều rõ ràng. Người nói một chút, chuyện gì? Trương lão đứng thẳng người, con mắt nhìn chằm chằm Trương Dương hỏi. Trương Dương ho nhẹ một tiếng, nhỏ giọng nói: Láo ngươi hẳn phải biết Hàn ra đi Trương lão nhẹ gật đầu Hàn ra cũng là một trong tứ đại gia tộc chỉ bất quá về sau bọn họ lựa chọn các tiến, bọn họ còn lại ba cái gia tộc liền cùng bọn hắn đoạn tuyệt quan hệ cho nên đối với Hàn gia sự tình, bọn họ liền không thế nào hiểu rõ Trương lão đem Hàn ra sự tình hơi nói một lần Trương Dương nghe được không thế nào hiểu rõ thời điểm tay phải nắm tay hung hăng đập một cái tay trái nói các ngươi những này phá bảo thủ thật đúng là lao hoa cố Trương lão sắc mặt tái xanh bất quá Trương hiệuuyệt lại cười đứng lên nhìn thấy cháu gai tiêu ỷ hiểm như hoa Trương lão cũng không nổi giận Nhưng là trong lòng lại nhẫn nhịn một cố khí, nếu không phải là bởi vì Trương Dương giúp chính mình một đại ân, hiện tại đã sớm đem hắn đuổi ra ngoài. Các ngươi không hiểu rõ Hàn gia, nhưng là Hàn gia cho tới bây giờ đều hiểu rất rõ các ngươi." Trương Dương từ từ nói. Nghe nói như thế, Trương lão nhíu thật chặt lông mày, nếu thật là cùng hắn nói đồng dạng, phiền toái như vậy liền lớn. Hơn nữa căn cứ suy đoán của ta, người của Hàn gia đã chuẩn bị thời gian rất lâu." Trương Dương ra vẻ thần bí nói. "Chương 1248, có cái gì hoài nghi? Chúng ta thay cái địa phương cho chuyện." Trương lão nghe được Trương Dương nói như vậy, Nhỏ giọng đối Trương Dương nói, ba người tìm tới đến Trương lão gian phòng, hắn đóng cửa lại về sau, hơi nhìn một chút bên ngoài, thấy không người cùng lên đến về sau, Trương lão làm Trương Dương ngồi trên ghế. Đối Trương Dương thái độ cũng trở nên cung kính. Bởi vì Trương Dương một phen, hắn cảm giác trong lòng hoang mang rối loạn, hắn đã sớm nhìn ra Hứa Nhã Chi gần nhất xuất hiện tần suất có điểm cao, làm việc cũng có chút không phù hợp lẽ thường. Hắn cũng biết Hứa Nhã Chi, nhưng thật ra là phái cấp tiến người, bất quá cho tới nay không có nghĩ qua, cái này phái cấp tiến là người của Hàn gia giở trò quỷ. Nếu như Trương Dương nói là sự thật, như vậy toàn bộ võ giả có thể sẽ phát sinh một lần biến hóa long trời lở đất. Chủ yếu hơn một việc, hắn cũng đã được nghe nói Trương Dương một ít tin tức, hắn là một cái sao chổi, từ trong miệng hắn ra tới chính là sự tình, cơ bản đều thành sự thật. Cái này quả thực chính là miệng quạ đen. Người mới vừa nói người đoán. Trương lão làm Trương Dương ngồi xuống về sau, ngồi tại Trương Dương đối diện, chỉnh trọng nói. Trương Dương gật đầu, vừa rồi hắn nói tới hoàn toàn chính xác thực là hắn suy đoán, bất quá cũng nên là 89 phần 10. Hắn có lẽ là trước đó liền đắc tội Hàn Tư Ý. Thế nhưng là nàng chỉ là phái nàng đệ đệ tới. Nàng tâm tư kín đáo, mai cho đến cuối cùng, Trương Dương cũng không có cách nào đem Hàn Tư Văn như thế nào. Về sau hắn có tìm người thành lập Hàn Bang, dựa theo bút tích của nàng, bối cảnh sau lưng của nàng đối phó Trương Dương hẳn là một cái rất đơn giản sự tình. Thế nhưng là nàng chậm chạp không có làm. Cái này khiến Trương Dương xác định một việc, nàng có chuyện trọng yếu hơn muốn đi xử lý, mà Trương Dương còn không thể như pháp nhãn của nàng. Bất quá cũng chỉ là dừng lại tại hiện tại, chờ nàng xử lý xong những chuyện này, sớm muộn liền muốn đối chính mình ra tay. Nghe được Trương Dương nói xong, Trương lão buồn bực không nói, vẫn luôn tại suy nghĩ những chuyện này. Sở dĩ ngươi là muốn hợp tác." Trương lão trầm mặt một hồi nói, "Ngươi là hy vọng thông qua chúng ta đi giải quyết Hàn gia." Trương Dương không che giấu chút nào nhẹ gật đầu đã nói nói, nói đơn giản một chút chính là như vậy, "Tất nhiên các người nguyện ý tự mình giải quyết, ta cũng không có cái gì ý kiến." Nói xong sau, Trương Dương nhún vai, "Ta có thể xác định, Hàn gia gần nhất hành động rất nhiều, đặc biệt là ở nước ngoài." Trương Hiểu Nguyệt nghe xong Trương Dương lời nói, cũng gật đầu bàn lại nói, "Trương lão mày nói, "Như vậy chuyện này, ta còn muốn cùng mặt khác ba người thương lượng một chút." Trương Dương nhẹ gật đầu, quay đầu nhìn về phía Trương hiệu người hỏi, "Ta cho lúc trước ngươi nô vật, ngươi trực tiếp cho ta đi, một hồi ta liền dùng tới, một hồi ăn cơm lúc, các ngươi liền một câu đừng nói." Trương Dương cùng ba người trò chuyện xong sau, về tới phòng chính. Buổi chiều, Hứa Nhã Chi đi tới phòng chính, nhìn thấy hai người còn tại sủ mặt, trên mặt nàng lập tức mang theo tươi cười nói, "Các người đến chưa cứ như vậy vừa qua, vẫn luôn sụ mặt không mệt mỏi sao?" Trương Dương cười cười, hắn sáng sớm liền cùng Trương Lao đã nói, chờ Hứa Nhã Chi đến rồi về sau, tiếp tục bảo trì trước đó trạng thái, cùng Hứa Nhã Chi diễn một màn kịch. Muội muội gia đồ ăn đều đã làm xong, cùng đi ăn đi. Hứa Nhã Chi mặt trên vẫn luôn mang theo tới cởi, đối Trương Dương phất phất tay nói, võ giả đại hội người thứ nhất cũng cùng đi à. Cuối cùng bốn người tới một cái trên bàn cơm. Cái này khiến Trương Dương hơi kinh ngạc, hắn vốn dĩ coi là người khả năng sẽ còn nhiều một chút, không nghĩ tới thế nhưng Hứa Nhã Chi vậy mà liền một người. Như vậy những người khác đi chỗ nào rồi? Một cái gia tộc không có khả năng cứ như vậy mấy người đi. Nhìn thấy Trương Dương bốn phía nhìn xem, Hứa Nhã Chi thiên về một bên nước trà, vừa nói, "Tiểu huynh đệ ngươi đang tìm cái gì đâu? Như thế nào người ít như vậy?" Trương Dương buồn bực nói: "Hàng năm võ giả đại hội đều sẽ như vậy." Hứa Nhã Chi cho Trương Dương một chén nước trà nói: "Võ giả đại hội kết thúc về sau, bọn họ liền sẽ bên ngoài chơi tán trở lại, dù sao bình thường đều không tập hợp một chỗ." Trương Dương hơi liếc qua Trương lão, hắn hướng về Trương Dương khẽ gật đầu. Một trận đồ ăn nhìn năm thực xấu hổ, mấy người đều không chút ăn cơm, Trương lão cùng Trương Hiệu Nguyệt thì là một câu không nói. Trương Dương ngẫu nhiên nói lên hai câu: "Nếu không chúng ta uống chút rượu đi." Hứa Nhã Chi nhìn không khí như vậy xấu hổ, trực tiếp đề nghị, cũng không để ý đám người nói thế nào chỉ chốc lát liền lấy ra đến rồi hai bình rượu. Trương Dương cầm qua bình rượu, mỉm cười nói, "Ta mở ra." "Các ngươi ông cháu cũng thật là, một câu không nói, nhiều xấu hổ." Hứa Nhã Chi hừ một tiếng nói, "Bao nhiêu năm sự tình, còn như thế cưỡng. Mỗi muội sự tình ta cũng có lỗi." Hứa Nhã Chi cầm ly rượu lên đối Trương Hiểu Nguyệt nói, "Ta ở đây tự phạt ba ly." Triệu lão nhìn thoáng qua Trương Dương động tác, hắn vừa rồi tại trong rượu thả đồ vật. Đi vào trước đó Trương Dương cũng đã nói, để bọn hắn một câu đừng nói cùng trước đó bực bội trạng thái đồng dạng. Trương lão trong lòng còn buồn bực, Trương Dương rốt cuộc muốn làm gì? Lại nhìn Hứa Nhã Chi nàng tự phạt 3 ly về sau sắc mặt đỏ lên, nhưng là tuyệt đối không có say, nàng biết chính mình tự lượng, sở dĩ chắc chắn sẽ không uống nhiều. Hứa Nhã Chi uống 3 ly rượu, Trương Hiểu Nguyệt lại một chút biểu thị đều không có, Hứa Nhã Chi chỉ có thể xấu hổ cười một tiếng. Lại qua chỉ chốc lát, Hứa Nhã Chi nhìn Trương lão cùng Trương Hiểu Nguyệt nói, các ngươi như thế nào không ăn cơm, lo lắng ta hạ độc. Thốt ra lời này, Trương lão cùng Trương Hiểu Nguyệt cũng hơi như mày. Hứa Nhã Chi là tuyệt đối sẽ không nói ra lời này. Liên chính nàng nói xong sau, cũng hơi xấu sợ. Ta mới vừa nói cái gì? Ta biết các ngươi đều vẫn muốn bài xích ta, ta là Trương gia phái cấp tiến, thế nhưng là các ngươi biết sao?" Hứa Nhã Chi tiếp tục nói, nét mặt của nàng lại tràn đầy sợ hãi, "Không đi ra ngoài, chúng ta nhưng có này một phần năng lực lại có tác dụng gì. Còn có Trương Hiểu Nguyệt, ngươi không nên trách tỷ tỷ lòng dạ ác độc." Nàng thẳng lăng lăng nhìn Trương Hiểu Nguyệt, bởi vì tỷ ngươi muội tồn tại, ra gia ngươi vẫn luôn dưới không có cái kia tâm tư. "Đây không phải say rượu thổ chân luôn, Hứa Nhã Chi tuyệt đối là biết chính mình tiểu lượng nữ nhân. Đây là trong rượu thành thật kẻo que tạo nên tác dụng." Trương Dương cho Trương Hiểu Nguyệt lão nháy mắt ra hiệu hắn làm thành sự tình, đã thành công. Là ai muốn ngươi làm như vậy? Trương Dương cười híp mắt hỏi, hắn biết Hứa Nhã Chi nhất định sẽ nói. Còn có ai? Hàn ra Hàn tư ý, nàng vẫn luôn chính là ta thần tượng. Hứa Nhã Chi lúc nói lời này, sắc mặt mang theo kiêu ngạo, làm một nữ nhân, nàng làm được các ngươi những nam nhân này, những cái kêu lão ngoan cố cũng không dám làm sự tình. Các ngươi cũng không biết nàng bây giờ tại bên ngoài có nhiều phong quang. Hứa Nhã Chi lúc nói lời này đầu vẫn là thanh tĩnh, nàng cũng biết, chính mình là chủ quan, không biết Trương Dương cho nàng đút thúc gì, bất quá bây giờ đã không trọng yếu đã bọn họ làm như thế, vậy đã nói rõ các nàng đã hoài nghi. Trương Dương đối Trương lão nhẹ gật đầu hỏi, "Như vậy, Trương lão ngươi còn có cái gì muốn hoài nghi?" Chương 1249, phụ tử thủ sâu. Trương Dương nhìn không dứt tiếng thổ chân luôn hứa Nhã Chi, đối Trương lão hỏi, "Không có gì có thể hoài nghi." Hứa Nhã Chi đột nhiên đứng lên, chỉ vào ba người, mặt lộ vẻ trào phúng kêu gào nói, "Ta chính là các ngươi muốn tìm nội ứng." Nàng tóc hai bù xù, cùng cái lao già điên đồng dạng, đối trương Dương ba người nói, "Không đúng, các ngươi mới là quỷ, cuộc sống của ta vốn có thể trôi qua càng tốt hơn." Cái gì trưng ra, cái gì võ giả, những này đối ta đều không quan trọng." Nàng nói xong nói xong, đi tới cửa, ngửa mặt lên trời cười lớn, "Bởi vì ngươi, ta mới có thể xuất hiện ở đây, đều là bởi vì ngươi." Nói xong, phi thân chạy ra ngoài, tốc độ không thua kém một chút nào Trương Dương. Nhìn thấy màn này, Trương Dương ngậm, "Cái này hứa nhã chi lại là biết võ công." Hắn tử vừa mới bắt đầu liền cho rằng hắn là một cái có tâm kế nữ tử, không nghĩ tới nàng vậy mà lại võ công, hơn nữa phải cùng Trương Dương không tra được bao nhiêu. "Chạy." Trương Dương sửng sốt khoảng chừng 3 giây đồng hồ, nói ra một câu nói như vậy, Còn lại hai người đều nhẹ gật đầu, bất quá có một chuyện đã xác định, hứa nhã chi chính là nội ứng. Ta đuổi theo nàng." Trương Hiểu Nguyệt đứng dậy, trực tiếp tiến đến. "Từ bỏ, làm nàng đi thôi." Trương lão vội vàng đưa tay kêu lên. Trương Hiểu Nguyệt quay đầu, kính trọng đối với gia gia của nàng nói, "Gia gia, những chuyện khác ta có thể đáp ứng ngươi, nhưng là chuyện này không thể." Trương lão ngậm một chút, không nghĩ tới Trương Hiểu Nguyệt như vậy kiên định. "Ta một hồi liền trở lại." Trương Hiểu Nguyệt nói xong, đạp trên nhanh chóng bộ pháp đi theo ra ngoài. Đội trưởng nói qua, nữ nhân này nhất định không thể lưu Năm đó nàng thế, nhưng là muốn phái người giết chết tỷ muội các nàng. Mặc dù làm đội trưởng cấp cứu số dưới, nhưng là thủ này vẫn là nối liền. Hứa Nhã Chi sau khi chạy ra ngoài, trong miệng còn không ngừng nói, qua ước chừng 5 phút đồng hồ mới ngừng lại. Bởi vì Trương Dương kẹo que không có toàn bộ cho nàng, sở dĩ hiệu quả cũng không khá lắm. Nàng một bên chạy, một bên lấy ra điện thoại, tinh tế ngón tay cấp tốc quay số điện thoại. Hàn tỷ, có thể trước thời hạn bắt đầu kế hoạch, ta bên này thất bại. Hứa Nhã Chi ngữ khí bình thản, ngược lại không có cảm giác được gáy náy. Điện thoại bên kia Hàn Tư Ý cùng Hàn Tư Văn đã đến Lư Ly thành phố. Nàng lúc này chính người biếng ngồi tại ghế sofa trên, nghe nói như thế cũng chỉ là khỏe miệng giật một cái, cũng không có động tác khác. Như thế nào phát hiện? Hàn Tư Ý đốn một hồi hỏi, một cái mới tới người, gọi Trương Dương. Hứa Nhã Chi thở dài một hơi nói, ta chủ quan, không nghĩ tới hắn sẽ cho ta hạ dược. Hàn Tư Ý nghe xong, nghĩ đến trước đó Lâm Thanh Nguyên trải qua sự tình, liền cùng Hứa Nhã Chi sự tình đồng dạng. Ngươi nhiều chú ý an toàn. Hàn Tư Ý không có hỏi nhiều, dù sao sự tình đến cái này cũng liền không sai biệt lắm bọn họ biết những này chỉ là chuyện sớm hay muộn. Cái kia Trương Dương, nếu không phải ta đoạn thời gian đó đang bận, không có đi làm người, không nghĩ tới ngươi lại còn nhảy nhót tư mừng. Chính là hẳn là chú ý một chút hắn. Hàn Tư Ý từ trên ghế xả lòn đứng lên, một cái điện thoại đánh ra ngoài, có thể trước thời hạn hành động, chú ý một chút cái kia gọi Trương Dương ra hỏa. Trương lão nhà nhà cấp 4, Hứa Nhã Chi vừa đi ra cửa liền nhìn xem một người mặc áo ra quần da nữ nhân đứng tại cửa ra vào. "Tỷ tỷ, đã lâu không gặp." Nữ xinh lộ ra răng nanh, mỉm cười nói, "Không nghĩ tới vừa trở về liền gặp được ngươi." Hứa Nhã Chi dừng bước, đằng sau tiếng bước chân lúc này cũng theo sau. Trương Hiểu Nguyệt nhìn thấy Trương Hiểu Đình thời điểm, hơi sững sở hỏi: "Sao ngươi lại tới đây?" "Đội trưởng để cho ta tới." Trương Hiểu Đình chỉ vào Hứa Nhã Chi nói, hắn lo lắng một mình ngươi xử lý không được những chuyện này. Trương Hiểu Nguyệt trên mặt mang theo mỉm cười. Đoán chừng là muội muội chính mình vụng trộm chạy ra ngoài, các ngươi liền xem như cùng tiến lên, ta cũng không sợ. Hứa Nhã Chi hừ một tiếng nói: "Chúng ta vốn là không có tính toán đơn độc bên trên." Trương Hiểu Đình thẽ đột nhiên lấy ra một cây súng lục, nhắm ngay Hứa Nhã Chi mi tâm. Hứa Nhã Chi hai bước chạy đến Trương hiệu đình bên cạnh, một chân đá bay xuống lục của nàng, bụp một tiếng, súng ngắn rơi vào trên mặt đất. Trương Hiểu Đình hơi sững sở, vừa rồi kia một chút đều không có thấy rõ ràng động tác của hắn, vừa vặn rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Chuyên tâm điểm, biểu thị thế nhưng là không dễ trọng. Trương Hiểu Nguyệt hét lớn một tiếng, cũng đội vàng xuống tới. Ba đàn bà thành cái chợ, bất quá đây là một đài đặc sắc đánh diễn. Bên kia, Trương lão gọi một cú điện thoại cho nhầm lão, thế nhưng là bên kia động tĩnh gì đều không có, thật lâu đều không có người nghe. Trương lão trong lòng gấp, đều đã là thời gian này, bọn họ chẳng lẽ lại còn không có trở về? Không có khả năng a, thời gian này đã sớm hẳn là trở về. Trương lão đánh nhiều lần, vẫn như cũng là không có đạt thông, hắn trầm mặt một hồi, một cái khác điện thoại đưa cho Văn Tinh Thần. Văn Tinh Thần bên kia ngược lại là rất nhanh liền nhận nghe điện thoại. Trương lão vội vàng thở dài một hơi. Trương lão có chuyện gì sao? Văn Tinh Thần lúc này vừa mới bắt đầu ăn cơm. Ta nói chuyện này ngươi khả năng không tin. Trương lão đốn một hồi, đem trong nhà trải qua sự tình đều tinh tế nói một lần. Văn Tinh Thần nghe xong sau, nhíu mày, nếu quả như thật cùng Trương lão nói như vậy, Gia tộc bọn họ đã bị thâm độc, như vậy Văn gia cùng nhậm ra hẳn là cũng sẽ như thế. Ta còn có những chuyện khác phải xử lý, các ngươi ăn cơm trước đi." Văn Tinh Thần cúp điện thoại đối trên bàn người nói. Mặt bàn trên đột nhiên có một cái nam tử đứng lên, hắn tướng mạo đoan chính, nhưng là khỏe miệng cũng lộ ra tàn nhẫn nụ cười. "Văn lão, đây chính là đặc biệt chuẩn bị cho ngươi hồng muốn đến, ai cũng có thể rời đi, chính là ngươi không thể." Nam tử con mắt híp lại, cười nói. Ngay tại vừa rồi thời điểm, nam tử liền nhận được một đầu tin nhắn, nói kế hoạch có thể sớm chuẩn bị tiến hành. Hàn ý lựa chọn một cái hảo thời gian, Võ giả đại hội kết thúc, tất cả mọi người bông lỏng cảnh giác, nàng nhiều năm kế hoạch sự tỉnh, bồi dưỡng người đều vào hôm nay có đất dụng võ. Về sau còn lại ba cái gia tộc tại cùng một ngày xuất hiện, tuyệt đối có thể gây nên đầy đủ biến động, vì đây hết thảy, nàng cơ hồ tính toán mỗi một bước, kết quả nhưng không có nghĩ đến ở giữa ra tới một cái chương dương. Bất quá này không có vấn đề gì, một người mà thôi, còn không lật được trời. Hùng muốn yến. Văn Tinh Thần cười ha ha, nhìn nam tử kia nói, ngươi cho rằng ngươi làm được sự tình ta cũng không biết sao? Nam tử cũng không hoảng hốt y mắng nhìn Văn Tinh Thần. Qua thật lâu, Hắn đốn một hồi nói, ba, ta thế nhưng là ngươi tiểu nhi tử, ngươi làm chuyện gì, ta đều là nhất đã hiểu. Văn tinh thần toàn thân ru lên, không sai, người trước mắt là hắn tiểu nhi tử, hơn nữa hắn cũng chưa từng có hoài nghi tới. Sở dĩ, ba người bây giờ làm ta đem ngươi bắt lại, xem ở chúng ta có liên hệ máu mũ phân thượng, ta có thể lưu lại ngươi một. Nam tử chế nhạo lấy. chương 1250, lung tung khó xử không xấu hổ. Văn tinh thần thở dài một tiếng, tê liệt trên ghế ngồi, như là mắc một trận bệnh nặng. Ta đã sớm suy đoán qua Thế nhưng là từ đầu đến cuối không có nghĩ đến sẽ là ngươi." Văn Tinh Thần bất đắc dĩ lắc đầu nói, "Văn Dương Trạch, ta thật không nghĩ tới là ngươi." Văn Dương Trạch cánh núi vị chua, giật một cái cái mũi nói, lao đầu tử, hiện tại đánh cảm tình bài đã không có cái gì dùng." Văn Tinh Thần chất phát nhẹ gật đầu, hắn nhìn chằm chằm tiểu nhi tử con mắt nói, "Như vậy về sau, ta cũng không phải là phụ thân của ngươi." Văn Dương Trạch toàn thân trên giới đánh một cái giật mình, sắc mặt đỏ bừng, đối Văn Tinh Thần quát, "Không phải cũng không phải là, ngươi cho rằng ta hiếm có là ngươi Văn Tinh Thần nhi tử?" ta cho tới bây giờ không có thể hội qua phụ thân yêu, chưa từng có. Văn Dương trạch lớn tiếng gầm thét, nước mắt theo hốc mắt trong báo tố ra. Trương gia cửa tứ hợp viện. Hứa Nhã Chi một ngụm máu tươi phủ tới, nàng ngã trên mặt đất, con mắt phẫn hận nhìn Trương Hiểu Nguyệt nói: "Ngươi sẽ hối hận. Ngươi đồng dạng sẽ vì hiện tại sở tác sự tình hối hận." Con mắt của nàng huyết hồng, nói ra lời nói càng giống là nguyên rủa. "Hối hận hẳn là ngươi, là ngươi yêu cầu đem ta đưa đến chỗ nào?" Trương Hiểu Nguyệt cầm dao găm, đi đến Hứa Nhã Chi trước mặt, bởi vì lúc ấy ngươi mới có hiện tại ta, cũng mới có hôm nay ngươi. Trương Hiểu Nguyệt cầm dao găm, tại hứa nhã chi chỗ cổ nhẹ nhàng vạch một cái. Con mắt của nàng trừng lớn, cũng bị hố gà đồng dạng, ngồi trên mặt đất có chút rút mấy lần, liền không lại động. Trương lão cùng Trương Dương lúc này vội vã chạy ra, nhìn thấy đã đều chết hết hứa nhã chi, Trương lão có chút nhắm mắt, bất đắc gì lắc đầu. Không nghĩ tới một cái gia tộc đến cuối cùng thế, nhưng tự giết lẫn nhau. Trương Dương thấy cảnh này, cũng nhắm mắt lại. Trương lão nhìn thấy Trương Hiểu Đình hơi sững sở. Trương Hiểu Đình hư một tiếng, quay đầu đi. Trương Hiểu Nguyệt cười, nàng đi đến Trương lão trước mặt, thân mật kêu một tiếng ra ra. Trương Hiểu Đình mộ một chút quay đầu trừng mắt liếc Tỷ Tỷ, nàng hư một tiếng nói, "Tỷ Tỷ, ngươi thật không địa đạo." Trương lão nghe nói như thế, ngửa mặt lên trời cười ha hả, "Đều nói Trương Dương là sao chọi, thế nhưng là đối với chúng ta Trương gia tới nói, quả thực chính là phúc tinh a." Trương Hiệu Đình không có đi đến Trương lão bên cạnh, ngược lại đi tới Trương Dương bên cạnh, một cái nắm ở Trương Dương cánh tay nói, "Ngươi cho ta vật kia thật có tác dụng đâu, hơn nữa còn không có tác dụng phụ, đội trưởng làm ta lại tìm ngươi muốn một ít." "Chỉ một nhà ấy, không còn chi nhánh." Trương Dương cười híp mắt nói. Trương lão nhìn thấy hai cái cháu gái vui vẻ dáng vẻ, trong lòng cũng vui vẻ. Bất quá bây giờ cũng không phải ôn chuyện thời điểm. Trương lão khục một tiếng nói, chúng ta cảm giác đi Văn Tinh Thần trong nhà đi thôi, hắn bên kia khả năng xảy ra vấn đề. Trương Dương cũng chỉnh trọng nhẹ gật đầu, đoán chừng hai người bọn họ hiện tại cũng xảy ra vấn đề. Trương Dương một đoàn người vội vàng lái xe đi Văn lão trong nhà. Văn lão nhà cũng là nhà cấp 4 kiểu dáng, toàn bộ kiến trúc chú ý càng nhiều, so Trương lão trong nhà bố trí còn tinh tế hơn. Bất quá cả viện im lặng, một chút thanh âm đều không có, liền xem như võ giả đại hội kết thúc, hiện tại người đều ở bên ngoài giải trí, cả viện trong cũng không trở thành một chút thanh âm đều không có a. Bốn người đứng tại cửa ra vào, Trứng lão nhíu thật chặt lông mày, chẳng lẽ lại đã kết thúc? Không có khả năng à, Văn lão là ba người bọn họ trong chỉ số thông minh tối cao, tuyệt đối không có khả năng cái thứ nhất liền bị công hãm. Bốn vị, các người rốt cuộc đã đến. Văn Dương trạch đi lặng lẽ ra tới, đối bốn người nói, ta ba đã đợi các ngươi thời gian rất lâu. Trứng lão nhìn thấy Văn Dương trạch thở dài một hơi. Văn Dương trạch, Văn Tinh Thần tiểu nhi tử, bởi vì không thể trở thành võ giả, sợ dĩ Văn Tinh Thần dạy hắn đọc đủ thứ thi thư. Phu thân nói các ngươi lập tức tới ngay, làm ta ở chỗ này chờ ngươi. Văn Dương trách thanh em rất nhỏ, như là lo lắng những người khác biết đồng dạng. Trương Dương nhìn thấy Văn Dương trách cái dạng này, nhíu mày, Văn lão làm sao lại đem tin tức trọng yếu như vậy nói cho một cái lại không chút nào người có võ công đâu? Hơn nữa người này hay là hắn tiểu nhi tử, như vậy như vậy chẳng phải là đối với hắn càng nguy hiểm. Trương Dương trong lòng sinh ra nghi vấn, bất quá hắn cũng chưa hề nói phá. Trương lão ngược lại là không có bất kỳ cái gì nghi vấn. Mấy người đi vào một cái cửa phòng khẩu, Văn Dương trách ngừng lại, chỉ vào trong phòng nói, thân liền tại bên trong chờ bốn vị. Văn lão, chúng ta tới. Trương Dương tại cửa ra và hô to một tiếng bên trong một điểm động tĩnh không có Trương Dương ánh mắt đột nhiên trở nên sắp bén nhìn trườngừng Văn Dương Trạch Trương lão trong lúc nhất thời không có làm rõ ràng tình huống đối Trương Dương nói hắn là Văn Lão nhi tử không có chuyện gì người là tại hoài nghi ta Văn Dương Trạch sắc mặt tức giận chừng mắt Trương Dương nói Trương Dương không có trả lời Văn Dương Trạch lời nói đối Trươngão nói Trương lão ngài cảm giác Văn lão sẽ đem trọng yếu như vậy tin tức cho chính mình một cái không biết võ công nhi từ sao lời này vừa nói ra Trương hiệu Nguệt cùng Trương hiệuỉnh đồng thời xuất động bắt lấy Văn Dương Trạch Văn Dương chậc vùng với hai, cười khởi nói, "Tốt, rất tốt." Hắn cười to ba tiếng, một đám người theo đột nhiên trong phòng lao ra, xuống ống đầy đủ, đối Trương Dương bốn người. Trương Dương thở dài một hơi, thầm nghĩ vừa rồi nếu là tiến vào, đoán chừng liền bị đánh thành cái dạng. "Nhìn thấy không, Trương lão?" Trương Dương dừng một chút nói, "Đây chính là võ giả các ngươi tình huống hiện tại." Trương Dương đối Trương lão nói. Hắn trước nói, hắn vì chính mình, cũng vì võ giả, lời này là không có sai. Trương lão thở dài một hơi, cũng không biết nên nói cái gì. Hắn không nghĩ tới, liên phụ tử đều có thể trở mặt thành thù. Các ngươi ở nơi đó trang cái gì chính nhân quân tử. Văn Dương chạch hừ một tiếng hô, coi như các ngươi bắt ở, hôm nay cũng muốn chết ở chỗ này. Trương Dương hừ một tiếng nói, ai chết ở chỗ này còn chưa nhất định đâu, ngươi cho rằng chính mình thực thông minh sao? Cũng không nên mở súng, cẩn thận tận lòng. Trương Dương đối cầm súng người hô. Trương Dương còn thừa lại tiếp cận 300 vạn không may điểm, đối phó những này người là đầy đủ. Không cần phải để ý đến ta, các ngươi nổ súng. Văn Dương chạch hét lớn ngạch một tiếng. Trương Dương tới gần Trương lão nhỏ giọng nói, Trương lão, một hồi bọn họ nổ súng, ngươi cùng ta cùng tiến lên. Trương lão nhìn Trương Dương ánh mắt kiên định, nhẹ gật đầu. "Ta là sao chổi, không có vấn đề gì." Trương Dương nhếch miệng lên. "Nổ súng." Trong đám người có người hô, hô to một tiếng. "Khấu trừ 200.000 không may điểm." Ẩm. Phanh phanh phanh. Mấy tiếng súng vang, trong lúc nhất thời huyết nhục văng tung tóe, mấy cái người nổ súng, tay súng đều tặt nỏng, mà trong khoảnh khắc đó, bọn họ tay cũng đều nát thành một đám. Tiếng súng làm hiệu, súng vang lên một sát na, Văn Dương trạch còn nhắm mắt lại, đối bầu trời hét lớn, "Hàn tỷ, ta làm được." Trương Dương cùng Trương Dương đồng thời ra tay chỉ chốc lát đem người chúng quanh đều thu thập ngã xuống đất. Trương Dương đi đến Văn Dương trạch trước mặt vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, lung túng khó xử không xấu hổ. Chương 1251. Chập Văn Dương trạch mở to mắt, mộng. Hắn nhìn thấy chính mình người toàn bộ đều ngã trên mặt đất, thậm chí còn có mấy cái bàn tay là máu thịt bé bét. Chuyện gì xảy ra sự tình? Thật chẳng lẽ chính là tạc nó rồi? Ngươi, ngươi làm cái gì? Hắn hoảng sợ nhìn Trương Dương, gia hỏa này là miệng quạ đen a. Trương Dương trên mặt mang theo tới cười, nghĩ đến vừa rồi hắn nói câu nói kia, không khỏi cười lên ha ha. Thế nào? Lung tung khó sự không xấu hổ. Trương Dương lại hỏi một lần. Văn Dương trạch trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, vẫn như cũng là hoàng sợ nhìn Trương Dương. Ta đọc nhiều như vậy sách, từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại chuyện này. Trương Dương bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn tiểu tử này là bị sợ cho váng, đến bây giờ đều không trả lời vấn đề của ta. Phụ thân ngươi ở nơi nào? Trương lão bột một tiếng bắt lấy hắn cổ áo nói, nhanh lên mà nói. Liền, ngay tại cái này trong phòng. Văn Dương trạch lắp bắp nói, trong lúc nhất thời cũng không biết làm như thế nào tổ chức lưỡng ngôn. Trương lão hừ một tiếng buông xuống Văn Dương trạch trực tiếp hướng về trong phòng đi đến. Vừa mở cửa liền thấy bị trói go Văn lão, trong miệng còn lấp một cái khăn lao. Trương lão đi qua cho Văn lão cởi dây, mang theo hắn đi ra, chỉ vào Văn Dương trạch nói, nhà các ngươi phản đồ, ngươi xem đó mà làm thôi. Văn lão nhìn Tiểu Nhi tử, nghĩ đến hắn trước đã nói, chính mình là đã làm sai điều gì sao? Ta vẫn muốn bảo vệ tốt Tiểu Nhi tử, như thế nào vẫn là kết quả này. Văn Dương trạch lúc này cũng không mạnh miệng, hắn không ngừng co giật, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm cái gì. Thả hắn đi đi. Văn lão bất đắc thở dài một hơi nói, Làm sao tới nói hắn cũng là ta nhi tử." Trương lão nghe nói như thế, đối Trương Hiểu Nguyệt cùng Trương Hiểu đỉnh ngáy mắt, hai người vung lòng ra Văn Dương Trạch, hắn trực tiếp bày tại trên mặt đất. Văn lão nhìn nhi tử bất tranh khí dáng vẻ, bất đắc giật thở dài một hơi, đây chính là hắn tiểu nhi tử, hắn có năng lực, thế nhưng lại không có quyết đoán. Làm phụ thân, hắn rất sớm đã nhìn thấu điểm này, sở dĩ vẫn luôn không muốn tiểu nhi tử tiếp nhận Văn ra bất cứ chuyện gì. Văn Dương Trạch gian nan từ dưới đất đứng lên, nghiến răng miệng, ra vẻ mình thừ hung hãn. đối năm người nói, các ngươi sẽ hối hận, các ngươi tuyệt đối sẽ hối hận. Nói xong, Hắn đột va chạy ra ngoài. Văn lão nhìn Nhi Tử bóng lưng, bất đắc dĩ thở dài một hơi, cảm giác cổ họng ngọn ngọn, lập tức che ngực. Trương lão lập tức đỡ Văn lão nói, có muốn hay không ta bắt hắn cho bắt trở về. Văn lão khoát khoát tay nói, đi tìm Nhậm Tinh Hà đi, đoán chừng hắn tình cảnh hiện tại càng nguy hiểm. Hắn nói xong sau dừng một chút nói, mặc khác, nhanh lên đem chúng ta người đều tập hợp, đem sự tình nói đơn giản một chút, thuận tiện nhìn xem còn có hay không nội ứng. Trương Dương ở một bên nhẹ gật đầu, Văn lão không hổ là chỉ số thông minh đảm đường, vừa tiếp xúc liền đã đem sự tình nhiều lần xem rõ ràng. Trương Dương tiểu hữu nhậm lão bên kia liền vào người. Trương lão nghe xong văn tinh thần ý kiến, đối Trương Dương nói, Trương Dương chỉnh trọng nhẹ gật đầu nói, chuyện này liền giao cho ta đi. Theo Trương lão nơi đó thu được địa chỉ, Trương Dương ba người liền lái xe đi nhậm lao trong nhà. Trương Dương chỉ cùng nhậm lao tiếp xúc qua một lần, nhưng là hắn kia lão ngoan đồng tính cách, làm Trương Dương khó quên. Trên đường đi điên cuồng giẫm lên chân ga, nhanh đến nhậm lao trong nhà, liền thấy phía trước thế lựa chủ tiên, vọt trời cao ngọn lựa như là một đầu thông thiên cử mãng. Thấy cảnh này, Trương Dương sững sốt, hắn một đường hướng về nhậm lão trong nhà chạy đến, nhìn thấy tình cảnh này, Trương Dương biết hắn tới chậm. Trương Dương đi tới cửa, ngọn lửa nướng làn ra đều phát nhiệt, Trương Dương cảm giác cả người đều phải bốc cháy lên. Bên trong hẳn là không người. Trương Hiểu Nguyệt nhìn thấy bên trong tình hình này, dừng một chút nói, chúng ta tới chậm. Trương Dương thở dài một hơi, lúc này một người lung la lung lay từ bên trong đi ra, nàng phía sau còn đeo một người. Thế nhưng là cái này kiến trúc rõ ràng không trống, xây dựng phong ốc đầu gỗ bị thiêu đến phát ra lốp bốp thanh âm, kẹt kẹt rơi xuống. Trước mắt người này, cái tốc độ này khẳng định là không chạy ra được, trừ phi đem hắn trên lưng ném đi. Chậm Trương Dương thấy rõ ràng người tới. Nàng là nhậm Thanh Thanh, mà tại nàng trên lưng chính là nàng ra gia nhậm tinh hạ. Trương Dương không nói gì thêm, không chút do dự mà vào. "Trương Dương, ngươi làm gì? Cái này thế lựa, đi vào sau, ra tới liền khó khăn." Trương Hiệu Đình nhìn thấy Trương Dương đi vào, cũng muốn vọt thẳng đi vào, lại bị Trương Hiệu Nguyệt bắt lại. "Tỷ tỷ, hắn sẽ bị nhốt ở bên trong." Trương Hiệu Đình nhìn không chút do dự xông đi vào Trương Dương, sốt ruột nói. Trương Hiệu Nguyệt nhẹ gật đầu nói, "Ngươi đi vào cũng sẽ bị vây ở bên trong, mà lại là cho hắn tăng thêm phiền phức. Các ngươi không muốn vào đến, chờ ở bên ngoài." Trương Dương chạy đến trên nửa đường, đối hai nữ nhân hô: "Hắn chạy vào đi." Nhìn thấy Thất hồn lạc phách Nhậm Thanh Thanh, cùng ghé vào nạng trên lưng không nhúc nhích Nhậm Tinh Hà. Trương Dương thở dài một hơi, hắn tới chậm, đối phương cũng sớm đã hành động. Nhậm Thanh Thanh nhìn thấy Trương Dương đi vào, sửng số mấy giây, một câu không nói. Trương Dương một cái theo Nhậm Thanh Thanh trên người đoạt tới Nhậm Tinh Hà: Người làm gì?" Nhậm Thanh Thanh nhìn thấy Trương Dương hành động này, lớn tiếng thê lại nhìn thấy Trương Dương đem ra da lưng đến hắn thân thượng. Nhanh đi ra ngoài, Nhậm Lao khẳng định hy vọng ngươi sống. Trương Dương hét lớn một tiếng: Nhậm Thanh Thanh cảm giác trong đầu ông một tiếng, vội vàng đi xuống. Nàng không có nói nhiều, trực tiếp chạy ra ngoài, Trương Dương có nhiệm lão, cũng gấp vội vàng hướng về bên ngoài chạy tới. "Không rơi xuống, không rơi xuống, không rơi xuống." Trương Dương trong lòng nói, nhìn ngươi bị thiêu đến lung lay sắp đổ cửa lớn, hắn ở trong lòng không ngừng cầu nguyện. "Rầm" một tiếng, cửa lớn sụp đổ, Trương Dương một cái bước xa, phi thân vọt lên, một cái lao xuống vọt thẳng ra ngoài. Trương Hiệu Nguyệt cùng Trương Hiểu Đình lúc này tim đều nhảy đến cổ rồi trên, nhìn thấy Trương Dương ra tới, không tự chủ được thở dài một hơi. Trương Dương buông xuống có nhiệm lão, Đồ đồ hơi thở cùng mà đập. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài một tiếng nói, chúng ta tới chậm. Nhậm Thanh Thanh nhìn ra ra an tường dáng vẻ, trong lúc nhất thời còn không biết vì sao lại xảy ra chuyện như vậy. Rõ ràng hôm nay là vui vẻ như vậy một ngày, rõ ràng chuyện gì đều không có báo hiệu. Nàng khóc không thành tiếng, ngồi sổm trên mặt đất, hai tay ôm lấy đầu gối, đem đầu thật sâu để ở trước ngực. Nhìn thấy cái dạng này, Trương Dương cũng không biết nói cái gì, hắn đứng dậy, đứng tại Nhậm Thanh Thanh phía sau, yên lặng nhìn hắn. Một lát sau, Trương lão một cái điện thoại đánh vào. "Tiểu Hữu, thế nào?" Trương lão vội vàng hỏi: "Ra tới cũng không ít thời gian, vì cái gì không hề có một chút tin tức nào?" Trương Dương nghẹn ngào một chút, thấp giọng nói: thật xin lỗi Trương lão, chúng ta chưa ổn." Chương 1252: Thành giao. Trương lão nghe nói như thế, không có thanh âm. Chậm. Chậm là có ý gì? Nhập ra đã không có sao? Các ngươi một hồi nhanh lên trở về đi, trên đường cẩn thận một chút, bọn họ khả năng còn có người." Văn Tinh Thần thanh âm theo bên kia chuyển đến. Trương Dương nhẹ gật đầu nói: "Ta đã biết." Bầu không khí rất một ngạt, không có người nói chuyện, cũng không người nào biết nói cái gì. Theo chúng ta đi đi." Trương Dương đốn một hồi, đối nhậm Thanh Thanh nói, hiện tại nhậm ra liền thừa nàng một cái, Trương Dương tuyệt đối sẽ không đem nàng lưu tại nơi này. Nhậm Thanh Thanh nhẹ gật đầu, nhìn thi thể trên đất nói, "Ta muốn trước tiên đem ra giả chôn." Trương Dương bản ý là không ở nơi này dừng lại, vạn nhất bọn hắn người trở lại, mấy người bọn hắn khả năng cũng trốn không thoát. Thế nhưng là nhìn thấy nhậm Thanh Thanh kia con người, Trương Dương không có cự tuyệt, hắn chỉnh trọng nhẹ gật đầu nói, "Ta giúp ngươi." Thế dần dần nhỏ, Trương Dương đi vào tìm mấy cái công cụ, bốn người đào một cái hình chữ nhật hố, trọng đem nhậm lao chân vào. Cái này cùng Trương Dương chỉ nói qua mấy câu, nhưng Trương Dương đối cái này tràn ngập tính trẻ con lão nhân lại khắc sâu ấn tượng. Các ngươi còn rất có thời gian, còn tốt hàn tỷ làm ta trở lại thăm một chút, lại còn có cá lộc lưới. Trương Dương bốn người vừa chôn xong nhầm lão, một thanh em đột ngột vang ở trong không khí. Mấy người trở về đầu vừa nhìn, một đám người chậm rãi đem Trương Dương vây lại. Câm đầu chính là một cái trung niên đại thúc, hắn giữ lại tròm dâu dê, mắt tâm giác, vừa nhìn cũng không phải là người tốt lành gì. "Thúc thúc, ngươi vì cái gì làm như thế?" Nhậm thanh, thanh nhìn thấy người này thời điểm, đứng thẳng người hỏi. Người trung niên nghe được vấn đề này, lớn tiếng mà cười cười, nhìn Nhậm Thanh Thanh nói, "Chất nữ, ta đều làm như vậy, nơi nào còn có như vậy vì cái gì?" Trương Dương nghe được bọn họ xưng hô, trong lúc nhất thời mộng, gọi hắn thúc thúc lời nói, như vậy nói rõ người này cùng Nhậm Tinh Hà kỳ thật cũng là phụ tử quan hệ. Cái kia Hàn Tư ý rốt cuộc có bản lãnh gì, làm hai cái đại gia tộc phụ tử trở mặt thành thủ. Thế nhưng là, ra ra là ngươi, là ngươi." Nhậm Thanh Thanh cắn răng, không có nói ra. "Ngươi không cần nói, xem ngươi là cháu gái ta phân thượng, ta cho ngươi lưu lại toàn thây, những người khác, chém." Hắn hừ một tiếng, phất phất tay nói. Trương Dương đứng thẳng người, đem nhậm thanh thanh bảo hộ ở phía sau, Trương Hiểu Nguyệt cùng Trương Hiểu Đình thì là tựa lưng vào nhau đứng, nhìn người chúng quanh. Ai khẩu khí lớn như vậy, nói điều chém. Đột nhiên, một đạo thanh em hùng hậu tại toàn bộ không gian trong không ngừng lượn vòng. Trương lão mang theo ngạch một đám người đi tới, nhìn Trương Dương bốn người, thở dài một hơi, đối bốn người sẳng giọng, "Không phải đã nói, để các ngươi đi nhanh lên, còn ở nơi này làm cái gì?" "Da da." Trương Hiểu Nguyện cùng Trương Hiểu Đình nhìn thấy Trương lão đi vào, vội vàng tiến lên ôm lấy Trương lão. Nghe được hai người gọi ra ra, nhậm thanh thanh tại sướng sờ đứng tại chỗ, một hồi nghẹn ảo. Văn tinh thần lúc này cũng mang người, vây quanh người trung nhiên nói, các người trước đó là nhậm láo người, không muốn tham dự chuyện này, có thể đứng ra. Người trung niên mang cũng liền không đến trăm người, thế nhưng là trường láo chuyến này, thế nhưng là mang theo mấy trăm người, bọn họ căn bản cũng không phải là đối thủ. Nhìn thấy cục này thế, là cái kẻ ngu đều biết làm như thế nào đứng đội Trong lúc nhất thời, cơ hồ một nửa trở lên người đều lui về sau một bước, cùng bọn hắn cắt đứt liên hệ Bọn họ ngay từ đầu cũng là nhậm lão người, đi theo nhậm lão cùng nhau phản kháng, thế nhưng là ai cũng không ngờ tới, nhậm lão vậy mà lại bị hắn con thứ hai giết chết. Liên nhậm lao đến cuối cùng cũng không tin. Văn Tinh Thần nhìn những người còn lại, hừ lạnh một tiếng nói, các ngươi nhất định phải cùng người kia cùng nhau. Còn lại ba mươi mấy người, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, bọn họ cũng không phải là nhầm gia, mà là người của Hàn gia. Có mấy người lui ra tới, lần lượt có nhiều người hơn lui ra ngoài. Các ngươi không thể như vậy. Người trung niên híp mắt tam dận nói, "Là Hàn tỷ, Hàn tỷ để các ngươi bảo hộ ta." Hiện tại là thần tiên cũng không bảo vệ được ngươi. Văn Tinh thần sắc mặt tâm trầm, Ngựa khí băng lãnh đối với hắn nói, rất cũng không thể nào cứu được người ta nói. Trương Dương không nghĩ tới Văn lão lại còn có như vậy bá khí một mặt, trong lúc đó hắn vung tay lên, một đám người ùa lên, trực tiếp đem người trung niên đánh bại ngồi trên mặt đất, người chung quanh nhìn thấy cục diện này, không ai dám nói chuyện. Ta tới. Nãy giờ không nói gì nhậm Thanh Thanh đi ra, đối Văn lão nói, ta đến giết hắn. Ai biết Văn lão trực tiếp lập đầu, hoàn toàn khác biệt ý nhậm Thanh Thanh cách làm. Hắn giết ra ra của ta, sở dĩ ta muốn giết hắn. Nhậm Thanh Thanh giữ khí bình thản, không có bất kỳ cái gì tình cảm ba động. Văn lão vẫn lắc đầu một cái, đi đến Nhậm Thanh Thanh trước mặt, nghiêm trọng nói: "Tương lai của ngươi không thể sống tại trong cừu hận, đây là ra ra ngươi ý nghĩ, cũng là tao ý nghĩ." Nhậm Tinh Hà cho tới bây giờ là một cái tiêu giao tự tại người, hắn không có cừu hận, làm cháu gái của hắn, ngươi cũng hẳn là như thế. Nhậm Thanh Thanh sững sốt một chút, nện bước chậm chạp bộ pháp đi tới người Trung niên trước mặt, nhìn đã bị đánh máu thịt be bét người Trung niên. Nàng theo bên cạnh một người bên hông lấy ra một cây súng lục, phình một tiếng. Đạn quán xuyên Trung niên đầu người sợ. Hắn mở to hai mắt nhìn, trước khi chết còn cảm thấy không thể tưởng tượng được. Nhậm Thanh Thanh đem khẩu súng đưa cho người bên cạnh, trên mặt mang theo tươi cười, đối Văn lao nói, "Tốt, hiện tại ta không có tự hận." Trương Dương thấy cảnh này trực tiếp mộng, làm sao lại xuất hiện tình huống này? Văn Lão thấy cảnh này, khóe miệng giật một cái, không biết nên nói cái gì. "Đổng." Trương Hiểu Đình trực tiếp kêu lên, "Cấp một đồng, ta thích tác phong của ngươi." Trương lão một bàn tay đánh vào cháu gái trên đầu. "Trở về đi, thương lượng một chút, kế tiếp phải nên làm như thế nào?" Văn Lào bất đắc dĩ thở dài một hơi. Đám người cho nhậm Lao đơn sơ phần mộ hơi tu chỉnh một phen, về tới văn lão trong nhà. Hiện tại cũng không phải bị thương thời điểm, hàng Tư ý kế hoạch thất bại, nàng khẳng định sẽ có cái khác phương án. Lưu Ly thành phố, Hàn Tư ý rót một ly rượu đỏ, đi trong tay nhẹ nhàng cơ. Người nói làm ta đối phó Trương Dương." Đối diện nàng người nghe xong hàng Tư ý ý tứ, cười hỏi: "Không sai." Hàn Tư ý khỏe miệng vẫn luôn mang theo mỉm cười, "Ta vốn là muốn cuối cùng tại đối phó hắn, không nghĩ hắn lại là như vậy đại cái biến số, đem kế hoạch của ta đánh cho ta một nửa, Sở dĩ ta cần người đối phó hắn." Ngươi phía trước cùng Trương Dương tiếp xúc qua, sở dĩ ta mới cho ngươi." Hàn Tư Ý không khách khí chút nào nói, "Thù lao là cái gì?" Lang Băng Ngộ ngươi khẳng định cảm thấy hứng thú, ta sẽ làm cho ta người cùng ngươi đi." Hàn Tư Ý ném ra thù lao của mình, ta đối người của ta vẫn rất có lòng tin. Người kêu nhấp khẩu uống cạn sạch trước mặt rượu đỏ, khẽ một tiếng nói, "Thành giao." Chương 1253, lọt lưới con tôm. Trở lại văn lão trong nhà. Văn lão trực tiếp làm nhậm Thanh Thanh đi nghỉ ngơi, toàn bộ phòng trong liền Trương Dương, Văn lão, Trừng lão ba người. Trương Dương cũng không nghĩ tới sẽ gia nhập bọn họ Trương Tiểu Hữu lần này thật là đa 80 Văn lão trước nói một tiếng cảm ơn nếu như không có Trương Dương kịp thời xuất hiện như vậy hắn Văn ra khả năng cũng muốn xong đời chỉ là đáng tiếc niệm lão Trương lão thở dài một hơi nói hắn vẫn luôn không có phương diện này ý nghĩ thậm chí đều không có nghĩ qua có nội ứng chuyện này Trương lão và Văn lão rất sớm trước đó liền đã nhận ra thậm chí còn cùng nhậm tinh Hà nói qua hai lần thế nhưng là nhậm tinh Hà chỉ là cười ha ha một tiếng chuyện này liền đi qua hắn thật không thích hợp đi làm nhất ra chi chủ Trương Dương cũng bất đắc dĩ thở dài một hơi nói, cái này trách ta không có kịp thời chạy tới. Văn lão hừ một tiếng, vũ bàn một cái nói, cái này không trách ngươi, đều là Hàn ra sai. Trương lão chỉnh trọng nhẹ gật đầu nói, không sai, hiện tại Trương gia là chúng ta cùng chung định nhân. Chúng ta bây giờ chuyện chủ yếu là thế nào đi đối phó Hàn ra, mà không phải đắm chìm trong trong bí thương. Văn lão một câu nói chúng, Trương Dương cũng phụ họa gật đầu. Hiện tại chủ yếu nhất sự tình chính là tìm biện pháp đi đối phó Hàn Tư Ý đám người kia, vẫn luôn làm được hiện tại, khẳng định không phải là bởi vì Hàn Tư Ý một người. Bên cạnh nàng khẳng định còn có không ít người, nhưng là chỉ cần Hàn Tư Ý không có, còn lại chính là tiểu lâu la, chỉ cần chậm rãi làm Trương lão người thành trừ là được rồi. Hàn Tư Ý kế hoạch bị phá hư, nàng khẳng định thừa dịp cơ hội lần này tiếp tục hành động, làm vết xe đổ, hắn hẳn là sẽ ra tay với ta. Trương Dương tâm tư suy tư. Hơi xử lý một phen Trương gia sự tình, ta liền cần sẽ Nam Cảng, tại Nam Cảng còn có rất nhiều sự tình chờ ta đi xử lý. Trương Dương làm quyết định này, nhíu mày, uống một hớp nước chả nói, nếu như không muốn bị động, chúng ta liền cần chủ động xuất kích. Chủ động xuất kích Trương lão lặp lại một lần, thật lâu không nói gì. Chúng ta cũng muốn chủ động xuất kích, chỉ là đối với Hàn gia, chúng ta bây giờ là một chút không hiểu rõ. Văn lão thở dài một hơi, bọn họ nhiều năm như vậy, đối với ngoại giới hiểu rõ còn không bằng bọn họ tiểu bối. Hai cái lão giả thở dài một hơi, nghĩ đến Trương Dương trước đó nói, Hàn gia vẫn luôn tại hiểu rõ bọn họ, thế nhưng là bọn họ nhưng xưa nay không hiểu qua hàng Hàn gia. Đây chính là bọn họ bị đánh nguyên nhân. Binh pháp có nói, biết người biết ta, trong trận trăm thắng. Ta bên ngoài có người, Hàn gia còn hiểu hơn một ít. Trương Dương dừng một chút nói, bắt giặc trước bắt vua. Chúng ta tới trước tình cảnh như vậy không thành kế. Không thành kế. Văn lão con mắt nghe được Trương Dương nói như vậy, nhãn tình sáng lên nói, đó là cái ý kiến hay. Trương Dương nhìn thấy Văn lão gật đầu, lẫn nhau nhìn thoáng qua nhau nói, đã Văn lão hiểu ta ý tứ, chuyện kia liền giao cho Văn lão, ta cũng muốn nhanh đi về Nam Cảng một chuyến. Văn lão nhẹ gật đầu nói, yên tâm đi, lão già ta nhất định sẽ không để cho người thất vọng. Bọn họ cũng đều biết Trương Dương mà tại Nam Cảng còn có chuyện phải xử lý, cũng không có ép ở lại Trương Dương. Tìm lái xe, trực tiếp làm hắn đem Trương Dương đưa đến sân bay. Ra tới sau, Trương Dương cũng cùng những người khác tạm biệt, trực tiếp ngồi lên ô tô đi sân bay. Trương Dương là nửa đêm xuất phát. Theo kinh thành bay đến Nam Cảng, đã đến rạng sáng. Trương Dương sau khi xuống phi cơ, bên ngoài còn sương mù mông lung, tiến vào tháng trại, 5 vị cũng trở nên nặng. Hắn bất đắc dĩ thở dài một hơi, người khác đều tại chuẩn bị ăn Tết, ta lại tại chuẩn bị đánh trận. Trương Dương suy tư công ty bây giờ còn chưa có mở cửa, hắn ở bên ngoài ăn một chút cơm, có vận dụng thể thuật, hảo hảo huấn luyện một phen, lập tức liền có một phen đại trận muốn đánh, hắn phải bảo đảm thực lực mình đầy đủ cường. Một phen huấn luyện về sau, Trương Dương nhìn đồng hồ còn phải sớm hơn đâu, dứt khoát liền nhìn một chút theo Trương lão chỗ nào lấy ra chỉ pháp cùng nhân thể huyết vị đồ kia hai bản sách. Vốn dĩ Trương Dương còn muốn tiếp tục luyện tập Thất Thương công pháp, thế nhưng là như thế nào cũng tìm không thấy đột phá khẩu, từ lúc đi đến tầng Trung Ngũ, Trương Dương liền gắt gao mắc kẹt ở đây, hoàn toàn không có sauvăn. Không phải có thể như vậy a, làm sao lại xuất hiện vấn đề này đâu? Trương Dương trong lòng buồn bực suy tư, rõ ràng trước đó huấn luyện đứng lên thực thuận tiện, như thế nào đến nơi đây liền thẻ chủ đâu? Nghĩ mãi mà không rõ, Trương Dương cũng không nghĩ thêm, hắn trực tiếp về tới chính mình công ty. Hiện tại đã là 9 giờ sáng thế nhưng là Thanh Sơn công ty bảo An đến bây giờ còn là không có mở cửa chẳng lẽ lại Hàn tư y đã đối công ty ra tay sao Trương Dương trong lòng suy nghĩ tìm được cửa sau đi thẳng vào với mở cửa một đám người xuống tới xuống ống đầy đủ đối Trương Dương nói người nào không được lúc đích Trương Dương dơ tay lên nhìn thấy cách đó không xa A Minh phất phát tay Lão đại! A Minh nhìn thấy Trương Dương kích động trực tiếp kêu lên chuyện gì xảy ra rồi Trương Dương động như thế nào chính mình mới vừa về đến liền đã tiến vào tình trạng giới bị có giới người chính thư Nói muôn phá quán. A Minh thở dài một hơi nói, "Trương Dương nhíu mày, cái này lại không phải cổ đại, còn hạ chiến thư, phá quán, rõ ràng chính là tìm đến sự tình. Sở Vân Hạo đâu?" Trương Dương nhìn lướt qua xung quanh, không nhìn thấy Sở Vân Hạo. "Sở huynh đệ cùng người kia đánh một trận, bị thương bây giờ tại nằm trên giường." A Minh khó xử nói. Trương Dương nghe được câu trả lời này càng ngột, Sở Vân Hạo năng lực sẽ không rất kém cỏi, làm sao có thể bị người đánh liền giường đều sợ mặt? Chủ yếu là người kia đánh lén, Sở huynh bị trước thời hạn đánh một trận. Trương Dương nghe được câu trả lời này nhẹ gật đầu. Lông mày Vũ nhíu chặt, đối A Minh hỏi: "Bọn hắn người, hôm nay đến?" A Minh nhẹ gật đầu nói: "Bọn họ nói ngay hôm nay đem chúng ta Thanh Sơn bằng xóa tên." Trương Dương hừ một tiếng, vung tay lên nói: "Không cần để ý, gọi người đem cửa mở ra, tiếp tục kinh doanh." Hắn biết hiện tại tìm đến sự tình không phải người ngu, chính là có người sai sự, rõ ràng là cái sau khả năng tương đối lớn. Ngược lại là muốn liền xem là ai như vậy không ngại cực khổ kiếm chuyện. Thanh Sơn công ty bảo an cửa mở rộng, chỉ là hôm nay không có kinh doanh. Trương Dương tìm một cái cái ghế, lẳng lặng ngồi tại cửa ra vào, lúc này một cái khoảng 30 tuổi nam tử, một em mở 8 cái đầu, giữ lại một cái bản thốn, con mắt sáng ngời có thần. Trương huynh đệ, đã lâu không gặp. Nam nhân nở nụ cười, đối Trương Dương nói: "Trịnh Phong Hoa." Trương Dương nhìn này quen thuộc khuôn mặt, hơi sửng sốt một hồi. Nếu như sở Vân Hạo thua vào tay hắn hẳn là cũng không có vấn đề gì. Trương Dương nhìn thấy Trịnh Phong Hoa thời điểm, vỗ đầu một cái, lần này đi kinh thành, sự tình nhiều lắm, nhìn thấy Trịnh Phong Hoa thời điểm, mới nhớ tới có nhân vật như vậy. Hắn hừ một tiếng nói, không nghĩ tới, còn có một đầu lọt lưới con tôm. Chương 1254 kế hoạch bắt đầu. Nếu như lúc trước, Trương Dương đối đại trịnh Phong Hoa chính là còn có thể coi trọng hai mắt, thế nhưng là tại quen biết Trương láo đám người kia, tại võ giả đại hội, hán lộ hết tài năng. Như vậy Trịnh Phong Hoa bây giờ tại Trương Dương trong mắt, chính là một cái con tốt nhỏ, thậm chí liền tiểu ngư cũng không bằng. Trịnh Phong Hoa hừ một tiếng, hướng về phía trước đạp một bước nói, ngươi tại nói ai là con tốt nhỏ? Trương Dương lật ra một cái liếc mắt nói, ngươi không nói ngươi là kinh thành Trịnh Phong Hoa sao? Như thế nào ta đi một chuyến kinh thành đều không có gặp được ngươi? Trịnh Phong Hoa hừ một tiếng, còn không phải bởi vì Hàn Tư Ý Lúc ấy mời mình thời điểm, đang nói hay, kết quả tại hắn muốn lúc trở về, cái kia nương môn thế nhưng không cho. Thậm chí còn an bài cho hắn nhiệm vụ. Chính Phong Hoa đều phải cùng Hàn Tư Ý trở mặt, thế nhưng là kinh thành phụ thân lại cho hắn gọi một cú điện thoại, làm hắn đều nghe Hàn Tư Ý. Trịnh Phong Hoa cũng không nghĩ tới, sự tình cho tới bây giờ tình trạng này. Bọn họ mặc dù không phải kinh thành tứ đại ẩn thế gia tộc một trong, nhưng làm sao tới nói, ở kinh thành võ giả trong, vẫn là thực nổi danh tồn tại, bọn họ thế nhưng là cùng đường ra còn có Chu gia Bình khởi Bình tọa, kết quả lại bị một nữ nhân nắm mũi dẫn đi. Trịnh Phong Hoa đấu không lại Hàn Tư Ý, nhưng là tự nhận là Trương Dương vẫn là đấu qua được. Trương Dương nhìn Trịnh Phong Hoa mặt trên, lúc thì đỏ, lúc thì trắng, hắn lặng lặng mà nhìn, một câu không nói. "Lão đại, chúng ta vẫn là nhanh lên giúp chính sự đi." Đột nhiên một cái ẻo là đi ra, trong tay còn bóp tay hoa. Trương Dương nghe được thanh âm này kém chút phun ra. Quay đầu nhìn lại, lại là cao trí viễn đứng tại Trịnh Phong Hoa bên cạnh. Cái này bị Trương Hiểu Nguyệt dùng đoạn tử tuyệt tôn trấn phế đi người, bởi vì không có phía dưới, bắt đầu quyết định làm nửa nhân sao? Trương Dương người nghe được hàng thái này thanh âm, cũng cười lên ha ha. Tri chí viện nghe được bọn họ nhỏ giọng, bước ra một bước đến, chỉ vào bọn họ, dùng bén nhọn tiếng nói hô, "Các ngươi không nên quá đắc ý." Lời này vừa nói ra, lại là một hồi cười vang. Trương Dương ngồi trên ghế, vẫn luôn mỉm cười. "Ngươi đem người này giữ ở bên người, là bởi vì ngươi là bợ đỡ cái bác, gay, núi sao?" Trương Dương nửa đùa nửa thật nói, "Người muốn chết." Trịnh Phong Hoa sắc mặt trắng nhợt, phẫn hận nhìn hắn chằm chằm. Nói xong, hắn trực tiếp một cái bước xa xuống tới. Trương Dương không nhanh không chậm từ trên ghế đứng lên, giẫm lên 8864 quẻ, tại Trịnh Phong Hoa bên người dạo qua một vòng. Chính Phong Hoa trong lúc nhất thời ra mấy chủ quyền, lăng là một quyền đều không có đánh chúng. Trương Dương một phát bắt được bờ vai của hắn nói, quỷ mị như gió, tới gần bên thai của hắn nói, hiện tại biết đi, ngươi căn bản không phải ta đối thủ. Chính Phong Hoa ngây ngẩn cả người, lần trước lúc gặp mặt, hắn cảm giác còn có thể cùng Trương Dương đánh một cái ngang tay, thế nhưng là ngay tại vừa rồi, hắn dễ như trở bàn tay liền đem chế phục. Cái này sao có thể? Lúc này mới bao lâu thời gian, hắn là ma quỷ sao? Trương Dương một cái trực tiếp đem hắn ném xuống đất, hất ra đến mấy mét xa nói, đi, ta không nghĩ ra tay với ngươi. Cao Trí Viễn lúc nhìn đến chính mình lao đại bị đánh, cùng nữ nhân đồng dạng, nghiến tay hoa, đối Trương Dương hô: "Ta và người liều mạng." Lúc này Quách Đại đột nhiên theo Trương Dương phía sau vào ra, một chân đem Cao Trí Viễn đá ra ngoài. Hắn cục một tiếng nói: "Thật là, quá ác tâm người." Trương Dương cũng đi theo nhẹ gật đầu, lại nhìn bọn họ Trịnh phong Hoa bị quăng ngồi trên mặt đất liền không có đứng lên, xem ra đã hôn mê bất tỉnh. Đến một đoàn người thấy cảnh này, ôm lấy chính mình lao đại, vội vàng rời đi, trong lúc đó Cao Trí Viễn còn muốn tại trở về, lăng là bị hắn người lôi đi, chuyến này đã đủ mất mặt. Thế nhưng là không thể tại mất mặt như vậy. Nhìn Trịnh Phong Hoa rời đi về sau, Trương Dương lông mày vẫn là nhíu chặt, hắn biết Trịnh Phong Hoa cũng là Hàn Tư Ý đến kiểm tra hắn quân cờ. Đằng sau món ngon trả lại đâu, đây bất quá là một cái món ăn khai vị. Hơn nữa hiện tại Hàn Tư Ý tuyệt nhận Tả Hữu Giác công, hoàn toàn không có thời gian dư thừa tự mình đến tìm Trương Dương. Xử lý xong một điểm nhỏ nháo kịch, Trương Dương tìm được Sở Vân Hạo, lúc này hắn đang nằm trên giường, nhìn thấy Trương Dương đi vào, hắn lộ ra xấu hổ mỉm cười. Thật ngùng, gần nhất gặp được người đều có điểm cường. Khó được Sở Vân Hạo sẽ mở cái nói đùa. Trương Dương nét miệng lên, đi qua vô vô sợ Vân Hạo bả vai nói, "Cái này không trách ngươi, chủ yếu là tên kia đánh lén." Trình Phong Hoa làm sự tỉnh, A Minh đã sớm cho Trương Dương vừa mịn nói một lần, nếu không phải sợ Vân Hạo gượng chống xung dưới, Trương Dương trở về liền sẽ không là hiện tại cục diện này, khả năng toàn bộ công ty đều đã bị đập náo nhọẹt. Trương Dương an ủi một hồi sợ Vân Hạo, trực tiếp đi văn phòng, thuận tiện gọi một cú điện thoại gọi lên Dịch Thông tin một bọn người. Đi vào văn phòng, Dịch Thông tin 5 người đứng tại Trương Dương trước mặt, Hạ Tinh Thần lần này lại đổi khuôn mặt, nhìn qua Thanh thuần đang yêu. Trương Dương đối Hạ Tinh Thần mỉm cười nói: Chuyện này vẫn là nhiều làm phiền ngươi." Hạ Tinh Thần híp mắt cười một tiếng, đối Trương Dương khoát khoát tay nói, "Không phiền phức." Tiếp tục nàng vỗ vỗ độn lược nói, "Nếu như còn có chuyện gì cần ta hỗ trợ, đều có thể." "Kế tiếp chuyện này cần các ngươi đi xử lý một chút." Trương Dương trịnh trọng đối 5 người nói. Hạ Tinh Thần cùng to Con đều trịnh trọng nhẹ gật đầu, chỉ là Dịch Thông Thiên cùng Từ Minh bố lại nhíu mày. Trương Dương biết, bọn họ cái này ngụy giang tương phái đối với hắn cũng không phải là thực chào đón, bao quát ngay từ đầu, đặc biệt là Hạ Tinh Thần, đặc biệt không chào đón hắn. Ta cần các người giúp ta tìm xem Hàn gia chủ yếu hoạt động địa điểm ở nơi nào, hiện tại bọn hắn ở nơi nào." Trương Dương suy tư về sau nói. Dịch Thông Thiên nghe Trương Dương nói xong, nhíu chặt lông mày. "Thế nhưng là chúng ta đều không hiểu rõ Hàn gia." Dịch Thông Thiên trực tiếp nói. "Được rồi đại ca." To con trực tiếp nói, "Trương huynh đệ đi mấy ngày nay, ngươi không đều đã điều tra qua, thậm chí cái kia Hàn gia cùng Trương huynh đệ kết cừu án, ngươi cũng biết." Trương Dương nghe được to con như vậy trực tiếp nói ra, thổi phù một tiếng bật cười. "Cái này chính là truyền thuyết heo đồng đội đi, ngươi như vậy chẳng phải không có vốn để đàm phán sao?" Trương Dương cười xong về sau, đối Dịch Thông tin nói, "Chỉ cần các ngươi cho ta kết quả vừa lòng, ta có thể tìm được các ngươi muốn đổ vật. Tỷ như nói ra tương phái một ít bí mật bất truyền đâm bậy thuật. Trương Dương cử đi một cái nhóm, Dịch Thông Thiên con mắt trong nháy mắt liền sáng lên. "Đi, làm việc." Hắn không chút do dự phất phắt tay, mang theo chính mình người rời đi. Nhìn bọn họ ra ngoài, Trương Dương khỏe miệng giật một cái, hắn vuốt vuốt Huyết Thái Dương trong đầu hỏi hệ thống, "Hệ thống, ngươi có hay không ta mới vừa nói độ vật. Hệ thống hừ một tiếng nói, "Ta cũng không biết, vẫn là chính mình đi tìm đi." Trương Dương bất đắc dĩ thở dài một hơi, trực tiếp làm ý thức tiến vào hệ thống không gian. Chương 1255, với đại quán 3 Trương Dương đi tới hệ thống không gian, cẩn thận nhìn một chút. Dù sao đã đã đáp ứng người ta, vô luận đối phương làm được như thế nào, Trương Dương đều phải đem hứa hẹn cho thực hiện. Trương Dương tại hệ thống không gian đi lòng vòng, đối với tướng tướng phái đồ vật, Trương Dương chỉ từ tiền tiền sư nơi đó nghe nói qua một ít. Phần lớn đồ vật hắn cũng không hiểu rõ, chỉ có thể ở hệ thống không gian trong tìm xem, nói không chừng còn có thể dùng tới. Hệ thống ta nói ngươi rốt cuộc có hay không a? Trương Dương ở bên trong chuyển bài vòng, như thế nào cũng không tìm tới liên quan tới Giang Tương phái một ít sách. Chính mình đi tìm, không nên hỏi ta, không gian lớn như vậy chính ngươi sẽ không xem a. Hệ thống không nhịn được nói. Trương Dương bất đắc dĩ thở dài một hơi, tại hệ thống không gian trong đội vàng tìm một phen. Hiện tại thế nhưng là thời gian trân quý, Trương Dương cũng không muốn tại hệ thống không gian trong lãng phí quá nhiều thời gian. Hiện tại xử lý xong Nam Cảng sự tỉnh, Trương Dương còn muốn vội vàng đi lưu Ly thành phố đâu. Rốt cuộc Trương Dương tìm được một loại đem Giang Tương phái sách, anh Diệu Thiên, Quân Mã Thiên. Trương Dương đưa tay nhìn một chút giới thiệu. Cổ đại giang hồ tể tướng truyền thế sách, dù sao ngươi cũng xem không hiểu. Trương Dương nhìn thấy giới này thiệu Dở khóc dở cười, lần trước lăng ba vi bộ viết khái 100 cái đầu, thần tiền tỷ tỷ cho. Lần này đắt hơn, dù sao ngươi cũng xem không hiểu, cái này giới thiệu thật rất làm cho người ta đâm tâm. Quả nhiên cái hệ thống này trong đồ vật cùng hệ thống đồng dạng tiện. Ngươi tại nói ai tiện đâu? Hệ thống nghe được Trương Dương nói nó tiện, nhịn không được nhà ra một câu, cái này còn không đều là đi theo ngươi học. Trương Dương cười cười không nói lời nào, cái này nổi lại muốn ta chứng minh đến quổng. Hắn lấy ra sách nhìn một chút số liệu. Bọn chúng hao phí cũng không nhiều, cần 100.000 không may điểm liền đem vài cuốn sách tất cả đều cho đổi. Trương Dương đổi xong, trực tiếp theo hệ thống không gian trong ra gia tới, hắn hơi nhìn một chút sách, mở ra nội dung bên trong, cơ hội đều xem không hiểu, chỉ có thể nhìn hiểu mục lục cùng tổng kết. Tổng kết. Trương Dương trong lòng yên lặng nhớ tới. Tổng quyết, tổng kết. Trương Dương lại một lần nữa nghĩ đến thất thương công pháp thất thương tổng quyết, trước đó quá trình đều đã tu luyện hoàn tất, vì cái gì đến tầng thứ 7 liền tệ rồi? Trương Dương trong lòng thực bực bội. tinh tế tường thức, trước 3 cấp độ trên cơ bản đều là đối người thân thể tạo thành tổn thương. Sau ba cái là đối người tinh thần tạo thành tổn thương. Thế nhưng là duy trì có có tầng cuối cùng, có vẻ như trong thư tịch không có cái gì kỹ càng giới thiệu. Cuối cùng một hạng Trương Dương trong lòng yên lặng nghĩ đến, có phải hay không đem toàn bộ 6 tầng công pháp đều cho Dung Hội Quán thông là được? Kỹ thuật căn bản cũng không có cái gì tầng thứ 7 công pháp, chỉ cần là đem trước 6 tầng Dung Hội Quán thông, đó chính là thất thương tổng đã quyết. Trương Dương nghĩ tới chỗ này, vỗ bàn một cái hưng phấn kêu lên, không sai chính là như vậy. Hắn đều có chút không kịp chờ đợi muốn đi tu luyện, thế nhưng là và hôm nay buổi chiều trước đó, Chương Dương còn muốn chạy tới Liuli thành phố. Xử lý xong Nam cảng sự tình, Trương Dương kế hoạch còn muốn đi lưu ly thành phố một chuyến hắn thật nhiều đồ vật cũng đều tại lưu Ly thành phố Trương Dương mua về máy bay chuẩn bị trực tiếp chạy tới lưu Ly thành phố Trương Dương vừa tới sân bay liền thấy mấy cái quen thuộc thân ảnh hạ lỵ lị, lị một đoàn người cùng tiền tiên sư vậy mà tại sân bay hướng chính mình lên tiếng chào. Trương Dương ngộng một chút đi ra phía trước nói ai các ngươi sao lại tới đây tiền tiên sư sờ sờ cái cầm sợi dâu nói tiểu tử ngươi bây giờ có phiền thoái còn không cho chúng ta nói một tiếng dù sao chúng ta thế nhưng là từng vào sinh ra tử xem thường lao đầu từ ai Đúng thế. Hạ Lệ Lệ cũng đi theo giật đến, mặc dù ngươi làm những chuyện kia làm ta rất chán ghét. Trương Dương cười cười xấu hổ. Các ngươi là thế nào biết đến? Trương Dương vẫn là thực buồn bực, chuyện này hắn chưa từng có cùng Tiền Thiên sư một đoàn người nói qua. Tiền Thiên sư lấy ra một cái ngày sinh tháng đẻ, Dương Dương đắc ý nói, cho ngươi được rồi, ngươi gần nhất có đại thai nạn, là ngươi sinh mệnh một cái đại nạn, hơn nữa cần chúng ta trợ giúp. Trương Dương cười, Tiền Thiên sư ngươi cho ta tính quẻ tượng liền chưa từng có chuẩn qua. Tiền Tiên sư không thèm để ý chút nào cười, thu hồi Trương Dương ngày sinh tháng đẻ nói, dù sao cùng đi đi. Ta biết người muốn đi lưu ly thành phố." Hạ Lệ Lệ một đoàn người cũng nhẹ gật đầu, đi theo Trương Dương, lên máy bay bay hướng lưu ly thành phố. Xuống máy bay đã là xế chiều. Trương Dương mang theo một đoàn người trực tiếp đi hỗ ngu công ty giải trí. Mới vừa vào cửa thấy được Vương Tử Đào, hắn nhìn thấy Trương Dương vội vàng vọt tới đối Trương Dương nói: "Lá bản, có một người đi vào về sau vẫn luôn muốn gặp người. Trương Dương nhíu mày, nhanh như vậy tìm đến chính mình công ty đến rồi. Lần này lại là phái ai tới? Hắn ở nơi nào? Ngay tại ngài văn phòng chờ đâu." Vương Tử Đào nói xong lau một vệt mồ hôi nói: Chúng ta thực sự xem không được hắn." Trương Dương nhẹ gật đầu, mang theo Tiền Thiên sư một đoàn người đi tới văn phòng. Lúc này ở văn phòng ngồi chính là Lý Vịnh Dạ cùng Cố đại sư. Loại trừ hai vị trung quanh còn đứng mấy cái người áo đen, bọn họ đều là mang theo kính râm mặc câu phục, một đám lưng hùn vai gấu, Trương Dương biết Vương Tử Đảo vì cái gì nói xem không được. "Cố đại ca sao ngươi lại tới đây?" Tiền Thiên sư nhìn thấy Cố đại ca thời điểm, tợ mở cười một tiếng, thế nhưng là khi thấy Lý Vịnh Dạ, sắc mặt của hắn liền âm trầm xuống. Cố đại sư bất đắc dĩ nhún vai, liếc qua Lý Vịnh Dạ, Lý Vịnh Dạ khỏe miệng mang theo mỉm cười đứng dậy đối Trương Dương đi thẳng vào vấn đề nói là hàng tư ý để cho ta tới tìm người nàng còn đưa cho ta nhất định tù lao Trương Dương không nghĩ tới Hàn tư ý vậy mà lại tìm tới Lý Vịnh Dạ xem ra hắn cũng là ngầm điều tra qua chính mình Lý Vịnh Dạ cái này lúc ấy muốn để cho chính mình chết mất 5 nhân Trương Dương đối với hắn thế nhưng là không có chút nào chào đón chỉ bất quá Trương Dương hiện tại không muốn cùng người này là địch một cái hàng tư ý đã đủ chịu được hơn nữa Lý Vịnh Dạ như vậy đi vào rõ ràng cũng là có cần đàm phán ý thứ bọn họ cho ngươi cái gì thù lao Trương Dương không chút nghĩ ngợi nói, "Ta có thể cho người tốt hơn." Lý Vịnh Dạ nhìn một chút Trương Dương người bên cạnh, nhếch miệng lên, đối Trương Dương nói, "Ta đã có mớn." Cùng Lý Vịnh dọ gì chia phiên thảo luận, hắn cuối cùng rời đi Trương Dương văn phòng, trước khi đi còn để lại một câu, hợp tác vui vẻ. Lần này Tiền Thiên sư thật đúng là đoán chắc. Trương Dương ở trong lòng lặng lẽ nghĩ nói, sau đó cảm kích nhìn hắn một cái. Tiền Thiên sư khỏe môi cũng có chút dơ lên một mặt cười. Xử lý xong chuyện này, đã là buổi tối, đám người ra ngoài ăn một bữa cơm, trở về Trương Dương liền sớm nghỉ ngơi. Kế tiếp chỉ cần chờ dịch thông tiên tin tức liên tốt, trước mắt đến xem hàng tư ý hẳn là sẽ không ra tay với ta. Trương lão bên kia bọn họ cũng hẳn là không có vấn đề gì. Thời gian trôi qua rất nhanh, một cái trước mắt hai ngày trôi qua. Ngày hôm sau buổi tối, Trương Dương nhận được dịch thông tiên điện thoại. Trương Dương nhận điện thoại, trực tiếp hỏi, thế nào? Đã tìm được chưa? Đầu bên kia điện thoại dịch thông tiên nhẹ gật đầu nói, chúng ta người ước chừng tìm được hàng tư ý vị trí, bọn họ tựa như là tại lưu ly thành phố Quách Đại Quán Ba Trong. 1256, Luyện Thành Trương Dương nghe được tại Lưu Ly thành phố một cái quán bar, thầm nghĩ đến cái chỗ kia, mỉm cười. Quả nhiên chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất, ta đều không có nghĩ qua cái chỗ kia. Nhận được đáp án này về sau, Trương Dương đối Dịch Thông tin nói, thứ ngươi muốn đã đặt ở phòng làm việc của ta cơ bản, ngươi đi có thể đi nhìn xem. Không biết những vật kia đối với hắn có hữu dụng hay không. Trải qua không lâu lắm, điện thoại bên kia đột nhiên chuyển đến bộ một tiếng. Trương Dương thầm nghĩ, đoán chừng là hắn điện thoại tự động rớt, xem ra vật kia hiệu quả cũng không tệ lắm. Dịch Thông Thiên nhìn thấy ba bạn trang tương phái sách, cả người đều ngộp rội vàng cầm lấy rơi trên mặt đất điện thoại, đối Trương Dương hô, "Dương ca, về sau ta liền theo người lăn lộn. Ba bản Giang Tương phái không truyền chi thư a, ta đến bây giờ đều không có gặp qua." Dịch Thông tin ôm ba quyển sách nói. Bên kia Trương Dương nghe được rõ ràng, sớm biết thuận tiện như vậy, trước đó liền không uổng phí khí lực lớn như vậy, chỉ cần cho hắn đổi cơ bản sách là được rồi. Đối với nội dung bên trong, Trương Dương ngược lại là không để ý, kia vài cuốn sách hắn cũng xem không hiểu, hao tốn mấy chục vạn không may điểm cũng không tính rất nhiều. Nhận được Hàn Tư ý địa điểm về sau, Trương Dương cho Trương lão một đoàn người thông một cái điện thoại. Trương Dương về sau đi xem xem An Nhu cùng Trì Hy Nghiên tại Lưu Ly thành phố, Trương Dương lo lắng nhất người chính là An Nhu cùng Trì Hy Nghiên. An Nhu nhìn thấy Trương Dương nhìn thấy thần thái của nàng rõ ràng có chút khẩn trương, trong lúc đó hỏi: "Dương ca, ngươi gần nhất có phải là có chuyện gì hay không?" Trương Dương gật gật đầu nói, khá là phiền toái, ngươi mấy ngày nay tận lực không muốn ra khỏi cửa, đi ra ngoài mà nói cũng muốn mang vệ sĩ, chuyện còn lại ta xử lý xong về sau sẽ nói cho các ngươi biết. Hắn không nghĩ loại chuyện này để các nàng biết, bao quát đến về sau, Trương Dương cũng không hi vọng các nàng biết. An nhẹ gật đầu. Ánh mắt của hắn sáng rực nhìn Trương Dương, Dương ca, về sau có thể hay không bất quá nguy hiểm như vậy sinh hoạt?" Trương Dương trong lòng thở dài một hơi, vốt vốt Anu đầu nói, "Có thể, giải quyết xong chuyện này, ta liền bất quá nguy hiểm như vậy sinh hoạt." Quán ba trong, Hàn Tư Ý ngồi tại ghế sofa trên, vừa rồi nàng nhận được tin tức, Trương Dương bên kia Lý Vịnh Dạ đã ngưng. Nàng bây giờ chờ đợi một cái thời gian, một cái có thể để cho chính mình hành động thời gian. Vì một ngày này nàng đã làm đầy đủ chuẩn bị, nàng muốn đem võ giả thế giới hết thể hiện lên ở trong nhân thế. Nàng hy vọng có thể hoàn thành dã tâm của mình. Thế nhưng là chỉ là nàng một cái hàn ra là không thể nào, cho nên nàng vẫn luôn tại chuẩn bị, vẫn luôn chuẩn bị từng bước xâm chiếm rơi những nhà khác. Nhập ra là thành công, mặc dù quân cờ chết mất, nhưng là đối với chuyện sau đó không chút nào ảnh hưởng. Chỉ là còn lại hai nhà, nàng không nghĩ tới một cái trương dương thế nhưng đụng tới làm dối. Hàn Tư Văn, sự tình đều làm thế nào? Hàn Tư ý ngồi tại ghế sofa trên, nhìn bên kia uống rượu đệ đệ. Vừa rồi cái tiên nữ, thật sự là. Hàn Tư Văn còn tại cùng tiểu đệ đàm luận chuyện kỳ quái, nghe được tỷ tỉ, tỉ gọi chính mình. Hắn vội vàng cười đùa tí tưởng gián đi lên nói. Tỷ tỷ sự tình giao cho ta, ngươi cứ yên tâm đi, người ta đã phải đi ra, hiện tại cũng đã đến kinh thành." Hàn Tư Ý đầu tiên là nhẹ gật đầu, bất quá một hồi nàng lại dặn dò một lần, nhất định phải đem sự tình cho ta làm xong. Nếu không phải không có cái khác tiến nhượng người Hàn Tư Ý mới sẽ không tìm hắn cái này để đệ, đệ. Lần trước làm hắn đến lưu ly thành phố huấn luyện một phen, kết quả còn làm cho người ta bức cho lui. Chính mình như vậy kế hoạch hoàn mỹ, hoàn toàn làm hắn cho làm rối loạn. Lần này ngươi không muốn tự tác chủ trương." Hàn Tư Ý đốn một hồi, lại nói một câu. "Hàn Tư không cao hứng kéo ra miệng." Như thế nào nhiều lời như vậy bất quá hắn có lần trước sự tỉnh lần này cũng trở nên biết điều rất nhiều định khó nói tỷ tỷ ta đều đã làm được trình độ này chuyện gì đều nghe ngươi Ngươi còn chưa tin ta sao kinh thành Trương lão và Văn Lão tiếp vào Trương Dương tin tức về sau mang theo một số người chuẩn bị xuất phát trong nhà liền lưu lại Trương hiệu nguyện Trương hiệu định một số người Trương lão đầu lông mày hơi nh lo lắng nói chúng ta cứ như vậy đi qua thật có thể không Văn lão cười ha ha một tiếng nói không cần lo lắng ta vẫn là tương đối tin tưởng Trương Dương tiểu hòa tử Trương lão nghe được Văn lão trả lời Phật ống tay háo một cái nói, "Đây đều là trước đó phạm sai lầm, lần này liền đụng một cái." "Không sai." Văn Lão siết chặt nắm đấm nói, "Liền đụng một cái." Trương Dương xử lý xong tất cả mọi chuyện, đã là buổi tối, hắn tìm một cái địa phương an tĩnh, sau đó bắt đầu nghiên tập thất thương công pháp Thất thương tổng quyết. Trương Dương trước đó coi là Thất thương tổng quyết cũng có thể tu luyện, nhưng là hắn nghĩ sai, Thất thương tổng quyết là dựa vào trước 6 tầng, dung hội quán thông mới có thể luyện thành. Trương Dương tìm một cái vắng vẻ địa phương tinh tế thất thương công pháp, cẩn thận luyện tập mỗi một cái trình tự. Dù sao cái này thất thương quyền còn có một ít tác dụng vụ, sẽ làm cho người sinh ra tham nghiệm, hắn không dám ở đám người nhiều địa phương đi tu luyện, cho nên mới lái xe tìm được một cái chỗ thật xa liên lạc luyện tập. Sáng sớm hôm sau, Trương Dương đã tu luyện suốt cả đêm. Phương Đông lúc này đã xuất hiện ngân bạch sắc. Trương Dương hét dài một tiếng. Hắn cầm nắm đấm cảm nhận kia dư thừa lực lượng, phản phất một quyền liền có thể đưa người vào chỗ chết. Trương Dương nheo miệng lên, cầm nắm đấm nói, "Thành, hiện tại liền nhanh đi về." Lúc này quán ba trông, Trương lão mang theo mấy người đã đi tới quán bà. Hàn tỷ không tốt. Bên ngoài có người đánh vào đến rồi, hai cái lao đầu tử. Nghe được hai cái lao đầu tử Hàn Tư Văn trực tiếp một chân đem vừa rồi người tiến vào đạp đến một bên, hai cái lao đầu tử đều đánh không lại các người chơi cái gì đâu. Hàng Tư ý lại là cho mày, vì sao lại có hai cái lao nhân lúc này đánh vào đến, nàng rõ ràng đều đã đem tất cả mọi chuyện đều kế hoạch tốt. Vì cái gì bọn họ thời gian này thế nhưng đánh tới, Hàng Tư ý vội vàng đứng lên nói, mang ta đi ra xem một chút. Hàng Tư Văn cười đùa tí từng nói, tỉ tỉ cái này còn cần người đi, ta đi xem một chút là được rồi hắn nhanh chân đi ra phòng Đi vào hiện trường nhìn thấy hai cái lão nhân sau lưng hồn vai gấu, mắt mở trừng trừng nhìn người trung quanh quát, lao đại của các người đâu? Các ngươi còn không mau tới, ở phía sau làm gì chứ? Hai cái lao già họng hẹm có cái gì sợ?" Lời nói còn chưa hô xong, Trương lão trong nháy mắt đi vào hàng tư văn trước mặt, cho hắn quất một cái tắt trực tiếp hút ngã xuống đất, khỏe miệng chảy máu. Lao già họng hẹm cũng là người gọi? Tao ít nhất là ra ra người kia một đời." Trương lão quát. Hàn tư ý vội vội vàng vàng đi ra, nàng đã sớm biết hàn tư văn khẳng định sẽ hở việc. Chính là không nghĩ tới các ngươi thế, nhưng tìm tới đây rồi. Hàn Tư Ý nhìn thấy Trương lão và Văn lão, trên mặt nàng mang theo mỉm cười nói: "Voi vặn, chỉ cần giải quyết hai người bọn họ, như vậy sự tình cũng liền đơn giản." Trương lão hừ một tiếng nói: "Hàn Tư Ý, chúng ta hôm nay là trò nhận lao báo thủ." Hàn Tư Ý không cùng bọn hắn nói nhảm có chút vung tay lên, hết thể mọi người móc xuống lục ra, đối Trương lão hai người. Chương 1257, đang chẳng chậm. "Các người hiện tại hay là dùng vũ khí lạnh sao?" Hàn Tư Ý nhìn Trương lão và Văn lão, cười nhạo nói: "Bất quá ta thực bận bực, các ngươi là thế nào tìm được ta sao?" Nàng rũa ra tinh tế ngón tay, đùa bỡn riết qua hai người. Trương lão hừ một tiếng nói, cái này ngươi không còn được. Hàn Tư ý mặt trên ngụy trang ấy nãy mỉm cười nói, đúng vậy, cái này ta xác thực không còn được, nhưng là các ngươi hôm nay phải ở lại chỗ này. Văn lão khẽ nhớ mày. Trương Dương nói qua sẽ cùng đi, nhưng là đến bây giờ còn không có tới, ở giữa xảy ra vấn đề gì sao? Vẫn là nói chúng ta là bị lừa, kỳ thật Trương Dương cùng Hàn Tư ý là một đám. Trương lão lúc này trong lòng cũng tại nhớ, vì cái gì Trương Dương đến bây giờ còn chưa từng xuất hiện. Văn lão khinh miệt hừ một tiếng, cho rằng chỉ có ngươi nhiều người sao? Nói xong hắn có chút phủi tay, một nhóm người theo cửa ra vào chần vào. Cái này vốn là là kế hoạch tại Trương Dương bắt được Hàn Tư Ý về sau, lại để cho đám người này xử lý tốn cá nhạy nhép. Thế nhưng là đã đến hiện tại Trương Dương còn không có đến, chỉ có thể trước thời hạn làm như vậy. Hàn Tư Ý nhìn thấy hắn người hư lạnh một tiếng, các người mang người thật không ý ta, như vậy các ngươi kinh thành bên kia không phải liền là không có người sao? Văn lão cũng không lo lắng, hắn sớm đoán được là kết quả này, kinh thành bên kia đã đã sớm bày xong không thành kế. Nhìn Văn lão không có sợ hãi bộ dáng, Hàn Tư Ý nhíu mày, đối Hàn Tư hỏi ta để ngươi làm sự tình ngươi xác định đều làm." Hàn Tư Văn Trịnh trọng nhẹ gật đầu nói, "Đều đã làm xong, hiện tại cũng đã đến kinh thành, bọn họ đều chuẩn bị muốn đi." Giờ phút này kinh thành, Trương Gia và Văn Gia chỉ có mấy người tại, bọn họ tập hợp một chỗ, đánh một chút bài, làm nhảm tán gấu, một bộ hoàn toàn không thèm để ý. Trương Dương không phải nói bọn họ muốn tới sao? Như thế nào đến bây giờ vẫn là không có tới? Trương Hiểu Nguyệt đánh ra một cái bài nói, "Ai biết được, là không dám a." Hàn Tư Văn phái tới người nhìn thấy cảnh tượng này, cả đám đều sửng sốt, "Cái này, còn có thể đi vào sao?" Hàn Tư Ý xem không chút nào lo lắng trương lão bọn họ, có chút nhíu mày, đối Hàn Tư Văn nói, chứ không muốn hành động, yên lặng theo dõi kỳ biến. Mặc Khác nói cho bọn hắn hai người đều tại trong tay chúng ta, xem bọn hắn biểu hiện gì. Hàn Tư Ý đốn một hồi nói, Hàn Tư Văn nhẹ gật đầu, vội vàng muốn đi gọi điện thoại. Hàng Tư Ý không nghĩ giao chiến, cái quán ba này mặc dù ngừng kinh doanh, nhưng trên đường lui tới người lại không ít, một khi giao chiến liền sẽ dẫn tới xáo động, tất nhiên sẽ dẫn tới cảnh sát. Sự tình lớn lời nói có thể sẽ gây nên quốc gia chú ý, như vậy nàng làm nhiều như vậy, liền đều phí. Trương lão một đoàn người càng là không nghĩ giao chiến. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì bọn họ người trước khi đến liền không có chuẩn bị qua súng đạn. Đem bọn họ đều bắt lại. Hàn Tư Ý có chút phất tay đối thủ hạ nói: "Vậy phải xem các ngươi có bản lĩnh này hay không?" Trương lão hử một tiếng và Văn lão tựa lưng vào nhau trừng mắt những lại người. Đi theo Trương lão đến thủ hạ lúc này đều nắm chặt nắm đấm, nhưng là đối đãi súng ống trong lòng bọn họ vẫn như cũ kiếp đảm. "Các ngươi bây giờ còn có lựa chọn, đi theo ta hoặc là chết ở chỗ này." Hàn Ý biểu tình băng lãnh đối Trương lão thủ hạ người nói. Nàng trời sinh chính là một cái lãnh huyết nữ nhân, tinh thông tính toán, vẹn vẹn mấy câu liền làm bên này hết thể mọi người ý nghĩ trong lòng đều sinh ra dao động. Cũng may Trương lão và Văn lão tại dẫn người đi ra lúc, tuyển chọn tỉ mỉ tâm phúc của bọn hắn. Không thể nào, chúng ta là sẽ không phản bội Trương lão. Có xương người khí dũng khí hô lớn một tiếng. Không sai, chúng ta cho dù chết ở đây, cũng sẽ không phản bội Trương lão. Nghe được câu trả lời của bọn hắn, Hàn Tư ý khỏe miệng giật một cái, không nghĩ tới đám người này tính cách như vậy cương liệt. Vì cái gì tủ hạ của ta liền không có như vậy một nhóm người. Bắt lại Hắn nghĩ gì khẽ kêu một tiếng. Chờ một chút ta còn không có lên sân khấu đâu. Một thanh âm đột ngột vang ở trong không khí, mang theo tiện tiện giọng điệu. Trương Dương nên ngang đi đến đối Trương lão nói, ngượng ngùng, anh hùng luôn là cuối cùng lên sân khấu. Nhìn thấy Trương chữ nổi lão cùng Trương lão đều thở dài một hơi. Còn tốt giá hỏa này không có gạt chúng ta. Hàn Tư ý biểu tình lại khó coi cực kỳ. Nàng vẫn như cũ bảo trì ngữ khí bình thản nói, đã ngươi xuất hiện ở đây, vậy đã nói rõ Lý Vịnh Dạ đã thất bại. Trương Dương ha ha cười, ngươi sai liền sai tại không nên tìm Lý Vịnh Dạ, có người thì còn cở của ngươi. Nhưng là lý vịnh dạ hắn không phải, hắn sẽ chỉ tuân theo ích lợi của mình nguyên tắc, Trương Dương còn nhớ rõ câu nói kia, "Ta muốn đi tìm Lang Băng mộ, mà ta càng tin qua được người người." Bởi vì Tiền Thiên sư một đoàn người đến, hắn từ bỏ cùng Trương Dương là địch. Hắn Tư ý hừ một tiếng nói, "Hiện tại nói cái gì đều vô dụng, các người muốn làm gì a?" Hàn Tư Văn nghe được này nói chuyện, nhìn Tỷ Tỷ hỏi, "Tỷ Tỷ kia điện thoại còn muốn hay không đánh?" Hàn Tư ý chừng mắt liếc bất tranh khí đệ đệ, "Hiện tại thời gian này còn gọi điện thoại gì, bọn họ rõ ràng là có chuẩn bị mà đến, chỉ là bọn hắn rốt cuộc là thế nào tìm được nơi này?" Hàn Tư Ý trong lòng nghĩ không rõ, Hàn huynh đệ, vừa rồi kia nữ nhân thế nào? Có phải hay không thực gợi cảm? Trương Dương nhìn thấy Hàn Tư Văn, cười ha ha. Hàn Tư Ý nghe nói như thế, câu mày, nàng cũng nghe Hàn Tư Văn nói qua cái đề tài này, nguyên lai đó chính là hắn lời kịch. Đều đem khẩu súng buông xuống, cẩn thận một hồi tần ngỏng. Trương Dương khoát khoát tay đối cầm súng ngắn người nói, Này đã Trương Dương biện pháp cũ, chắc hẳn Hàn Tư Ý nhất định là điều tra qua, biết ta bản sự này. Đem khẩu súng buông xuống, Hàn Tư Ý lập lại một lần, đám tiểu đệ đem khẩu súng phóng trên mặt đất. Nhìn thấy Hàn Tư Ý thủ hạ bỏ xuống xuống, hắn mỉm cười nói, "Chúng ta có lẽ có thể tìm một cái vẹn toàn đôi bên phương pháp." "Không có khả năng." Hàn Tư Ý không chút do dự, từng chưa nói ra nói. Nói xong, nàng từ bên hông lấy ra một con dao găm, hướng về Trương Dương phóng đi. Trương Dương cũng không nghĩ tới nàng sẽ chơi một màn này, vội vàng xoay người né tránh, một quyền đánh ra ngoài. Hắn vốn dĩ không phải đối với nữ nhân ra tay, thế nhưng là nữ nhân này quá nguy hiểm, nàng càng giống là một con rắn độc. Hàn Tư Ý nguyên bản cũng là võ giả, hai người võ công tương xứng, Trương Dương một quyền đánh hụt. Đội vàng cùng Hàn Tư Ý kéo dài khoảng cách. Nhìn hắn kia phát thanh dao găm, Trương Dương liền biết cái này dao găm có độc. Không thể hảo hảo nói lời nói, chuyện kia liền khá là phiền thoái. Trương Dương nhún vai nói: "Ta làm nhiều năm như vậy cố gắng, ngươi cùng ta nói hai câu nói liền muốn làm ta từ bỏ." Hàn Tư Ý thần sắc và vẹo, cầm dao găm đối Trương Dương nói: "Ngươi si tâm vọng tưởng." Trương Dương bất đắc dĩ nhún vai, nắm chặt nắm đấm nhìn Hàn Tư Ý. Vì đối phó Hàn Tư Ý, hắn đặc biệt hao tốn một buổi tối, luyện tập thất thương tổng quyết, liền trực tiếp bắt ngươi tới thử thử một lần." Trương Dương thầm nghĩ đến Nhưng mà hắn cũng không có muốn đi Hàn Tư Ý tính mệnh, nếu như có thể cùng nói kia không thể tốt hơn, không được chỉ có thể làm nàng điên mất rồi. Nghĩ tới đây, Trương Dương phát khởi điện cùng thế công, mỗi một quyền đều đánh vào chỗ yếu hại của nàng chỗ, tổn hại tủy quyết, tổn thương phổi quyết, phá vỡ gan ruột quyết. Từng quyền đánh đi ra, lại bị Hàn Tư Ý tránh khỏi, Trương Dương có chút thở dốc, quả nhiên không tầm thường a. Chương 1258, kết thúc. Ngươi này mấy quyền không có cái gì tiêu chuẩn a, như vậy liền muốn đánh bại ta. Hàn Tư Ý cười lạnh một tiếng, cầm giao găng bắt đầu phát khởi thể công. Trương Dương đã sớm biết Sự tình sẽ không thuận lợi như vậy, chỉ là không có nghĩ đến Hàn Tư Ý công phu như vậy cao. Trương Dương hừ một tiếng nói, nhắc nhở trước người một chút, ta còn không có dùng toàn lực. Trước bảo vệ tốt người rồi nói sau. Hàn Tư Ý cầm dao găm, không ngừng nghĩ Trương Dương phát khởi thế công, tốc độ càng lúc càng nhanh. Trương Dương đạp trên 8864 quẻ phương vị, tại Hàn Tư Ý bên người xoay quanh. Đang luyện thành Thất Thương công pháp về sau, Trương Dương cảm giác Lăng Ba Vi Bộ cũng có thể linh hoạt tự nhiên sử dụng. Đối với Lăng 3 Vi Bộ tác dụng phụ, Trương Dương trong lòng cũng không lo lắng. Thế nhưng là Hàn Tư Ý thủ pháp lại càng lúc càng nhanh. Dần dần Trương Dương nhìn có chút không rõ, lùi lại, nhất định phải nhanh kéo dài khoảng cách. Trương Dương trong lòng suy nghĩ, tiếp tục như thế, khẳng định là muốn đánh vào trên người mình, Người liền chỉ biết tránh sao? Hàn Tư Ý nhìn Trương Dương muốn kéo dài khoảng cách, mau chóng đổi phía trên. Trương Dương nhìn bước tiến của nàng, vẹn vẹn mấy bước liền đã đến hắn trước mặt, Xúc điệu thành thốn. Trương lão cả kinh tê lên, đây là Hàn gia bí tịch, tại hắn trong lớn tượng, liền không có mấy người có thể luyện đến trình độ này. Trương Dương nhìn thấy một trương mặt to đột nhiên xuất hiện tại con mắt, lăng là giật nảy mình. Hàn Ý lộ ra tàn nhẫn mỉm cười. Được không nói nhảm, giơ chủy thủ lên hướng về Trương Dương cổ chém tới. Trương lão và Văn lão thấy cảnh này vội vàng muốn xuất thủ. Đang. Một tiếng thanh thúy thanh âm. Trương Dương tại khẩn cấp quan đầu lấy ra độc dao gam hàn quang lưới lao, không chút do dự tiếp được một kích này. Trên tay dùng sức, trực tiếp đem hàn tư ý dao gam đánh bay. Cong. Làm. Dao gam rơi trên mặt đất, đinh đinh đang đang một hồi, động tính mới biến mất. Hai cái lao giả thấy cảnh này, đều thở ra một cái. Hàn tư ý sửng sốt một giây, Trương Dương nhưng không có ở thời điểm này ra tay. Nàng vội vàng lùi lại. Cùng Trương Dương kéo dài khoảng cách, con mắt nhìn chằm chằm Trương Dương, khỏe môi khẽ nhếch, vì cái gì không ra tay. Trương Dương thu hồi dao gam, dù sao cái này dao gam độc tính hắn nhưng là hiểu rõ, nếu như hơi vẽ lên như vậy một chút lời nói, nàng ngay tại chỗ chết ở chỗ này. Hàn Tư ý đấy mắt nhiễm lên một mạt tâm vụ, đối Trương Dương nói, liền xem như thủ hạ ngươi lưu tình, ta cũng sẽ không cảm kích ngươi. Trương Dương gật đầu, thu hồi dao gam nói, ta chỉ là không muốn giết người, không cho sẽ có rất nhiều phiền phức. Tại Hàn Tư ý tức giận nói ra nàng ý nghị thời điểm, Trương Dương liền không có nghĩ tới hạ thủ lưu tình. Hàn Tư Ý thẹn quá hóa giận, dương mắt, cắn răng, phẫn hận nhìn hắn chằm chằm, "Ngươi không hạ sát thủ, ta đây liền giết ngươi." Nói xong, Hàn Tư Ý lại một lần nữa xuống tới, người chung quanh thấy cảnh này, cả đám đều sửng sốt, không biết nên làm cái gì. Trương Dương bất đắc dĩ thở dài một hơi. Như thế chấp niệm, sẽ chỉ làm chính mình sống được mệt mỏi hơn, như vậy lại là cần gì chứ? Trong ngay mắt, Hàn Tư Ý lại một lần nữa đi vào Trương Dương trước mặt, đá chân như roi, đối Trương Dương bụng rũi đi. Trương Dương chỉ là lui về phía sau mấy bước, dễ như trở bàn tay tránh hắn công kích. Hàng tư ý bị Trương Dương một phen nói tâm tình bực bội, ra quyền đã là không có kết cấu gì Trương lão và Văn lão nhìn nhau cười một tiếng biết toàn bộ sự kiện đã là phải kết thúc Trương Dương nhìn nàng càng ngày càng gần hắn đột nhiên một quyền đánh ra hướng về hàng tư ý huyệt Thái Dương nơi đánh tới hai người nhìn thấy quyền này đều thở dài một hơi như vậy nắm đấm liền xem như hàng tư ý không có kết cấu gì cũng căn bản đánh không chúng người liền chỉ biết này mới chiêu sao. hàng tư ý hử lạnh một tiếng thế nhưng là vừa mớiứt lời nàng đột nhiên cảm giác ý thức có chút hàng hốt tình huống như thế nào Hàn Tư ý thầm nghĩ trong lòng, hắn rõ ràng không có đánh chúng ta, làm sao lại xuất hiện vấn đề này? Trương Dương mỉm cười, đây là thất thương công pháp tầng trung ngũ, ý hoàng hốt quyết, một quyền này đánh đi ra, người ý thức chính là hoàng hốt, không biết chính mình bước kế tiếp nên làm cái gì. Hàn Tư ý lui về phía sau mấy bước, nhìn Trương Dương ngay tại đối với chính mình giễu cợt. Nang hư một tiếng tiếp tục xung tới. Văn lão thấy cảnh này, nhíu thật chặt lông mày. Văn lão, ngươi có thấy chiêu số đánh không đến người, cũng sẽ đối người tạo thành tổn thương sao? Trương Dương buồn bực hỏi. Văn lão lắc đầu, chỉ là nghe nói qua. Thật đúng là chưa từng gặp qua. Hàng Tư Ý chạy hai bước, lại đột nhiên dừng bước, xoa huyệt thái dương, chuyển vai vòng, bị một tiếng ngã xuống. Cảm giác trời đất quay cuồng, xung quanh thanh âm trong đầu vô hạn quân quân. Nàng đổ xuống rồi. Làm sao bây giờ? Lao đại đổ xuống. Tỷ tỷ, tỷ tỷ. Hàn Tư Ý ánh mắt đờ đẫn nhìn phía trên, một chương vặn vẹo mà xuất hiện lên đỉnh đầu. Chương Dương cầm nắm đấm, thở dài một hơi nói, ta cái này đến giải phóng ngươi. Ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn đối tỷ tỷ của ta làm cái gì? Hàn Tư Ý thấy cảnh này, trực tiếp muốn xông lên đi. Trưởng lão có chút vung tay lên làm cho người ta kéo lại Hàn Tư Văn. Trương Dương nuốt nuốt năm đấm, bảo Một quyền đập vào Hàn Tư Ý bên hai. Hàn Tư Ý thì là trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Trưởng lão nhíu mày, nhìn Trương Dương hỏi, như thế nào không trực tiếp hạ sát thủ? Nếu như bây giờ không hạ sát thủ lời nói, chờ Hàn Tư Ý đông sơn tái khởi, bọn họ liền khó đối phó. Trảm thảo trừ can, nếu như có thể đem bọn họ tất cả mọi người cho xử lý. Trương lão và Văn lão đều là ý nghĩ này. Trương Dương khoát khoát tay nói, như vậy là được rồi, chờ nàng tỉnh lại, cũng chính là một người điên sẽ không lại làm loại chuyện này. Trương Dương một quyền kia tính mất quyết cùng Tàng Ly quyết, Hàn Tư ý tỉnh lại sau, cũng về sau sống ở chính mình thế giới tưởng tượng trong. Nhìn thấy Trương Dương dáng vẻ tự tin, hai cái lão giả cũng không tiếp tục nhiều lời. Chuyện còn lại, Văn lão liền nhờ các người xử lý. Trương Dương nhìn Văn lão, chỉnh trọng nói. Văn lão gật đầu, không có nói nhiều. Trương Dương thì là thở phào một cái, đi ra quán ba, xung quanh là rộn rộn ràng ràng người đi đường, đối với quán ba trong phát sinh chuyện, bọn họ hoàn toàn không biết. Vô tri người là vui xuống nhất, như vậy kỳ thật liền rất tốt. Trương Dương trở lại công ty. Hơi xử lý một chút công ty chuyện, ngồi ở văn phòng lặng lặng nhấp một miếng trà. Lần này tốt, địch nhân của người không có. Hệ thống tại Trương Dương trong đầu nói, có hay không ý nghĩ khác? Có ý nghĩ khác, về sau liền còn sẽ có địch nhân. Trương Dương ngửa ra sau, nằm trên ghế nói, hiện tại ý tưởng gì đều không có. Các cô. Hệ thống tức giận tại Trương Dương trong đầu rêu cợt nói, xế chiều hôm đó, Trương lão đem sự tình xử lý tốt về sau, đi vào hôm ngu công ty tìm được Trương Dương. Trương lão, Văn lão, các người đến có chuyện gì sao? Trương Dương nhìn thấy hai cái lão giả, hơi sửng sốt một chút. Sự tình chúng ta đã xử lý không sai biệt lắm, bất quá còn có một chuyện, chúng ta chân thành mời người tham dự." Trương lão và Văn lão trình thành cần nói. "Chương 1259, nhân gian không đáng, mời ta tham dự." Trương Dương nghe nói như thế mộng, chuyện gì còn cần ta đến tham dự? Kỳ thật chuyện này, ta và Văn lão đã sớm trước thời hạn thương lượng qua. Trương lão mang theo mỉm cười nói, "Chúng ta hy vọng ngươi có thể đi kinh thành phát triển, đồng thời làm chúng ta võ giả lãnh tụ." Văn lão cũng tán thành nhẹ gật đầu nói, "Chuyện này, ta cùng Trương lão sẽ từ từ sẽ làm, hy vọng ngươi có thể đáp ứng." Lãnh tụ. Nghe được cái từ này, Trương Dương còn cảm giác thật không tệ. Hơn nữa như vậy liền có kinh thành hai đại gia tộc làm hậu thuẫn. Nhìn thấy Trương Dương trong lúc nhất thời không có cho ra đáp án, Trương Lão và Văn Lão lẫn nhau liếc nhau một cái. Người có thể suy nghĩ một chút, đã suy nghĩ kỹ có thể trực tiếp đi kinh thành tìm chúng ta. Trương Lão và Văn Lão nói vài câu, liền rời đi mà hâu ngu công ty giải trí. Trương Lão rời đi về sau, Trương Dương nằm trên ghế, suy tư vừa rồi nội dung, có lẽ thật đúng là không sai. Một tháng thời gian rất nhanh liền đi qua, trong nháy mắt lại để thời gian Trương lão và Văn lão đoạn thời gian này trong xử lý một fan Hàn Tư Ý lưu lại vấn đề. Cùng Trương Dương nói đồng dạng, Hàn Tư Ý tỉnh lại sau, cả người liền trực tiếp điên mất rồi, tại trên đường, cái hồ ngôn loạn ngữ, bởi vì lo lắng Hàn Tư Ý sẽ đánh tổn thương những người khác, hai người tìm một cái cơ hội, đem võ công của nàng biến thành tán thận, kết quả nàng bị bệnh viện tâm thần trực tiếp bắt đi. Tới gần năm tiết, Trương Dương mang theo một đoàn người đi tới Đông Hải. Vạn sự đến nơi đến trốn, Trương Dương là theo Đông Hải bắt đầu lập nghiệp, hết thảy lại một lần nữa về tới nguyên điểm. Hắn đi tới Vương Dĩnh trong nhà, lúc này Vương Dĩnh cùng Hà Tịch ngay tại nấu cơm. Không biết năm nay Dương ca sẽ trở về không. Hà Tịch cục cục cục cắt lấy đồ ăn nói, Dương ca không tại, cơm đều không ai làm. Trương Dương mới vừa vào cửa liền nghe lời này, mỉm cười, đi đến Hà Tịch đằng sau, nhẹ nhàng ôm lấy nàng, đối trên trán nàng có chút hôn một cái. Vương Dĩnh thấy cảnh này, bỏ đao trong tay xuống vừa muốn đi ra. Trương Dương một cái nắm ở nàng vòng eo, đối nàng ta mị cười một tiếng, các người đi ra ngoài trước đi, để ta làm cơm." Vương Dĩnh khuôn mặt đỏ lên, nói quanh co qua ừ một tiếng, "Đi ra." Kết quả đụng phải tại cửa phòng bếp ngây người Hà Tịch. "Đi a?" "Như thế nào không đi?" Vương Dĩnh tử phía sau vô một cái Trương Dương nói, Hà Tịch chỉ chỉ trên bàn mấy nữ sinh, Chí Hy Nghiên, An Nô Bằng, Trương Hiểu Đình. Nhiều như vậy nữ nhân, Vương Dĩnh đi ra lúc cũng ngộng, nàng không nghĩ tới Trương Dương thế nhưng mang theo nhiều người như vậy. Trương Dương, ta muốn chơi chết người. Hà Tịch lại một lần nữa vọt tới phòng bếp. Không phải, ta liền muốn cho các ngươi một kinh hỉ. Trương Dương vội vàng dơ tay lên nói, còn có bên ngoài nữ sinh, có cùng ta cũng không có cái gì quan hệ. Trương Dương quyết định, chỉ cần không có qua quan hệ nữ sinh, hắn sẽ chỉ xem như tri kỷ đến đãi. Về sau cũng chỉ đối với các nàng mấy cái phụ trách, không có cái gì quan hệ, ngươi cũng đưa đến trong nhà tới làm gì? Hà Tịch sắc mặt đỏ bừng, tiện tay nắm một cái dao nói, "Dương ca, ngươi nói ngươi ở bên ngoài rốt cuộc còn có bao nhiêu nữ nhân?" Trương Dương khỏe miệng giật một cái, "Những nữ nhân này, liền trì Hinh Nghiên cùng An Nhu cùng chính mình phát sinh qua quan hệ, cái khác đều không có chạm qua Hắn nói hết lời, cuối cùng đem sự tình giảng giải rõ ràng, Hà Tịch mới thả tay xuống trong dao phay, đối Trương Dương sáng giọng, "Ngươi xem về sau, mệnh không chết ngươi." Năm sau, Trương Dương trực tiếp đi một chuyến kinh thành. Đương nhiên kế tiếp Trương lão trong tay lãnh tụ vị trí đồng thời tiếp quản Trương gia Trương Dương cuối cùng đem Trương ra người đứng đầu vị trí giao cho Trương hiểu nguyện nhập ra thì là lại một lần nữa có thời là từ nhậm thanh thanh dẫn dắt tại tam đại gia tộc trợ giúp hạ Trương Dương thuận lợi ở kinh thành làm lên công ty của hắn Trương Dương tại đoạn thời gian này vẫn luôn không chút động tới hệ thống mà hệ thống cũng sẽ ngủ rồi đồng dạng, cũng không chút nói chuyện qua bất quá Trương Dương có thể cảm nhận được hệ thống tồn tại cùng năm 53 tháng Trương Dương công ty không ngừng lớn mạnh hắn cũng thành kinh thành danh nhân một trong thậm chí có người đảo ra năm đó làm sao trội video Bắt đầu tranh nhau bắt ch trước quét sao chhổi Trình nghị cũng đi tìm Trương Dương muốn chụp một cái liên quan tới sao chhổi địa ảnh Trương Dương vui vẻ đáp ứng xuống về sau kinh thành lại xuất hiện một cái gia tộc sở ra vẫn luôn không thế nào nói chuyện sở Vân Hạo thế nhưng tìm một cái đối tượng tại Trương Dương trợ giúp hạ thành lập sở ra đồng thời phụ trách trợ giúp Trương Dương coi chừng cái khác Tam đại gia tộc chú ý bọn họ có hay không phân liệt ý tứ cùng 5 tháng 9 Trương Dương đi một chuyến Mỹ Quốc hắn mở một chiếc xe sang trọng đi tới hưu tư đồn đại học cửa ra vào trước lúc này hắn biết được tiêu Linh đã tại Mỹ nước công nghiệp Ngay hôm nay, nàng muốn chuẩn bị trở về nước. Trương Dương quyết định trực tiếp tới Mỹ quốc tiếp vào, cho nàng một kinh hỉ. Chính vào ngày mùa hè, một người mặc màu trắng sữa váy liền áo, tóc dài phất phối nữ tử đi tới cửa trường học. Đi ngang qua nam đồng học cũng không khỏi tự chủ đi nhìn nhiều thượng hai mắt, mà nữ sinh cũng ném đi qua ánh mắt ghen thị. Tiêu Linh đứng tại cửa ra vào, hít vào một hơi thật sâu, tự lẩm bẩm nói, rốt cuộc tốt nghiệp, không biết Dương ca còn nhớ rõ ta không. Nàng trong lòng ngọt ngào nghĩ đến. Trong 2 năm này, bởi vì Dương ca vẫn luôn bề bộn nhiều việc ngôn nhân, nàng không có liên lạc qua Trương Dương. Hiện tại tốt nghiệp, nàng ý nghĩ đầu tiên chính là đi tìm hắn. Hai năm qua, truy nàng nam sinh không phải số ít, đều để nàng tự tuyệt. Có nữ sinh bởi vì ghen ghét, nói nàng nói xấu, nói nàng được bao nuôi, nói nàng thích nữ. Nàng không cưới thả, cũng không đi phản bác. Này, muốn hay không lên xe? Một chiếc Porsche 911 đứng tại trước mặt của nàng, hô một tiếng, đánh gãy nàng suy nghĩ. Không muốn."Tiêu Linh hừ một tiếng, khó chịu nói. Trương Dương đem đầu đưa ra ngoài, đối Tiêu Linh hơi nháy mắt mắt nói, thật không muốn sao?"Tiêu Linh sử sốt, bờ môi hít, hít lại nói không ra một câu. Trợ thấy đến hốc mắt siết chặt, có loại muốn rơi lệ xúc động. Trương Dương mở cửa xe, đi xuống, cho Tiêu Linh một cái ôm, Tiêu Linh rốt cuộc chịu đựng không nổi, lớn tiếng khóc lên. Đó không phải là trường học của chúng ta cao lãnh nữ thần sao? Nguyên Lai like đã sớm có người, 911 a hơn nữa còn rất trẻ trung dáng vẻ. Thấy cảnh này, mọi người không khỏi ngừng chân dừng lại, yên lặng nhìn lại. Trương Dương đem hai năm qua sự tình cho Tiêu Linh nói một phen, Tiêu Linh nghe được trận mắt há hốc mồm, không nghĩ tới Trương Dương còn trải qua nhiều chuyện như vậy. "Sở dĩ, Dương ca ngươi về sau." Tiêu Linh nhẹ giọng hỏi. Về sau liền cùng các ngươi cùng một chỗ, du sơn ngoan thủy. Trương Dương phải mãi nói. Trở lại hoa hạ, Trương Dương đổi quốc tịch, đối với hắn nữ nhân cử hành một trận lòng trọng hôn lễ, thực hiện lời hứa của mình, không còn đi quản thế gian huyên áo, đem hết thẻ việc vặt ném sau. Nhân gian cũng đáng, nhưng là các ngươi đáng giá. Trương Dương nhìn bên cạnh Nhu thuận như nhũ hiến thế tử, khẽ mỉm cười, như vậy kỳ thật liền rất tốt.